vừa nghĩ đến đây hắn trước tiên bí thuật thi triển cả người giống như hóa thân một hồi thanh p h o n g thân pháp tốc độ tăng gọn đúng là trong phút chốc lắc liên tiếp ba lần mỗi một lần đều là không có dấu vết mà tìm kiếm mở m n t khó giỏ hãng khi tức càng là hơn như là muốn tại lý tẫn cảm giác chung biến mất triệt đề quy ẩn tại hư vô là thần kiếm sơn trang tam đại bí thuật một trong tiêu giao du vì võ đạo ý chí tinh thần tín nhiệm là dẫn dắt nhường của mình kiếm thân ý triệt để đánh vỡ tất cả gông cùng xiềng xích vô câu vô thúc bước vào một loại đại tự do đại thoải mái đại tiêu g i a o trạng thái nằm trong loại trạng thái này kiếm khách thân động như linh dương móc sừng kiếm r a như thời gian qua nhanh khó lòng phong bị phòng không thể phòng lập tức đảm nhiệm triệu vũ sư chiến thuật chỉ đạo một tôn võ thánh têu lên mở miệng tiêu g i a o d u bi thuật vẫn đang cực lớn lý tận trận chiến đầu tiên lựa chọn trình ngự phong đồng thời đem trình ngự phong bước đến loại tình trạng này lần này cắm đi đại nhật thánh tử chiến thuật chỉ đạo cũng là cười trên nỗi đau của người khác trận chiến này bất luận là ai chiến thắng tiếp x u ố n g đều đem nguyên khí đại thường dù là có các loại linh đan diệu dược bù đắp cũng tuyệt không phải hậu thiên đệ nhị luân đại chiến lúc có khả năng khôi phục ha ha hai người này làm không cẩn thận nguyên nhân quan trọng trận chiến này cùng quán quân bảo tọa bỏ lỡ cơ hội thành là thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu lớn nhất bên thua thời gian qua đi ba mươi sáu năm nên ta đại nhật thần giáo tái xuất một cái đệ nhất thiên hạ người trẻ tuổi lòng cao hơn trời chính là không muốn đi đường đường a hắn tự cho là có thể không tuân thủ quy tắc theo tâm ý của mình đến có thể nào biết được không theo quy củ làm việc là phải trả giá thật lớn mà một trận chiến này lưỡng bại câu thương cùng thiên hạ đệ nhất bảo tọa bỏ lỡ cơ hội chính là hắn cần thiết gánh chịu đại giới một trong tống vô nhai chiến thuật chỉ đạo đồng dạng vì một bộ lao tiền bối giọng nói lời bình lý vũ thánh chiến thuật chỉ đạo viên là chuyện gì xảy ra lẽ nào không có nói cho hắn ngay từ đầu lúc muốn tránh đi mạnh nhất đối thủ để tránh tạo thành song thua kết quả sao thế mà nhường hắn cái thứ nhất tuyển trình ngự kiếm đây chính là thực sự võ thánh đầu góc gì xét một ít tương đối xem trọng lý tẫn đoạt giải quán quân người càng là hơn nhịn không được á mắng lên tháp bản phong thì là không nói lời nào chỉ là thật dài thở dài một cái hắn có thể làm sao hắn vậy rất bất đắc gì a có thể lý tẫn như thế tuyển hắn còn có thể đi lên giữ chặt hắn sao nhìn tới lý tẫn tinh thần ngưng luyện đến c ự c hạ tinh thần thuộc tính không ngừng tăng lên hơn nữa đối với tinh khí tăng phúc lý thuyết xâm nhập nghiên cứu khiến cho hắn đối với ngoại giới cảm giác càng phát ra nhạy bén nhạy bén đến cho dù một hạt bụi nhỏ bay xuống đều có thể rõ ràng có thể nghe dưới loại tình huống này cho dù trình ngự phong hoàn toàn hóa thành thanh phong thân dung thiên địa c ư i g i mà đi nhưng ở hắn ánh mắt chung lại không chỗ che thân chuyên công ẩn nấp cao g i i võ thánh phi ảnh đều không thể ở trước mặt hắn giấu ở, mặc dù trình ngự phong tiêu giao du bí thuật thiên hướng về thân pháp biến hóa nhưng khi hắn tất cả thân pháp biến hóa quỹ đạo đều có thể bị hắn tùy tiện đo lường tính toán lúc thân pháp của hắn lại như có như không lại huyền liền diệu lại linh động lại có ý nghĩa gì dường như giới sư đem một cây súng lục rèn đúc lại hoa lệ đẹp đẽ nhưng khi cần l i ề u mạng tranh đấu lúc mọi người vẫn đang chọn cầm lấy súng tiểu liên người là thật sự yếu lý tẫn nói xong dường như đánh mất tiếp tục đảm nhiệm cùng chơi hứng thú đối thủ này không được còn có kế tiếp hạ, hạ một cái. cái đó ai đại nhất thánh tử ngay cả thú nhân chiến sĩ cũng dám chính diện m ạ n cường hắn ý chí chiến đấu cũng rất không tệ người nói ta yếu không ngừng biến ả o thân hình trình ngự phong ánh mắt đột nhiên lạnh hàn quang bắn ra kết thúc đi lý tẫn nhưng không có lại cùng hắn có nửa phần giao lưu chỉ là về phía trước bước dài ra t hệ nội huyết dịch sôi trào t h i ê u đốt trong chốc lát giống như lừng h ự c ngọn lửa của bạo bay thẳng bên ngoài thân giống như nhường hắn đắm chìm trong một kiện hỏa diễm trong khải giáp hắn đánh g i ế t mà lên kinh khủng huyết diễm trên đường đi chiến vô bất thắng có ta vô địch ngưng tụ ra tín niệm sen lẫn khiến người ta ngạt thở uy áp từ hắn ẩm vang mà lên giống như bình tĩnh mặt biện đột nhiên b Phong thân hình. bất ắ kể ở vào tiêu giao du bên trong hắn làm sao biến ảo thân hình tấm mắt bên trong cảm giác chung nhưng thủy chung bị tôn này triển khai hai cánh giống như từ liệt dương bên trong ngẩng đầu thét dài màu đen hư ảnh trăng ngập trong lúc nhất thời loại đó mặt trời sao băng hủy diệt liền phảng phất muốn đem trước mắt một phương tiên địa triệt triệt để để thiêu cháy thành cho bụi luyện thành hư vô bi áp hóa thành sợ hai trước đó chưa từng có cùng ngạc nhiên trong nháy mắt tại t r ì n h ngự phong tâm linh c h ẳ n ngập loại q u y ề n ý này phong độ nhẹ nhàng thân hình phiêu giật trình ngự phong mắt t r ợ n tròn hắn là k i ế m thánh x u ấ t đạo mùa thân thân kinh bách chiến lại bách chiến bách thắng t u n g kiếm thiên hạ k i ế m thánh giờ khác này ở thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu kiểu này muôn người chú ý trên sàn thi đấu cái tiêu nhất định kinh diễm thế gian vô thượng kiếm ý hà có thể bị lý tận giờ ph nương theo lấy một tiếng hét lên chỉ ngự phong tinh thần ý chí ngưng luyện đến cực hạng trong hư không phản phất có một thanh thần kiếm ngưng hình trực t r u n g vật tiêu mang theo phẫn nộ không c a m l ò n g thậm chí x ẽ rách thiên địa s ắ p bén hung hăng đánh vào đạo kia triển khai hai cánh như muốn đốt cháy hư không đại n h ậ t kim ô bên trên kịch liệt chấn động cùng thế giới tinh thần văn minh có thể hắn theo lý tất một quyền này quyền ý chấn áp xuống xinh xinh thoát khỏi đúng lúc này hắn thể nội khí huyết như dòng lũ cuộn t r à o mạnh liệt cũng theo một quyền đâm ra mở cống mà ra mất đi kiếm kiếm khách cũng không phải là lại không chiến lực dường như lúc này rõ ràng trình ngự phong đánh ra là quyền nhưng tại một quyển thượng lại bắn ra ngưng tụ đến cực hạn tinh thần hình thành kiếm ý kiếm ý bắn ra đâm rách hư không giống như một thanh thiên truy bách luyện vô kiên bất tồi tuyệt thế thần kiếm muốn e m trước mắt mảnh này phần thiên trừ hại hóa vạn vật là cho tàn mặt trời liệt dương hết thể chém b ỡ ngự kiếm tuyệt vân khí thừa phong phá cửu thiên chém kiếm ý bộc phát quần quân thiên địa xuyên qua thương cung giờ khác này trình ngự phong chém ra hắn khai chiến đến nay huy hoàng nhất lộng lây nhất một kiếm rõ ràng là quyền Có thể loại đó thể mạnh, loại lại là kiếm ý n giữa a n ngược đến đủ để cùng trong hư không g hư đủ để k a địa đại nhật kim ô tôn nhau lên tranh nhau luôn lên ô tôn thiên nhật sáng. đốt đại phát cháy kim i g hai bên kịch liệt va chạm tại tất cả tiếp xúc đến kiếm ý q u y ề n ý tầng cấp võ giả cảm giác chung dường như tách ra vô tận quang huy l i ệ t diễm kiếm quang tại thời khắc này thỏa thích phóng thích ra tự thân bạo ngược cùng tùy ý loại đó cực hạn rực rỡ cùng hủy diệt nhường không biết bao nhiêu vị tôn sư võ thánh nhịn không được ngạc nhiên đứng dậy thân hình không tự chủ được về phía trước nghiêng về phía trước dường như chỉ có như vậy mới có thể rời luận võ đài gần hơn một chút đồng thời rõ ràng hơn nhìn ra hai vị võ thánh diễn lại cỡ nào đặc xác và ảnh Xé rách hư không kiếm quan g tại mặt trời huy hoàng nung khô dưới cuối cùng khó mà bền bỉ dường như hỏa khắc kim tuyệt thế kiếm y đối mặt một vòng mặt trời nung khô cũng khó tránh khỏi bị luyện thành nước thép vận mệnh tại trình ngự phong có chút kinh hãi khó có thể tin dưới ánh mắt cái k i a chém về phía hư không tràn đầy thiên truy bách luyện vô kiên bất tội tuyệt thế kiếm ý cùng cố kia m ê n h mông quần quận quẩn ý rằng có một lát cuối cùng bị sinh sinh luyện hóa kiếm ý một mực là hắn đáng tự hào nhất thủ đoạn kiếm ý của hắn mạnh nhìn trung tiên nguyên liên bang đồng lứa võ thanh trung cho dù không nói là đệ nhất vậy tuyệt không ai có thể ngăn cản được hắn bén nhọn kiếm ý chém giết dù là làm năm đã từng có hy vọng thế kỷ tri vương h u y n h trưởng chỉnh ngự kiếm cũng là chính miệng thừa nhận tại hắn ở độ tuổi này lúc kiếm ý của hắn không kịp hắn nhưng bây giờ kiếm ý của hắn bại bại tại cung lý tấn quyền ý giao phong trung bị chính diện sinh sinh bất diện kia luân hừng hực sáng chói đại nhật quan g mang tuy có trổ ảm đạm có thể trong đó kim ô hư ảnh vẫn là kiên định không thay đổi nghiền ép mà xuống giờ khắc này hắn bại không chỉ là kiếm ý đồng thời bị đánh tan còn có cái kia khỏa những năm gần đây lần lượt chiến đấu lần lượt ma luyện lại làm cho kiếm của hắn ngày càng sắp bén cho đến hiện tại hắn cho rằng không gì không phá không có gì không phá bất khuất kiếm tâm kiếm ý của ta t r ì ngự h n phong trong mắt đấu trí nhận lấy kịch liệt sung kích nhưng lý tấn quyền cũng không vì tinh thần của hắn kinh hãi chiến ý bị đánh tan mà đình trệ đánh bại t r ì ngự h n phong kiếm ý cái kia sen lẫn chiếu dọi tứ phương dường như ngay cả thái dương quang huy đều bị hắn ngăn chặn khủng bố một quyền ngang nhiên đánh vào t r ì n h ngự phong nên không đánh ra kiếm giết cựu thiên một kích bên trên và n h đại khí oanh minh cả hai quyền kiếm trong hư không chính diện va chạm n h mắt xung quanh mười mấy mét trong khí lưu giống như bị một cỗ lực lượng vô hình sinh sinh nhiễu loạn nổ nát vụn oanh ra một vòng mắt trần v có thể thấy sóng bạc nổ hướng tư phương đó là buộc phát đến cực h ạ n cương kình hơi nén hình thành đại khí hoàn thường thường chỉ có tại hạng nạ bom thậm chí đạn hạt nhân nổ tung hiện trường mới có thể tận mắt thấy nhưng giờ k h ắ c này mọi người bằng vào huyết nhục chi khu lại sinh sinh đem kiểu này chỉ có chiến tranh binh khí h oanh tạc mới có thể suy diễn trên t ấ m hình diễn mặc dù cái này màu trắng đại khí hoàn quy mô cực nhỏ lại thoáng hiện liền đã biến mất nhưng lại mang cho tất cả khán giả một loại khó có thể tin xung kích rất khó tưởng tượng không phải luyện tinh người nhân loại có thể bằng vào hết u y nục chi khu b ộ c phát ra như thế dọa người một k í c h mà ở này kịch liệt chính diện va chạm dưới tri ngự phong cảm giác cánh tay của mình giống như bị một cái hơn trăm kg nặng thiết truy hung h ă n g luân trung bẻ gãy nghiền nát kình đạo xuyên thấu qua cánh tay của hắn kịch liệt chấn động trực tiếp đem tận mấy cái xương cốt tại chỗ đánh gãy đúng vậy ngắt lời tri ngự phong tất cả cánh tay đúng là tại loại này c u ầ n bạo kình đạo buộc phát hạ bị trực tiếp ngắt lời càng thêm lực lượng kinh khủng đang đánh đoạn cánh tay của hắn xương cốt sau dư thế không giảm đánh vào thân thể của hắn quấn vào lục phủ ngũ tạm hắn kinh đạo trung ẩn chứa quán tính càng là hơn đánh bay thân thể của hắn người giữa không trung kinh đạo đã từ sau lưng xuyên qua mà ra bị xé nứt nước, nước vỡ mau mạch mạch máu có thể máu tươi ra bên ngoài thẩm thấu đưa hắn nửa cái thân thể toàn bộ nhuồng đỏ tự động đổi mới thiết sai lầm rồi cho nên ta sửa một chút cốt truyện đem trình ngự phong tay đánh đoạn cho mọi người chút giận t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy thủ thắng t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy thủ thắng thật mạnh kiếm ý thật mạnh quyền ý hai người này không thẹn với võ thánh tên chi ngự phong kiếm ý mạnh lý tẫn quyền ý càng mạnh lý tẫn hắn thật là một cái tuổi gần hai mươi ba tuổi t u luyện đến nay càng là hơn chỉ có không đủ mười năm võ giả không thật chứ không thể tưởng tượng nổi một chiêu này trì ngự h n phong b ạ n rõ ràng giữa sân từng vị tuyển thủ dự thi nhìn đài luận võ bên trên thẳng tắp đứng yên thân hình từng cái trong lòng nghiêm nghị mà bị đánh bay ra ngoài trình ngự phong cũng là hồi lâu mới từ loại đó kiếm ý bị chính diện đánh tan trong thất hồn lạc phách trở về lấy lại tinh thần ta ta thua rồi môi hắn run dày dường như khó mà tiếp nhận hiện thực này mặc dù hắn còn có một tia chiến lực nhưng nội kiếm bị bắn bay tay phải bị đánh gãy lục phủ ngũ tặng cũng là bị tình lực trọng thương lúc này bỏ mạng đánh cược một lần cuối cùng thật sự chỉ có thể mất mạng điểm ấy lý tính hắn hay là có mỗi một vị võ thánh mặc dù cũng có ý chí của mình có thể đây cũng không có nghĩa là bọn hắn là kẻ ngu thật đem đầu góc luyện choáng váng lời nói võ thánh đã sớm t u y ệ tích t thế giới này năng lực giết chết võ thánh tồn tại quá nhiều rồi t r ì ngự h n phong thất hồn lạc phép thời khắc thần kiếm sơn trang cũng là không có nửa điểm do dự ném ra cờ trắng sau đó nhanh chóng xông lên luận võ đài xem xét trình ngự phong thương thế đồng thời mang theo hắn hướng dưới đài đi đến giang châu giải thi đấu cũng có tinh khí có thể trị liệu thương thế thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu tinh khí tự nhiên càng thêm t i ế n tiến dù là thủ bị đánh gãy cũng không có không phải là chữa trị số lần vấn đề hào nói không khoa trường chỉ cần không phải bị vỡ nát đầu lâu nặng hơn nữa thương thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đều có thể cứu sống đến đợi một chút tại trình ngự phong muốn bị thần kiếm sơn trang người dẫn đi lúc d ọ n lý tân vang lên trình ngự phong thực chất ngươi không yếu hắn nghiêm mặt nói mặc dù ngươi ngay cả ta cuối cùng hình thái cũng không ép được nhưng ít ra ngươi có thế để cho ta đánh ra thần kinh n g ư ơ i kiếm thuật còn có thể ma luyện quyền pháp của ta từ một điểm này tới nói ngươi vô cùng ưu tú ưu tú rõ ràng đây là lý tẫn tán dương một câu nói của hắn có thể nghe vào trình ngự phong trong thai lại là nhường hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có x ỉ nhục võ thánh ngưng tụ ra võ đạo ý chí tồn tại cho dù kiếm ý mới vừa rồi bị lý tận chính diện đánh tan có thể đấu trí cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tinh thần xa suốt lý tẫn hắn đột nhiên ngầm đầu trong mắt bắn ra giống như nhiên hỏa diễm thiêu đốt thần quang giống to một tiếng kiếm thuật của ta khoảng cách đại thành chỉ có kém một đường chờ ta kiếm thuật đại thành lúc ta tất nhiên lần nữa tìm ngươi cùng ngươi điểm cái cao thấp đến lúc đó hôm nay những lời này ta muốn chính ngươi hết thể nuốt trở về tuất ta chờ ngày đó đến lý tẫn gật đầu nhẹ nhìn thấy một vị có chút tinh thần xa suốt thiếu niên tại chính mình t á n dương cổ vũ hạ lại lần nữa tỏa sáng đấu trí trong lòng của hắn có chút thỏa mãn với lại hắn nói là sự thật có thể khiến cho hắn đánh ra thần k ì n h trình ngự phong đúng là một một đối thủ không tệ nhìn thấy trình ngự phong bị thần kiếm sơn trang người mang rời khỏi giới đài mang k í n h dâm người chủ trì vội vàng cao giọng la lên thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thi đấu vòng tròn trận đầu vị thứ nhất người thắng đã quyết g a hắn chính là chúng ta thi dự tuyển đệ nhất nhân đến từ thái bạch vương quốc lý tẫn để cho chúng ta thỏa thích là tên của hắn gieo họ chúc mừng hắn đoạt được trận đầu thắng lợi lý tẫn lý tẫn lý tẫn lập tức trên khán đài truyền đến một h ồ i như bài sơn đạo hải gọi giờ khắc này toàn bộ thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đ ấ u đấu trường cũng đang hô hoán nhìn lý tẫn tên mà lý vân giao lâm tiểu đ ộ c t ầ n ưu nhiên những người này càng là hơn nhịn không được dùng sức vỗ tay hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nghĩ không ra chị ngự phong sẽ bị lý tẫn chính diện đánh bại biến thành cái thứ nhất ăn vào bại tràng võ thánh triệu vũ sư đại nhận thánh tử Sống nhai, đoạn nhất đào đám người nhìn về phía Lý Tân ánh Cùng、Lý、Tân khác nhau,、chí、Ngự Phong, đây chính là từng có không chỉ một lần công khai động vô về phía chút phức khác chỉ khai thủ i đào đám đây tạp. mắt Trì một Lý Lý là có có dù e video. o quay của với Đối d thực hắn, lực là mỗi một vị năng lực thành t i ể u võ thánh người đối t ự thân nắm giữ lực lượng cũng cực kỳ tự phụ kiên định võ đạo ý chí cũng sẽ để cho bọn hắn rất tin chính mình sẽ không e ngại tại bất kỳ người nào nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận chị ngự phong là một cái đối thủ cường đại chính là một tôn hàng thật giá thật võ thánh chắc chắn không phải tượng thái bạch vương quốc cùng với các quốc gia làm hư hư thật thật kia một bộ bình chọn ra tới những kia võ thánh đổi thành ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào ra sân đối đầu vị này thần kiếm sơn trang kiếm thánh bọn hắn đều không có mười thành nắm chắc tất thắng nhưng bây giờ là tuyển thủ hạt giống có hy vọng nhất đoạt giải quán quân trình ngự phong cũng là bị lý tẫn đánh bại một màn này tất nhiên là đối bọn họ tạo thành không nhỏ tâm linh sung kích lý tẫn thật mạnh hảo gia hỏa ta trực tiếp hảo gia hỏa này lý tẫn nhất minh kinh nhân thì cũng thôi đi hắn còn muốn không kinh người chết không bỏ qua năm cái tuyển thủ hạt giống một trong trình ngự phong hay là thân làm thần kiếm sơn trang kiếm thánh cường giả trình ngự phong thế mà cái thứ nhất liền bị hắn đào thải ra khỏi cục thương nặng như vậy dù là có tinh khí chữa trị sợ cũng được hai ba ngày đi lại thêm hắn thi triển bí thuật tiếp xuống một hai trận hầu như không cần đánh lý tẫn đánh bại trình ngự phong chính mình trả ra đại giới đồng dạng không nhỏ a huyết đan bộc phát bằng vào hắn thế lực sau lưng ủng hộ sinh sinh tạo hóa đan đảo năng lực bù lại nhưng hắn trên người huyết diễm sôi trào má lên lúc hiện nhiên là thi triển bí thuật lại là cực kỳ hao tổn nguyên khí bí thuật môn này bí thuật tiêu hao dưới hậu thiên đánh một trận hắn có thể khôi phục hay không đến toàn thịnh thời kỳ đều rất thành vấn đề vậy nhưng chưa hẳn hắn có thể lựa chọn khiêu chiến cùng hắn đồng xuất thái bạch tô phỉ du chỉ cần vị này tô phỉ du tuyển thủ không chiến nhận thua hắn liền có thể lại tu dưỡng hai ngày đến lúc đó vẫn có đoạt giải quán quân hy vọng so với người dự thi cùng chiến thuật của bọn hắn chỉ đạo viên những người khác thì sôi nổi suy đoán lên đồng dạng tiêu hao không nhỏ lý tẫn tiếp xuống an bài thế nào theo thời gian trôi qua khán giả cũng là gia nhập trận này thảo luận lúc trọng tâm câu chuyện dần dần thái quá lên quá đẹp lý tẫn mặc dù tỷ lệ đặt cỡ thấp nhưng ta lần sau ta còn áp ngươi mọi người trong nhà ai hiểu à rõ ràng lý tẫn ca ca thắng lợi vì sao mọi người cảm thấy hắn muốn cùng quán quán ta lý tấn ca ca có nhan s ắ c lại có thực lực còn cố gắng như vậy làm sao có khả năng lấy không được quán quân đại vâu nữ sự kiện thật nếu để cho lý tấn ca ca lấy không được thứ nhất chúng ta vọt thẳng bạo thiên hạ đệ nhất võ đạo hội cũng may những người này thảo luận tất nhiên là không ảnh hưởng được tuyển thủ dự thi cùng với tổ hủy hội nửa phần thậm chí tổ hủy hội ngay cả phản ứng bọn hắn ý nghĩa đều không có vạn thanh sơn đám người ánh mắt trên cơ bản cũng tập trung tại trên người mặc vong tình mà vị này đại luyện tinh sư cũng là hơi cười một chút rất đặc sắc biểu hiện không phải sao loại đó kiếm ý quyền ý năm đó chúng ta sợ là cũng không đạt được loại trình độ này m ạ c đại sư khiêm tốn vạn thanh sơn cười nói lý tấn hiện tại so với m ạ c đại sư làm năm võ thánh trong lúc đó biểu hiện thế nhưng kém xa tô mạch cũng là nói theo không thể so sánh m ạ c vong tình k h o á t khoác tay nếu như cầm hai mươi ba tuổi ta cùng hắn hiện tại đây chỉ sợ tại vừa đối mặt ở giữa ta rồi sẽ chết tại quyền của hắn d ư ớ i rốt cuộc ta là tại hai mươi sáu tuổi lúc mới nhìn thấy nội tâm cầu được chân ngã ngưng tụ ý chí thành tựu võ thánh nói xong hắn nhìn thoáng qua đã đi xuống luận võ đài lý tấn cười nói tiếp tục xem thi đấu đi những người khác thấy thế cũng là không nói nữa mà tô mạch nếu như hắn năng lực tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thượng biểu hiện tốt một chút chân chân chính chính bái nhập phó thanh thiên miệng hạ trong môn đến lúc đó đừng nói chính hắn là một bước lên trời tất cả thái bạch vương quốc đều muốn đi theo được lợi rốt cuộc vị nào thế nhưng tiên nguyên trí cường giả cả tạ lý tẫn tuyển thủ cùng trình ngự phong tuyển thủ cho chúng ta cống hiến một hồi đặc sắc thi đấu tiếp đó để cho chúng ta cho mời triệu vũ sư tuyển thủ lên đài người chủ trì cầm trọng tâm câu chuyện lại lần nữa vì một loại kích tình minh mông giọng nói giới thiệu triệu vũ sư thành cựu triệu vũ sư tuyển thủ sớm tại sáu năm trước đã xông ra buôn lồi thương đại danh tại hắn giới thiệu triệu vũ s ư lúc vị này tuyển thủ dự thi cố ý theo đã hạ luận võ đài lý tẫn bên cạnh đi qua còn dừng lại một lát ngươi lựa chọn trình ngự phong khiêu chiến là bởi vì ngươi cảm thấy ngươi là mạnh nhất trong chúng ta căn bản không có ai có thể uy hiếp đạt được ngươi bất kể khiêu chiến ai kết quả đều như thế phải không triệu vũ sứ nói dĩ nhiên không phải lý tẫn chi tiếp trả lời một tiếng Ta lúc này cứ c h người thuật của ta chỉ của đ n liệt chủ lựa chọn đối trì đã giới thiệu không sai biệt lắm nàng không tốt tại phía dưới chậm trễ quá lâu đành phải lên luận võ đài thực chất lý tẫn cũng không có lừa nàng hắn đúng là dựa theo chiến thuật chỉ đạo viên thác b ạ t hải liệt kê ra tới danh sách lựa chọn đối thủ chỉ bất quá lựa chọn của hắn cách thức cùng thường nhân lý giải có chút không giống k người quá tuyệt vời lý vân giao một cái bổ nhào vào lý t ấ n bên cạnh ánh mắt trung tràn đầy quang mang lấp lánh lý t ấ n các ca chúc mừng ngươi cầm xuống thủ thắng k chúc mừng lâm tiểu lộc t ấ n u nhiên hai người cũng là sôi nổi đi theo mở miệng lý t ấ n đối với các nàng gật đầu một cái đúng lúc này hắm nhìn thấy mặt núi tràn đầy bất đắc dĩ thác bạc phong về phần tô phỉ du đồng dạng là tuyển thủ dự thi nàng ở vào chính mình tuyển thủ dự thi khu nghỉ ngơi ngược lại là không cách nào đến cùng lý tẫn nói cái gì chỉ là xa xa cho hắn một ánh mắt hướng hắn tỏ vẻ chúc mừng triệu vũ sư không cần ta nói ngươi cũng biết một cái ưu thế khuyết điểm cũng rất rõ ràng đối thủ nếu như phát huy tốt không phải tình cờ gặp được khắc chế đối thủ của nàng nàng có thể nói là tất cả người dự thi trung mạnh nhất một người ngươi có thể nhìn nàng một cái thi đấu tìm hiểu một chút nàng xáo lộ t h á c bạn phong nói lý tẫn gật đầu một cái mà triệu vũ sư đây lý tẫn nghiêm chỉnh nhiều nàng đối thủ thứ nhất lựa chọn ứng long chương một trăm tám mươi tám thiếu hụt chương một trăm tám mươi tám thiếu hụt một tuyển cái khác tô phỉ du một nữ tử mặc dù tiên nguyên liên bang nam nữ bình đẳng đã hâu nhiều năm nhưng không thể phủ nhận nữ tính tại rất nhiều trường hợp thượng vẫn có thể được hưởng đặc quyền do đó tại loại này liên quan đến sinh tử chém giết chung triệu vũ sư cái thứ nhất tuyển ứng long ngay cả chính ứng long cũng đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ chẳng qua hắn lông mi trung lại không có gì e ngại ngược lại chậm rãi đứng thẳng người rất tốt ta xuất thân trong quốc gia vì huyết mạch xuất thân luận cao thấp phạm là võ thánh trên cơ bản bị những k i a ngồi ở vị trí cao ngồi không ăn bám người tự cho mình là vì thế ta đánh chết đã thương võ thánh đã không xuống mười người ngay cả chân chính võ thánh ta đã từng giao thủ qua đáng tiếc vị k i a võ thánh tuổi tác đã cao không tại đình phòng cuối cùng bị ta xinh xinh đánh chết hắn cầm lấy một bộ thép tinh đúc thành quyền sáo mang tốt qua loa hoạt động một chút năm ngón tay giống như ngươi tu thành võ thánh đồng thời còn đang đứng ở trạng thái đ ỉ n h phong võ thánh ta còn thực sự không có giao thủ qua vị này h ư n g c h ả o môn thiên tiêu sài bước thẳng đến luận võ đài trực diện triệu vũ sư hy vọng thực lực của ngươi sẽ không khiến ta thất vọng nửa phút đồng hồ sau tại h ư n g c h ả o môn chiến thuật chỉ đạo lớn tiếng nhận thua gọ dưới ứng long s ư n g mặt s ư n g m u i từ dưới đất bỏ dậy nàng thương của nàng quá dài căn bản không cho tà cơ hội gần người thái không giảng võ đức vũ khí bị nàng hết khắc hắn thưa dạ giả giải thích một câu sau đó tại ư ơ n g t r ả o môn chiến thuật chỉ đạo viên nâng đỡ nhanh chóng rời đi luận võ đài vị tỷ tỷ này thực sự là tư thế hiên ngang lý vân giao có chút hâm mộ người nỗ lực luyện võ dựa theo ta cho các người chỉ đạo luyện kính pháp luyện tiếp đồng dạng có thể lý tân nói c h ỉ ít luyện kính bao đan luyện tạng hoán huyết tu luyện lộ trình bên trên các ngươi có thể đi đến lý vân giao nghe vẻ mặt nghiêm túc nói c k ta trong khoảng thời gian này cẩn thận suy nghĩ một lúc ngươi nói có đạo lý chúng ta không thể mọi thứ cũng ỵ lại ngươi từ nay về sau ta sẽ nghiêm túc luyện võ s ố n ngày đem kình lực do ám nhập hóa lý tẫn gật đầu một cái tinh thần của hắn thì tập trung ở vừa nay triệu vũ sư c ù n g ứng long đánh một trận lúc bày ra thủ đoạn bên trên triệu vũ sư thương rất mạnh thân pháp cũng không kém mấu chốt là nàng thế không phải quyền ý không phải tinh thần ý chí chính là đơn thuần thế một loại còn không bằng quyền ý thần dị ngưng luyện yêu ớt lực lượng dường như một người tinh khí thần cùng với trường thương múa mang theo tới phong á t đều là một ít không tính là cường đại trong chiến đấu không phát huy được tác dụng lực lượng có thể loại lực lượng này trên tay nàng nhưng lại có hóa mục nát thành thần kỳ diệu dụng nàng dựa vào kiểu này thế kết hợp với chính mình ý Đúng lý à nàng sinh sinh hội tiếp tại gió đi. ứng long, nhường ứng long căn bản không Đến lớn công chế thở thế hạ có cơ hội thở dốc.、Đến、mức trực trụ một to l bộ mưa to gió lớn thế công hạ mang t ấ n có loại dự cảm vị này võ thanh thế ý kết hợp dù là hắn muốn ngăn cản đều không phải là chuyện dễ dàng có điểm giống ta cùng trình ngự phong lúc giao thủ với lĩnh nộ thái âm u hình đại khí b ằ n g bạc lấy thế đ ạ người lý t ấ n suy nghĩ thái âm u hình chính là tại loại này đặc thù trạng thái tinh thần dưới dẫn động xung quanh mười mét khí áp chấn động tần số cao hình thành một c h ủ n loại giống như sóng hạ âm cộng hưởng có thể đối thủ hám sâu trong đó lúc như rơi v ũ bùn sinh ra cùng loại với thái sơn á p đỉnh thiên băng địa liệt tạo i á c lại thêm đến từ phương diện tinh thần quyền ý ảnh hưởng t i ể u này chèn ép càng sẽ trên diện rộng phóng đại cuối cùng khoa t r ư ờ n g đến nhường hắn lầm cho là mình mắt thấy hỗn độn sinh ra thế giới hủy diệt từ đó tâm thần ngạc nhiên vãi cả linh hồn thần ý chịu ảnh hưởng về sau võ giả chiến ý đấu trí đồng dạng sẽ bị suy yếu đấu trí thấp xuống bạo phát ra quyền ý kiếm ý uy lực cũng sẽ giảm xuống một m ả n g lớn những thứ này cũng tồn tại cùng hoạt động quan hệ mà cái này cũng là thái âm ú huỳnh cường đại chỗ nếu như suy đoán của ta là thực sự đều chứng minh ta nay trời vừa mới sáng tạo ra quyền pháp đã sớm có người nắm giữ cũng vận dụng thực chiến này vô cùng để người khó có thể tin chẳng qua lý tẫn suy xét đến chính mình luyện võ cuối cùng mới một năm luyện thần càng mới mấy tháng mà triệu vũ sư lại là thiên nguyên cảnh trong mấy tỷ người trung tài năng xuất chúng nhất thiên kiêu võ thánh lại thêm trường thương múa thân mình hổ hổ sinh uy trong vòng ba trượng tung h à n h vô địch nàng dùng cái này lĩnh ngộ được kiểu này thế vận dụng cũng thuộc hợp tình lý triệu vũ sư xuống này vốn nên trình ngự phong ra sân không quá trình ngự phong đã trải qua một trận chiến đấu có thể lựa chọn hôm nay không còn độc thủ thế là đặt vào luận võ sau đài theo người chủ trì hỏi thăm về hắn khiêu chiến đối thủ lúc tiến hành đồ ánh mắt trước tiên rơi xuống lý tẫn trên người ta khiêu chiến lý tẫn khiêu chiến lý tẫn lời này vừa nói ra đừng nói người chủ trì ngay cả cái khác tuyển thủ dự thi cũng cảm thấy bất ngờ bất kỳ một vị đối thủ nào chỉ cần trải qua một hồi đại chiến bất luận là chủ động khiêu chiến vẫn là bị bách hướng chiến đều có thể lựa chọn từ chối chiến đấu kế tiếp dưới loại tình huống này khiêu chiến tuyển thủ thường thường cũng sẽ không giống như bọn hắn phát ra khiêu chiến thứ nhất có xe luân chiến hiểm nghi truyền đi thanh danh bất hảo nghe thứ hai bị cự tuyệt khả năng tính rất lớn không nhiều làm ý nghĩa người chủ trì cũng là rất rõ điều này nhịn không được nói tiến hành đồ tuyển thủ lý t ấ n tuyển thủ vừa nay đã cho chúng ta diễn dịch một hồi tuyệt vời đại chiến h á n ta biết tiến hành đồ không chờ người chủ trì nói hết lời nói thẳng ta cùng những võ giả khác khác nhau ngày bình thường rất ít cùng, cùng cảnh giới võ thánh giao thủ đừng nói võ thánh ngay cả cùng ta l i ề u mạng tranh đấu qua đại tông sư đều không có mấy cái phần lớn thời gian ta cũng trà trộn tại trong đồng hoang hiểu rõ hung thú s ă n giết hung thú vì đây mới là ta luyện võ chân chính sứ mệnh hắn m ặ t không đổi sắp nói ta biết võ giả cùng võ giả ở giữa chiến đấu chém giết chú ý công bằng công chính ta cũng biết ta lúc này khiêu chiến lý tẫn có lẽ sẽ bị người nói lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng khi chúng ta sinh hoạt tại hoang dã lúc thật không dễ dàng chém giết một đầu hung thú lúc bên kia hung thú lại nghe nhìn mùi máu tơi mà đến đến lúc đó nó sẽ vì chúng ta thể s á t tinh thần mọi mệnh chưa từng khôi phục trạng thái theo mà đối với chúng ta mở một mặt lưới sao người chủ trì trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác húng chi lý t ấ n là võ thánh ta chỉ là cái tô n g sư ta thân mình cũng không bằng hắn nếu như không thừa dịp hắn suy yếu lúc cùng hắn đánh một trận làm sao có thể có thắng lợi cơ hội thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trong quá trình thân mình đều tồn tại đủ loại bất ngờ hung hiểm khóa trước một vị nào đó tuyển thủ hạt giống đều sẽ vì nào đó hắc mã đột nhiên giết g a chịu thảm bở đạo thải húng chi ta giờ phút này là quang minh chính đại khiêu chiến tiến hoành đồ nói xong giọng nói dừ đương nhiên lý vũ thánh có thể từ chối ta có thể lý giải đến lúc đó ta sẽ lại khiêu chiến trình ngự phong ứng long tô phỉ du về phần không có khiêu chiến triệu vũ sư nàng đánh bại ứng long ngay cả bí thuật đều vô dụng không còn nghi ngờ gì nữa còn có đầy đủ chiến l ự c lúc này khiêu chiến nàng kết quả tốt nhất sợ đều khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương lý tân tuyển thủ bởi vì ngươi vừa nay đã trải qua một hồi đại chiến đối mặt tiến hành o đồ tuyển thủ khiêu chiến ngươi có quyền từ chối a lý tân trực tiếp đứng dậy không nên chúng hắn k í c h tướng pháp tháp bạt phong lời còn chưa nói hết hắn đã xài bước hướng đài luận vo bên trên m ặ đi lập tức vị này chiến thuật chỉ đạo viên lại lần nữa thống khổ che cái chán hắn còn có thể nói cái gì quả nhiên hắn chính là cái góp đủ số tuyển thủ dự thi ép căn bản không hề đem đề nghị của hắn coi thành chuyện gì to tát nhìn lý t ấ n dùng hành động thực tế xài bước lại lần nữa đạp vào luận võ đài là đối hiến hành o đố đáp lại ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống trên người hắn đại nhật thánh tử càng là hơn nhịn không được hỏi một câu bên cạnh hắn chiến thuật chỉ đạo viên thích ca m o ni lý t ấ n vừa nãy dùng bí thuật tuyệt đối dùng bí thuật vị này đại nhật thần giáo thích ca mô ni ngôn từ chuẩn sắt nói lại hẳn là một môn rất đau đớn nguyên khí bí thuật. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua lý tẫn thân sắc nhìn qua dường như không có bao nhiêu biến hóa chẳng qua đây không phải trọng điểm trọng điểm là ta phát hiện lý tẫn người này dường như cực kỳ tâm cao khí n ạ o này có thể chính là hắn tính cách thiếu hụt chúng ta nếu muốn đánh bại hắn hoàn toàn có thể từ hướng này ra tay thích ca mâu ni nói xong thấp giọng dặn dò d ậ y rồi cái gì không chỉ hắn rất nhiều người tại lý tẫn đạp vào luận võ đài lúc đều là nhữ mày bao gồm một ít nguyên bản xem trọng hắn đại nhân vật một kích liền l ê n quang tính cách này thiếu hụt có lẽ quá rõ ràng cũng quá dễ bị nhằm vào lý tẫn ngươi sẽ ưng chiến ta thật bất ngờ tiến hành o đồ nhìn lên đài lý tẫn trong lòng có chút hưng phấn nhưng trong thần sắc vẫn đang mang theo thận trọng thi dự tuyển trong lúc đó ta một mực chiếm cứ lấy đứng đầu bảng mãi đến khi cuối cùng mấy ngày mới tiếp nối cùng đứng đầu bảng bỏ lỡ cơ hội dưới mắt ta mất đi đối hung thú hiểu rõ cái này ưu thế ngươi cũng lúc trước đánh một trận tiêu hao thể năng theo phương diện này mà nói hai chúng ta hiện tại đứng ở công bằng công chính nơi xuất phát bên trên hắn giờ trường kiếm trong tay tiếp đó liền để chúng ta liền đem trận chiến đấu này coi là thi dự tuyển kéo dài s、so、a một lần ai mới thật sự là đệ nhất xem ra là cái này ngươi dự định ngưng tụ võ đạo ý、chí. ta tới đ o á n một cái là cái gì lý t ấ n lại căn bản không có theo đề tài của hắn nói tiếp mà lại như có điều suy nghĩ đi săn săn g i ế t ở trong đó đều bao gồm bố trí cả b ấ y cả b ấ y không chỉ bao gồm vật lý trên ý nghĩa cả b ấ y còn bao gồm trong tính cách tâm hồn tiến hành o đồ ánh mắt đột nhiên trở nên sắp bén giống như sắp săn mồi diều hầu nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục như thường nói ta biết thủ đoạn của ta cũng không quan minh nhưng ta một vị t ô n g sư nếu muốn chiến thắng ngư dạng này võ thánh có thể dùng cũng chỉ có loại biện pháp này cả bẫy cũng tốt tính toán cũng được dù là ngươi muốn nói là công bằng công chính cũng không thành vấn đề ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu lý tẫn phất tay ngắt lời hắn chị ít h ự c lực của ngươi đường đầy chỉnh ngự phong k é m quá nhiều được không nói xong hắn đưa tay tới chương một trăm tám mươi chín thợ săn chương một trăm tám mươi chín thợ s ă n hiu tiến hành đổ trực tiếp lộ ra ngay binh khí của mình một con dao chiều dài tiếp cận một m tám trả mã đao hắn cứ như vậy hai tay cầm đao nhìn thẳng lý tẫn ánh mắt lạnh lẽo giờ k h ắ c này hắn dường như nghĩ tới chính mình bắt đầu thi đấu đến nay cho tới nay cao cư đứng đầu bảng tận hưởng vinh quang kết quả lại bởi vì lý tẫn vận khí kề bên người hoành không xuất thế n h ặ t được một đợt điểm tích lũy đoạt hắn thứ nhất tiến tới ảnh hưởng đến hắn tình trạng cuối cùng biến thành thi dự tuyển thứ tư ngay cả ba vị trí đầu đều không có bước vào hắn chính là tất cả chi nhân hiện tại giữa song phương cuối cùng muốn làm cái chấm dứt lực lượng hình lý tẫn nhìn hắn một cái chẳng qua cũng cảm thấy đương nhiên yến hoành đồ tinh thông chém giết hung thú mà cùng sinh mệnh lực cứ ư ngạnh n g hình thể thiên đại hung thú chém giết hạng nặng binh khi đây nhẹ nhàng loại binh khí lực sát thương càng mạnh tượng lý tấn lăng phong kiếm tại công kích hạn mức cao nhất thượng đều rõ ràng không bằng yến h à n h đồ cái này dài gần một m tám trảng mã đao rất nhiều luyện tinh người thường thường càng sẽ lựa chọn cự hình chiến phủ như tu la thạch là nguyên vật liệu chế tạo tu la chiến phủ địa ngục thạch chế tạo luyện ngục chiến phủ các loại một bữa u ố n g dưới đối hung thu thường thường năng lực tạo thành to lớn làm hại dù là một ít không quen sử dụng chiến phủ người cũng sẽ lựa chọn cự hình chiến đao đột xuất chính là một cái đại trọng ngược lại là kiếm càng lên cao dùng càng ít đi đ ã tội tiến hành đồ căn bản cũng không có chú ý quý ông lịch sự lễ nghi khiêm nhuộm một chút hai ra tay trước vấn đề nói vừa xong hắn đột nhiên vô rết về phía trước toàn thân trên dưới khí huyết sôi chảo mà lên sôi chảo máy liệt trước một g i â y d ư ờ n g như còn liên tiếp lễ độ nhìn qua ấm nho nhĩ nhã một g i â y sau thường hực khí huyết bộc phát như là l i ệ n diễm c u ầ n c u ộ n tiêu tán cùng lúc đó hắn càng là hơn như là kích phát một loại bí thuật trước đây không đến một m chín thân cao hắn tại bí thuật thi triển thời khắc đúng là tăng v ọ t một đoạn đạt đến một m chín m ư ơ năm một m chín sáu trình độ cầm trong tay chả mã đao toàn thân khí huyết c u ầ n c u ộ n lại thêm cường tráng hình thể cùng với chém giết vô số hung t h ú tích lũy sát khí chèn ép c u ầ n quận mà đến cho dù lý tẫn lúc trước quyết đấu qua long quyền xích thiết tâm khách quan hàn đến vẫn kém một bậu thanh thế bên trên sợ là chỉ có đồng dạng am hiểu chính diện giao phong cứng đôi cứng đại nhật thánh tử mới có thể cùng hắn giao phong Tốt.、Lý、Tấn có chút thủ thượng phút toàn phát, đúng là nhường hắn cảm thấy bất ngờ. Hình thể khổng lồ mang theo trảng thú giết trước tiên có bước vào trạng thái cảm giác. Duy nhất khuyết điểm, chính là hắn tốc độ chậm chút ít. Thanh thế xuống, giống Lý lực là lồ lưới là mừng này hiến hoành đoạn không quang, nhưng này hắn đúng nhường hắn ngờ. Hình khổng mang người như hung đánh ngược quần cuộn đến, khiến hắn chính hắn có mặc được bộc cảm chém chi cho có bước cảm giác. chậm có, hào khí mã mà điểm, gọi giờ rỡ. Vị vào Duy kia đao đao bạo đồ độ đ dù dọa vẫn đang đã nhìn xem cái rõ ràng bất quá người ta chỉ là một vị đại tông sư võ đạo ý chí đều chưa từng hướng thụ đao pháp tại thanh thế thượng đạt đến sánh ngang đại nhật thánh tử tôn này võ thánh tình trạng hắn còn có thể như thế nào yêu cầu năng lực có kiểu này phát huy đủ để cho lý tận đưa hắn trở thành một cái đối thủ chân chính sau một khắc cái kêu bình tĩnh thể nội giống như đồng dạng đốt lên một tôn hỏa lò hỏa lò bên trong liên tục không ngừng khí huyết chi lực bộc phát ra cũng tại nhiên huyết bí thuật thiêu đốt giới nổ tan ra hừng hực quần bạo huyết diễm có thể hắn giống như một tôn tắm rựa tại huyết diễm bên trong chiến thần một màn này nhường không ít những người vây xem đầu tiên là sửng sốt lý t ấ n lúc trước cùng trình ngự kiếm đánh một trận đã buộc phát qua huyết đan dường như vậy thì chuyển qua bí thuật lúc này mới bao lâu đều khôi phục hay là nói hắn thi triển bí thuật nếu như thời gian quá ngắn cũng không cho tự thân đem lại quá lớn tác dụng v ụ chẳng qua nhiều hơn nữa người thì là âm thầm mừng thầm lúc trước cùng trình ngự phong đánh một trận hắn đã nguyên khí đại thương dưới mắt cùng yến hoành đô đánh một trận hắn có thể nói là liệu đến nguyên khí đại thương trên cơ sở lại hao tổn nguyên khí lại thêm hắn tồn tại tính cách thiếu hụt nếu như kích thích một chút hắn lại lần nữa ứng chiến bọn hắn c ơ hồ tương đương với dùng trạng thái toàn thịnh đánh n ử a tàn lý tẫn cho đến lúc đó cho dù lý tấn thân làm võ thánh lại như thế nào còn sẽ không bị bọn hắn những thứ này chuẩn võ thánh sinh sinh đánh bại tại những người dự thi kia cùng thời với bọn họ sau chiến thuật chỉ đạo viên nhóm linh cảm bộc phát nghĩ làm sao nhằm vào lý tận lúc lý tấn thân hình thông suốt về phía trước đối mặt này chém xuống tới một đao không tránh không né xài bước thân hình giống như t i ề m điện cắt vào một đao kia mang theo bao lấy khủng bố chi thế trung nương theo lấy hắn mạnh mẽ đưa tay đúng là phản phất muốn vì quyền tình theo khía cạnh đem yến hoành đồ hai người đeo đeo đa vốn là mang theo bọc lấy ngập trời hung thần chi thế y ế n hành o đồ tinh quang bắn ra tại lý t ấ n cắt vào hắn đao thế bên trong nháy mắt trong mắt của hắn lý t ấ n không còn là một cái nhân loại mà là một tôn hung thú một tôn mặt xanh lanh vàng ngửa mặt lên trời hống muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ hung thú mà hắn dự định ngưng tụ võ đạo ý chí s ă n giết giờ này khác này muốn vì mạnh nhất một đao s ă n giết đầu hung thú này nguyên bản mặc dù uy lực quần quận nhưng phương diện tốc độ có chỗ khuyết điểm một đao căn bản chính là san giết hung thú bố trí xuống cạm ấy lại hung thú nghĩ lầm hắn thật sự chỉ có trình độ này ngang nhiên phát động công kích lúc võ đạo ý chí bộ chuyên môn dùng cho săn giết hung thu tinh thần giá trị có thể một đao kia bất luận là tốc độ uy lực hết thể tăng vọt dường như một vị trôn giấu hai trọng c ả b ấy vận sức chờ phát động thợ săn tại con mồi thượng sáo một khắc này suy diễn ra hoàn mỹ nhất tuyệt sát loại đó lấy yếu c h ố n g mạnh vì trí tuệ đối lỗ mãng vì văn minh đối dã man ư u việt nhường cả người hắn nhịn không được run tinh thần khí huyết cũng là sôi trào đến thực hạn cũng nói cho dung hợp chấn động suy diễn ra hắn có thể sưng mạnh nhất thần khí hợp nhất một kích loại đó tùy ý lan tràn bạo ngược quần quần về phía trước h u n g thần dường như chỉ cần một giây sau có thể đem cái này cường đại đến ngay cả trình ngự phong đều có thể đánh bại đã bị tất cả mọi người coi là mạnh nhất đối thủ thi dự tuyển đệ nhất nhân đánh bại kết thúc đi ông long đao quang kịch liệt rung động chạm đến lý tận trước người loại đó kịch liệt rung động tần suất dường như đột phá tất cả làm vỡ nát tất cả cũng như cương kình đánh nổ không khí hình thành màu trắng song khí thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy tại đây trận cao tần r u n động chung dường như thật có cương khí bắn ra nổ thành khí bạo tiêu tán bốn phía dường như có người không ngừng thông qua cơ ư n g khí ngoại phóng phương thức chấn động hắn vì thế lôi đình vạn quân chém xuống một đao mặc dù những thứ này cương kình đi lực so với một tôn tông sư toàn lực buộc phát cương kình đến cũng có vẻ không bằng nhưng quá nhiều rồi chấn động tần suất quá nhanh tại loại này kinh khủng chấn động tần suất d ư ớ i hắn chém xuống một đao kia mũi nhọn s ắ c khí bị những thứ này không ngừng bắn ra cương khí tầng tầng suy yếu dường như chém vào một tòa v ũ bùn nguyên bản có thể xưng thạch phá thiên kinh một kích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại cuối cùng lý tấn kia dường như đã bị hắn vượt qua quyền kình cái sau vượt cái trước đội kịp h tại đây một đao cách hắn còn có nửa mét lúc vững vàng nện ở thân đao một bên bên trên ẩm kim thiết banh minh một vòng mắt trần có thể thấy song khí từ cả hai va chạm vị trí nổ tan ra côn g bạo k ì n h đạo điên cuồng truyền lại hướng yến hành o đô tay cầm đao cánh tay kịch liệt c h ấ n k ì n h trực tiếp đưa hắn trong lòng bàn tay chấn át dường như muốn cầm không được trong tay chi đao cũng may t r ả mã đao thuộc về hai tay đao dựa vào hai tay nắm h ắ n khó khăn lắm bảo vệ bảo đao không mất có thể từ trên thân đao bạo phát ra kinh đạo vẫn đang mang theo bọc lấy thân thể của hắn can thiệp thăng bằng của hắn có thể thân hình hắn theo quán tính phát giác được chính mình cân đối có sai lầm tiến hành đồ sắc mặt đ ạ i biến trào lên k h í huyết lại lần nữa bục phát hắn theo thân hình quạt tính giống như một cái mũi tên bắn ra mà ra trực tiếp từ lý tẫn bên cạnh thân g i a o thoa mà qua nhanh lùi lại lúc càng là hơn thân hình n ố n n g o trong tay chạm mã đao ba trăm sáu mươi độ về sau quét ngang như muốn chặn đường sẽ truy sát mà tới lý tẫn nhưng lý tẫn chỉ dùng một quyền đem lưới đao của hắn chém vào về sau nhưng cũng không lại truy mà là xoay người cứ như vậy nhìn hắn trong lúc nhất thời nhanh chóng ổn định thân hình yến hoành đầu nghi ngờ không thôi nắm thật chặt trôi đao hai tay cũng là tại có hơi phát g u n trôi đao chỗ càng năng lực nhìn thấy có máu tươi chảy ra không t ệ một đao lý tấn đưa tay ngoác góc đến tiếp tủ người tiến hành o đồ ánh mắt lạnh lẽo sau một khắc qua loa thở ra hơi thân hình của hắn lại lần nữa buộc phát ra lần này thân p h á p thượng hắn lại không có bất kỳ cái gì giữ lại tốc độ cao nhất buộc phát hạ mấy cái lên xuống đã giết tới lý tấn trước người nhất là chém xuống một đao dường như xuyên thấu qua đặc t h ủ phát lực cách thức lệnh l ư ỡ i đao cắt chém hư không phát ra chói hai duệ h i ế u chấn nhân tâm phách trận này duệ h i ế u cùng lưới đao chung ẩn chứa lạnh leo sát y dung luyện nhất thể cơ hồ tương đương với một lần tinh thần công kích tại cùng người l i ề u mạng tranh đấu lúc đột nhiên bị trận này duệ khiếu giật mình qua loa thất thần một giây sau rồi sẽ biến thành vong hồn d ư ớ i đ a o có thể lý tẫn không còn nghi ngờ gì nữa cũng không nhận loại ảnh hưởng này nửa phần hắn trực tiếp đưa tay về phía trước cắt vào hắn lên đường tại hắn về phía trước lúc tiến hành đồ giống như cảm thấy hắn xung quanh không gian cũng tại theo hắn lưu động mà ở hắn ra tay lúc loại đó giống như chém vào vũng bùn cảm giác lại lần nữa hiện lên dường như hai người chưa giao thủ hắn trước hết từng bước một vào lý tẫn lĩnh vực dường như nện đan dẹt ra tới mạng nện hắn tự cho là đúng thợ săn bố trí cầm ấy lần lượt muốn suy diễn ra đặc sắc tuyệt sát nhưng trên thực tế khi hắn phát động công kích lúc liền đã biến thành rơi vào trên lưới n ệ n con mồi kết quả đã nhất định ẩm quyền kinh bộc phát tiến hành đổ chém ra đi một đao cùng lúc trước không có gì khác nhau lại lần nữa bị lý t ấ n tùy tiện đẩy ra côn bạo kinh đạo chấn động tay cầm đao của hắn cánh tay cuốn sạch lấy thân thể của hắn dường như đem cả người hắn đánh bay khiến cho hắn không thể không bay lên trời chọc trời ba trăm sáu mươi độ xoay chuyển lúc này mới khó khăn làm hóa giải cỗ kia dọc theo thân đao truyền lại mà đến khủng bố kinh đạo đối phương thể phách lực lượng xa xa ngự trị ở bên trên hắn dường như một đầu chân chính hung thú làm sao có khả năng yến hành o đồ cái chán ở giữa toát ra một tia mồ hôi lạnh một đao kia kém một chút t h ầ n vận lý tẫn như thường không có truy kích dù là hắn ba trăm sáu mươi độ lộn mèo hóa giải hắn đánh đi ra kình đạo lúc lộ ra sơ hở lớn đến không thể lại lớn hắn vẫn đang đứng tại chỗ chờ hắn điều chỉnh tốt trạng thái về sau hắn lại lần nữa đưa tay tới t r ư n g một trăm chín mươi trên lệch chưng một trăm chín mươi trên lệ lý tẫn ngươi tại nhục nhà ta yến hành đồ lạnh lẽo theo dòi hắn trong mắt sắt y càng phát ra nồng đầm nhục nhã làm sao có khả năng thời gian của ta như thế quý giá làm sao lại như vậy lãng phí ở đục nhã ngươi chút chuyện nhỏ này bên trên lý t ấ n nhìn hắn ánh mắt bên trong mang theo cổ vũ ta là đang chờ mong chờ mong ngươi năng lực chém ra để cho ta hai mắt tỏa sáng một đ a o thậm chí năng lực chém ra để cho ta không cách nào ngăn cản tốt nhất có thể đem ta chém thành hai nửa một đ a o mà không phải tượng tượng một đ a o như thế mềm n ú n ngay cả thần kinh đều không thể kích phát ra đến thần kinh tinh thần tín n i ệ m thiếu một thứ cũng không được trừ ra những kia thật sự ngưng tụ ra võ đạo ý chí võ thánh ai có thể tinh chuẩn bảo đảm chính mình mỗi một kích cũng đánh ra thần kinh Hắn năng lực bảo đảm chính mình tại đao thứ nhất thì có dẫn động lực lượng tinh thần, chém ra thần khí hợp nhất thuộc năng dẫn động lượng lực lực có bảo đảm đao đao, đã một tại ra với ề gần v võ võ Với thánh một nhóm kia võ giả bên trong trí nhóm bên cường kia giả giả. lại thần khí hợp nhất cỡ nào tiêu hao tâm lực mạnh như võ thánh cũng có thể đánh ra mấy lần ngươi người cả nhà vẫn chờ ngươi cầm thắng lợi vinh quang đi xếp đặt tiến hội bởi vậy n g ư ơ i im nay g tiến hành đổ một tiếng gầm nhẹ sau một khắc dưới chân kình đạo lại lần nữa đột nhiên một phát đánh giết thời khắc h ắ lý tẫn tinh chuẩn nắm trong tay h i ê n hành đồ đao quang chém xuống quỹ đạo loại đó đao ý tới người kích thích nhường tinh thần hắn cảm giác nhảy lên tới cực hạn tại loại này cực hạn trạng thái giới hắn không ngừng thi triển ra thái âm ủ huỳnh huyền liền diệu vì cảm giác là dẫn dắt vì tinh thần làm môi giới lại lấy khí huyết tiến hành cộng minh nương theo lấy hắn một quyền đánh ra càng t h ê mỗi xung quanh huyết khu hơn 10 mét trong không gian và khí huyết càng thêm cao tần chấn động, tan giã tất cả chém vào phiến khu vực này bên trong giã cao khí thêm chém mét m tất vào và vực cả lực lượng.、Mỗi、một lần chấn động dường như cũng tương đương với cương kình võ sư ra sức một kích mặc dù đặt ở võ thánh phương diện không tính là gì nhưng tần suất quá nhanh bình thường cương kình một kích đối lý tẫn tôn này võ thánh thậm chí đối yến hoành đồ mà nói đều không đáng mỉm cười một cái nhưng nếu như hơn mười vị cương kình võ sư đồng thời ra tay lại đem cương kình điệp ra đến một cái nháy mắt tại không đến một giây trong phòng đồng thời chấn động thả ra ngoài cuối cùng cương kình cùng cương kình cộng minh rồi sẽ hình thành một loại điệp ra hiệu ứng tại loại này hiệu ứng giới dù là sau đó công kích cũng không có đạt tới cương tình phạm chủ có thể vẫn đang sẽ bị điệp ra đến không kém hơn cương tình một k í c h đồng dạng dường như một cái lăn lên tiết cầu khi hắn nhấp nô về sau chỉ cần thực hiện không đủ hắn nhấp nô lúc một phần mười lực lượng có thể để nó tiếp tục lăn lông lốc xuống đi là cái này lý tẫn mới sáng tạo ra thái âm ưu hình lực lượng bản chất võ giả cảm ứng được hát động hỗn độn thái sơn áp đỉnh thiên băng địa liệt và chờ cũng chỉ là phương diện tinh thần ảo giác vì có khả năng thúc đẩy tiết cầu lớn nhỏ phụ thuộc vào hắn buộc phát ra thứ một cỗ lực lượng muốn bài trừ một chiêu này duy nhất cách thức chính là đối phương mạnh hơn lý tẫn triệu vũ sư có lẽ có điểm hy vọng nhưng trước mắt h i ế n hoành đồ ẩm kim thiết oanh minh hắn chém xuống tới một đao lại lần nữa bị lý tận tinh chuẩn h o à n h t r ú n g kia bị đánh trúng mặt đao vị trí liền phảng phất bị đạn bắn lén bắn trúng nổ tan ra dọa người xong khí cả trôi trả mã đao tựa hồ cũng phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng tê minh chết đi to lớn quán tính mang theo h i ế n hoành đồ thân hình hướng một bên bay đi ta giết người bay ra ngoài h i ế n hoành đồ gào thét lớn vặn vẹo thân thể một trăm tám mươi độ xoay tròn hậu ổn ổn rơi trên mặt đất đồng thời có hơi trầm xuống thừa dịp c h ầ m xuống lực lượng giảm s o c hóa giải cố kia đánh bay thân hình hắn kình đạo về sau thân thể của hắn lại lần nữa thẳng băng giống như bị ép cong lò x o lại lần nữa buộc phát thẳng hướng lý tẫn côn bạo hừng hực sát cơ dưới có thể hắn chém ra tới đao lạnh lùng đến cực hạn có thể không dùng cái này quả thực như là đơn phương c h e i bừa giữa hai bên dường như căn bản không tại một cái cấp độ có người tựa hồ đối với một màn này có chút khó mà tiếp nhận cái gì gọi là như là là cái này đơn phương c h ơ bừa có người khắc ngôn từ chuẩn sắc cấp ra chuẩn sắc đáp lại nhưng trên lệnh như thế lại sao cùng thuộc chuẩn võ thánh nam ly phong nhìn về phía bên cạnh đảm nhiệm chiến thuật chỉ đạo sư môn trường bối rốt cục là yến hoành đồ quá yếu hay là lý tấn quá mạnh chiến thuật của hắn chỉ đạo cũng là một vị hàng thật giá thật võ thánh còn là một vị ngưng tụ võ đạo ý chí chừng hai mươi năm lâu đ ỉ n h tiêm võ thánh mặc dù hiện tại tuổi tác đã cao một thân thực lực vứt đi cái bảy t á phần nhưng đã t ừ n g thân làm đỉnh tiêm võ thánh nhãn lực kiến thức lại vẫn đang tồn tại hắn nhìn lại lần nữa bị tinh chuẩn một kích đem c h ả mã đao chém vào bay ra ngoài yến hoành đồ nói lên từ lấy lòng có thể vị này long môn các cường giả làm việc không tính là quang minh chính đại nhưng này bản thân liền là phong cách chiến đấu của hắn chúng ta không thể chỉ trích bởi vì hắn ngày bình thường trên cơ bản đều là tại cùng hung thú chém giết rất ít cùng cùng cảnh giới cường giả giao thủ đối phó hung thú ma vật chúng ta tất nhiên là muốn dốc hết thủ đoạn tìm kiếm con mồi n h ư ợ c điểm lại lấy cường kích yếu vì cường kích yếu nam ly phong nhìn chỉ kém không có bị lý tấn đệ xuống đất ma sát tiến hoành đồ hắn cái này gọi vì cường kích yếu hắn cho là yếu là lý tấn vừa chém giết trình ngự phong hậu tâm lực khí huyết không tốt mà hắn cái gọi là mạnh thì là mỗi một lần đem hết toàn lực chém ra đi nào nhưng mà không nói đến lý tấn cùng trình ngự phong đánh một trận có phải bị suy yếu cho dù thật bị suy yếu hắn vẫn đang đây đến hành đ ộ mạnh nhất điểm càng mạnh vị này đỉnh tiêm võ thánh nói xong hơi xúc động tại lý tấn cạnh được thi dự tuyển đệ nhất lúc ta đã cảm thấy hắn hẳn không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy kết quả hắn rất nhanh bại lộ chính mình đột phá võ thánh sự thực thực chất hắn hoàn toàn có thể không cần đem tin tức này công khai đang quyết đấu triệu vũ sư đại nhật thánh tử trình ngự phong lúc lại đột nhiên một phát đánh ba vị có hy vọng nhất đoạt giải quán quân võ thánh một trở tay không kịu nhưng hắn vẫn đang làm như vậy không có ai ra gì nam ly phong nói trong giọng nói mang theo một tia hừ nhẹ dường như không quen nhìn hắn phách lối như vậy đúng vậy à hắn không coi ai ra gì phách lối đến cực điểm dùng một câu cuồng vọng để hình dung cũng không đủ lao giả nhìn đài luận võ bên trên cùng yến hoành đồ giao thủ đạo thân ả n h kia có đó không hắn lựa chọn thứ nhất khiêu chiến mục tiêu không phải ứng long yến hoành đồ cùng với người tống vô nhai đoạn nhất đao bên trong bất kỳ người nào lúc ta đột nhiên ý thức được này có thể không phải cuồng vọng mà là tự tin hắn dừng một chút ngữ khí trầm trọng nói đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. nói xong hắn lại chuyển hướng nam ly phong chính là bởi vì hắn kiểu này tuyệt đối tự tin cho nên hắn căn bản không nghĩ làm cái gì hư đầu vai n à o thư gì đó hắn muốn làm vẹn vẹn là dùng tuyệt đối tự tin phía sau đại biểu lực lượng tuyệt đối quang minh chính đại đường hoàng quét ngang qua nghiền ép thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tất cả người dự thi sau đó mang theo kiểu này vô địch chi thế vì không thể tranh cái tư thế ngồi lên đệ nhất thiên hạ bảo t o ọ n lời này vừa nói ra nguyên bản có chút âm dương quái khí không quen nhìn lý tẫn phách lối nam ly phong nét mặt cứng đờ hồi lâu ánh mắt của hắn mới qua loa lấp lóe sư phó ngươi là nói tiến hành đồ cho là mình là thợ săn thấy được lý tẫn sơ hở kích hắn lên này nhưng lại không biết theo lý tẫn toàn bộ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đều là hắn b ạ i san các ngươi tất cả mọi người đều là hắn con n g ồ i vị này tuổi gia đình tiêm võ thánh thật d à i thở ra một hơi trong mắt dường như hiện lên một tia hồi ức bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy như vậy phong mang tất lộ nhưng lại phong hoa tuyệt đại người tuổi trẻ nam ly phong sắc mặt có chút khó coi sư phụ mình làm sao còn tán dương lên hắn đối thủ cạnh tranh đến rồi xem đi nếu như tiếp xuống ra sân đại nhật thánh tử vẫn đang hướng lý t ấ n khiêu chiến đồng thời lý tẫn vậy không chút do dự ứng chiến vậy liền chứng minh suy đoán của ta chân thực không hư lao giả liếc nhìn nam ly phong một cái thật không biết đây rốt cuộc là các ngươi đời này võ giả may mắn hay là bất hạnh sư phó người cái này kết luận yến hành o đồ thất bại lỡ như hắn còn có cái gì sát chiêu nam ly phong có chút khâm phục thật có sát chiêu hắn ở đây thi dự tuyển cũng không cần là loại đó biểu hiện lao giả nói xong hướng yến hành o đồ chiến thuật chỉ đạo nhìn thoáng qua nếu như ta là hắn lúc này nên lập tức lựa chọn n h ậ t vua tiếp tục như vậy nữa yến hành o đồ tâm linh sẽ bị đánh tan yến hành đồ chiến thuật chỉ đạo nhìn ra điểm này hắn trước tiên tiến lên vung vẫy trong tay cờ xí muốn ra hiệu nhà vua nhưng không phải tuyển thủ chính miệng nhận thua tình huống dưới tuyển thủ đã không có thoát ly chiến đấu lại không có ngã xuống đất không dạy nổi chiến thuật chỉ đạo nhận thua cũng không có hiệu lực mai n h ư n g yến hành o đồ chủ động nhận thua giờ phút này tinh thần ý chí đều khóa chặt tại trên người lý tận yến hành o đồ giống như không nhìn thấy chiến thuật chỉ đạo viên ra hiệu đồng dạng ta yến hành o đồ chín tuổi bắt đầu t r ú c cơ thập nhị tuổi bắt đầu luyện võ mười bảy tuổi b á o đan hai mươi ba tuổi luyện cường cho đến ngày nay võ thánh với ta gần trong găng tấc chỉ kém một cú s ố t cuối cùng lý tẫn dù là ngươi là võ thánh vậy vẫn đang không thắng được ta yến hành đồ gào thét lớn kích ra tinh thần của mình ý chí luận võ thánh mạnh hơn trung đẳng hung thú chết tại trên tay ta cũng không chỉ một vị hôm nay ta liền muốn lại lần nữa đao của ngươi trở nên yếu đi hắn lời còn chưa dứt bị lý tấn ngắt lời chỉ có thể loại trình độ này mới phát bốn đạo thần k ì n h lại không được trong nhà đồ ăn không tốt ăn không ngon sao ngươi cùng vọng tiến hành đổ trường đao dơ cao k i n h thiên chém xuống rực rỡ đao u a n giống g như chạm phá thiên không tấm lụa cũng như lướt qua hấp dạ lôi đ ỉ n h ngang nhiên chém vào lý tấn vì thái âm ư h u n h biến thành hỗn độn trong lĩnh vực nhưng mà cũng dĩ vạn mấy lần hắn đều là huy quyền đập nện thân đao đẩy ra khác nhau lần này lý tận trực tiếp ra tay ao long xung quanh mười mấy mét không khí giống như bị cấp tốc áp xúc hình thành một c ô mắt trần có thể thấy c ư ơ n g khí kim màu trắng c ư ơ n g khí chấn động cùng yến hành o đồ chém xuống tới đao quang kịch liệt va chạm tại đây trận trong đụng trạm chả mã đao bên trên mũi nhọn nhuệ khí hung thần bị từng khúc chấn át một một thất bại cuối cùng yến hành o đồ đem hết toàn lực chém xuống tới một đao cứ như vậy vững vàng rơi vào lý tận trên tay bị hắn năm ngón tay nắm chắc một màn này lập tức nhường yến hành đồ nét mặt có hơi n g n g kết không chỉ hắn ngay cả cái khác những người dự thi kia cũng là cảm giác được một cỗ không cách nào ngôn ngữ áp lực đập vào mặt. đi săn như thế s a o hiến hoành đồ không nên thôi một quyển đi săn văn sao tận thế từ lúc săn bắt đầu càn kinh nghiệm đất chết thế giới văn minh thất lạc nguy cơ từ phía dị hóa thu hoành hành o nhân loại có rúm lại tại trong phế tích kéo dài hơi tàn đường văn tỉnh lại nhìn nhà chỉ có bốn bức tường t ố t lều hi hi không xe không nhà có tỷ không có lương thực địa ngục cấp bắt đầu a mùa đông sắp tới đầu tiên phải đối mặt vấn đề là như thế nào tiếp tục sống đây thật là một cái để người đau đầu vấn đề chương một trăm chín mươi mốt lựa chọn chương một trăm chín mươi mốt lựa chọn h ế n hoành đồ a đây chính là long môn các tỉ mỉ bồi dưỡng ra được thiên tài dù là ngũ đại tuyển thủ hạt giống nếu như không treo lên mười hai phần tinh thần đối đãi cũng có có thể lận thuyền trong mương bị vị này long môn các thiên tài phản xác nhưng bây giờ đao của hắn cái kia chém giết vô số h u n g thú có thể sưng hắn mạnh nhất một chút lưới đao đúng là bị lý tẫn dựa vào huyết đ ụ c chi khu bàn tay xinh xinh nắm ở trong tay xứ cái này gần một mét tám chả mã đao lại không cách nào rơi xuống nửa phần thọ t ử hồ bi t i ể u này bức nhân mà đến áp lực mạnh liệt đến cơ hồ khiến người ngạt thở lý tẫn tiến hành đổ giống to trong mắt của hắn trong nháy mắt s u n g huyết dường như lại vận chuyển một loại bí thuật cùng bạo kinh lực tự thân thượng ẩm vàng bộc phát đã một m chín sáu hắn thân hình dường như lại lần nữa có hơi bành trướng thẳng bước hai m nhưng loại này bành trướng hiển nhiên là có đại giới c h à o lên sôi c h à o khí huyết lưu chuyển dường như đem mạch máu nước vỡ sinh sinh tự thể biểu thẩm t ấ u ra nhưng hắn lại nắm thật chặt đao kinh lực từng vòng bộc phát như bài sơn đ ả o hải muốn đem lưới đao hướng phía dưới fd đem lý tấn theo bàn tay mà khởi đầu cho đến ngay cả người cùng nhau chém thành hai khúc đáng tiếc hắn bộc phát mạnh lý tấn bộc phát càng mạnh tiến hành đồ mặc dù tiếp nhận rồi tốt nhất dạy bảo khí huyết từ lâu viên mãn đặt đến tông sư thậm chí võ thánh nhóm trạng thái bình thường hạ có khả năng đạt tới cực hạng thậm chí có chỗ vượt qua chừng bốn mươi điểm nhiều nhưng lý tấn tại luyện hóa tụ linh châu về sau khí huyết thể phách trị số đã tới gần bốn mươi b ố lại thêm hắn căn cứ tự thân tình hình hoàn mỹ sáng tạo ra nhiên huyết bí thuật lực lượng thể phách những cơ sở này thuộc tính bên trên đừng nói là võ thánh luyện tinh người học đồ liền xem như những kia vừa mới nắm giữ kinh lực không lâu chính thức luyện tinh người ở trước m ặ hắn đều phải cam bái hạ phong tiến hành đồ lại thế nào kích phát bí thuật lại thế nào nghiền ép cực có thể kia bị lý tẫn nắm trong tay lưới lao lại như là bị động lại ở trên hư không một dạng vẫn luôn không cách nào ép xuống dù là một phân một hào xem ra này thật chính là cực hạn của ngươi lý tẫn có chút thất vọng sau một khắc một cỗ kinh khủng k ì n h đạo từ hắn thể nổi bốc lên nương theo lấy mỗi một viên cơ thể xương cốt tại trong một tấc vương kình lực đột nhiên bộc phát chối này hắn vì n ụ c thể p h à m thai cánh tay giữ tại nơi lòng bàn tay lưới lao bị hắn đột nhiên chấn động hướng khía cạnh bị lại ẩm ánh lửa bắn ra tại tất cả mọi người có thể xưng ngạc nhiên khó có thể tin dưới ánh mắt chừng gần dài một mét lưới lao đúng là bị hắn trong một tấc v ư ơ n g k ì n h đạo buộc phát tại chỗ vị đoạn vụn sắt bay v ụ t chính gấp cầm đao c h u i nghẹn gấp k ì n h đạo dùng sức ép xuống yến hành đồ đ ố n g nhiên mất đi cái này trèo chống điểm lại thêm lý t ấ n v i ệ n đao gãy nhận lúc vung lực có thể cả người hắn theo q có tính đột nhiên hướng lý t ấ n bên cạnh phía trước nào h ra ngoài loại đó đột nhiên không có đối thủ trống rỗng cùng với bí thuật thời gian dài duy trì hình thành suy yếu có thể hắn đập ra đi trong nháy mắt đúng là ngay cả thân hình đều không thể duy trì cứ như vậy chạy vọt về phía trước ra mới bước về sau một cái té ngã trên đất nhìn qua muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật lại lần nữa lớn tiếng gọi tại ủy hội trọng tài nhóm liếc nhau một cái lúc này hiến hành o đồ thực chất chiến lược vẫn còn tồn tại mặc dù tạm thời thoát chiến nhưng ở hắn không có tự mình mở miệng tình huống dưới chiến thuật chỉ đạo viên nhận thua c h i ngôn cũng không có quá lớn hiệu ứng nhưng đừng nói bọn hắn những thứ này đảm nhiệm trọng tài tài ủy hội võ thánh bất kỳ cái gì một cái h i ể u chút người có võ công cũng nhìn ra được hiến hành o đồ cùng lý tấn ở giữa căn bản không tại một cái cấp bậc lại để cho bọn hắn đánh xuống cũng là đơn phương ngược đái mà thôi làm dưới tại ủy hội mấy người gật đầu thế, thế vị này chiến thuật chỉ đạo chào hỏi vài vị nhân viên y tế đột nhiên xông lên luận võ đài. Đi vào yến yến đao, ngừng, đào i v hiến hoành bên đồ của ạ lại n hiến hoành nắm h thể Có là đồ tay ta đào của ta trong mắt của hắn mang theo một tia thất hồn là phách cả người tinh k h í thần theo đ a o đoạn người t h ế n à o vào đài luận võ bên trên một khắc triệt để tiêu chìm sùn dưới sao lại thế là loại kết quả này chiến thuật của hắn chỉ đạo vội vàng ă n đ u ổ i không sao cả không sao cả thắng bại là chuyện thường bình ra thế gian này nào có cái gì thường thắng vô địch nào có cái gì trí cường bất bại ngươi còn trẻ tương lai nhất định nói xong thần xác hắn cứng đờ trẻ tuổi thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu kết cả thúc n t lý tấn vô luận là có hay không năng lực đoạt được thứ nhất một cái long tử danh lạch chạy không được mà long tử đây chính là có truyền kỳ tinh khí sử dụng tư cách trong lúc nhất thời hắn vội vàng đổi giọng lần này thất bại tất nhiên là chúng ta bí thuật công pháp còn có khiếm khuyết chỉ cần chúng ta đổi được c à n g cao cấp công pháp bí pháp đến lúc đó hắn lại ngừng lại lý tấn phía sau thế lực ủng hộ tựa như là một cái chỉ có một vị luyện tinh người trung thế lực nhỏ một cái thế lực như vậy năng lực xuất ra cái gì tốt công pháp bí thuật đến đoán chừng có thể xưng đỉnh tiêm võ thánh truyền thừa đều không có mặc dù biết được hắn muốn tham gia thiên hạ đệ nhất võ thánh truyền thừa đều sẽ bị thái bạch vương thất bổ sung nhưng này mới hơn một tháng thời gian căn bản không kịp sửa tu nói cách khác hắn tu luyện công pháp Bí trong h u ậ lúc nhất thời một loại trước nay chưa có tranh lệch đem lại không cách nào ngôn ngữ tuyệt vọng quần quận mà đến trong nháy mắt đưa hắn tâm linh toàn bộ tràn ngập vị yêu thích đao gậy hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một hồi tràn ngập bi thương tan vỡ thét dài không không không vị này tuyển thủ lúc này chủ trì thanh âm của người chết vào chúng ta hiểu ngươi trong lòng cực kỳ bi ai chẳng qua mời các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi chúng ta cái kia mời mới tuyển thủ lên đại t ỷ võ lâm vào cực kỳ bi ai bên trong yến hoành đồ cùng chiến thuật của hắn chỉ đạo lúc này mới phát hiện mọi người không chỉ đã hoàn thành đối người thắng lý t ấ n gieo họ thậm chí lý t ấ n cũng trực tiếp xuống đài đi trong lúc nhất thời vị này có võ thánh tu vi cũng muốn mặt mũi chiến thuật chỉ đạo viên tự nhiên không thể lại tại đài luận võ bên trên tiếp tục chờ đợi rất nhanh chào hỏi mấy người đỡ lấy thoát lực yến hoành đồ hướng tuyển thủ khu nghỉ ngơi mà đi nhìn bị khiên xuống tới yến hoành đồ đại nhật thánh tử tống vô nhai đoạn nhất đao nam ly phong đắm người nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút phức tạp mặc dù lúc này đến hoành đồ có chút chật vật nhưng bọn hắn lại không bao nhiêu người lại có lúc trước như vậy may mắn thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ tâm tư vì tống b g ô nhai đoạn nhất đao thật sâu hướng lý tẫn phương hướng nhìn thoáng qua lý tẫn lý tẫn ta vẫn cho là lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội quấy nhiêu ta đoạt giải quán quân chỉ có triệu vũ sư chỉ ngự phong đại nhật thánh tử tam đại võ thánh nghị không ra một vị hai mươi ba tuổi trẻ tuổi võ thánh hoành k ô n g xuất thế với lại cái này võ thánh so với bọn hắn theo dự liệu rõ r à n g càng cường đại hơn Hắn đại nhật d thánh tử bên cạnh huyền vũ pháp vương thở dài một cái một trận chiến này hắn tinh khí thần đều bị lý tấn đánh tan trừ phi một ngày kia hắn năng lực vì đại nghị lực đại quyết tâm lại lần nữa cùng lý tấn đánh một trận đồng thời chiến thắng thoát khỏi hôm nay bại trận mang tới bóng ma tâm lý vàng không cả đời này hắn sợ đều khó mà ngưng tụ võ đạo của mình ý chí vấn đỉnh võ thánh đại nhật thánh tử đem ánh mắt từ trên thân lý tấn thu hồi chuyển hướng yến hoành đồ hắn nhìn ra được yến hoành đồ trong mắt đã không có ánh sáng so với trình ngự p h o n g hắn trận này thất bại bị bại càng thêm triệt đề dù là hắn tiếp xuống lựa chọn bỏ thi đấu hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ bất quá hắn hiện tại không phải lo lắng cái vấn đề này lúc vì tiếp đó để cho chúng ta cho mời đến từ đại nhật thánh tử tuyển thủ làm tràng người chủ trì cao vút phấn chân âm thanh tại trên sàn thi đấu về tay không đáng lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm thích ca môn nhi ta Cái kia lựa chọn khiêu chiến kia khiêu lựa sao. lý tận đại n h ậ t thánh tử đứng dậy vớ bắt đầu làm chuẩn bị một bên hỏi hắn trước chiến trình ngự phong tái chiến yến hoành đồ mặc dù chiến thắng yến hoành đồ nhìn qua dường như có chút thoải mái nhưng luân phiên buộc phát huyết đ a n cùng kích hoạt bí thuật tiêu hao hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có b ấ t quá huyền vũ pháp vương có chút dừng lại muốn hay không ở thời điểm này khiêu chiến hắn không nên hỏi ta muốn hỏi chính ngươi hắn đem ánh mắt rơi xuống đại nhất thánh tử trên người ngươi cảm thấy ngươi có đầy đủ lòng tin quyết tâm ý chí cùng lý tận đánh một trận cũng chiến thắng sao đại nhất thánh tử trầm ngâm không nói lời nào h u y ề n vũ pháp vương cũng không có thúc giục l ặ n g lặng chờ chừng mấy giây hắn mới c h ậ m d ã i nói vài ngày trước tại thi đấu khu ta cùng lý tẫn gặp qua một lần lúc kia ta cùng hắn một cái muốn chống lại một đầu thú nhân chiến sĩ một cái đối phó một đầu xích nha hổ kết quả ta tại vừa đối mặt ở giữa liền bị thú nhân chiến sĩ đánh bay tình huống lúc đó nếu như không có lý t ấ n tại ta đoán chừng ta đã chết từ một điểm này mà nói hắn đối với ta có ân cứu mạng trong lòng của hắn dần dần có quyết định mà ta đại nhận thánh tử trong cuộc đời này hận nhất chính là loại đó tri ân không báo người hắn nghĩa chính luôn từ nói xong nói xong s à i bước mấy cái lên xuống trực tiếp lên luận võ đài như vậy đến từ đại n h ậ t thần giáo thánh tử ngươi khiêu chiến đối thủ là người chủ trì cũng là trước tiên phát ra tất cả mọi người muốn biết nghi vấn đại n h ậ t thánh tử xoay chuyển ánh mắt trực tiếp vượt qua lý tẫn thậm chí vượt qua tô phỉ du rơi xuống nam ly phong trên người ta lựa chọn khiêu chiến hắn nam ly phong chương một trăm chín mươi hai thanh thế chương một trăm chín mươi hai thanh thế a lý vân giao đón lấy xuống đài lý tẫn nhảy dựng lên cùng hắn vui sướng đến rồi một lần vô tay tại xung quanh những người khác có chút hâm mộ ánh mắt phức tạp dưới hắn ung dung tự nhiên đi tới chính mình khu nghỉ ngơi bắt đầu điều trị một bên thác bạc phong há hớm ổm muốn nói cái gì có thể cuối cùng vẫn cảm thấy hắn vui vẻ là được rốt cuộc mặc dù hắn không có theo hắn nói làm có thể mỗi một lần hắn cũng thắng thắng là cái này câu trả lời tốt nhất lúc này theo đại nhật thánh tử báo ra khiêu chiến người tên tại lý t ấ n có chút t i ế c nối dưới ánh mắt mọi người cũng là đem chú ý tập trung ở một phương khác bị người khiêu chiến trên người nam ly phong đây là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội trung lớn nhất một con ngựa ô tư liệu của hắn không bị đặt vào thiên nguyên xã t r u n g tại khai chiến mới bắt đầu ngay cả thiên nguyên xã cũng không biết có nhân vật như vậy tồn tại nhưng hắn lại tại thi dự tuyển t r u n g phong mang tất lộ từ hơn một trăm vị tuyển thủ trung trổ hết tài năng thậm chí vì vượt qua đoạn nhất đao tống vô nhai hai đại tuyển thủ hạt giống thành tích giết vào trước mười không có ai biết hắn vì sao năng lực tại từng vị chuẩn võ thánh trung trổ hết tài năng cũng không người nào biết hắn đến tột cùng thiện d á n g dấp ra sao binh khí quyền pháp thân pháp bí thuật nửa tháng đến mọi người duy nhất biết đến chính là hắn là đến từ thiên nguyên vương triệu một cái cổ lão lưu phái tàng long môn bí truyền đệ tử tàng long môn A. một ít cổ lão võ thánh đề cập cái thế lực này đều có chút t h ư ở n thức ba mươi mốt năm trước tàng long môn đương đại môn chủ lý huyền tảng kinh t à i t u y ệ t diễm năm gần ba mươi hai đã đem võ thánh con đường đi đến cực hạn đồng thời hắn còn từng sẽ mời tứ đại cực hạn võ thánh tại thiên sơn luận kiếm cuối cùng lực áp k i a tứ đại cực hạn võ thánh đoạt được luận kiếm thứ nhất nhất thời danh tiếng vô lượng bị thế nhân xưng là hắn là kế phó thanh thiên sau lần tiếp theo thế kỷ tri vương hữu lực tranh đ o ạ n người thác b ạ n phong không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã được nghe nói tàng long môn tên giờ phút này bùi mùi mãi thôi đáng tiếc lúc kia mới năm gần ta mười hắn mũi nhọn thái lộ đắc tội làm thời thượng là hoàng tử vinh quận vương một năm sau mai danh nhận tích lâm tiểu lộc nghe nhịn không được hỏi hắn là bị vị hoàng tử kia sát hại sao không có bằng chứng nghe nói có lớn sư cấp luyện tinh người xuất thủ vẫn đang không có tìm được bằng chứng nhưng sau đó không lâu vị hoàng tử này liền bị s á t phong quận vương không phải thân vương là quận vương trực tiếp rời đi vương đô trung tâm quyền lực cho đến ngày nay ba mươi năm trôi qua hắn trở về vương đô thời gian có thể đến được trên đầu ngón tay triệt để đã trở thành thiên nguyên hoàng thất nhân vật dâu rĩa tháp、Bạt、phong nói xong giọng nói dừng lại ta nghĩ đây năng lực chứng minh cái gì nghe được hắn lời nói không chỉ lâm tiểu lộc ngay cả lý vân giao tần nhu nhiên đều có chút lòng đầy cam phẫn mạnh như vậy một vị võ thánh cùng bốn vị cực hạn võ thánh luận đạo thiên sơn hợp lực ép kia bốn vị cực hạn võ thánh biến thành luận đạo thứ nhất này là nhân vật bậc nào nếu như tham gia thế kỷ chi vương giải thi đấu tuyệt đối có thể tách ra tối quan g huy rực rỡ cũng có hy vọng đoạt được thế kỷ chi vương bảo tọa ngoài ra khi đó hắn mới ba mươi hai tuổi chỉ ít còn có m ư ơ i năm định phong dù là một lần kia thế kỷ chi vương giải thi đấu thượng không có ngồi lên thế kỷ chi vương bảo tọa chỉ cần lại lắng động m ư ơ i năm tai chiến thế kỷ chi vương giải thi đấu đoạt giải quán quân tỷ lệ đều sẽ tăng lên trên diện rộng cứ như vậy giờ này khắc này thiên nguyên liên bang nói không chừng rồi sẽ sinh ra vị thứ hai kế phó thanh thiên bình thường do thế kỷ chi vương chuyển tu mà đến trí cường giả nhưng này dạng một cái cực hạn võ thánh lại bị vị kia vinh quận vương hại chết hết lần này tới lần khác mọi người đều biết là hắn hại chết vị kia cực hạn võ thánh tình hồ dưới hắn còn có thể vì quận vương thân phận sống thật tốt tại chính mình đất phong trung làm mưa làm gió nghĩ cũng làm người ta tức giận liên bang cao tầng không phải có rất nhiều người đều từng đi qua võ thánh con đường sao như thế một cái có hy vọng vẫn đỉnh trí cường chủng tử bị bóc chết bọn hắn cũng không đứng ra chủ trì công đạo sao lý vân giao nói có lớn sư cấp luyện tinh người tự mình ra mặt đã điều tra có thể vẫn đang không thể tìm thấy bất cứ chứng c ứ gì có thể làm sao nghi tội chưa từng thác b ạ t phong nói thế nhưng lý vân giao còn muốn nói điều gì lý tẫn cũng đã đưa ánh mắt về phía sân đấu võ phía dưới xuất thân tàng long môn nam ly phong đã từng bước một đi lên luận võ đài tại chưa đạp vào luận võ đài lúc hắn nhìn qua dường như còn có một chút bình thường thậm chí cho người ta một loại âm thầm âm n cảm giác như là loại đó âm hiểm xào t r á hạng người có thể theo hắn từng bước một đạp vào luận võ đài hắn đã từ từ đứng thẳng lên s ố n g lưng đứng thẳng người khí tức trên thân cũng là dần dần bắt đầu trở nên q u á i đản hung lệ dường như nào đó kinh khủng hung thú mang theo tàn nhẫn l ã n h khóc xạ ý đang từ trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại sắp hướng thế nhân thể hiện ra nó quân lâm thiên hạ n g v a y phong vân vĩ đại lực lượng thành thế như vậy đối với ngoại giới cảm ứ n g cực kỳ mẫn cảm lý tẫn rất nhanh đã nhận ra cái gì hắn có chút ngoại ý muốn nhìn nam lý phong vị này tuyển thủ thật chỉ là một vị chuẩn võ thánh ba mươi năm Đứng ở trên đài trên ở ba mươi năm trước khi đó ta còn mới ba tuổi sư phụ ta đều không ngừng tại bên thai ta nói cho ta biết sứ mệnh của ta là cái gì ta tàng long môn sứ mệnh là cái gì vì thế ta chờ ba mươi năm tại hắn đối diện đại nhật thánh tử sờ lên chính mình bóng loáng đến có chút phản quang đầu t r ọ n g dường như vậy đã nhận ra cái gì ba mươi năm gian nan vất vả ba mươi năm khổ luyện ba mươi năm huyết lệ giờ này ngày này ta cuối cùng muốn lại lần nữa đứng ở thiên hạ đệ nhất võ đạo hội võ đài bên trên ý h ệ năm đó chúng ta mạch này tổ sư t ẩm ẩm mặt h đất ạ dung đem môn tàng long v i chuyển n cung Nam Ly bạo khí huyết bộc phát có thể dưới chân hắn không khí giống như bị hắn trực tiếp dẫm bạo đã xuất một vòng mắt trần có thể thấy gọn sóng thân hình của hắn ngang nhiên diết ra dường như là một đầu ẩ n t à n g tại trong thâm viên cự long gầm thét nhảy lên mà ra chân chân chính chính cho thấy hắn vô thượng uy nghiêm ha ha ha dùng ngươi lực lượng mạnh nhất tới lấy lòng ta đi o n g oong mặt trời huy hoảng tại đây cái cự long bay lên trời nhảy lên vân tiêu dường như muốn vì chính mình vô thượng uy thế hống nhân g i a n lúc biển mây ở giữa dường như có một tôn mặt trời hừng hực huy hoảng phổ chiếu c h ư thiên đem biển mây trực tiếp phủ lên thành một hồi vắn nóng mà ở kia luôn mặt trời chung càng có một tôn đội trời đất cao không biết mấy ngàn vạn trượng u y nga thân ảnh g ơ cao lên hai tay bóc thành bảo ấn mang theo mặt trời vẫn lạc chi thế oanh kích mà xuống hung hăng nện ở tôn này bay lên trời sắp hống núi rừng cự trên đỉnh đầu rồng ngao nương theo lấy một hồi thống khổ kêu thảm mặt trời kim quang biển mây cự lao ong giống như hết thể biến mất lúc trước tất cả dường như là ảo tưởng mà thật sự hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt lại là nam ly phong toàn lực bộ phát thể hiện ra du long xuất viên kinh hồng một kích nhưng lại bị đại nhật thánh tử đồng dạng toàn lực bộ phát đánh ra một kích bảo ấn đón đầu đánh chúng sau đó vừa mới tùy ý cởi to nam ly phong lập tức do cởi to chuyển thành kêu thảm sau đó vì so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài nặng nghề đập xuống đất đồng thời sau khi hạ xuống dư thế không giảm trượt ra đến mấy mét mới khó khăn lắm ngăn lại thân hình điều này đại nhật thánh tử sờ lên chính mình đầu trọc hại ta thi triển vô thiên phật nộ bí thuật kết quả người đều tiêu chuẩn này không chỉ đại nhật thánh tử ngay cả dưới trận những người khác cũng cảm thấy bất ngờ nam ly phong đăng c h à n g lúc trên người ẩn chứa cỗ kia thế s ắ c thực xương thượng kinh người sau đó hắn bày ra cái kia tìm long xuất huyên cũng là huyền diệu nhưng vậy chỉ thế thôi ban đầu nhìn nhầm lý tẫn lúc này qua loa suy nghĩ có hay không có một loại khả năng trong lòng của hắn suy đoán hắn chỉ là công pháp m ộ ư ơ i phần cao cấp cho nên mới năng lực nuôi ra t h à n h thế như vậy tại hắn suy đoán ở giữa trượt ra mấy thước nam ly phong đã g i ậ n tím mặt mặt trời ngươi làm càn nương theo lấy hắn ở đây trên mặt đất đột nhiên vỗ thân hình đứng lên dưới chân phát lực cả người lại lần nữa thoát ra ngoài nào về phía đại nhật thánh tử chẳng qua lần này hắn hấp thu vừa nãy kinh nghiệm đại nhật thánh tử kinh lực bá đạo vô song chính diện giao phong hạ hắn căn bản khó mà x ứ đôi bởi vậy hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ dường như hiện tại thân hình của hắn đột nhiên nhoáng một cái đúng là vây quanh đại nhật thánh tử bên cạnh thân đúng lúc này đùi phải đá ra giống như v ạ i ra đôi rồng mang theo một hồi chấn động tính k h í bạo hung hăng đá trúng đại nhật thánh tử lâu lâu chết và ảnh đại nhật thánh tử cánh tay dựa vào thai d ự n lên chặn nam ly phong từ khía cạnh tập đến phi cước mặc dù nổ tan kình lực hình thành mắt trần có thể thấy sóng khí nhưng thân hình của hắn lại căn bản không có động đại nửa phần công kích bị năn g lại nam ly phong phản ứng nhanh đến mức cực hạc thân hình một bên hữu quyền đã vì một cái cực kỳ xảo trá góc độ hung hăng vành trên n g ư c đại nhật thánh tử Làm. Quyền lại là một hồi hổng trung đại lữ tiếng vang dường như nam ly phong đánh trúng căn bản không phải cái gì huyết đ ụ c chi khu mà là một tôn kim thiết đúc kim loại phật nam ly phong thủ đều bị chấn mơ hồ đau người nam ly phong t r ậ n tròn con mắt thân hình tật chuyển tránh đi đại nhật thánh tử tay trái vỗ sau mưa khác đúng là mưa to gió lớn x u ấ t liên tục sáu quyển quyền quyền tinh chuẩn rơi vào trên lồng ngực của hắn mỗi một k í c h nương theo lấy đại nhật thánh tử trên người k i m quang lấp lóe cũng có kim thiết giao nhau thành âm chuyển ra mà sáu quyển xuống dưới vẹn vẹn nhường đại nhật thánh tử thân hình lui lại mấy bước chưa từng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất làm hại về sau. nam ly phong càng là hơn gấp đến vỏ mắt gào thét lớn bay vút m à lên một cái chở mình phi cước nhưng loại này đại khai đại hợp không hề tinh diệu có thể nói công s á t động tác đại nhật thánh tử sao lại r u n g túng nương theo lấy hắn giống to một tiếng toàn thân trên dưới cơ thể vì một loại bí thuật phồng lên m à lên hắn đúng là khiêng nam ly phong phi cước thân hình đột nhiên dậm chân về phía trước chứ một trăm chín mươi ba đao khách chứ một trăm chín mươi ba đao khách con tưởng rằng nguyên mạnh bao nhiêu dọa bản thánh tử kêu to một tiếng đại nhật thánh tử thân thể cao lớn di chuyển về phía trước tràn đầy một hồi ngạt thở tính chật ép hắn đánh lấy thủ thế đến a chứ ăn cơm không dùng sức lại đến hắn tốt xấu là một tôn năm gần hai mươi tám liền tu thành võ thánh thiên tiêu nhân vật lại thân mình thiên phú hơn người mặc dù không đạt được vương luyện thành như vậy thiên sinh thần lực có thể cường đại thể phách vẫn làm cho hắn ở đây không có phục d ụ n g bất luận cái gì tăng lên cực hạn thiên tài địa b ả o lúc đem khí huyết đóng đến bốn mươi mốt phải biết ngay cả lý tấn tại không có luyện hóa tụ linh châu lúc cũng không đạt được cái số này thân làm thiên tiêu chi từ hắn vốn nên tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trên sân khấu quang mang vạn trượng vạn người kính ngưỡng có đó không thi dự t u y ể n lúc thú nhân chiến sĩ một gậy t r ư ớ c đem hắn đánh đại nào t r o n váng sau đó lý tẫn trước chiến trình ngự phong tai chiến yến hoành đồ bày ra có thể xưng thống trị cấp thực lực càng là hơn nhanh chóng ngường hắn giật mình tỉnh lại Ý thức được cái c ư gọi gì là ờ hắn, hắn kết quả nam ly phong vừa lên đài liền cho thấy bế quan khổ tu ba mươi năm hôm nay cuối cùng tấn công đại thành sắp đến gần trận này thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu trình diễn dịch cái gì gọi là thiên hạ vô địch thủ đoạn tư thế do đại nhật thánh tử giật mình dưới mắt thật sự giao thủ hắn ngạc nhiên phát hiện vị này khí thế hùng h ổ nhìn qua thanh thế dọa người nam ly phong căn bản chính là một cái chủ nghĩa hình thức hoàn toàn chủ nghĩa hình thức đảo cũng không tính được c h ỉ ít người ta tại đối mặt ở giữa vậy đánh ra thần kinh nhưng hắn lực lượng không bằng hắn thể phách không bằng hắn thân pháp tốc độ mặc dù chiếm được một ít ưu thế nhưng cũng không có to lớn đến có thể làm cho hắn khó mà chống đỡ dường như một cái công kích một trăm phòng ngự tám mươi tốc độ một trăm hai mươi võ giả gặp phải một cái công kích 150, phòng ngự 150, t ố c độ 100 đối thủ cuối cùng hiện ra kiểu này gần như đơn phương nghiền ép kết quả bị đại nhật thánh tử kích thích nam ly phong ra sức phản kích nhưng nếu như hắn bạo phát ra thần k ì n h đại nhật thánh tử sẽ kịp thời ngăn cản mà ở không có bộc u phát thần k ì n h tình hồ dưới hắn quyền đấm cất đá căn bản không làm gì được đại nhật thánh tử m a y may rốt cuộc đại nhật thánh tử công kích t r ê n ép cũng không ngừng sẽ không cho nam ly phong tụ lực cơ hội không tụ lực gấp rút buộc phát đánh ra quyền tình làm hại có thể có bao nhiêu có đôi khi mấy quyền nện tại trên người đại nhật thánh tử hắn cũng không mang theo lắc mà đại nh pham là một m kích nện tại trên người nam ly phong không có chỗ nào mà không phải là nổ tung làm hại nhẹ nhàng thoải mái đưa hắn đánh bay ra ngoài đến mấy mét thậm chí mười m ấ y m é t mặt trời lần thứ tư bị đánh bay ra ngoài nam ly phong ho ra một n g ụ m màu tươi hắn đã ý thức được muốn dùng thông thường phương pháp sợ là căn bản không làm gì được cái này t h á p sắt kim cương giống nhau đối thủ vừa nghĩ đến đây thân hình hắn đun g đưa dẫn tới đại nhật thánh tử chủ động phát động công kích mà ở hắn thế công thất bại nháy mắt cả người hắn đột nhiên bay lên trời hai chân như cái kéo giao thoa cắt vào ngang nhiên kẹp lấy đại nhật h á n h tử đầu lâu, lâu đồng thời thân hình theo bay lên mà lên phát lực đột nhiên thay đổi quăng vào đại nhật thánh tử phía sau lưng đúng là muốn mượn nhìn trên chân kình đạo cùng tự thân vung lực tướng đại nhật thánh tử xinh xinh quăng bay đi cùng tại quyền kình rơi vào không trung lúc đại nhật thánh tử đã phản ứng nương theo lấy hắn một tiếng gầm nhẹ dồn khí đan điển mặt ngoài thân thể giống như hiện ra một tầng kim quang dưới chân hắn càng là hơn có hơi trầm xuống bàn chân lực lượng gắt gao chế trụ mặt đất bắn ra kình đạo xinh xinh đem giày của hắn vỡ nát lộ ra ngón chân mà chính là dựa vào như vậy một động tác khi triển ra đoạn mệnh tiễn đao cước muốn đem đại nhật thánh tử vung lật nam ly ph nhường nam ly phong sắc mặt đại biến sau một khắc đại nhật thánh tử đã đưa tay bắt lấy nam ly phong khóa lại hắn cái cổ chân phải nương theo kình đạo b ộ t phát nam ly phong xương ống quyển giống như bị trực tiếp bốc gãy thân hình của hắn tức thì bị đại nhật thánh tử theo trên người bóc ra xuống dưới sau đó bị đại nhật thánh tử đột nhiên hất lên giống như vung roi một dạng ngang nhiên hướng xuống đất rơi đập mà xuống b ự c n à y một màn kinh khủng lập tức nhường nam ly phong chiến thuật chỉ đạo viên đột nhiên giống to nhận thua nhận thua xin thi đấu can thiệp sớ tại nam ly phong vì đoạt mệnh tiễn đao cấp chưa từng dung chuyển đại nhật thánh tử thân hình khổng lỗ giờ phút này nhận thua âm thanh kêu lên có thể nói cực kỳ kịp thời nương theo lấy hắn trận này gọi tại hủy hội dường như cũng cảm thấy nam ly phong thật bị như thế một đập tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại suy xét đến người chết không cách nào hưởng ứng chiến thuật chỉ đạo viên nhận thua c h i ngôn bọn hắn cũng là làm ra phản ứng hình như có nhất đạo tinh quang tự so võ đài phía dưới bắn ra mà tới rót vào nam ly phong thể nội và n h dường như tại tinh quang rót vào nam ly phong thể nội đồng thời thân hình của hắn bị đại n h ậ t thánh tử vung vẩy hung hang đập xuống đất t ứ tán bắn ra kình đạo trong chốc lát quét sạch bát phương cho dù thích hợp đạo hấp thụ cực mạnh c h ấ n nham tại loại này cuồng bạo lực lượng rơi đập hạ cũng n ứ t t o á t ra hình thành một vòng giống mạng nện vết n ư ớ c vô số nhỏ vụn mảnh đá bắn tung tóe t à n mát một bên đứng ngũi chịu xào nam ly phong không cần phải suy nghĩ nhiều tại chỗ bị trận này hung ác cuồng bạo kình đạo nện đến đã hôn mê mà nhờ vào đạo k i a tinh quang bảo hộ hắn may mắn không có bị trực tiếp nện thành thịt muối thế giới này võ giả chân chính mạnh yếu chỉ có tại lần lượt liều mạng tranh đấu ở bên trong lấy được nghiệm chứng những kia cho tới nay bế quan khổ luyện lại hoặc là chỉ cùng tông môn nội bộ võ giả giao thủ thiên tiêu từ cho là mình đã tu vi đại thành nhưng trên thực tế khi bọn hắn thật sự đi ra mặt hướng thế giới cùng các quốc gia tất cả cường giả giao phong lúc mới phát hiện bọn hắn cái gọi là tu vi đại thành căn bản không đáng mỉm cười một cái có thể chiến thắng được võ giả bọn hắn đến không hết các bạn phong giọng nói nghiêm nghị nói hắn nhường lý t ấ n rất tán thành gật đầu một cái trước mắt nam ly phong chính là ví dụ tốt nhất còn có hắn nếu như không phải vì tới tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu chém giết từng đầu hung thú cũng cùng triệu sát thanh điệu đám người giao thủ rồi hắn cũng không biết hắn nguyên lai đã trong lúc vô tình ngừng tụ ra võ đạo ý chí bước vào võ thánh lĩnh vực đại nhật thánh tử đánh bại nam ly phong cả người nếu như một tôn kim cương lưu ly tản ra khiếp người cảm giác các bách lý t ấ n nhìn một màn này nguyên bản định ngày mai khiêu chiến triệu vũ sư hắn lập tức thỏa mãn gật đầu một cái mặc dù không thể nói triệu vũ sư yếu mà là triệu vũ sư chiến thuật phong cách nhất định nàng tại gặp được không cách nào khắt chế đối thủ của nàng lúc năng lực thể hiện ra b ẻ gãy nghiền nát ưu thế có thể gặp được khắt chế đối thủ của nàng biểu hiện tuyệt đối sẽ kém một màn g lớn ưu điểm khuyết điểm rõ ràng ngược lại đại nhật thánh tử mặc dù hắn tại cùng thú nhân chiến sĩ chém giết mà biểu hiện không được để ý nhưng thông qua hôm nay cùng nam ly phong đánh một trận mặc cho dù ai cũng không cách nào phủ nhận sự cường đại của hắn công kích phòng ngự hắn cũng đã đến vượt qua tầm thường võ thánh tình trạng nhất là phòng ngự rơi xuống tầm thường võ thánh trên người có thể xưng trí mạng tính thương thế với hắn mà nói đoán chừng cũng liền vết thương nhẹ cái này có thể càng có lợi cho lý tẫn thoải mái lâm ly ra tay làm hạ hắn nhìn về phía đại nhật thánh tử ánh mắt rõ ràng trở nên vui tính lên đại nhật thánh tử tại khán giả g e o họ tiếng họ hét trung hạ luận võ đài còn lại nam ly phong tự nhiên không có lự kéo dài dưới người chủ trì ánh mắt dừng lại ở tống vô nhai trên người tiếp đó để cho chúng ta cho mời thiên ngoại lưu tinh truyền nhân tống vô nhai tuyển thủ lên đài hắn nói vừa xong tống vô nhai cầm đao nhanh chân mà lên đặt vào luận võ sau đài hắn xoay chuyển ánh mắt đầu tiên là nhìn thoáng qua lý tẫn một lát hắn hay là đem ánh mắt rời đi ngược lại rơi xuống đoạn nhất đao trên người lãnh nguyệt hàn quang đoạn nhất đao hai chúng ta cùng là tuyển thủ hạt giống một t r o n g lại đều là thiên nguyên cảnh trong nổi danh nhất đao khách còn có hạnh ở vào cùng một cảnh giới cũng, cũng từng lấy yếu chứng mạnh chém giết qua võ thánh như vậy hôm nay có thể nguyện lên đến đài đến chúng ta phân giả cái cao thấp tống h vô nhai nói có gì không thể đoạn nhất đao thần sắc bình tĩnh đáp lại hắn đồng dạng lưng đeo b ộ i đao nhanh chân về phía trước đặt vào luận võ đài một màn này lập tức dẫn tới giữa sân một hồi x ô n x a o vô số người nghị luận ở m ý. dù là lý tẫn trong thần sắc cũng có chút n g o à i ý m u ố n hai người bọn họ làm sao lại đánh nhau trên lý luận mọi người không phải chọn t r ư ớ c chiến yếu nhất đem yếu nhất mấy cái đào thải ra khỏi cục sau lại theo thứ tự khiêu chiến khá mạnh đối thủ sao lúc này mới ngày thứ nhất ta không chỉ diễn dịch một hồi võ thánh chi chiến hai vị gần với tam đại võ thánh tuyển thủ hạt giống cũng là muốn tại bắt đầu thi đấu mới bắt đầu quyết cái thắng bại trận chung kết đều chưa chắc có đặc sắc như vậy a này không hợp suy luận a lý t ấ n nói rốt cuộc hai người bọn họ lỡ như đánh một cái lưỡng bại c ầ u thường mười ngày tám ngày không khôi phục lại được hắn còn thế nào lĩnh giáo hai người thiên ngoại lưu tinh lanh nguyệt hàn quang đao pháp đao ý bọn hắn hẳn là chịu lý vũ thánh ngươi kích thích các bạn phong đạo là nghĩ đến cái gì hắn thật sâu liếc nhìn lý tẫn một cái dĩ vãng xếp hạng trước mười tuyển thủ chúng cho dù có trong đó một hai người khá mạnh nhưng không đến mức cường đại đến để người cảm nhận được á c lực qu có thể lý vũ thánh người bày ra thực lực có thể xưng thống trị cấp nhất là đánh bại hiến hành o đồ lúc vạn chúng nhìn chừng t r ừ n g hạ vì nhục thể p h à n thai tiếp được vị kia long môn cắt thiên kiêu đao phong một màn càng là hơn mang cho bọn hắn ngạt thở tính chèn ép tại loại này áp bách dưới hắn hướng tống vô nhai đoạn nhất đao hai người thân bên trên nhìn một chút hai người bọn họ có lẽ có tâm thông qua một trận chiến này phá rồi lại lập vì mạnh nhất đao v à chạm mạnh nhất đao độc thân hoặc là song song ngưng tụ võ đạo ý chí bước vào võ thánh lĩnh vực võ thánh lý tấn nhìn về phía tống vô nhai đoạn nhất đao ánh mắt lập tức đã xảy ra một ít biến hóa. hai người này tại đại cảnh giới tông sư có thể từng có đao chạm võ thánh chiến tích nếu như hai người bọn họ chúng có ai năng lực tiến thêm một bước phá rồi lại lập thành cựu võ thánh vậy kế tiếp thi đấu đều sẽ cỡ nào đặc sắc có thể tiếp đó chúng ta sẽ thấy một hồi rực rỡ đến cực hạn đao khách quyết đấu tháp bạt phong có chút thổn thức vì hai người này đây là muốn được ăn cả ngã về không a chương một trăm chín mươi b ố đột phá chương một trăm chín mươi b ố đột phá thú vị trong phòng nghỉ mặc vong tình nhìn tuần tự lên đài tống v ô nhai đoạn nhất đao cười nói hai người này ta vậy thấy qua tư liệu của bọn hắn mỗi một cái cũng nắm giữ lấy đứng đầu nhất đao pháp truyền thừa lại sớm hoàn thiện kiêm dung đao pháp bí pháp hệ thống chỉ kém tại một hồi sinh tử c h i chiến trung thấy được bản tâm thấy chân ngã thấy rõ ràng sâu trong tâm linh truy cầu sao liền có thể ngưng tụ võ đạo ý chí bước vào võ thánh cảnh giới mặc đại sư nói rất đúng vạn thanh sơn cười nói lúc trước bọn hắn dường như chưa từng làm ra quyết định này h o ặ c nói bọn hắn một mực có loại quyết tâm này nhưng trên thực tế nội tâm của bọn hắn cũng không có làm tốt tương quan kiến thiết nhưng bây giờ tại lý tẫn vị này cường đại đến chỉ cần không đột phá võ thánh đã có thể đoán được chắc chắn sẽ thất bại cường đại đối thủ áp bách gi tâm linh của bọn hắn đã bắt đầu t h i biến chỉ chờ một trận chiến này kết thúc bọn hắn liền đem chân chính nhận do bản thân thành tựu võ thánh nói đến đây hắn cười cười vì chỉ có ngưng tụ võ đạo ý chí bước vào võ thánh chi cảnh bọn hắn mới có đối kháng lý tấn hy vọng cá nheo hiệu ứng mặc vong tình nói xong hơi cười một chút vận khí tốt lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sợ là cũng có thể có thêm một hai vị đáng giá trọng điểm bồi dưỡng thiên tiêu nhân vật những người khác rất tán thành gật đầu một cái bất quá bọn hắn nói là vận khí tốt về phần vận khí không tốt chỉ có thể là tống ô nhai đoạn nhất đau hai người song song chết kết quả tốt nhất cũng là tâm linh gặp khó đánh mất tiến thêm một bước có thể lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thật đúng là không giống d i vãng trên khán đài tào thiên du mở miệng nói d i vãng ngày thứ nhất làm sao có hai trận quy mô tuyển thủ hạt giống đại chiến luyện hồng trần gật đầu một cái về phần nguyên nhân hai người đều biết lý tấn mang cho áp lực của bọn h ắ n quá lớn luyện hồng trần nói là áp lực cũng là động lực tào thiên du nói đừng quên sớm tại nửa tháng trước lý tấn đã công bố chính mình thành cựu võ thành thông tin lúc kia tất cả mọi người cũng đã ý thức được xuất hiện một cái đối thủ cường đại trong nửa tháng này cả đám đều bế quan không ra khắc khổ tu luyện nửa tháng này có thể coi là đột phá trước lắng động dưới mắt lại mượn nhờ thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu đến một hồi sinh tử quyết đấu những người này sợ thật có một hai cái năng lực tiến thêm một bước đúng luyện hồng trần nói xong n h ì n không được hướng lý t ấ n vị trí nhìn thoáng qua nếu lý t ấ n lựa chọn che giấu mình võ thánh cảnh giới thực lực những việc này có thể đều sẽ không phát sinh chẳng qua hắn tỉ mỉ hồi tưởng tiểu này chăm hoa ngôn l trong t u tranh lưu cảnh tượng sợ chính là lý tẫn muốn a lại nói tống vô nhai đoạn nhất đao cho dù thực sự có người bước vào võ thánh cảnh giới có thể chiến thắng được lý tẫn rồi sao đan g luyện hồng trần trong suy nghĩ so với hai người này bao gồm triệu vũ sư đại nhật thánh tử trình ngự phong ở bên trong lý tẫn mới thật sự là tuyệt thế thiên tiêu tiểu này tự tin bắt nguồn từ hắn từng chút từng chút nhìn lý tẫn theo một cái bao đan võ sư tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng trong trưởng thành đến võ thánh bước này tham dự quá trình đại luận võ bên trên người chủ trì đã xa xa thối lui tổ ủy hội cùng với cách gần đây phụ trách bảo đảm người dự thi an nguy và vị cao g i a luyện tinh người cũng là lên tinh thần nhưng tống vô nhai cũng tốt đoạn nhất đao cũng được hai người đều không có trước tiên ra tay bọn hắn đang xúc thế đồng thời tại dung túng đối phương xúc thế vẩn dưỡng đao ý đoạn nhất đao đã là tên người cũng là tên hiệu hắn mạnh nhất chính là kia giống như lãnh nguyệt hàn quan một đao tống vô nhai cũng giống như thế mặc dù đao pháp của hắn không đến mức đều một đao đơn giản như vậy nhưng bên trong mạnh nhất một c h i ề u thiên ngoại lưu quang uy thế lại là xa xa áp đảo bất luận cái gì sát chiêu trí thượng bốn mươi năm trước cực h ạ n võ thánh vàng ma vương mạc quang từng tại thế kỷ tri vương trên sân khấu dùng một đao kia suýt nữa chém g i ế t làm lúc vị kia từ trong núi t h â y biển máu chém g i ế t ra tới thế kỷ tri vương vậy ngay tại lúc này tiên nguyên liên bang trí cường giả phó thanh t i ê n từ một điểm này cũng có thể thấy được một đao kia cơ nào k i n h diễm mà dưới mắt hai người vẫn sức chờ phát động vận dưỡng đao ý dù là không người mở miệng lại không hề động tác nhưng một loại nói không nên lời không nói rõ khí tức đã bao phủ tất cả luận võ đài sơ sát tiêu hiểu lý tẫn nói một tiếng hắn nhìn luận võ đài tại đài luận võ bên trên phương đã bị một mảnh túc sắt chi khí đều bao phủ với lại theo thời gian trôi qua hai người tích xúc đao ý càng ngày càng mạnh kiểu này sơ sát tiêu điều tâm ý cũng là càng ngày càng thịnh đến mức ngay cả nguyên bản xung quanh ồn ào không nghĩ khán giả cũng là không tự chủ được thu liệm âm thanh bọn hắn không biết bọn hắn tại sao muốn đình chỉ nói chuyện nhưng là có một âm thanh tại trong đầu của bọn họ không ngừng nói cho bọn hắn muốn yên tĩnh không muốn đã q u ấ y r à y cái gì bằng không dường như sẽ có cái gì đáng sợ sự việc xảy ra không đến ba phút toàn bộ thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu hội trường lần đầu tiên xuất hiện có thể xưng yên tĩnh cảnh tượng mà đài luận võ bên trên hai vị tuyệt thế đao khách cũng là dựng dục vượt qua ba phút đao mà cho dù hai người cứ như vậy đứng ở trên sân khấu thờ ơ vẫn đang không có bất kỳ cái gì một vị khán giả cảm thấy nhàm chán nôn ngựa thúc rủ. lý tẫn lẳng lặng, lặng c h ầ m c h ầ m vào hai người mặc dù cách xa nhau hơn trăm mét dựa vào cảm giác hắn vẫn có thể cảm giác được trên thân hai người khí tức biến hóa loại đó biến hóa loại đó ngột ngạt cho dù hắn cũng không phải là trực tiếp đối mặt vẫn có một loại dùng mình cảm giác có loại nhịn không được muốn đi vào loại đó kích hoạt võ đạo ý chí trong trạng thái thể hiện ra chính mình mạnh nhất một k á c h đem trận này còn tại thai n é n tích xúc lực lượng ngất lời phá hủy xúc động dường như thật làm cho hắn như thế tiếp tục thai n é n xúc thế xuống dưới cuối cùng chém ra một đau kia cho dù là hắn cũng không đủ sức đ o ạ lấy đột ngột khí cơ dẫn dắt đến rồi lý tấn thông suốt nói sau một khắc đoạn nhất đau dẫn đầu ra đau đau ra màu bạc trắng thân đau loẹ ra một loại không cách nào ngôn ngữ thế mỹ dường như mùa đông mùa lúc d ạ n g sáng l ẻ loi một mình tiến về đỉnh núi bưng thưởng thức t r ă n g sáng một loại không cách nào ngôn ngữ vắng lặng cô độc siêu nhiên trong sáng theo lưới đau suy diễn lan tràn mà đến lý tấn trong đầu thậm chí không tự chủ được hiện lên một đoạn câu thơ ta muốn theo do quay về lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ thế là tia tràn ngập thê lương lãnh diễm giống như không giống nhân gian tất cả đao quang tại siêu nhiên thăng hoa vào tiên về sau lại như là một vị biếm vào phạm trần trích tiên nhân rơi xuống phía dưới mà ở vị này biếm vào phạm trần trích tiên nhân mang theo thê mỹ đao quang g á n g lâm nhân gian nhắm thẳng vào tống vô nhai lúc tống vô nhai đồng dạng ra đao l o n g trời lở đất một đao này quang huy thật chứ như thiên ngoại lưu quang lướt qua mặt đất đao quang chỗ hướng l o n g trời lở đất cho dù cách xa nhau trăm mét lý tấn đều có thể cảm giác được rõ ràng toàn thân trên dưới lông tơ đứng lên đó là sinh vật đột nhiên bị nguy hiểm phản ứng căng thẳng hạn tinh thần cảm giác giống như áp đảo nhục thể phạm thai trí thượng đến mức càng thấy rõ ràng kia nhất đạo đao quang là bực nào nhanh chóng cỡ nào rực rỡ không chỉ hắn giờ khác này bị kích động ra võ đạo ý chí võ thánh đến không hết tất cả mọi người giống như cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao tống vô nhai đao cường đại đến năng lực chém giết võ thánh vì cho dù để bọn hắn đối đầu giờ phút này hoàn thành xúc thế tống vô nhai bọn hắn cùng vị kia bị hắn chém giết võ thánh chu thiên phóng cũng không sẽ có khác nhau chút nào một đao như lãnh nguyện thêm ý tịch mịch một đao như sao băng lòng trời lỡ đất đao ý cùng đao ý giao phòng, đao quang cùng đao quang trong chốc lát ma luyện ra một đoạn trước n à y chưa có sáng chói mà ở trận kia sáng chói chung hai vị đ a u khách cũng không có nửa điểm trần trở cũng không có nửa điểm lùi bước trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại đ a u trong tay cũng tín nhiệm đ a u trong tay đồng thời dốc hết tất cả đưa hắn vung chém ra đi tại loại này vung chém chúng tống vô nhai đ a u dẫn đầu phá vỡ cực hạn không có ai biết hắn hiểu được cái gì nhưng hắn đ a u lại là càng biến đổi là như có như không k i n h hồng không thể độ lượng thật chứ như thiên ngoại lưu tinh không phải phàm nhân có khả năng xem hiểu tại bực này đột phá cực hạn một đao dưới đoạn nhất đao dường như chỉ có thể trơ mắt nhìn đao quang l lại một đao kia quá nhanh mờ mịt khó giỏ thoáng hiện giống nhau thiên ngoại lưu quang đừng nói chiến thuật của hắn chỉ đạo viên không kịp la lên nhận thua ngay cả chính hắn cũng thấy không rõ một đao kia đến tột cùng là như thế nào tới người lờ mờ chung trong mắt của hắn chỉ có vị kia từ lãnh nguyện tiên c u n g bị giáng chức rơi phạm trần trích tiên nhân mặc dù hắn vẫn là tiên lại trà trộn tại phạm trần bị tam thiên hồng trần đau khổ dây dưa không được giải thoát cuối cùng hắn luôn h á m vào một loại đây tử vong sức càng mạnh càng đáng sợ chung cô độc vĩnh sinh bất tử cô độc n g u y ê lai này chính là ta muốn theo đuổi đao ý trần lý đáng tiếc hắn không có kháng trụ không có tiếng t â m gì khắc khổ luyện đao cô độc năm tháng tại đao pháp chưa thành lúc lựa chọn tới tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tiến tới vang danh thiên hạ hoắc giờ khắc này không biết bao nhiêu người đồng thời từ chỗ ngồi của mình đứng dậy thân hình nghiêng về phía trước dường như như vậy mới có thể nhìn càng thêm hiểu rõ một ít tống vô nhai đoạn nhất đao thân hình của hai người giao thoa m ạ qua tống vô nhai giơ cao lên đao trong tay ngửa đầu cũng lẳng lặng nhìn n g ư ớ i đ a o mặc cho ánh nắng chiếu xuống gương mặt của hắn bên trên giống như trọng sinh phía sau hắn ẩm đoạn nhất đao đao、đoạn. nhỏ xíu vụn sắt tự đoạn nứt lưới đao chỗ bắn tung tóe ra đây nhưng ánh mắt của hắn nhưng cũng không tập trung ở đứt gãy trên lưới đao mà là giống như vĩnh viễn luân hãm vào nào đó trong trí nhớ cuối cùng theo tống vô nhai chầm dai thu đ a o thân hình của hắn nghiêng về phía trước ngã xuống máu tươi từ hắn trên người không ngừng chạy rất mau đem mặt đất n h u ộ ủ đỏ sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng cách hắn đi xa nhanh nhanh cứu người đoạn nhất đao chiến thuật chỉ đạo gào thét lớn nhưng là có một vị người già võ thánh lắc đầu cứu không được hắn đã nhìn ra giết chết đoạn nhất đao cũng không phải vết thương trên người hắn mà là phương diện tinh thần thậm chí linh hồn phương diện thương đao ý của hắn bị đánh tan đao ý phản vệ dưới c h ầ m luân đến đao của mình c h g ý cuối cùng bị đao của mình ý hủy chính mình hắn thấy rõ điểm này có thể vẫn có một vị cao giai luyện tinh người trước tiên lên này cứu chữa lên đoạn nhất đ a u tới cao giai luyện tinh người đ ú c thành tinh cung mỗi một tọa tinh cung chúng cũng thai nghẽn tinh thuật đọc làm thần thông hiệu ứng không đồng nhất vị này luyện tinh người tinh cung trung thần thông không còn nghi ngờ gì nữa cùng chữa trị liên quan đến nhưng nửa phút đồng hồ sau hắn vẫn lắc đầu một cái đến tận đây đoạn nhất đao đã trở thành thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thi đấu vòng tròn trung vị thứ nhất vẫn là t u y ệ thủ t hắn dùng cái chết của hắn hiệp trợ tống vô nhai bước ra thành t i ể u võ thánh mấu chốt một bước ngươi là một cái khả kính đối thủ ngươi con đường sau đó ta sẽ thế ngươi đi đến tống vô nhai đối với thi thể của đoạn nhất đao túi đầu thi lễ sau đó hắn lần nữa thẳng tắp xuống lưng đứng thẳng thân thể đưa ánh mắt về phía lý tẫn chương một trăm chín mươi lăm coi trọng chương một trăm chín mươi lăm coi trọng một đao kia ta đúng là hoàn toàn không cách nào thấy rõ đao tử thiên ngoài đến không có dấu vết mà tìm kiếm không dấu vết có thể theo là cái này thiên ngoại lưu tinh đao chân lý tống vô nhai đã hiểu được một đao này hàm nghĩa giờ khác này hắn đã có sánh ngang làm nam tôn này bằng m à vương tiềm lực chỉ cần dọc theo đầu này đường đi xuống tương lai hắn thậm chí có tư cách đứng ở thế kỷ c h i vương trên sân khấu cùng từng vị cực hạn võ thánh tổng cạnh thế kỷ c h i vương ta sớm đ o á n được tống vô nhai khiêu chiến đoạn nhất đao là bởi vì cảm nhận được lý tận áp lực thật lớn nhường ý hắn biết đến nếu như không đột phá chính mình hắn tuyệt đối không thể cùng hắn tổng cạnh đệ nhất có thể không ngờ rằng hắn thế mà thật sự làm được hai vị tuyệt thế đao khách tại sinh tử bên trong cầu được chân ngã linh hồ gien đúc võ ý vấn đỉnh võ thánh tống vô nhai cái này n ộ t phá thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thêm biến số nữa từng vị võ thánh sôi nổi nhịn không được trong lòng tâm trạng q u ấ y động mở miệng phát ra tiếng trong đó rất nhiều người thậm chí là tuyển thủ dự thi chiến thuật chỉ đạo viên nôn từ ở giữa kinh dị không có chút nào suy xét đến bên cạnh tuyển thủ dự thi tâm trạng tự ứng long nam ly phong tiến hành o đồ những người này giờ phút này đã nắm thật chặt quyền nhìn đài luận võ bên trên quang mang và trượng đúng là đã có dũng khí khiêu chiến lý tân tống vô nhai từng cái hận không thể thay vào đó mà vừa mới vì một hồi bệ gãy nghiền nát đại thắng đ ạ thắng đặt v thần sắc đồng dạng trở nên ngưng trọng lên thật không biết nên nói các ngươi vận may hay là bất hạnh triệu vũ sư bên cạnh chiến thuật của hắn chỉ đạo viên cảm thán một tiếng lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tất nhiên biến thành võ đạo hội tổ chức từ trước tới nay c h ó i mắt nhất một giới tương lai mấy năm thậm chí tương lai vài chục năm mọi người nói đến thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội lúc cũng tránh không được muốn đem lần này xuất sắc nhất vài vị tuyển thủ dự thi lấy ra lời bình một hai hắn đưa mắt nhìn sang triệu vũ sư nếu như ngươi không nghĩ đến lúc biến thành lý tẫn tống vô nhai hai người bối cảnh tấm ngươi cần tốt hơn nỗ lực đừng nghĩ đến đền bù cận chiến không đ thế giới này không có bất kỳ cái gì một loại binh khí thập toàn t h ậ p mỹ thời gian kế tiếp ngươi đều luyện công phạt nếu như ngươi có thể đem thương thuật của ngươi một tấc dài một tấc mạnh ưu thế phát huy đến cực h ạ n tống vô nhai lý tẫn ngươi đều có thể đánh một trận cũng chiến thắng triệu vũ sư không nói gì chỉ là cầm trường thương trong tay của mình ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo đ à i luận võ bên trên tống vô nhai ánh mắt rơi xuống lý tẫn trên người bình tĩnh nói lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội ngươi là ta lớn nhất kinh hỷ đáp ứng ta nghìn một lần không nên quá sớm nga xuống ngươi phải bao lâu năng lực ổn định tấn thăng trạng thái lý t ấ n cũng không đáp lại mà là hỏi vấn đề này một tiền là đủ tống h vô nhai nói ta cho ngươi ba ngày lý t ấ n hơi cười một chút nhất định phải nỗ lực ca thiếu niên tống h vô nhai thật sâu liếc nhìn lý t ấ n một cái không nói gì thêm cứ như vậy cầm đao tại người chủ trì người thắng tuyên bố thanh giới đi xuống luận võ đài lần này coi như không tệ mặc vong tình xem hết một màn này trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười hắn đứng dậy chuyển hướng vạn thanh sơn thật tốt duy trì trật tự không nên xuất hiện cái gì không nên có nghe đồn đã hiểu mời mặc đại sư yên tâm mỗi một giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực gìn giữ công bằng công chính vạn thanh sơn lập tức hứa hẹn nói mặc vong tình gật đầu một cái có hắn nhìn nghĩ đến vạn thanh sơn cùng với tổ ủy hội trung nhân cũng không dám được cái gì quá mức cử chỉ làm hạ hắn lại liếc nhìn tô mạch một cái người lấy nói một câu thái b ạ c h vương quốc lần này thật chứ để người có chút ngoài ý mớn bất quá ta nhìn xem lý t ấ n công pháp kiếm thuật tựa hồ cũng tương đối bình thường mặc dù tinh diệu nhưng lại chưa thành hệ thống phương diện này ngươi cần nhiều bù và một ít mặc đại sư dạy phải ta trở về đều hỏi hắn tương quan nhu cầu đối với hắn bất luận cái gì có quan hệ với công pháp bên trên yêu cầu đều đều Tô mạch đại vội vàng nói. vị nói, này ừm, lời u đầu y ệ n tinh gật sư ư c có khó k h ă này lời liên nói, nói thiên nỗi cũng、được. hướng chúng ta nói ra, ta thiên nguyên liên bang, không đến nỗi ngay được, cả cao công thâm pháp h ta ta một ít cao thâm công pháp tu ra, n cũng che giấu, đại hắn. n h che bạc giấu, đại Lời à vừa nói ra tất cả mọi người đều bị cảm giác hô hấp cứng lại hướng bọn hắn nói ra nghĩa là gì bọn hắn chỉ là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tổ ủy hội hay là thiên nguyên vương triều thiên nguyên liên bang lại hoặc là phía sau hắn vị k i a đứng ở tất cả thiên nguyên liên bang tri đình có thể một lời quyết định một nước vinh nục hưng suy trí cờ giả tô mạch đồng tử không ngừng có vào đúng lúc này vội và nói g n đa tạ mặc đại sư nâng đỡ lý tẫn như biết được mặc đại sư coi trọng tất nhiên mừng rỡ có thửa mặc vong tình gật đầu cười hắn lại cùng vạn thanh sơn đám người hàn huyên một lát liền cáo t ử rời đi một phương diện tiếp xuống thi đấu đoán chừng đã không có gì đáng xem rồi mặt khác hắn xác thực thời gian có hạn thân làm phó thanh thiên đại đệ t ử hắn thân mình đại biểu cho vị này thiên nguyên trí cường giả phân lượng của hắn có thể xa không phải tầm thường đại luyện tinh sư có khả năng sánh ngang tiếp tục t r a n tài tống vô nhai đã xuất chiến qua đoạn nhất đao đã chết tiếp xuống để cho chúng ta cho mời đến từ thái bạch vương quốc hoàng thất một thành viên cân quắc võ giả tô phỉ du tuyển thủ lên đài đến ta tô phỉ du ngần người nàng nàng cái kia khiêu chiến ai lý t ấ n không cần phải nói nàng tính toán đợi hắn trải qua một hồi tiêu hao rất nhiều hết u y c h i ế n lúc tiện hắn nhất huyết còn lại triệu vũ sư trì ngự phong tiến hoành đồ đại nhật thánh tử đám người đều đã xuất chiến qua ngay cả sau này tống vô nhai nam ly p h o n g ứng long đồng dạng leo lên qua luận võ đài kia nàng tiếp xuống đối thủ trong khi đang suy nghĩ tô phỉ du hay là bước lên luận võ đài ngươi có thể lựa chọn hướng mẫu một vị tuyển thủ khiêu chiến nhưng bởi vì tất cả người dự thi đều đã xuất chiến qua cũng không ở vào trạng thái đình phong đối phương có quyền từ chối đồng thời tại ngươi khiêu chiến bị cự tuyệt về sau ngươi có thể lựa chọn đem ngươi đấu trường hoán lại đến kế tiếp tuần hoàn người chủ trì quen thuộc giảng giải quy tắc thi đấu vòng tròn trung loại tình huống này đã từng xuất hiện bọn hắn tự nhiên có một bộ ứng đối quy tắc hoán lại đến kế tiếp tuần hoàn cũng không có nghĩa là nàng tự động chiến thắng đến lúc đóng bội diễn vẫn đang muốn đánh đầy đương nhiên bởi vì đoạn chiến tràng thi đấu vòng tròn tự động trở thành bất trảng thành tích của nàng e m cỏi nhất cũng có thể theo thứ mười nhảy lên tới thứ chín ta lựa chọn khiêu chiến tô phỉ du xoay chuyển ánh mắt rơi xuống lúc trước tại âm ảnh xâm lâm trong c h ấ n nhỏ từng tiêu căng khó thuần ứng long trên người h á n lời này vừa nói ra vốn là mặt mũi bầm d ậ p chưa tiêu trừ ứng long sắt mặt càng biến đổi là đỏ b ừ n g h á n lần nữa cảm nhận được thật sâu nhục nhã tô phỉ du khiêu chiến hắn chẳn g phải là cho là hắn là trong mọi người yếu nhất một cái ngay trước thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu mười mấy vạn khán giả cùng với chương trình tiếp sóng bài ức hơn một tỷ người trước mặt kiểu này sỉ nhục quả thực là dốc hết sông lớn chi thủy đều khó mà rửa sạch. Hán ứng long. như vậy ứng long tuyển thủ n g ư ờ i đáp lại là người chủ trì đem ánh mắt chuyển đến vị này ứ n g chào môn tuyển thủ trên người mà hắn đỏ bừng mặt trong mắt h ắ n ý s ắ t cơ phản phất muốn hình thành hỏa d i ễ m một bắn ra tới cuối cùng hắn nét mặt lạnh lẽo trả lời ta từ chối bên cạnh hắn chiến thuật chỉ đạo viên v ộ i vàng giúp hắn bổ sung một câu thượng một hồi đại chiến ta ứng long tuyển thủ tiêu hao quá lớn giờ phút này không nên t á i chiến lý giải rất lý giải người chủ trì gật đầu một cái đúng lúc này hắn chuyển hướng tô phỉ du như vậy tô phỉ du tuyển thủ ngươi là lựa chọn tiếp tục khiêu chiến những đối thủ khác hay là lựa chọn hoãn lại ngươi bội diễn đến kế tiếp tu tôi phải lựa chọn h o á n lại thi đấu như vậy thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu tuần thứ nhất kỳ thi đấu vòng tròn đến đây là kết thúc cảm tạ hàng chục tuyển thủ mang cho chúng ta đặc sắc thi đấu hai ngày sau để cho chúng ta lại tụ họp thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hội trưởng tiếp tục quyết ra ai mới thật sự là thiên hạ đệ nhất tại người chủ trì có chút kích tình minh g ô n g tuyên bố chung thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thi đấu vòng tròn ngày thứ nhất thi đấu chuyện hạ màn kết thúc ngày này bọn hắn không chỉ mắt thấy hai vị võ thánh ở giữa chiến đấu kịch liệt càng bao gồm hai vị tuyển thủ hạt giống liều mạng tranh đấu cuối cùng vì một bọn mình đặt vững một cái khác người vô thượng huy danh khiến cho giống một khỏa từ từ b ư ớ c lên sao băng sắp nợ rộ quan huy bậc này đặc sắc tất cả mọi người cảm thấy chuyến đi này không tệ dù la tốn mấy ngàn hơn bạn mua được phiếu cũng đáng giá mọi người lui tán từng vị người dự thi cũng là theo bọn hắn chuyên trúc tuyển thủ thông đạo rời khỏi hiện trường lý tẫn lên xe tại thác b ạ t phong cùng đi quay trở về tới võ đạo thôn hắn quay về sau đó không lâu tô phỉ du tô mạch hai người đã liên tiếp mà đến chúc mừng chúc mừng lý vũ thánh chúc mừng người đang đệ nhất luân thi đấu vòng tròn thượng lấy được thắng lợi tô mạch vẻ mặt tươi cười mở miệng một chút cũng không có thái bạch thân vương kiêu ngạo lý tẫn gật đầu nhẹ thế nào tiêu hao làm sao người hai lần thi triển bí thuật b ộ c phát huyết đan tạo hóa đan có đủ hay không không đủ ta lại đi g ọ n tô mạch quan tâm nói đủ rồi lý t ấ n nói một tiếng mặc dù loại đan dược này phí tổn cũng không tượng bán được trên thị trường giá cả như vậy sang quý thế nhưng mười mấy mai mười mấy mai phục d ụ n g lý t ấ n đều không thể không nói một tiếng tài đại khí thô ta đã để người đi sửa sang lại thu thập tống vô nhai tài liệu cả kẽ chẳng mấy chốc sẽ có người đưa tới tô mạch nói xong có chút coi trọng nói lý t ấ n lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội nhớ lấy thật tốt phát huy nếu như ngươi thật có thể biểu hiện đầy đủ đặc sắc ngươi có khả năng lấy được chốt ố t sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi long môn các long từ sao lý tẫn gật đầu một cái hắn đối với cái này ngược lại cũng có chút hứng thú long môn c á t chính là trung ương vương triều bao gồm thiên nguyên liên bang tốt nhất võ giả bồi dưỡng cơ cấu thứ long môn các trung đi ra võ thánh nhiều vô số kể nhất là long môn các trung ẩn chứa truyền kỳ tinh khí dựa vào truyền kỳ tinh khí chi uy bọn hắn còn bồi dưỡng được từng vị đ ỉ n h tiêm võ thánh cực hạn võ thánh khiến cho cá chép hóa rồng lột xác n h ậ p thánh đặt vào luyện tinh người con đường mà long tử chính là loại đó trở thành luyện tinh người bồi dưỡng nhân vật thường thường chỉ có thiên phú cao nhất định tiêm võ thánh cực hạn võ thánh mới có loại đãi ngộ này lần này thiên hạ đệ nhất xứng đáng tô mạch câu kia chỗ tốt vượt qua tưởng tượng lời nói chương một r ă m chín s á n g tạo cái mới chương một r ă m chín s á n g tạo cái mới trên tu hành ngươi còn có gì cần tô mạch quan tâm nói tài nguyên thượng đã đủ lý t ấ n nói cao cấp đến đâu tài nguyên hắn một lát vậy tiếp xúc không đến cho dù tiếp xúc đến cũng chưa chắc năng lực sử dụng bên trên mà dưới mắt hắn tương đối vừa ý là tô thân vương bộ kia đỉnh tiêm tinh khí có phải hay không cái kia cho ta hắn cười nói tô mạch rất nhanh hiểu rõ lý tẫn chỉ là cái gì thần sắc có hơi cứng đờ có thể đúng lúc này nhưng lại liên tưởng đến hắn lần này lấy được thành tựu t r ư ớ c g mười đã thỏa đáng ba vị trí đầu chỉ cần phát huy bình thường không cảnh nộ bất ngờ càng là hơn không thành vấn đề thậm chí hắn còn có hy vọng cùng tống ngô nhai triệu vũ sư đại nhật thánh tử mấy người tổng c ả n h đệ nhất trong đó so với triệu vũ sư đại nhật thánh tử hắn là có hy vọng nhất đoạt được lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đệ nhất nhân bảo toàn người lúc này hắn đưa ra muốn bộ kia đỉnh tiêm tinh khí hình như cũng có thể có thể làm dưới tô mạch rộng rãi đồng ý tiếp theo ta cái này để người đem bộ kia tinh khí lấy ra nói xong hắn giọng nói có chút dừng lại bộ kia tinh khí sử dụng tuổi thọ đã không nhiều bền bỉ chỉ có một nửa ta cho ngươi cầm một bộ mới vậy tránh vì duyên hữu cớ của ngươi dẫn đến tinh huy điện các học viên không có tinh khí sử dụng từ đó lòng mang bất mãn năng lực có một bộ hoàn toàn mới tinh khí tự nhiên không còn gì tốt hơn lý tẫn nói xong giọng nói dừng lại nếu như năng lực có hiếm thấy tinh khí đó chính là dạy hoa trên gấm hiếm thấy tinh khí tô mạch nghe được lý tẫn lời nói thân sắc có chút lung túng thứ phẩm tinh khí chính phẩm tinh khí cao dài tinh khí định tiêm tinh khí hiếm thấy tinh khí chuyển kỳ tinh khí mấy loại tinh khí phẩm chất chung truyền kỳ tinh khí tất nhiên là giá trị tối cao tất cả thái bạch vương quốc đoán chừng cũng không bỏ ra nổi một kiện hiếm thấy tinh khí thái bạch ngược lại là có có thể đều không ngoại lệ cũng nắm giữ ở chỗ nào vài vị đại luyện tinh sư trong tay chính là cấu thành bọn hắn chiến lược phần quan trọng nhất thời đại dung chuyển truyền kỳ tinh khí chưa từng khi xuất hiện trên đời mỗi món hiếm thấy tinh khí đều có thể dẫn tới quốc gia tầng cấp chiến tranh cẳng có một ít tiểu quốc trực tiếp vì một kiện hiếm thấy tinh khí mà diệt vong cho đến ngày nay theo thời đại phát triển hiếm thấy tinh khí không còn như dĩ vãng như vậy hiếm thấy trên đời nhưng danh sưng này lại tiếp tục kéo d đối rất nhiều thế lực bao gồm quốc gia mà nói hiếm thấy tinh khí vẫn đang có thể xưng chân quốc trí bảo cũng chỉ có thế giới lục cực cái này tầng thứ trong quốc gia số lượng mới qua loa nhiều một ít thực chất tại long môn các bên trong có thể cung cấp người sử dụng hiếm thấy tinh khí không ít tô m ạ c h nói những k i a do lực lượng bảo thạch rèn đúc ra đầy tăng phúc chiến lược hiếm thấy tinh khí không nói đến đối với võ giả mà nói không có ý nghĩa quá lớn nhưng là có một bộ do titan bảo thạch linh hồn bảo thạch thiên nhãn huyền tinh chế tạo dùng cho tu hành hiếm thấy tinh khí một bộ này hiếm thấy tinh khí có thể trên diện rộng tăng cường tu hành giả tinh thần cảm giác hiệu quả so với bộ này đỉnh tiêm tinh khí đến chỉ có hơn chứ không kém ta tin tưởng vì ngươi thiên phú đến lúc đó ngươi tất nhiên là sử dụng bộ kia tinh khí khách quen hắn còn có một câu không có nói ra nếu như lý tấn thật sự có thể đạt được vị kia trí cường g i ả nhìn chúng đến lúc đó đừng nói là thường xuyên đạt được bộ kia hiếm thấy tinh khí quyền sử dụng bị tạm thời ban cho một bộ hiếm thấy tinh khí cũng tuyệt không phải hy vọng xa vời cũng đúng thế thật hắn t h ố n g khoái trả lời tiếp theo vui lòng tặng cho hắn một bộ đỉnh tiêm tinh khí nguyên nhân dù loại phương thức này hiện ra bọn hắn thái bạch vương quốc chân thành、Thì、dù sao cũng là nửa tháng sau chuyện lý t ấ n nói trong nửa tháng này nếu như năng lực có một bộ đỉnh tiêm tinh khí sử dụng nói không chừng ta còn có thể tân sinh ra cái gì cảm n g ộ ra đến từ đó nhường tu vi tiến thêm một bước tiến thêm một bước tô mạch nghe lập tức hai mắt tỏa sáng vội và nói đúng đúng đúng tu hành quan trọng còn có gần nửa tháng đâu ta cái này gọi điện thoại cho trong nước để người hộ tống bộ kia đỉnh tiêm tinh khí đến nói đến đây suy xét đến mặc vong tình đối hắn coi trọng vị này thân vương cắn răng một cái hải bờ bên kia đại thương hàng năm đều sẽ có một lần đại quy mô quốc tế triển lãm giao dịch hội lý tẫn nếu như ngươi năng lực tại thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu thượng đoạt được thứ nhất ta có thể hướng ngươi hứa hẹn đến lúc đó tại giao dịch hội bên trên vì ngươi cầm xuống một kiện hiếm thấy tinh khí đại thương quốc tế triển lam giao dịch hội lý tấn trong lòng hơi động thế giới này trừ ra những k i a c h ỉ có thể nội quyển bên trong hao tổn tiểu quốc ngoại lục cực quốc gia mỗi một cái cũng có chính mình đặc biệt lên cao con đường tựa tiên nguyên liên bang các phương các mặt tạp vô cùng chết luyện tinh người dường như sẽ không xuất hiện tại dân chúng bình thường tầm mắt nhưng ở võ đạo phương diện nâng đỡ cường độ hay làm m ư phần to lớn mọi người muốn trở nên nổi bật luyện võ thành võ thánh Lại từ t võ h á ngoài h đạp v luyện n n h g ư ra cùng là lục cơ quốc gia bên trong tinh minh đế quốc thì tôn sùng đi ra ngoài dùng chiến tranh sắt lục cướp đoạt tiểu quốc tích lũy tài nguyên mọi người muốn trở nên nổi bật đặt vào chiến trường là lựa chọn tốt nhất tô mạch đề cập đại thương vì thương làm tên mặc dù đây là tôn sùng cổ triều nhưng cũng đủ để chứng minh quốc gia này bản chất quốc gia này đặc sắc chính là có thể dùng tiền tài mua được tất cả đừng nói hiếm thấy tinh khí ngay cả truyền kỳ tinh khí bọn hắn cũng đã từng giao dịch qua chỉ là quốc gia này cùng thiên nguyên liên bang nhìn nhau từ hai bờ đại dương một cái tại bắc bán cầu một cái tại nam bán cầu thẳng tắp khoảng cách cũng có ba vạn sáu ngàn cây số tại tinh thần gián g lâm h u n g thú ma vật hoành hành thời đại lẫn nhau hai bên dường như đã mất liên quan cũng chỉ có kiểu này ngay cả hiếm thấy tinh khí đều có thể mua được quốc tế giao hợp dịch sẽ thời kỳ mới có số ít đỉnh tiêm luyện tinh người tại đại luyện tinh sư dẫn đầu xuống tiến đến giao lưu về phần người bình thường cũng đã biết cái thế giới lục cực khái niệm thôi đoán chừng ngay cả đại thương hoàng đế gọi cái gì cũng không biết hiếm thấy tinh khí lý t ấ n cười cười tô thân vương lời nói này ta coi như t ư ở n g thật tô h ậ t t mạch nặng nề hứa hẹn nói kia tô thân vương đã có thể đi để chuẩn bị lý t ấ n hơi cười một chút、Tốt. thái ố t t bạch năng lực ra cái thiên hạ đ ệ nhất chúng ta xuất ra một kiện hiếm thấy tinh khí đến thì thế nào tô mạch nói xong dường như nghĩ tới điều gì lý t ấ n ngươi về việc tu hành có thể có gì cần giúp đỡ ta nhìn ngươi kiếm thuật công pháp dường như còn thiếu một chút nội tình pháp môn bí thuật kinh nghiệm tâm đắc thượng nhưng có nào phương diện cần bổ sung chỉ cần ngươi mở miệng chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đi thế ngươi làm ra, cho dù ngươi muốn ta thiên nguyên trí cường giả từng dùng qua võ đạo công pháp ta đều có thể thế ngươi đi nghĩ một chút biện pháp thiên nguyên trí cường giả lý tẫn ngược lại là có chút rung động chẳng qua hắn hiểu rõ tốt nhất công pháp thường thường là thích hợp nhất chính mình công pháp bất kể trình ngự phong kiếm hay là tống vô nhai đao truyền thừa của bọn hắn sở dĩ cương đại nổi danh là bởi vì sáng tạo ra những công pháp này người có tên làm một ngày kia hắn mang theo bát hung chân hỏa kính tu thành cực hạn võ thánh thậm chí vấn đỉnh thế kỷ chi vương lúc hắn bát hung chân hỏa kính chính là làm thế công pháp mạnh nhất bởi vậy hắn đem ý nghĩ này đẻ ép xuống ngẫm nghĩ một lát nói công pháp thượng ta không cần ngược lại là luyện thần dưỡng thần pháp bên trên nếu có một ít năng lực mở rộng nhãn giới pháp môn ta ngược lại thật ra có thể đọc qua một hai tinh thần của hắn trị số tăng trưởng không chậm nhưng võ thánh võ đạo ý chí cùng tông sư cương kinh khác nhau nay thuộc về hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua lĩnh vực hiểu rõ hơn một phen luôn luôn không tệ đúng lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì bổ sung một tiếng. ta từng có may mắn đạt được một môn bí pháp chính là chúng ta giang châu trấn thủ p h ụ phụ chủ bắn cho tên tinh thần c h i chủ không biết nhưng có những người khác nghiên cứu qua môn bí pháp này nếu có ta hy vọng lật xem một chút bọn hắn đối môn bí pháp này thuyết minh lý giải tinh thần c h i chủ tô mạch khẽ giật mình đúng lúc này kinh dị nói hướng thiên hành tinh thần c h i chủ bí pháp tô mạch thân vương nghe nói qua lý t ấ n có chút kinh ngạc nghe nói qua nào chỉ là nghe nói qua tô mạch cười khổ nói thái bạch vương quốc đỉnh tiêm luyện tinh người vòng tròn cứ như vậy lại bọn hắn sao lại không có nghe nghe hắn nói thẳng lý vũ thánh có chỗ không biết giang châu phủ vị kia hướng phủ chủ có thể khó lường hắn đã từng tại chúng ta thiên nguyên trí cường giả phó thanh thiên giao miệng hạ bên cạnh học bộ túc thậm chí từ thành t i ự u trí cường giả sau đều không còn có thu qua đệ tử hắn còn t ừ n g đối hướng thiên hành từng sinh ra lòng yêu tài muốn đem hắn thu vào môn tưởng có thể kết quả chính hắn để tâm vào chuyện vụn vặt đi lý tất nghe được hắn nói rất nhanh liên kết nghĩ tới điều gì tinh thần c h i chủ đúng vậy tô mạch thận trọng gật đầu một cái ngươi hẳn phải biết luyện tinh người tu hành bước đầu tiên là đúng tự thân lực lượng tuyệt đối khống chế cũng là luyện thành kính lực lại hướng lên cần trong người mở tinh cung t h cũng đúng thế thật bước vì sao võ thánh nhóm một sáng chuyển n tu thành luyện tạng hoán huyết cực kỳ nói thùa cũng đúng thế thật vì sao võ thánh nhóm một sáng chuyển tu thành luyện tạng hoán huyết cực kỳ nói thùa thật định tiêm luyện tinh người tạo hình tinh quang thể lại muốn đem tinh lực thẩm thấu đến toàn thân mỗi một cái góc quá trình này hao thời hao lực lại vượt qua võ thánh nhóm tại tổng sư giai đoạn tu hành phạm vi cho nên thường thường sẽ tạp thượng những kia võ thánh nhóm một quãng thời gian về phần lại hướng lên chính là đại luyện tinh sư nhóm liên quan đến tinh thần ý chí lĩnh vực vì tự thân ý chí dung nhập nguyên tử ý chí thông qua ý chí già suy diễn ra đủ loại không thể tưởng tượng nội thần dị là cái này đại luyện tinh sư tinh thần của bọn hắn ý chí có thể dung nhập nguyên tử ý chí và cộng minh làm trong lòng bọ lạnh leo lúc có thể khiến tháng sáu phi sương tháng bảy tuyết bay cũng vì băng tuyết phong bạo b ă n g phong một chỗ tại bọn họ trong lòng chấn nộ i lúc vì tinh thần hỏa diễm nóng bỏng đau kiếm hình thành chân chính l i ệ t hỏa cuối cùng chém ra đến đốt sông đoạn hà khủng bố một kiếm hắn phá hoại uy năng trừ r a đạn hạt nhân thế gian không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể và sánh vai mặc dù lực phá hoại không kịp đạn hạt nhân nhưng đại luyện tinh sư dường như không có hậu cần áp lực mục tiêu nhỏ di động nhanh ẩn mật tính cao một sáng vung tay đại sát xâm nhập thành trấn tùy ý phá hoại đem một tòa mấy triệu nhân khẩu thành thị san thành bình địa đều dùng không mất bao nhiều thời gian Bởi vậy, mỗi một vị đại luyện tinh sư uy hiếp tính tuyệt đối áp đảo đạn hạt nhân trí thượng hướng thiên hành trước đây có hy vọng đem tự thân ý chí dung nhập nguyên tự ý chí thành tựu đại luyện tinh sư nhưng hắn lại muốn mở ra một cái con đường hoàn toàn khác đến mức sinh sinh kẹt ở đỉnh tiêm luyện tinh người giai đoạn mười năm lâu tô mạch nói xong giọng nói dừng lại thần sắc có chút nghiêm túc nói hắn muốn đi chính là đầu này tinh thần c h i chủ con đường chương một trăm chín mươi bảy ngọc ụ t chương một trăm chín mươi bảy ngọc ụ t hắn cảm thấy đỉnh tiêm luyện tinh người bước kế tiếp không phải là đem tự thân ý chí dung nhập nguyên tự ý chí chung để cầu phải cùng nguyên tự ý cộng hắn cho rằng cá nhân ý chí mới thật sự là hạt tâm dung nhập nguyên tử ý chí chung lỡ như một ngày kia tôn này tinh thần tiêu vong nguyên tử ý chí lâm vào yên lặng luyện tinh người sẽ làm sao tự xử tô mạch nói đến đây lắc đầu loại kia vĩ đại tồn tại cho dù thiên khung chi thượng tiêu đốt mặt trời đều không thể sánh ngang hắn u y nghiêm chi lỡ như làm sao có khả năng tiêu vong có thể thái dương dập tắt hắn q u a n huy vẫn sẽ vĩnh c ử u chiếu dọi tại đỉnh đầu chúng ta bên trên tinh hạ hắn cho đến nay đều chưa từng thành công lý tấn hỏi làm sao có khả năng thành công tô mạch yên lặng muốn đem cá nhân ý chí cùng tự thân thân thể hoàn toàn phù hợp hình thành thuộc về sinh mệnh cá thể lực trường dùng cái này nữa lực trường du nhập g n tinh thần lực giữa sân chúa tể tinh thần cũng n g ư ỡ n g tinh thần lực chàng đào ngược rèn luyện mại tự thân sinh mệnh lực trường sứ sinh mệnh lực trường hướng tinh thần lực chàng thể biến cho đến trong người hình thành một khỏa ẩn chứa năng lực kích phát tinh thần lực chàng tinh thần đây quả thực là thiên p ư ơ n g giả đàm hắn có chút thổ thức s ố n yên ổn nghĩ đến ngày gian uy không phải một chuyện xấu rất nhiều luyện tinh người đối tôn này vĩ đại tinh thần cũng có đủ loại lo lắng thậm chí còn diễn sinh thiên hình vạn trạng t u y ế t â m y u nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chú、so nhân loại chúng ta trong mắt hắn sao mà nhỏ bé nhỏ bé đến có thể bọn hắn căn bản sẽ không hiểu rõ sự hiện hữu của chúng ta hắn nhìn thoáng qua lý tẫn dường như ngươi bây giờ công thành danh thoại xuất thân cữ ức ngươi sẽ cố ý chạy đến viêm châu một cái thâm sơn c ù n g g ố c đi đoạt một cái gọi ổ tổ người trẻ tuổi trên tay một quả chuối tiêu sao lý tẫn cũng không đáp lời mà tô mạch vậy tự mình nói xong mà chúng ta cả nhân loại văn minh cùng tinh thần tranh lệch so với t i ê u cây hương tiêu cùng người toàn bộ tài sản t r a n lệch còn muốn dũng cảm sáng tạo cái mới vẫn là một chuyện tốt lý tẫn nói thật muốn dũng cảm sáng tạo cái mới nên dọc theo truyền kỳ luyện tinh người con đường thượng tiếp tục hướng phía trước mà không phải tại đỉnh tiêm luyện tinh người giai đoạn liền bắt đầu dừng bước không tiến tô mạch nói xong giọng nói dừng lại từ cái thứ nhất truyền kỳ luyện tinh người sinh ra đến nay đã qua bốn mươi năm bốn mươi năm truyền kỳ c h i thượng con đường vẫn chưa mở dù là thế giới lục cực truyền kỳ lần lượt cùng bản cùng bàn bạc mọi người vẫn chưa thấy rõ con đường phía trước hết lần này tới lần khác h u n g thú đám ma vật tiến hóa lại càng hung m a n h hơn ai cũng không biết tại nơi nào đó thâm sơn đại trạch cùng với minh mông vô ngần hải dương chỗ sâu có phải ẩn giấu đi đây truyền kỳ hông thú ma vật cường đại hơn giống lo nếu như không thêm tiến nhanh hóa tình cảnh đều sẽ ngày càng gian nan truyền kỳ nhóm cùng bàn cùng bàn bạc tìm kiếm đường ra đúng thế giới này thế giới lục cực ở giữa mặc dù tồn tại cạnh tranh nhưng lại rất ít buộc phát truyền kỳ cấp thậm chí đại luyện tinh sư cấp chiến đấu đã có thời gian mười năm không có bất kỳ cái gì một vị truyền kỳ chết tại nhân tộc nội đấu lên mà lên một cái vẫn lạc truyền kỳ thậm chí cũng không phải là bởi vì báo thù ân đoán cá nhân mà vẫn lạc mà là vì mượn khát sức lực của một người chèn ép nếm thử truyền kỳ chi thượng cảnh giới vì cầu đạo mà hy sinh đối mặt hung thú ma vật cái này địch nhân c h u n g lúc trước một mực xem lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh thế giới lục cực hãn hữu bưng xuống quốc cung quốc chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa đ ị c h kiến cộng đồng vì nhân tộc đường ra mà nỗ lực ta chỉ là muốn biết một chút môn bí pháp này có hay không có tu thành khả năng tính lý tận núi b a i tu không thành tô mạch nói chi ít võ giả không luyện được nói xong hắn nói thẳng đây là ta thiên nguyên trí cường giả phó thanh thiên các hạ chính miệng khẳng định tu không thành đúng tô mạch trọng trọng gật đầu ngươi được tinh thần chi chủ bí pháp nên có thể thấy được tinh thần chi chủ chia làm ba cái bộ phận lý tận đung d u n g thản nhiên cái thứ nhất bộ phận ngưng tụ sinh mệnh lực trường cái thứ hai bộ phận ngưng tụ tinh thần lực t r ạ n g cái thứ ba bộ phận cũng là năng lực đi ra hoàn toàn mới con đường bộ phận rèn luyện ra bản mệnh tinh thần nhưng ba cái bộ phận c h u n g vẹn vẹn cái thứ nhất bộ phận đều vượt ra khỏi võ giả có thể làm đến c ự c hạng tô m ạ c h nói vì võ giả không thể nào hoàn mỹ đem tự thân tinh khí tinh thần khí huyết dung luyện nhất thể chủ tính chung dung luyện ra sinh mệnh lực trường đến bất kể võ giả muốn làm gì vẫn sẽ có một bộ phận khí huyết tinh khí duy trì lấy n h ụ thân vận chuyển Mà c hắn ỉ c ngẫm nghĩ một lát hình dung nói dường như một cái bị đâm cái động khinh khí cầu m ở dạng dù l à động lại nhỏ ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào đem cái này khinh khí cầu thổi lên lý tận nhữ mày hướng thiên hành sinh ra cái này ý nghĩ lúc hắn đã là một vị đỉnh tiêm luyện tinh người tinh quang thể lại thành tinh quang thể vận chuyển tới cực hạn lúc có thể thoát ly huyết đục chi khu hình thái tự nhiên là sẽ không cho khí huyết vận chuyển đem lại bất luận cái gì phụ tải cho nên hắn năng lực ngưng tụ sinh mệnh lực trường động lòng người chỉ cần còn sống sót liền không khả năng đem chính mình khí huyết hoàn toàn rút ra mọi người thậm chí ngay cả nín thở nín chết chính mình đều không thể làm được n à y vi phạm với sinh mệnh bản năng do đó tại bước đầu t i ê n lúc hắn đều sai lầm rồi nhường võ giả đ i luyện cái này càng là một cái ngó cụt tô mạch ngôn từ chuẩn s á t nói chỉ có người chết mới có thể không quản n ụ c thể vận chuyển rút ra tất cả tinh khí thần đi ngưng tụ sinh mệnh l ự c trường lý tẫn suy nghĩ một lát nếu như sinh mệnh l ự c trường thật giống hắn nói như vậy xác thực khó giải không muốn lãng phí thời gian tại môn bí pháp này lên tô mạch có chút bất đắc gì nói ai cho ngươi môn bí pháp này ta nhớ được ngươi cùng vị t i a trấn thủ p h ụ p h ụ chủ cũng không có giao tế mới là nếu quả như thật chuyện không thể làm ta sẽ không ở môn bí pháp này thượng lãng phí thời gian lý tấn nói không giao nhận thanh thiên miệng hạ đối môn bí pháp này đánh giá phân tích ngươi có thể lấy tới ta muốn nhìn một chút ngược lại là có thể bất quá tô mạch nhìn lý tẫn chân thành nói môn bí pháp này thượng vạch ra một con đường xác thực rất hấp dẫn người ta nhưng ta biết lý tẫn gật đầu một cái tham khảo một chút tôi vậy là tốt rồi Tô lý tẫn i có, ngưng, ngưng có chút ngoài ý muốn người biết của ta võ đạo ý chí tô phỉ du hơi cười một chút nếu như không có n g ư ơ i ta căn bản không thể nào đánh vào thi dự tuyển trước người do đó để báo đáp lại ta nhất định phải cho ngươi tranh thủ một vòng thời gian nghỉ ngơi như vậy mới công bằng không phải sao lý tẫn vốn muốn nói không cần như thế có thể tô phỉ du thực lực hắn sợ hắn ngay cả võ đạo ý chí đều không thể kích phát không ở trên người nàng lãng phí thời gian cũng tốt làm hạ hắn gật đầu một cái hai người tiếp xuống lại trao đổi một lát lúc này mới cáo tử đợi ngày khác nhóm rời khỏi lý tẫn ánh mắt mới chuyển hướng có chút cẩn thận lý vân g i a o tần nhu nhiên bọn người trên thân chờ tô mạch thân vương đem bộ kia tinh khí đưa tới ta có thể bắt đầu dẫn đạo các ngươi kinh lực nhập hóa lý tẫn nói xong liếp nhìn tần u nhiên một cái ngươi cũng được g a tốc tắm rửa tinh quang đồng thời là kinh lực sáng tối chuyển hóa chuẩn bị、ừ. thần n u nhiên gật đầu một cái một bộ nhu thuận bộ dáng so với tần h ư u tần n u nhiên rốt cuộc còn nhỏ tuổi lại bởi vì quan tưởng tinh thần nguyên nhân tâm tư vậy mười phần đơn thuần hắn cố ý đưa nàng mang theo bên người thân mình đều có thật tốt dạy dỗ tâm tư hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm tô mạch hiệu suất rất nhanh vào lúc ban đêm liền đem một phần tống vô nhai tài liệu cặn kẽ đưa tới trong đó còn có triệu vũ sư đại nhật thánh tử tài liệu chẳng qua hai người này chỉ là bổ sung trừ đó ra tài liệu ngoại hắn còn đưa tới ba môn luyện tân pháp Đại n hắn ậ t p h không biết có phải hay không là t r ư n g hợp này ba môn luyện thần pháp nhường hắn nghĩ tới hắn vì hỗn độn làm cơ sở hỗn độn tinh thần quan tư pháp hỗn độn sau đó từ cái kia suy diễn vũ trụ vũ trụ đặc thù chính là yên tĩnh hư vô cùng với tinh thể b ộ t phát thả ra ánh sáng lý tẫn liếc nhìn những công pháp này đồng thời từng chút từng chút nếm thử mô phỏng hiểu rõ những công pháp này đối tinh thần kích thích trình độ bởi vì có thể tinh chuẩn nắm chắc đến mỗi một t i tinh thần trị số biến hóa hắn năng lực rõ ràng tìm ra tu luyện như thế nào mới có thể duy trì c à n g hiệu suất cao hơn suất tiến tới tìm thấy chính xác phương pháp tu luyện Ngày thứ hai buổi chiều, tô mạch lại lần nữa chạy đến, trên tay mang chạy tay thứ tô theo một thủ hai chiều, mạch buổi lại cái đặc Đó là tý nùn tinh hoa chế tạo c h ấ t nhẫn tâm linh bảo thạch chế tạo vòng tay cùng với thiên không bảo châu chế tạo dây chuyền ngươi muốn đỉnh tiêm tinh khí bộ ba món hắn giới thiệu đỉnh tiêm tinh khí a đây cũng không phải là dường như không có gì độ khó luyện chế cao đẳng tinh khí mỗi món đỉnh tiêm tinh khí tại thái bạch bao gồm thiên nguyên dạng này đỉnh tiêm cường quốc chúng cũng có thể xưng ơ vật tư chiến lược cũng không đủ quan hệ trên thị trường căn bản là không có cách mua được nếu như không phải vì lý t ấ n có thể đ o ạ t được thiên hạ đệ nhất là thái bạch vương quốc đem lại vinh dự to lớn đồng thời có hy vọng bị thiên nguyên trí cường giả phó thanh thiên thu làm đệ tử dù là phó thanh thiên đã không thu đệ tử chỉ là để người đi theo ở bên cạnh hắn tu hành có thể vậy cũng đúng vô thượng vinh dự nếu không phải là bởi vì những yếu tố này lại thêm thái bạch vương quốc nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý mới có thể đem lý tấn lưu tại thái bạch dù là vì tô mạch thân vương thân phận cũng đừng hòng đem này ba kiện tinh khí măng ra giao cho lý t ấ n sử dụng lý t ấ n một một tướng ba kiện tinh khí đeo lên lập tức loại đó trên diện rộng cường hóa cảm giác thậm chí tất cả thiên địa cũng trở nên rõ ràng cảm giác sông lên đầu rất tốt lý tẫn nói bộ này tinh khí ngươi cầm chức dùng ngày mai chính là một vòng mới thi đấu chúng ta chờ người đến lúc đó phấn khích biểu hiện tô mạch nặng nghề dặn dò lý tấn gật đầu một cái cuối cùng năng lực không hạn chế sử dụng bộ này tinh khí hắn là lúc mượn nhờ cảm giác tinh thần trên diện rộng cường hóa đem tự thân trạng thái hoàn thành sắp xếp Trước tu Trước tu hành. Chương 198, tu hành. lý tấn tại trong phòng tu luyện đánh một bộ quyền pháp lại tỉ mỉ cảm ứng khí huyết vận chuyển cùng với đối lục phủ ngũ tạng rèn luyện hiệu quả cuối cùng được ra một cái kết luận nhục thân cường hóa quả nhiên đến t ự c hạn cường hóa hiệu quả không nói hoàn toàn không có nhưng hắn muốn tinh chuẩn khống chế lời nói tại số lẻ năm sáu vị sau đó nói cách khác mấy vạn thiên tu hành đoán chừng mới có thể để cho khí huyết trị số tăng phúc một điểm điều này có ý vị gì mang ý nghĩa hắn dù là hoa thời gian mười năm đều chỉ có thể đem thể phách tăng lên 0.1 t r ị số mà cái này lại là hắn hiện tại cảm giác ra tới số lượng tăng phúc nếu như hắn khí huyết lại tăng thêm một ít tăng phúc hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu hiện tại mười năm tăng trưởng 0.1 n ó i không chừng trở thành hai mươi năm ba mươi năm thậm chí bốn mươi năm năm mươi năm nhân thể tu hành cực hạn tiếp đó dựa vào tụ linh châu những vật này tiến một bức cực hạn có thể chịu đựng lý tẫn suy nghĩ cái số này có ít người tại bốn mươi lăm bốn mươi sáu có ít người lại có thể tới bốn mươi tám bốn mươi chín lý tẫn lẳng lặng cảm giác tự thân tình hình hắn đầu tiên là đánh một lần bắt hung chân h o a kính lại tu luyện huyền tẫn c h i môn sau đó là ngũ hành luyện thể thuật đại n h ậ t chân hoàng công các loại một môn một môn không ngừng tu luyện lại đem thứ nhất vừa kết hợp thôi diễn ưu hóa chỉ là cùng dĩ vang khác nhau là lần này hắn ưu hóa phương hướng không còn là rèn luyện thể phách hiệu suất mà là cùng tự thân võ k ỹ độ phù hợp khác nhau võ ký đối tự thân tự nhiên có khác biệt nhu cầu dường như một cái tu khổ luyện công pháp tông sư ngươi không thể nào yêu cầu xa vời quyền pháp của hắn âm l u biến hóa xuất quỷ nhập thần kim ô côn bằng ưu hình lý tấn trong đầu suy nghĩ lưu truyền hắn kế tiếp sát chiêu là vì thao nộp cùng kỳ làm căn cơ hay là tương l i ễ u biến hóa khó lường chỉ là thao nộp cùng kỳ hung lệ tàn nhẫn cùng tương liễu nhất kích cử u biến trình độ nào đó đều đã diễn biến đến cực hạng ngươi lại thế nào hung lệ tàn nhẫn đem mục tiêu chém thành muôn mảnh khó lường về phần nhất kích k i u biến lại diễn biến thành thập ba biến ba mươi sáu biến tu luyện giả tốc độ nhất định phải càng biến đổi nhanh Kiểu đối này nhanh, lúc ự cựu c buộc cầu quá cao, đã rời bỏ nhất kích địch cảm bỏ biến ban yêu quá nhiều đầu. huyết lưu nội phát nhất tính thể khí ít tấn truyền. đã đi đến rời dùng ứng dự Lý l này hắn dường như nghĩ tới điều gì trong lòng hơi động trên lý luận nhất kích kiểu biến muốn diễn biến ra mười tám loại ba mươi sáu chủng biến hóa đối người thi t r i ể n tốc độ yêu cầu quá cao nhưng nếu như tại chính mình tốc độ không đổi tình huống dưới tốc độ của đối thủ trở nên chậm đâu hắn đột nhiên liên tưởng đến hắn mấy lần cùng thú nhân giao phong lúc loại đó giống như thời gian cũng trở nên chậm chạp lúc cảm giác tại thú nhân kia động một tí trên t r ă m khí huyết khủng bố áp b á c h giới hắn võ đạo ý chí bị kích phát đến cực hạn tư duy vận chuyển đồng dạng nhanh đến mức cực hạn khi hắn biến nhanh lúc thú nhân xích nha hổ tốc độ lại đảo ngược trở nên chậm tại dưới tình huống đó hắn năng lực tinh chuẩn thấy do đối thủ mỗi một thi lực lượng biến hóa công kích q u ý đạo lúc này hắn như lại thi triển nhất kích cử biến dù là tần suất công kích không có diễn biến đến m ộ ư ơ i tám lần ba mươi sáu lần nhưng chín lần công kích sẽ không còn là mế hoặc tán kích làm chủ mà là chín lần hung á t tinh chuẩn bén nhọn tất sát công kích chẳng qua loại đó trạ thái là của ta võ đạo ý ch cũng chỉ có đối đầu những tia khí huyết trên trăm chỉ cần hơi có mảy may thư giãn bị đối phương chịu một chút đều chết tình cảnh lúc mới có thể kích phát ra tới đều cùng võ đạo ý chí đồng dạng lý tẫn nghĩ ngợi rất nhanh nhữ mày lúc này hắn cuối cùng ý thức được võ đạo ý chí loại vật này hư vô m ở mỹ tính võ giả căn bản là không có cách hoàn mỹ nắm giữ dù là có thể sử dụng nhưng lại không cách nào hoàn mỹ sử dụng dường như mọi người cũng biết l á i xe lại không hiểu được xe cùng xe sự sai biệt rất nhỏ mặc dù đại bộ phật lúc cái này cũng không sẽ đối với bác tài đem lại ảnh hưởng gì có thể l ớ như xe có vấn đề tùy tiện lái về nhà tất nhiên hối hận cả đời võ thánh nhóm sớm liền ý thức được vấn đề này vì thế đem võ thánh phân chia thành bốn loại trạng thái chủ cấp nhất chính là ta như bây giờ ngưng tụ ra võ đạo ý chí võ thánh đi lên có bắt t r ư ớ c đỉnh tiêm luyện tinh người tinh quang thể đem k i n h lực luyện tới quanh thân mỗi một cái góc giai đoạn còn có năng lực đủ lừa gạt mình vì làm được chi hành hợp nhất mỗi giờ mỗi khắc bộ u c phát ra mạnh nhất hình thái giai đoạn cùng với mượn nhờ ngoại lực đem tinh thần khí huyết tăng lên tới t ự c hạn giai đoạn này bốn giai đoạn trừ ra cơ sở nhất tính giai đoạn ngoại cũng không chú ý cái gì tiến hành theo chất lượng Có thể khí huyết, tinh thần tăng khí lý ê n hàng người, đều chưa từng nắm giữ chi hành hợp nhất hàng nghĩa. Cũng tới có có thể đã có thể tùy giữ chi cực chưa có có có hợp đều đã bước chi vào hành hợp h n ấ tẫn trạng thái, v đang k hiện ô n nào đem thần g cách đem k n vận chuyển toàn thân.、Lý、Tấn h h Lý i nay chạm tới vấn đề này thực chất chính là v õ thánh nhóm cũng gặp được về chi hành hợp nhất vấn đề v õ thánh nhóm nghĩ ra được phương pháp là lừa gạt chính mình chuyển đổi thành lý tẫn trên người chính là đem bất kỳ một cái nào dù là võ giả cảnh giới tiểu nhân vật hoang tưởng thành thú nhân chiến sĩ cấp quái vật đáng sợ mượn nhờ kiểu này chật p để cho mình bước vào võ đạo ý chí kích phát đến cực hạn chi hành hợp nhất thái lý tẫn hơi một cân nhắc đây không phải bị hãm hại chứng vọng tưởng sao luyện võ đều phải luyện được bệnh tâm thần hắn một cái người đứng đắn có thể làm không đến loại sự tình này ta nghe nói giữa sinh tử có lớn c ù n g bố tại sinh tử một đường một k h ắ c này nhân loại tư duy sẽ bị kích thích đến gần như tốc độ ánh sáng trong đời tất cả hình tượng cũng sẽ ở trong chớp mắt ấy chợt lóe lên theo tại một cái chớp mắt vượt qua cả đời lý t ấ n trong đầu tinh thần bắn ra ta cũng đã được nghe nói khác nhau sinh mệnh đối khái niệm thời gian cũng không giống nhau phụ du sinh mệnh có thể không đủ một tiên một tiên chính là bọn hắn cả đời toàn bộ mà chúng ta dưới chân tinh thần quay chung quanh mặt trời đi một vòng đã cần một năm lâu do đó ta tại đối đầu những tia cường đại sinh mệnh cá thể lúc sở dĩ sẽ cảm giác được thời gian tiêu chuẩn giống như bị nhiễu loạn làm lẫn lộn vừa đến là bởi vì gặp trí mạng tính sinh tự uy hiếp tư duy không tự chủ được vận chuyển tới cực hạn trên phương diện khác chính là cường đại sinh mệnh cá thể con ta liền như là ta quan phủ du một dạng Thân mình đều ở vào khác nhau thời â n dần dần hợp, hợp gian dần trôi qua hắn thế giới tinh thần bên trong tương liếu xảy ra thay đổi nguyên bản có thể xưng thân thể cao lớn đột nhiên tăng vọt trăm m ngàn m vạn m trong khoảnh khắc đã tung hoành không biết mấy ngàn vạn dặm tại tăng vọt trong quá trình hắn chín khỏa đầu lâu cũng là không ngừng thuế biến vẹn vẹn làm một thể phi thăng mà ra cuối cùng khi hắn trưởng thành đến không biết mấy ngàn vạn dặm lúc thế gian biến đảo thời gian tiêu chuẩn ở trên người hắn dần dần mơ hồ Hắn nhắm ắ m tại l thời thượng loại à hát t dạng, mở to mắt, đã là bình này h vận chuyển dưới nguyên bản hắn cần tốn phí vài chục năm mấy chục năm mới có thể tăng trưởng không chấm một khí huyết lại tại thời khắc này lạng yên không tiếng động tăng lên lại tăng lên hiệu suất còn có chút rõ rệt cho dù so với chưa đạt tới giới hạn của cơ thể con người lúc tốc độ tăng lên đến cũng là không khác nhau lắm không biết trôi qua bao lâu đinh đinh một hồi rất nhỏ thư giãn âm thanh đem lý tận từ loại này kỳ lạ trạng thái tu luyện tỉnh lại hắn trở về lấy lại tinh thần trong mắt đúng là có loại năm tháng biến thiên tâm ý đợi chừng chừng mười phút đồng hồ trận tiêu nhu h ò a thư giãn âm thanh lại lần nữa vang lên lúc lý tận mới rốt cục chậm rãi thần hắn tốn mười mấy giây mới nhớ lại đây là có người đang kêu gọi hắn hắn trước đó dặn dò qua không có chuyện trọng yếu gì không nên quay dày hắn tu hành đây là xảy ra chuyện gì làm dưới hắn chậ đứng d ậ y nhưng này thân hình vừa đứng hắn lại cảm giác được một hồi ly kỳ suy yếu hình như thi triển đại nhật vô cực bí thuật nguyên khí đại thương đồng dạng như thế nào làm dưới hắn từ một bên trong ngăn kéo xuất ra một viên sinh sinh tạo hóa đan n u ố t vào theo hắn có ý thức dẫn động chính mình dạ dày núp đ í c h lại tăng cường trái tim v ậ n huyết rất nhanh đem tạo hóa đan trung ẩn chứa nồng đậm nguyên khí truyền tâu đến thân thể mỗi một cái góc quá trình này dùng mười mấy phút hắn cuối cùng qua loa thoát khỏi một ít vừa kết thúc lúc tu luyện cảm giác suy yếu lúc này ngoài phòng tu luyện đinh đinh thanh lại lần nữa vang lên xem ra thật đã xảy ra chuy lý tẫn đứng dậy mở ra phòng tu luyện cửa lớn ngoài phòng tu luyện không chỉ tấn nhu nhiên lý vân giao lâm tiểu lộc bọn người ở tại tô phỉ du tô mạch thác bạt p h ò n g đám người thế mà cũng chờ ở bên ngoài khi thấy lý tẫn đem phòng tu luyện cửa mở ra về sau tất cả mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm có thể đúng lúc này tô mạch đã đã nhận ra lý tẫn thần sắc khác thường lập tức biến sắc ngươi hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì hôm trước liên chiến hai trận k í c h phát hai lần bí thuật di chứng bạo phát tô phỉ du càng là hơn lập tức nói ngươi là thứ nhất đến lúc đó ngươi người chọn đầu tiên chúng ta Không cần, lý tẫn khẽ giật mình đúng lúc này hắn đưa điện thoại di động cầm lên nhìn thoáng qua xem xét mới biết được thời gian thế mà đã qua một thiên nói cách khác hắn vừa nãy tu luyện theo tám giờ tối bắt đầu cho tới bây giờ kéo dài đến mười hai mấy giờ nhưng hắn rõ ràng cảm giác tối đa mới quá khứ một giờ Trước 199, tiến hóa. Trước 199, tiến hóa. bên ngoài biệt thự tô phỉ du nhìn thanh tắm một cái tự thân cũng đổi một bộ quần áo dường như hơi khôi phục một chút thần sắc lý tẫn nhịn không được lại lần nữa hỏi một tiếng thật sự không cần ta khiêu chiến ngươi ta thượng một vòng khiêu chiến hóa lại người chọn đầu tiên chiến người là ta không cần lý tẫn hơi cười một chút ta dựa theo của ta trình tự đến là đủ t ô phỉ du nhìn chờ tại cửa biệt thự xe cuối cùng không tốt lại nói cái gì chỉ đành phải nói nếu như ngươi cảm thấy trạng thái không tốt có thể tùy thời cho ta biết chúng ta thái b ạ c h tất cả mọi người đều chờ ngươi mang về cho chúng ta đệ nhất thiên hạ vinh quang ta hiểu rồi lý t ấ n một gật đầu không đề cập tới cùng từng vị cường giả đỉnh cao g i a o thủ hướng về phía tô mạch thân vương hứa hẹn hiếm thấy tinh khí ta cũng muốn cầm cái số một trở về tô mạch liếc nhìn lý t ấ n một cái ngươi là hôm qua vừa được bộ kia đỉnh tiêm tinh khí hưng phấn tu luyện quá đ ộ đi hết dứ ta cũng không biết trước giờ đem bộ này tinh khí cho ngươi là tốt là xấu tự nhiên là c ự tốt lý tẫn nói rất nhanh hắn cùng tô phỉ du tách ra lên tiến về thiên hạ đệ nhất võ đạo hội xe lúc này liền chỉ còn thác b ạ t phong cùng lý tẫn đồng hành là chiến thuật chỉ đạo viên thác b ạ t phong cảm thấy mình phải nói chút gì soàn soặt tồn tại cảm kết quả vừa lên xe lý tẫn trực tiếp đều nhắm mắt dưỡng thần cái này khiến vừa định mở miệng thác b ạ t phong lúng túng im lặng ừ m hay là không cãi dày hắn nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất vì ứng đối sắp đến khiêu chiến đi nhắm mắt lại lý tẫn ngược lại cũng không phải nghỉ ngơi dưỡng thần hắm chính cảm giác thời khắc này trạng thái thân thể mặc dù vẹn vẹn tu hành một tiên nhưng hắn tự thân bất kể khí huyết hay là tinh thần toàn bộ đã xảy ra hoàn toàn biến hoa khác biến hoa lớn đến chính hắn cũng có chút ngoài ý m ớ n khí huyết 44.02 n g u y ê n khí 41.18 t i n h thần 26.35. tiên thiên luyện khí thuật luyện khí thiên 4 6 n 0 ư ơ t r ú c cơ thiên 36.1500. n h i ê n h u y ế t bí thuật 36.15%. t i n h thần c h i chủ 1. ộ hai đại chủ thuộc tính chung khí huyết tăng trưởng 0.14, đây là một cái trên lý luận cần hắn tốn hao vài chục năm t r i u khổ mới có thể tăng lên chỉ số mấu chốt là tinh thần trực tiếp tăng vọt mặc dù tinh thần của hắn thuộc tính chưa đạt tới cực hạn nhưng loại này thuộc tính thân mình liền cần tháng năm dài đằng đắng đi dày vò rất nhiều bước vào võ thánh cảnh giới vài chục năm người tinh thần thuộc tính năng lực tăng trưởng cái một hai giờ thế là tốt rồi đại bộ phận đỉnh tiêm võ thánh tinh thần trị số thực chất đều chỉ có ba mươi trên dưới trước mắt hắn thắc bạc phong chính là ví dụ tốt nhất cực hạn võ thánh thường thường chỉ loại đó khí huyết bốn mươi lăm trở lên tinh thần bốn mươi tả h ư u võ thánh tinh thần thấp hơn nhiều khí huyết vừa đến tinh thần tăng lên thân mình đây khí huyết tăng trưởng càng khó khăn nhất định phải trải qua lần lượt sinh tử ma luyện hoặc dựa vào dài rằng giặc thời gian rèn luyện thứ hai tinh thần trị số quá cao sẽ làm nhiễu nhục thân khí huyết vận chuyển bình thường c ự c hạn võ thánh nhóm cũng có thuộc về cực hạn của mình thái cực hạn này thái chính là chỉ bọn hắn đem tinh thần của mình thăng hoa đến và khí huyết giống nhau trị số trạng thái khí huyết tinh thần vì bốn mươi năm trở lên giá trị ngưỡng đi song song hắn tinh chất trên cơ bản đều cùng trước đây lâm dục chỉ loại đó thăng hoa thái cùng loại được ăn cả ngã về không không có đường lui có thể nói khác nhau chính là Cực hạn võ thánh nhóm căn c ứ tự thân nội tình có thể duy trì được loại trạng thái này không ít thời gian một ít người kinh t à i tuyệt diễm có thể duy trì liên tục một năm kém một chút cũng có một hai tháng dưới loại trạng thái này bọn hắn sẽ dứt bỏ sinh tử đem tinh thần ý chí mại đến cực h ạ n tranh thế kỷ chi vương l i ề u mạng tranh đấu hoặc thiêu thân lao đầu vào lửa rết vào hiểm điệu tàn sát hung thú ma vật sau đó đập vào cuối cùng thăng hoa con đường thiêu đốt bản thân chỉ vì tách ra tối quang huy rực rỡ khí huyết tăng trưởng quá nhanh chiều cái này xu thế xu dưới không giống nhau thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội kết thúc của ta khí huyết trị số có thể tăng lên tới bốn mươi lăm cũng là cực hạn võ thánh tiêu chuẩn lý tân tâm h nghĩ hắn cảm giác một chút xảy ra kịch liệt biến hóa dường như bông chốc liền tìm đến tiến hóa phương hướng tiên thiên luyện khí thuật trúc cơ thiên hắn đem bắt hung chân hỏa kính bên trong tương liếu l ộ s á t thành trúc long mở ra trúc cơ chốt mở n à y trúc cơ thiên dường như muốn vì hắn xây thành một phần thuộc về thần thoại trúc long c ă n cơ ánh mắt của hắn lại lần nữa tập trung ở tiên thiên luyện khí thuật trúc cơ thiên tiến độ bên trên nguyên bản hai mươi lăm nghìn chỉ số trực tiếp áp xúc đến một nghìn năm trăm không chỉ gấp thái âm u hình ngược lại là thời quan g trúc long hoàn mỹ phù hợp tiên thiên luyện k h í thuật trúc cơ thiên là bởi vì tiên thiên luyện k h í thuật bản ý là trường sinh c h i pháp mà thời quan g trúc long so với đại nhật kim o thái âm u hình càng phù hợp cái này yêu cầu lý tẫn không rõ ràng cho lắm thật muốn trúc cơ lời nói bản thân hắn vẫn tương đối thích vì đại nhật kim o làm căn cơ đại nhật kim o diễn hóa mặt trời tương lai nói không chừng còn có thể dính liền tinh thần c h i chủ bị pháp hiện tại chỉ có thể chức vì thời quan trúc long là khuôn mẫu trúc cơ số giới xem xét cuối cùng năng lực cường hóa tới trình độ nào trong khi đang suy nghĩ hắn lại lần nữa xuất ra một viên sinh sinh tạo hóa đan đan bảo bổ dưỡng nguyên khí đồng thời vận chuyển tiên thiên luyện khí thuật luyện khí tiên bổ sung tu hành thập nhị giờ nhường khí huyết tinh thần song song trên diện rộng tăng trưởng mang tới tiêu hao cỗ xe rất mau tới đến thiên hạ đệ nhất võ đạo hội mặc dù lý tẫn tuần tự phục dụng hai cái sinh sinh tạo hóa đan nhưng khi hắn lộ d i ệ n lúc một ít nhãn lực cao minh võ thánh vẫn đang trước tiên phát hiện hắn nguyên khí có thua thiệt tất cả mọi người qua loa một liên tưởng rất nhanh cho là mình thấy rõ chân tướng sự tình ta đã nói rồi lý tẫn trước chiến trình ngự phòng tai chiến yến hoành đồ liên tục hai lần thi triển bí thuật làm sao có khả năng không có một chút tiêu chẳng qua là lúc đó hắn ở đây giáng chống đỡ chúng ta nhìn không ra thôi cùng là võ thánh có thể giữa lẫn nhau sẽ tồn tại t r ê n l ệ n h nhưng làm sao có khả năng t r ê n l ệ n h đến một phương đem bên trong một phương đánh bại về sau còn có thể thoải mái nghiền ép một tôn gần với võ thánh một phần đối thủ xem xét hắn căn bản chính là đang hư t r ư ơ n g thanh thế a ta dám trăm phần trăm kết luận tiếp xuống tô phỉ du tất nhiên sẽ hướng lý t ấ n khiêu chiến cũng giả bộ như bại tại trên tay lý t ấ n hai người bọn họ cùng thuộc thái bạch vương quốc còn kém chung một phe tự nhiên sẽ phối hợp ăn ý cộng đồng tiến thối từng vị võ thánh nhóm sôi nổi phát biểu lợi thế xót sắt bọn hắn nhìn về phía lý tẫn ánh mắt cũng là tràn đầy mừng rỡ sự thật chứng minh lý tẫn cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy cứ như vậy bọn hắn lại sẽ có hy vọng có thể cùng lý tẫn tranh phòng đoạt được đệ nhất đủ loại tiếng nghị l u ậ n chung t ừ n g vị tuyển thủ dự thi sôi nổi đến riêng phần mình vị trí nhưng vẫn có người không ngừng hướng lý tẫn do xét cũng cùng bên cạnh chiến thuật chỉ đạo viên bàn bạc mà những kia chiến thuật chỉ đạo viên cũng là nghiêm túc cho bọn hắn cung cấp tình báo căn cứ lý tẫn thời khắc này thần sắc trạng thái tiến hành phỏng đoán cuối cùng hình thành đề nghị thác bản phong đem một màn này nhìn ở trong mắt hắn cảm thấy chính mình cái này chiến thuật chỉ đạo viên ở thời điểm này nên muốn phát biểu một chút ý kiến chẳng qua không chờ hắn mở miệng lý t ấ n đã chủ động lên tiếng hướng hắn vị này chỉ đạo viên t ỉ n h giáo ngươi nói tống vô nhai cùng đại nhật thánh tử hai người đến tột cùng ai mạnh hơn một phần thác bạc phong đồng tử co dù lại ngươi cái kia sẽ không tính toán hắn lời còn chưa dứt lý t ấ n đã k h o á t khoác tay được rồi được rồi hắn đã đáp ứng tống vô nhai cấp cho hắn ba ngày thời gian lắng đ ọ n g không thể nói không giữ lời tiểu này cả kinh một mới bộ dáng nhường thác bạc phong do dự hồi lâu hắn mới nói ta đề nghị ngươi khiêu chiến ứng long hoặc là nam ly phong nhất là nam ly phong thương thế của hắn không có nhanh như vậy khôi phục dù là trải qua hai ngày tu dưỡng mười thành chiến lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra ba bốn thành khiêu chiến hắn không có sơ hở nào lại không tốt cũng nên khiêu chiến ứng long nguyên khí của hắn đồng dạng không dễ dàng như vậy khôi phục lại trong lòng ta biết rõ lý tẫn nói t h á c bạt phong t h ấ y thế không nói gì nữa lý tẫn là làm thế võ thánh võ thánh không là tiểu hải tử mỗi một vị võ thánh mạnh hầu hết đã đạt tới nhân thể có khả năng đạt tới cực h ạ n cũng là gần vài chục năm nay tiểu quốc dường như đều bị đại quốc cùng đủ đội thành trăm năm trước thời đại hòa bình một tôn võ、thánh. hoàn toàn có d i ệ t quốc lực lượng đúng d i ệ t quốc còn không phải loại đó tiểu quốc mà là dân số nghìn vạn lần cấp thực lực quân sự có thể xếp tới toàn cầu một trăm năm mươi trên dưới quốc gia dù là những quốc gia này có mấy vạn quân đội có thể bởi vì không có tiên tiến siêu xem cách năng lực tác chiến hỏa lực vậy không đạt được báo hòa thức đánh nổ tiêu chuẩn lại thêm võ thánh hoàn toàn có thể tiêu tốn mấy cái ước mười cái ước đem chính mình vũ trang lên đánh một trận giết xuyên một chi ngàn người quân đội tuyệt đối không thành vấn đề làm năm đều từng có võ thánh từng làm như thế tôn này võ thánh một vị d ò n roi đến quốc gia kia du lịch bị dân bản xứ sát hại tôn này võ thánh sai người tiến đến nghiêm trị hung thủ lại lần nữa bị giết hại chấn độ phía dưới vị này võ thánh từ tinh minh mua nguyên bộ tân tiến nhất đơn binh tác chiến trang bị một người t hướng một giá trị dân số hơn sáu trăm vạn có ba vạn binh sĩ quốc gia khai chiến mặc dù có ba vạn binh sĩ nhưng quốc gia kia không giành quân không có hải quân không có xe tăng xe bọc thép đều chỉ có mười mấy chiếc đại bác pháo cối cộng lại không tới năm mươi môn lại thêm vị kia võ thánh theo không cùng bọn hắn chính diện giao phòng sử dụng chính mình trang bị ưu thế tình báo ưu thế cơ động ưu thế lần lượt đối quốc gia này quân đội tiến hành tán sát cuối cùng chiến tranh kéo dài ba tháng q không không lúc này người chủ trì đã lại lần nữa thêm nhiệt dựa theo thượng một vòng hoãn lại đầu tiên ra sân chính là tô phỉ du là thái bạch vương quốc hoàng thất lục công chúa tô phỉ du dựa vào chính mình nhan sắc đồng dạng hấp thu hàng loạt nhật khí theo nàng đạt vào luận võ đài nhiệt liệt gieo h ò hết đợt này đến đợt khác không ngừng quanh quẩn tại thiên hạ đệ nhất v õ đạo hội trên sàn thi đấu không trải qua sau đài nàng vẫn đang trước tiên đưa mắt nhìn sang lý tẫn dường như muốn hỏi có phải muốn nàng mở miệng khiêu chiến hắn lý tẫn cũng không làm ra đáp lại cuối cùng tô phỉ du ánh mắt tại nam ly phong ứng long trên thân hai người dừng lại một lát tại hai người có chút vẻ mặt khó coi dưới nàng đem ánh mắt tập trung tại trên người ứng long ta lựa chọn khiêu chiến ứng long tuyển thủ chương hai trăm l i n n vọng chương hai trăm cồn vọng đệ nhị vòng thi đấu vòng tròn đối mặt xếp hạng gần phía trước người, người khiêu chiến chưa từng xuất chiến qua tuyển thủ trừ gia nhận thua bên ngoài không cách nào từ chối ứng long tự nhiên không ngoại lệ tô phỉ du đối mặt vị này tất cả mọi người công nhận thập đại tuyển thủ trung yếu nhất một cái hoàn toàn dựa vào vận khí mới có thể d ế t vào trước mười nữ võ giả ứng long không tin tả người m ộ n chiến ta phụng đổi tới cùng vị này hưng trả môn cao thủ đối t r ọ i gây gắt bước lên luận võ đài thật cho là ta dễ khi dễ sao dù là ta nguyên khí chưa khôi phục cũng tuyệt không phải ngươi cái này dựa vào vận khí mới đang lâm trước mười người có khả năng khi lục mấy phút sau ứng long lần nữa xưng mặt x ư n g mũi bị đánh xuống này tại ô Phỉ thể Du mặc dù yếu, có thể luận mặc có đến ê h người cùng ứng long n g đám chủ trì lớn tiếng tuyên bố người thắng trận cũng nhường tô phỉ du rời đi luận võ sau đài không khí trong sân lập tức trở nên nhiệt liệt lên tiếp đó chúng ta cho mời thằng tràng là chúng ta lần này thiên hạ đệ nhất v õ đạo giải thi đấu biểu hiện xuất sắc nhất mới lên cấp v õ thánh hắn mặc dù không bị xếp vào ngũ đại tuyển thủ hạt giống trong nhưng đã dùng thực lực của mình hướng thế nhân chứng minh hắn không kém hơn bất luận một vị nào tuyển thủ hạt giống người chủ trì một tay cầm cầm micrô một tay vây tay một hấp dẫn nhắm thẳng vào lý tẫn để cho chúng ta cho mời lý tẫn tuyển thủ ra sơn â n Tẫn! Tẫn! Tẫn! như Xoạc! Lý Lý Lý Tại một hồi bài s đảo hài hắn cũng không có tượng những tuyển thủ k h á c lên đài như vậy suy diễn thân pháp phi thân nhảy lên hoặc nhanh chân thẳng lướt hắn chính là một bước như vậy chạy bộ thượng luận võ đài nhưng chính là như thế động tác đơn giản lại làm cho của hắn nhân khí không ngừng tăng vọt mười mấy vạn người gieo họ dường như muốn chọc tan bầu trời sẽ rách chân trời t i ề u này nhiệt liệt gieo họ càng là hơn mang cho tất cả tuyển thủ một hồi không cách nào ngôn ngữ áp lực cho dù là bọn họ chiến thuật chỉ đạo cũng là lời thề son sát sưng hôm nay sợ là đánh bại lý tẫn thời cơ tốt nhất nhưng khi lý tẫn thật sự đạp vào luận võ đài lúc tất cả mọi người vẫn đang cảm giác được không h i ể u căng thẳng lý tẫn trạng thái không tốt không giả có thể cho dù hắn trạng thái không tốt ai dám bảo đảm hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến lược chỉ cần hắn chiến lược vẫn còn tồn tại dù là chỉ có một nửa trừ ra vài vị võ thánh ngoại lại còn có ai dám nói có trăm phần trăm năm chắc năng lực đối kháng còn có một nửa chiến lược lý tẫn liền xem như mấy vị kia võ thánh bọn hắn lại sao dám bảo đảm lý tẫn thật sự chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến l ư c lỡ như hắn còn duy trì lấy bảy thành tám thành thậm chí chín thành thực、lực. bọn hắn chống đỡ được không nhìn xem lý tẫn tuyển người nào t u y ể n a i có thể đoán ra hắn tình trạng đến lúc đó chúng ta lại căn cứ tính cách của hắn thiếu hụt không ngừng kích thích hắn không sợ hắn không hương chiến nam ly phong chiến thuật chỉ đạo trầm giọng nói người khác không biết cho rằng nam ly phong thương thế rất nặng nhưng hắn lại hiểu rõ nhờ vào vị kia luyện tinh người ra tay kịp thời nam ly phong lúc này chí ít còn duy trì lấy tám thành chiến lược nếu như những người khác cho là hắn dễ khi dễ vậy liền mười phần sai nam ly phong cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu một cái t h ư ợ một vòng mất đi vinh quang một vòng này hắn muôn từng chút từng chút toàn bộ cầm bể lý tận ánh mắt tại trên thân mọi người lạc qua hắn trực tiếp nhảy vọt qua tô p h ì du hoặc nói trực tiếp nhảy vọt qua tất cả võ thánh cảnh trở xuống đối thủ ánh mắt tại tập trung triệu vũ sư tống vô nhai đại nhật thánh tử ba người trên người tống vô nhai hắn đáp ứng rồi ba ngày về sau lại khiêu chiến kia cũng chỉ còn lại có triệu vũ sư cùng đại nhật thánh tử hắn vốn muốn khiêu chiến xếp tại đệ nhị triệu vũ sư nhưng không chịu nổi thượng một vòng đại nhật thánh tử biểu hiện quá mức k i n h diễm như vậy đại nhật thánh tử lý tân ánh mắt dừng lại ở vị này đại nhật thần giáo võ thánh trên người đồng thời vây tay một dẫn mời ta đại nhật thánh tử hơi xứng sở dường như cho là mình ng ngược lại là triệu vũ sư tống vô nhai hai người trên mặt nụ cười tựa hồ đối với hắn cái lựa chọn này cũng không cảm thấy kỳ lạ lý tẫn n g ư ơ i m u ố n khiêu chiến ta đại n h ậ t thánh tử lại lần nữa hỏi lý tẫn khẽ gật đầu lập tức đại n h ậ t thánh tử không nói lần này khiêu chiến hắn không cách nào từ chối lý tẫn trạng thái rõ ràng không tốt thế mà còn không biết trời cao đất rộng ở thời điểm này hướng ngươi khiêu chiến bên trên đây là n g ư ơ i đánh bại hắn tốt nhất cơ hội huyền vũ pháp vương vội vàng ở bên thuốc giục nói ngươi thật cảm thấy lý tẫn nguyên khí đại thương lỡ như là liều cái l ỡ bại câu thương chi cục đầu đại nhất thánh tử nói làm sao có khả năng vậy ngươi cảm thấy lý tẫn sẽ như là loại đó thích phô t r ư ờ n g thanh thế người sao đại nhật thánh tử hỏi lời này vừa nói ra huyền vũ pháp vương nét mặt cứng đờ vấn đề này hắn không thể trả lời hồi lâu hắn mới nói dưới mắt là hắn chủ động hướng ngươi khởi s ư ớ n g khiêu chiến không do ngươi từ chối do đó ngươi duy nhất có thể làm chính là cố gắng hết sức cùng hắn đánh một trận đại nhật thánh tử còn muốn nói gì nữa người chủ trì đã lại lần nữa mời lên đại nhật thánh tử tới thời gian không cho phép hắn lại trễ này nữa làm dưới hắn không nói nữa bước nhanh đến phía trước rất mau tới đến luận võ đài Hắn dự đại ị n chính mình tìm kiếm đáp án. Tình h tìm kiếm t đáp r n n g g của ư ơ chưa phục khôi ca. n à y k h ô n ngươi g phải là của t r ạ n g thánh i đ phong. h n Đại ậ tử Thánh t nói dưới loại tình huống này vì sao tuyệt ta không ta rất khỏe lý tấn nói có thể không gọi được viên mãn trạng thái nhưng thời khắc này ta thật sự rất tốt đã sáng tạo ra thời quang trúc long trúc cơ thiên cũng là có hoàn toàn mới cảm lộ nguyên bản ngưng trệ không tiến lên khí huyết thể phách tại trúc cơ thiên ưu hóa đào móc dưới lại tăng lên nữa tiểu này tăng lên đào không tính là gì ký huyền huyễn mà là đưa hắn theo một người bình thường hướng thiên sinh thần lực loại đó đặc dị người ưu hóa tiến hóa đem trúc cơ thiên tiếp tục tu luyện xuống dưới tương lai một ngày kia hắn nói không chừng cũng có thể tựa vị kia thiên sinh thần lực vương luyện thành đồng dạng vị này thiên tiêu tại báo đan cảnh giới liền đem khí huyết thể phách tăng lên tới bốn mươi chín cái này đại cực h ạ n vì hắn võ thánh cảnh giới thành cựu nếu như năng lực đạt tới nước của hắn chuẩn khí huyết thể phách cường hóa đến năm mươi bốn năm mươi lăm chưa hẳn không thể hy vọng xa vời mà này là cực h ạ n võ thánh cùng thế kỷ t h i vương hắn thời khắc này trạng thái có thể nói không tốt sao về phần ta lựa chọn ngươi lý tất nhìn đại nhật thánh tử hơi cười một chút rất đơn giản Vì, ngươi đủ mạnh. Đủ mạnh. Hai chữ, nhưng đại ủ m n mạnh. h h Đủ a chữ, nhật ư n n g đại h thánh tử c gật đầu n mạnh một cái lý tẫn ta biết thân ngươi pháp buộc phát thượng ta không kịp ngươi cho dù ta phòng ngự được nhưng nếu ngươi có thể tay cầm một kiếm ta rất khó ngăn trở mũi kiếm của ngươi ám sát ta không sử dụng kiếm lý tẫn nói có binh khí cũng không có binh khí đối với chiến đấu ảnh hưởng có thể nói không nhỏ dù là đối lý t ấ n mà nói binh khí chí ít năng lực tăng thêm hắn một hai thành chiến l ự c nhưng cùng người giao thủ hắn thích hơn là loại đó kinh lực cùng kinh lực va chạm tiến tới chấn động xương cốt sẽ rách cơ thể chân thực vậy sẽ nhường hắn càng trực quan tính hiểu rõ mỗi người kinh lực khác nhau ý chí khác nhau tín nhiệm khác nhau không sử dụng kiếm đại nhật thánh tử im lặng vài giây sau hắn mới nói ta am hiểu nhất là không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chính diện chèm giết bởi vậy tiếp đó ta sẽ vì bí thuật thôi động thi triển ra ta mạnh nhất một chiều một cách này ngươi nếu có thể ngăn lại bằng vào thân pháp của ngươi tinh diệu kiếm thuật đối chiến cơ tinh chuẩn k h ô n g chế ta tất không t ì u ngươi nếu là ngươi ngăn không được tài nghệ không bằng người chết tại ngươi quyền hạ cũng không không thể lý tẫn hơi cười một chút đại n h ậ t thánh tử im lặng gật đầu một cái hồi lâu nhìn hắn cái đó nụ cười đại n h ậ t thánh tử thực sự nhịn không được nói lý tẫn có người kể ngươi nghe ngươi người này rất ngống cuồng n Cùng vọng.、Lý、tẫn g có Lý chút ngoài m rõ ràng cầm trong tay lợi kiếm lúc lực sát thương mạnh hơn lại vẫn cứ quăng kiếm không cần dưới mắt càng là hơn một bộ lòng tin mười phần tuyệt đối sẽ không bại bởi ta bộ dáng đây không phải côn g vọng là cái gì đại n h ậ t thánh tử nhanh chóng nói kia không gọi lòng tin mười phần mà là ta mỗi giờ mỗi khắc cũng có chết tại đối thủ quyền ở dưới trong lòng g i á c n g ộ tất nhiên đi lên con đường này ngày này không quá sớm muộn sự tình rốt cuộc không ai có thể thường thắng vô địch không ai có thể trí cường bất bại này thân mình liền là người của ta sinh cách ngôn lý tận lực nhường ngữ khí của mình thành k ẩ n về phần ta không sử dụng kiếm là bởi vì sử dụng kiếm không cách nào tốt hơn cảm thụ tỉnh đạo cùng tỉnh đạo va chạm không đó là bởi vì ngươi đối với mình có lòng tin tuyệt đối bởi vì ngươi đã hiểu khi ngươi sử dụng kiếm lúc hai người chúng ta trận này l i ề u mạng tranh đấu liền đem trở nên không có chút ý nghĩa nào đại n h ậ t thánh tử trực tiếp phất tay ngắt lời lý tẫn lời nói hắn thẳng thắn vạch ra vì sao ngươi đang săn giết hung thú ma vật lúc không dùng quyền mà lựa chọn sử dụng kiếm vì thú nhân chiến sĩ cũng tốt xích nha hổ cũng được đều không ngoại lệ mạnh hơn ta thậm chí mạnh hơn ngươi đối mặt điều này đối thủ đáng sợ trong lòng ngươi hiểu rõ tay không tất sát n g ư ơ i đem sống chết khó nói chỉ có sử dụng kiếm mang theo thần binh sắc bén mới có thể chiến thắng hắn vung mạnh tay lên nặng ngay nói ngươi từ thực chất bên trong đều có một loại vô pháp vô thiên quần vọng vô pháp vô thiên lý t ấ n lắc đầu ngươi sai lầm rồi ta tuân thủ l u ậ t pháp a đại n h ậ t thánh tử khỏe miệng k h ẽ t quong ta sẽ không cùng ngươi quá nhiều tranh luận thời gian sẽ chứng minh ta làm tất cả lý t ấ n nói xong giọng nói dừng lại nhưng mà nếu để cho ngươi cảm thấy ta thực chất bên trong có loại vô pháp vô thiên quần vọng có thể tốt hơn kích phát người chiến ý vậy coi như ta quần vọng tốt đại nhất thánh tử q u y đầu cứng hiện tại chúng ta có thể bắt đầu chưa đã để mọi người chờ lâu lắm rồi lý t ấ n nhìn vị này võ thánh giang hai cánh tay dường như muốn ôm tiếp xuống trận này kế trình ngự phong sau đó lần thứ hai võ thánh c h i chiến đều như lời ngươi nói dùng ra ngươi mạnh nhất một quyền đi đến để cho ta xem xét ngươi vị này đại nhật thần giáo hoa đại tinh thần và thể lực đại giới bồi dưỡng ra được thánh tử đến tột cùng cường đại đến mức nào quyển sách thiên thứ nhất đúng là vì thi đấu làm chủ chẳng qua tiếp xuống vậy chỉ có một tranh đấu thế kỷ tri vương đại hậu chiến chương hai trăm linh một báo ân chương hai trăm linh một báo ân đại nhật thánh tử không nói nữa hắn cảm thấy lại cùng lý tẫn trao đổi đi hắn lựa giận trong lòng muốn đẻ nén không được rõ ràng hắn cứ như vậy chứng t r ạ c đàng hoàng đứng ở trước mặt cùng hắn nói xong tự mô tự dạng lời nói nhưng chính là có khả năng làm cho người tức giận đặc thù thiên phú đây là hắn đem lý tẫn trở thành nhân nhân nguyên nhân k h ắ c chế chính mình đổi thành những người khác lúc này đã rút kiếm liền giết hắn l ặ n g lặng cảm ứng trong lòng trận này lựa giận đây là kim cương hàng ma c h i nộ đương nhiên kim cương hàng ma vẹn vẹn là hắn sở tu công pháp lý niệm hắn chân chính v o đạo ý chí phật yêu thế nhân nhưng phật cũng có giận sau một khắc vị này đại n h ậ t thánh tử huyết đan bộc phát ở trong cơ thể hắn giống như triển khai một đoá huyết liên huyết liên bên trong lực lượng cấu kết chấn động hắn toàn thân trên dưới tất cả mạch máu đem cả người hắn dường như hợp thành một cái chính thể đem mỗi một chỗ mạch máu xương cốt bên trong lực lượng toàn bộ nghiền ép mà ra nương theo hắn đột nhiên dơ cao hai tay cường đại võ đạo ý chí bộc phát mà ra t ạ i ý chí cảm ứng trong đụng chạm lờ mờ chung đại n h ậ t thánh tử sau lưng dường như dâng lên một tôn toàn thân trên dưới tản gia vô tẫn quang huy phật phật dường như nguy nga không thấy hắn cao xếp bằng ở liên hoa trí thượng tay nắm bảo ấn mang theo từ trên trời giáng xuống chi thế h ư ớ n g ngay gần trong gang tấc lý tẫn nghiền ép mà xuống trong n g á y mắt đó dường như muốn bị chấn áp không phải lý tẫn mà là một phương thiên địa tốt q u y ề n ý lý tẫn đem võ đạo ý chí kích phát đến cực h ạ n lảng lặng cùng tôn này từ trên trời giáng xuống to lơn phật qua lại cảm ứng cảm ứng đến kiểu này võ đạo ý chí trung loại đó vì giận làm tên thi vô thiên diệt thế cử chỉ b á đạo vô song huyết đan thiêu đốt bí thuật đồng thời kích hoạt làm đại nhật thánh tử một quyền này thật sự oanh kích mà xuống lúc một ô mắt chần có thể thấy sóng khí vì hắn làm trung tâm bạo t á ra đó là nhảy lên tới cực hạn khí huyết đối xung quanh không khí hình thành chèn ép kiểu này dị thường trong chốc lát nhường không ít uy tín lâu năm võ thánh thông suốt đứng dậy đây là giới hạn của cơ thể con người lý tẫn thế mà đã đụng chạm tới giới hạn của cơ thể con người ngay cả đại nhật thánh t ử chiến thuật chỉ đạo viên trên mặt vậy hiện ra vẻ khó tin giới hạn của cơ thể con người lý tẫn tại thể phách bên trên đã tới t cực hạn võ thánh trình độ tại không ít người trong kinh ngạc ẩn chứa kiểu này chèn ép lý tẫn dường như là một đầu đông n h i n đánh thức hung thú kinh khủng hung thần khí huyết liên tục không ngừng từ hắn trên người tràn ngập loại đó chèn ép đuổi sắt trung đẳng hung thú dường như không giống phạm nhân có khả năng có không nói lời nào vậy không có bất kỳ cái gì huyền diệu hắn cứ như vậy giơ cao tay phải lên mở ra năm ngón tay hóa quyền là trưởng một tay chống trời thái âm vũ huỳnh huyền diệu trong tay thỏa thích suy diễn dường như giờ khắc này hắn giơ lên không phải cánh tay mà là một phiến thiên địa một mảnh mặc dù chỉ có hơn m ộ mươi mét nhưng mà bên trong lại ẩn chứa lĩnh vực biến hóa hỗn độn hư vô thiên địa ông long đại nhận thánh tử suy diễn mà ra phật một kích lôi đình vạn quân đánh vào lý tẫn vì thái âm v huỳnh i ể n hóa thiên địa trung quân chưa đến trước giờ buộc phát quyền kình đã để giữa hai bên cách xa nhau không đến một mét hư không bị kịch liệt đẻ ép quyền cương buộc phát kình lực cùng vốn là tại chấn động tần số cao lĩnh vực có thể khiến khu vực này không khí nhiệt độ vì tốc độ cực nhanh kéo lên cao lại thêm hai người thể nội sôi trào đến cực hạn khí huyết chi lực đang g i ậ n lãng bạo tàn nháy mắt không khí giống như không hỏa tự đốt bắn tung tóe ra trướng mắt hỏa tinh quả thực giống như một viên vỡ tinh lấy cực nhanh tốc độ rơi vào tầng khí quyển ma sát trong quá trình nương theo lấy hàng loạt mảnh vỡ ánh lửa bắn ra tư phương tại loại này kịch liệt ma sát chấn động chung hai người công kích đều không có nhận bất kỳ quấy trong i điểm diện ế n không nửa tưởng tượng chính diện đụng vào nhau. Bành! một t bước, có sức vào hư không dường như vang lên một hồi muộn trầm tiếng sấm tất cả mọi người đều bị cảm giác đại não hung hăng chấn động dường như có cái gì vô hình cực thấp nhiều lần sóng âm xuyên qua mạ qua để bọn hắn một hồi đại nào hữu ám mà ở trận này cực thấp âm quét sạch bát phương đồng thời hai người nơi sống yên ổn không gian gió lớn thổi hào hào áp súc đến cực hạn lại không cách nào ngăn chặn kinh lực gió lốc trong chốc lát băng tàn hương bốn phương tám hướng đứng núi chịu xào lý tẫn đại nhật thánh tử hai người ống tay háo đồng thời bị trận này bạo tán lực lượng xe rách h xuyên h qua tính lực đạo chấn động cánh tay hắn xương cốt thuận thế mà xuống đánh út về phía ngũ tạng lục phủ của hắn lại từ đùi bị gỡ đạo đánh vào mặt đất có thể cái kia xong chuyên vị võ giả thiết kế giá cả mấy ngàn hải tử tại chỗ nổ tung lực lượng kinh khủng quần quận không dứt dường như phá vỡ xương sống mức cực hạn có thể chịu đựng cho dù lý tẫn cũng là không thể không thân hình qua loa h ỗ i lượn chân phải tức thì bị bách lui về phía sau nửa bước hiện lên không bước c h è o trống dù là như thế thân hình của hắn vẫn là ngăn không được hướng về sau trượt hai mét nhưng hắn cuối cùng đỡ được một cách này lực là hỗ trợ lẫn nhau đại nhật thánh tử thân mình nhận phản chấn đồng dạng không thể so với lý tẫn nhỏ đến đi đâu hắn năng lực cảm giác được rõ ràng cánh tay của mình xương cổ tay tại kinh khủng tình đạo phản chấn hạ bị l ư ngang sai chỗ nếu không phải là bởi vì hắn tu hành kim cương chi pháp Toàn thân trên xương cốt so xương dưới với thường một một tay trực tiếp đứt nhân không chỉ phản chấn hắn cường đưa xương đến vòng này đoạn. đại đủ để bậc, cổ Với lại so với lý tẫn đứng tại chỗ ngăn cản hắn vì vô thiên phật nộ bí thuật đánh ra một kích hắn ở trên cao nhìn xuống thân hình cơ hồ là nửa bay lên không thái căn bản là không có cách mượn mặt đất gỡ đạo đến mức phản chấn lực lượng cuốn theo tất cả lúc cơ hồ bị thân thể của hắn một chút không dư thừa toàn bộ tiếp nhận dù là hắn đem thể phách rèn luyện lại thiên truy bất luyện thậm chí chỉ cần không bị đánh tới yếu hại tông sư cương kình cũng có năm trăm l i h ngày h á n g Có đó k h ô lý tấn này dường n cảm thụ lấy tại kinh lực chấn động hạ dường như có chút chết chi giác cánh tay cùng với thể nội kịch liệt quần quận khí huyết từ đáy lòng tán dương đại n h ậ t thánh tử ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng tiếp xuống nhận thua lý t ấ n lời còn chưa dứt đại n h ậ t thánh tử đột nhiên giơ lên tay trái của mình hô to trọng tài ta nhận thua nhận thua ta ủy hội một vị nam tử trung niên kinh ngạc nhìn hắn ngươi nghiêm túc nghiêm túc ta nhận thua đi nha đại n h ậ t thánh tử nói xong dường như nửa giây cũng không muốn lại tại đài luận võ bên trên tiếp tục chờ đợi nhanh chân hướng dưới đài chạy tới đánh xong liền chạy thật kích thích ba thể nội khí huyết cũng sôi trào lên lý tẫn lập tức mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi đại nhận thánh tử xác thực có thể xưng một cái cường đại đối thủ a nhất là hắn am hiểu chính diện chép giết đánh nhau này quá trình chiến đấu không thể so với trình ngự phong còn thoải mái làm sao lại c h ờ một chút lý t ấ n lên tiếng nhưng hắn còn chưa mở lời đại nhật thánh tử nói thẳng tại âm ảnh xâm lâm bên trong n g ư ơ i với ta có ân cứu mạng nếu không phải là n g ư ơ i ta đã chết ở chỗ nào đầu thú nhân chiến sĩ thủ hạng ta đại nhật thánh tử từ trước đến giờ là có ân tất báo người không cần cám ơn ta đây là ta phải làm còn đập lại nói xong hắn đã một cái nhảy xuống luận võ đài lần này muốn gọi cũng đều không trở lại có ơn tất báo thật muốn báo ân người tốt xấu cùng ta đánh xong a lý tẫn bó tay rồi nay đánh tới một nửa hắn trạng thái tất cả đứng lên nhiệt huyết cũng s ô i trào kết quả người chạy đây coi là chuyện gì ây người chủ trì nhìn tuyển thủ dự thi đã chạy đến giới đ à i lúc này cũng là không thể không lên đài duy trì bầu không khí xem ra chúng ta đại n h ậ t thánh tử tuyển thủ quả nhiên là một vị có tình có nghĩa tốt tuyển thủ vì vài ngày trước lý tận tuyển thủ từng tại một đầu thú nhân chiến sĩ trên tay đã cứu tính mạng của hắn do đó ở thời điểm này lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang dùng loại phương thức này để báo đáp lý tận tuyển thủ nói xong hắn lập tức nói mặc dù quá trình có chút biến hóa nhưng dù thế nào để cho chúng ta chúc mừng lý tận tuyển thủ lại lần nữa cầm xuống đệ nhị vòng đấu thắng lợi tích lũy đạt được ba lần t h ắ n g trẳng đại n h ậ t thánh tử một cái về đến chính mình khu nghỉ ngơi nhìn nhanh chóng sưng đ ỏ lên run không ngừng cánh tay thở ra một hơi thở dài may m à ta chạy nhanh huyền vũ pháp vương một bên chào hỏi người giúp hắn kiểm tra thương thế một bên nghĩ ngợi mở miệng ngươi thích ca mâu ni sẽ không phải muốn cho ta cùng lý tận tiếp tục đánh phân cái thắng bại à. đại n h ậ t thánh tử kinh dị nhìn hắn không phải đâu không phải đâu những người khác nhìn không ra lẽ nào thích ca mâu ni cũng không biết vừa nãy một cách kia ta đã vận dụng vô thiên phật nộ bí thuật cũng thi triển ra sát chiêu mạnh nhất đại nhật như lai phổ độ chúng sinh nhấn kết quả kết cục ngươi thấy được lý tẫn hắn không tránh không né chính diện tiếp nhận lại nhìn đi lên nhận chấn động chưa hẳn so với ta nghiêm trọng đạt được đi đâu huyền vũ pháp vương khẽ giật mình rất nhanh ý thức được cái gì lập tức có hơi đổi sát mặt ta mạnh nhất điểm là cái gì tu hành đại nhật như lai chân kinh bên trong phật đà kim thân mặc dù chưa viên mãn vẫn ở tại kim cương thân giai đoạn có đó không chính diện chém giết bên trên võ thánh cảnh trung không người năng lực ra ta tả hữu trước đó ta cùng lý tẫn giao lưu còn có dẫn ý tại đại o tâm tình của ta, thậm、chí. ta không chí, của b ế t t lý ẫ nhận là đã n ra hay cái gì, hay là này bản thân liền là bản thánh â tâm n liền hắn thiên phú, hắn dường như cũng tình cùng là tại phối cuối phú hợp ta, kích thích tâm tình của ta, cuối cùng ta, ta của đ ra có tử h hiện tại có khả năng đánh ra một kích mạnh nhất.、Đại、nhật thánh ể xưng năng ta tại một t ra Đại có vụng trộm nhìn thoáng qua trên sân khấu rõ ràng chưa hết thỏm thèm đi xuống dưới lý tẫn người ta cùng ta mạnh nhất một kích chính diện va chạm vẫn đang không rơi xuống hạ phòng ta tiếp tục đánh xuống lưỡng bại câu thương thành tích cũng đánh không ra làm không cẩn thận chính là đơn phương bị đánh ta còn không bằng vì báo ân làm lý do lưu tốt thanh danh nhanh xuống đài h u y ề n vũ pháp vương lúc này cũng nghĩ minh bạch sự tình nhân q u ả quan hệ lập tức rất tán thành gật đầu một cái ngươi làm rất đúng thực chất ta muốn nói chính là điều này kia lý t h ẫ n sợ là nhanh đến giới hạn của cơ thể con người cùng hắn đánh thái bị thua thiệt này thứ nhất chúng ta không tranh chúng ta tranh cái đệ nhị là được dù sao long tử danh ngạch lại không chỉ có một đệ nhất đệ nhị khác nhau ở chỗ nào ta đại nhật thánh tử bản thân liền là một cái không màng danh lợi người phật yêu thế nhân không nhìn nổi nhân gian khó khăn thứ nhất cho bọn hắn đi tranh cái đầu rơi máu chạy a chương hai d i biến chương hai trăm l n mặt trời thế mà nhận thua này lý tẫn quả nhiên là vận khí tốt rõ ràng hắn giờ phút này trạng thái không tốt nếu như mặt trời thật cùng hắn tiến hành liệu mạng tranh đấu không nói một trăm phần trăm tự tin cũng có thể đánh bại hắn c h ỉ ít liều cái lưỡng bại câu thương không thành vấn đề hết lần này tới lần khác đại nhật thánh tử lựa chọn ở thời điểm này báo âm ảnh xâm lâm ân cứu mạng hai người đến rồi một hồi giả thi đấu đã vượt qua một chiêu đại nhật thánh tử cứ như vậy nhận thua không duyên cớ nhường lý t ấ n vượt đây chính là đánh bại hắn thời cơ tốt nhất đủ loại tiếng thảo luận không ngừng trong đám người chuyên gia cũng không phải mỗi một người đều có tốt như vậy nhãn lực đó có thể thấy được lý tân thực chất cũng không yếu tại đại nhật thánh tử một số người thậm chí hiểu rõ đụng chạm lấy giới hạn của cơ thể con người lý tân thật muốn cùng đại nhật thánh tử c h é m giết chiến thắng khả năng tính lớn hơn một chút nhưng cho dù đã nhìn ra bọn hắn cũng không có đứng ra quá nhiều bình luận theo bọn hắn nghĩ lý tân cuối cùng cho dù dựa vào tiếp cận giới hạn của cơ thể con người lực lượng chiến thắng đại nhật thánh tử chính mình vậy tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thường trận tiếp theo làm không cẩn thận ngay cả vài vị chuẩ bởi vậy đại nhật thánh tử vì báo ân giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang lý t ấ n không duyên cơ tránh khỏi một hồi á c chiến dù thế nào đều là kiếm được giới hạn của cơ thể con người à nay lý t ấ n không phải vừa mới đột phá đến võ thánh không lâu sau làm sao lại đụng chạm lấy giới hạn của cơ thể con người lĩnh vực một ít võ thánh tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán chiếu cái này s u xu thế xuống dưới lý t ấ n đoạt giải quán quân khả năng tính rất lớn hai mươi ba tuổi thiên hạ đệ nhất thực sự là không dám tưởng tượng nghe nói thái bạch vương quốc tế hắn tranh thủ một viên tụ linh châu đây chính là năng lực đánh vỡ cực hạn tiếp tục tăng lên khí huyết trí bảo căn cứ thể chất khác nhau một số người mượn nhờ một viên tụ linh châu có thể đem chính mình khí huyết cực hạn theo 40 tăng lên tới 42, thậm chí 43, lý tẫn thiên phú hơn người ngày mai tụ linh châu dùng ở trên người hắn không còn nghi ngờ gì nữa hiệu quả rõ rệt bọn hắn bên cạnh võ thánh đáp lại v ề phần nói lý tẫn đoạt giải quán quân không thể phủ nhận hắn là lớn nhất đứng đầu một t r ồ n g nhưng ở không có cùng triệu vũ sơ tống vô nhai hai người giao thủ trước ai cũng không dám bảo đảm nói đầu tiên là hắn thực tế tống vô nhai võ thánh cảnh giới trước đều từng vì thiên ngoại lưu tinh nhất đao tràm giết qua chu thiên phóng dưới mắt đã thành tựu võ thánh có trời mới biết chiến lược của hắn sẽ tăng lên đến loại tình trạng nào vị này võ thánh ngược lại là đạt được không ít người tán thành triệu vũ sư một thân chiến lược tập trung ở trường thương trong tay tại không có động thủ trước ai cũng không biết nó đối đầu lý t ấ n lúc có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng về p h â n tống vô nhai chưa thành võ thánh đều có uy hiếp trình ngự phòng triệu vũ sư đại nhật thánh tử tư cách cùng bọn hắn cộng đồng đặt song song là ngũ đại tuyển thủ hạt giống một trong dưới mắt thành tựu võ thánh nếu không phải lý tẫn tồn tại mọi người sợ đã biết nhất trí coi trọng hắn tranh đấu đệ nhất dù thế nào nay nhất định là những năm gần đây huy hoàng nhất một vòng võ đạo đại hội xem đi lại nhiều cho đám tuyển thủ một ít kiên nhẫn kết quả cuối cùng chẳng mấy chốc sẽ công bố chúng võ thánh nhóm giao lưu một phen rất nhanh lại lần nữa đưa ánh mắt về phía luận võ đài mà x u ố n g luận võ đài lý tấn ánh mắt vẫn đang, đang không ngừng hướng đại nhật thánh tử rõ xét chẳng qua vị này đại nhật thần giáo võ thánh lại là một bộ mắt nhìn thẳng bộ dáng ngẫu nhiên hai người có ánh mắt đối mặt hắn cũng là một bộ mặt mối tràn đầy hiền l à n h tư thế để người chọn không ra bất kỳ khuyết điểm tới cuối cùng lý tấn đành phải thu lại tâm tư k chúng ta lại thắng ba vị võ thánh bốn vị võ thánh chúng ta đã thắng một nữa trong i ế p x lúc nhất thời hắn đành phải đưa mắt nhìn sang tại người chủ trì mời mọc đặt vào luận võ đài triệu vũ sư tựa hồ là đã nhận ra lý tận đánh mắt triệu vũ sư thần sắc bình tĩnh nói yên tâm ta cho dù muốn đánh với ngươi một trận cũng là chờ ngươi khôi phục lại trạng thái tốt nhất quan g minh chính đại đánh một trận tuyệt sẽ không tại ngươi nguyên khí đại thương thời khắc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lý tấn k h o á t khoắt tay ngươi như hiện tại khiêu chiến ta chắc chắn không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thu hồi trong lòng ngươi kiêu ngạo đi cùng một vị cùng cảnh giới võ thánh đánh một trận sau một hai ngày chưa từng khôi phục này rất bình thường không cần thiết vì ngươi cái gọi là kiêu ngạo mặt mũi mà chống đỡ không nhận triệu vũ sư nói song giọng nói dừng lại đương nhiên nếu như đây là ngươi chiến thuật chỉ đạo viên thế ngươi an bài phô trương thanh thế chiến thuật làm ta chưa nói chính suy nghĩ vòng tiếp theo lý t ấ n có thể biết tuyển ai làm đối thủ thác bạt phong mở mịt v g n g đầu vị này triệu vũ sư tuyển thủ vừa nãy hình như nhắc tới hắn thật không phải an bài chiến thuật lý t ấ n im lặng đúng lúc này hắn k h o á t khoác tay thôi ngươi muốn khiêu chiến ai đều khiêu chiến ai đi triệu vũ sư gật đầu một cái trực tiếp đưa mắt nhìn sang trình ngự phong thần kiếm sơn trang trình kiếm thánh mời lên bài đi ta t r ì ngự h n phong khẽ giật mình nghĩa là gì lý tẫn nguyên khí đại thương lúc khiêu chiến hắn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đối phó hắn thực sự không phải nguyên bản ta vì là thiên hạ đệ nhất có thể biết tại ngươi ta đại nhật thánh tử ở giữa quế y t ra nhưng lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội phấn khích vượt qua tưởng tượng của ta có đối thủ càng mạnh mẽ hơn chờ đợi ta đi khiêu chiến không cho phép ai có thể hay là t r ư ớ c thanh trừ tốt triệu vũ sư thản nhiên nói không cho phép ai có thể t r ì ngự h n phong thần s ắ c lập tức lạnh xuống triệu vũ sư lời nói này trực tiếp đưa hắn bài xích tại đối thủ cạnh tranh ở ngoài hắn trình ngự phong đường đường thần kiếm sơn trang kiếm thánh năm không đến t a m mười tu luyện ra tuyệt thế kiếm ý nhân vật lại là bị triệu vũ sư một cái nữ lưu hạng người coi thường như vậy triệu vũ sư ngươi thật cho là ta sợ ngươi hắn trầm dãi đứng vậy ta thừa nhận lý tẫn thực lực xác thực cường đại tuy là giờ phút này của ta so với hắn đến vậy hơi thua nửa phần nhưng ta không đối phó được lý tẫn còn không đối phó được ngươi đã ngươi muốn tìm cái chết ta thỏa mãn ngươi hắn một tay cầm kiếm nhanh chân về phía trước mấy cái lên xuống trực tiếp lên luận võ đài tất cả quá trình nhẹ nhàng phiêu giật dưới chân như thuận gió mà đi loại đó thân pháp cho dù ai cũng khó có thể tưởng tượng hai ngày trước hắn sẽ bị lý tẫn sinh đánh kiếm gậy thủ tàn hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút ta thần kiếm sơn trang tam thiếu gia cực quan kiếm chỉ ngự phong ý chí chiến đấu cao nhưng hắn lúc trước cùng lý t ấ n đánh một trận cuối cùng tiêu hao quá lớn không chỉ nguyên khí chưa khôi phục ngay cả cầm kiếm lúc dùng đều là tay trái một thân thực lực không nói không phát huy ra một nửa có thể tối đa cũng chính là sáu bảy thành loại trình độ này ứng phó h ế n hoành đồ nam ly phong ứng long bọn người chẳng qua năm năm số lượng húng chi cùng hắn cùng thuộc võ thánh mà lại còn là thi dự tuyển xếp hạng thứ hai gần với lý t ấ n võ thánh dựa vào trường thương trong tay ưu thế chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc chỉ ngự phong đều bị nàng áp chế đến không thể tới gần người chiến đấu rằng co một lát triệu vũ sư nắm lấy thời cơ thương ra như rồng trong nháy mắt đem chỉnh ngự phong phòng ngự đánh tan cuối cùng vị này thần kiếm sơn trang kiếm thánh bị cả người mang kiếm hung hăng đánh bay ra ngoài còn không tới kịp đứng dậy triệu vũ sư trường thương gió lạnh đã chống đỡ tại hắn nhất hầu trước t r ì ngự h n phong đáng tiếc không ít võ thánh thấy cảnh này cũng hơi xúc động vì t r ì ngự h n phong thực lực không đến mức bị triệu vũ sư hoàn toàn áp chế có thể hết lần này tới lần khác hắn hôm trước cùng lý tẫn đã xảy ra một hồi đại chiến thương thế chưa hồi phục tại thân mình mang thương tình hôm giới lại đối tượng đoạt giải quán quân đứng đầu triệu vũ sư tất nhiên là khó xử đối thủ lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hắn muốn gi khó khăn chỉ có thể nói v ậ n khí cũng là thực lực một bộ phận chị ngự phong thực lực nếu như đặt ở giới trước cầm cái quán quân cũng không phải hy vọng xa vời nhưng này một giới chỉ có thể nói v ậ n khí không tốt trận trận tiếng nghị luật chung chị ngự phong không nói một lời đi xuống luận võ đài giờ k h ắ c này hắn có một loại muốn khai b à y suy nghĩ triệu vũ sư cùng trình ngự phong chiến đấu kết thúc người chủ trì ánh mắt lại không phải chuyển hướng yến h o à n h đồ mà là tống vô nhai lúc này tống vô nhai đã đứng thẳng người là tuyển thủ hạt giống nếu như hắn thiết yếu có thể sử dụng chính mình thân làm tuyển thủ hạt giống quyền hạn đặc biệt ưu tiên lựa chọn khiêu chiến đối thủ hắn giờ phút này đứng dậy không còn nghi ngờ gì nữa dự định sử dụng cái này quyền h ạ một màn này làm cho tất cả mọi người đồng thời mặt lộ kinh ngạc tống vô nhai đây là muốn khiêu chiến a i cái khác tuyển thủ hạt giống t r u n g đại n h ậ t thánh tử trị ngự phong triệu vũ sư đều đã ra tay qua lúc này hắn trước giờ lên đài khiêu chiến lẽ nào là tất nhiên tống vô nhai tuyển thủ không kịp chờ đợi muốn cùng đối thủ của mình đánh một trận như vậy để cho chúng ta cho mời hắn trước giờ lên đài chủ trì thanh n m của người tại luận võ đài quanh u ẩ n đợi đến tống vô nhai leo lên luận võ đài lúc hắn nhanh chóng tiến lên hỏi tống vô nhai tuyển thủ không biết ngươi muốn khiêu chiến đối thủ không cần hắn hỏi tống vô nhai đã đưa mắt nhìn sang d ư ớ i đài lý t ấ n ta nói qua v ư ơ n g chắc võ thánh chi cảnh với ta mà nói một ngày là được không cần đến như lời ngươi nói giống nhau chờ thêm ba ngày hắn thần sắc bình tĩnh dưới mắt đau của ta đã mài tới được đ ỉ n h p h o n g kiếm của ngươi có phải như thi dự tuyển chém giết hung thú bình thường vẫn như cũ s ắ c bén ngươi muốn khiêu chiến ta lý t ấ n nhìn hắn không tệ tống vô nhai khẳng định đáp lại lý t ấ n lẳng lặng cảm ứng đến trên người hắn khí cơ mặc dù cách có chút xa nhưng hắn vẫn đang năng lực đó cũng không phải ngươi trạng thái đề phòng tiến hành đ ổ một câu rất có đạo lý hung t h ú ma vật cũng không sẽ chờ ngươi đem đao mài đến sắc bén nhất lúc lại phát động tiến công v à lại hai ngày trước ta vừa mới đánh vỡ bích trướng đao đang đứng ở sắc bén nhất thời khắc mang theo thành t i ể u võ thánh ngưng tụ mà thành vô địch chi thế giờ này khắc ngày ta chính là ta tiếp xuống một q u a n g thời gian mạnh nhất hình thái bởi vậy ngươi không cần lo lắng ta trạng thái chưa viên mãn mà ảnh hưởng thực lực phát huy tống h vô nhai nói huống chi ta trạng thái không viên mãn thời khắc này ngươi cũng cũng giống như thế ta khác nhau lý tẫn lắc đầu đúng lúc này hán g ọ n nói dừng lại mặc dù ta muốn thấy đến ngươi ở vào đỉnh phong nhất cực hạn một đau nhưng nếu như ngươi kiên trì khiêu chiến ta ta kiên trì tống h vô nhai không chút do dự nói như vậy lý tấn theo chỗ ngồi của mình chậm rãi đứng dậy ta đáp ứng chương hai trăm linh ba thăng hoa chương hai trăm linh ba thăng hoa mang theo ngươi kiếm tống h vô nhai bình tĩnh nhìn hắn ngươi luyện qua kiếm thuật giết thú nhân chiến sĩ xích nha hổ bao gồm tôn này thú nhân dũng sĩ ngươi dùng đều là kiếm cầm kiếm mới là ngươi mạnh nhất hình thái lý tấn nghe được hắn lời nói thân hình dừng lại bất quá từ đối với đối thủ xem trọng hắn theo hắn lời nói mang lên bội kiếm sau đó từng bước một đi đến luận võ đài một màn này nhường triệu vũ sư n h ư m ả y nàng nhịn không được hướng tống vô nhai nhìn t h o á n g qua hắn không biết lý tẫn nguyên khí chưa khôi phục sao một cái không phải đỉnh phong hình thái lý tẫn cho dù chiến thắng thì đã có sao có thể nào chứng minh thiên hạ của hắn đệ nhất danh xứng với thực chẳng qua nàng suy xét đến tống vô nhai đồng dạng vừa mới đột phá không lâu trạng thái chưa viên mãn đối đầu nguyên khí chưa khôi phục lý tẫn ngược lại cũng miễn cưỡng x ư n g thượng là tám lạng nửa cân bởi vậy nàng cuối cùng vẫn không nói gì nữa chỉ là nhìn mang kiếm lý tẫn nàng lại là ghi xuống nguyên lai、like. hắn còn hiểu kiếm thuật như vậy vì nàng đến lúc đó cái này đệ nhất có thể danh xứng với thực nàng muốn chiến đồng dạng được chiến mạnh nhất hình thái lý tẫn tống vô nhai hướng lý tẫn khởi xướng khiêu chiến hành vi tất nhiên là dẫn tới vô số người mở rộng tầm mắt nhất là lý tẫn còn cần chiến nhìn cầm kiếm hướng luận võ lên trên bục đi đạo thân hành kia lần này giữa sân từng vị võ thánh gần như đồng thời nghị luận một hồi trước giờ đến vòng bán kết thậm chí là trận chung kết tống vô nhai làm sao lại như vậy đột nhiên khiêu chiến lý tẫn vì thế thậm chí không tiếc vận dụng tuyển thủ hạt giống đặc quyền ai biết được ta còn tưởng rằng tống vô nhai cùng lý tấn đánh một trận sẽ lưu đến cuối cùng cuối cùng thiên hạ đệ nhất tám chín mươi phần trăm sẽ theo giữa bọn hắn q u y ế t ra không ngờ rằng lúc này mới thi đấu vòng tròn đệ nhị luân thế mà liền đến bọn hắn sợ là đao khách cao ngạo tại quét phá bất quá ta càng tò mò hơn là lý tấn kiếm thuật rốt cục làm sao quyền pháp của hắn đã dùng từng tràng thực chiến hướng chúng ta chứng minh tuyệt đối thuộc về mạnh nhất trả lại nhưng nếu như hắn kiếm thuật đồng dạng không kém bằng vào binh k h í t i ê n tiên tính n h ư thế hoặc hắn ước định sợ là được lại nâng cao một cái tầng cấp ra ngoài ý định đối tất cả mọi người mà nói tống vô nhai khiêu chiến lý tẫn thậm chí nhường lý tẫn mang theo kiếm ứng chiến cũng ra ngoài ý định trong đó bao gồm lý tẫn giờ phút này lên đài hắn chính là như vậy nhìn tống vô nhai ngươi vô cùng để cho ta bất ngờ ta biết tống vô nhai nói nhưng ở tận mắt nhìn thấy ngươi vì thuần túy lực lượng đối kháng chính diện đại nhật thánh từ lúc ta liền biết ta không có lựa chọn nào khác vì sao lý tẫn nói vì tống vô nhai tâm tình chập trần có một tia phật phồng e ngại e ngại đáp án này nhường lý tẫn có chút ngoài ý、muốn. không chỉ hắn ngay cả một bên chưa kết cục tình cờ nghe được hai người nói chuyện trời đất người chủ trì cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tống vô nhai cấp ra đáp án lại là e ngại ban đầu lúc đ a o của ta là cùng g i a g i a của ta học hắn nói cho ta biết một cái hợp cách đ a o khách không nên đối bất luận gì đó bất kỳ cái gì sự v ậ n bao gồm bất luận k ẻ nào sinh ra e ngại tống vô nhai g i ả n g thuật ta tự luyện đ a o đến nay cảnh ngộ tất cả lớn nhỏ đối thủ vô số kể ngay cả đại biểu cho võ đạo đình phong võ thánh đã từng chết tại ta đau hạ ta cả đời này không biết e ngại ngột ngạt là vật gì nói xong hắn nhìn về phía lý tẫn nhưng ngươi để c lý tẫn người không không i quá mạnh mẽ dường như là một toàn núi cao vượt ngang qua trước mắt ta chặn tầm mắt của ta tống vô nhai nhìn lý tẫn mỗi một chữ cũng chân tâm thật ý người là cái thứ nhất để cho ta cảm thấy ta có thể cả đời này bất kể ta cố gắng như thế nào đều đem không cách nào siêu việt nam nhân lý tẫn nghe được này hiểu rõ ra loại cảm giác này để cho ta kinh khủng bất an thấp thỏm mê man tống vô nhai c h ậ m dai rút ra chính mình bội đao ta không biết như thế nào giải quyết vấn đề này ta cũng không biết phải như thế nào vượt qua tòa này núi cao siêu việt tòa này núi cao ta duy nhất có thể làm chính là thừa dịp ta hãy còn có đầy đủ dũng khí rút đao trước trực diện ngươi lạnh lẽo đao ý bắt đầu ở trên người hắn tràn ngập lời nói của hắn trung càng là hơn tràn ngập một loại bất luận cái gì ngoại vật đều không thể dung chuyển tuyệt đối ý chí phá hủy ngươi tòa này núi cao được lý tẫn nặng người nói ngươi quyết đoán để cho ta sợ hay thán phục như vậy liền để ta xem một chút ngươi cái này ngọn núi rốt cục cao bao nhiêu đi tống vô nhai nói xong đoạn văn này trong lòng tất cả tạp niệm đều bại trừ giờ k h ắ c này trong mắt của hắn không có vật gì khác nữa có chỉ có lý tẫn một người cùng với lý tẫn biến thành tòa k i a n ú i cao mà bản thân hắn tồn tại khái niệm dường như cũng bị dần dần mơ hồ hoặc nói cá nhân hắn tinh thần ý chí dần dần cùng đao trong tay h ỏ a làm một thể giữa thiên địa không có lý tẫn cũng không có tống vô nhai chỉ có một thanh đao một thanh xé rách thiên cùng chạm phá vân tiêu đao cùng một tòa u y nga đứng vững dường như cao không thấy đỉnh sơn một núi dù sao cũng so một núi cao thế giới này cũng không thiếu núi cao cuối cùng cũng có một tiên sẽ có người tới đem ta ngọn núi này đập phá vỡ nát cũng kêu căng khó thuần nói cho ta biết con đường của ta sai lầm rồi lý tẫn thể nội thiêu đốt bí thuật lạng yên không một tiếng động v ậ t chuyển trong chốc lát cái kêu bình tĩnh trong thân thể dường như là có một cái hỏa lò bị nhen lửa dẫn bạo thường h ự c cùng bạo khí huyết giống như dòng lũ từ hỏa lò c h u n g mãnh liệt mà ra rót vào toàn thân nhưng trước lúc này dũng cảm người leo núi ta sẽ dùng ta mạnh nhất một kiếm đến gửi lời chào ngươi loại này đối mặt khó khăn lớn hơn nữa v ậ n đang không chút do dự vùng đao leo lên quyết tâm keng kiếm minh tại đây một kiếm v u n g vẫy đi ra nháy mắt thiên địa tỏa ánh sáng dường như nguyên bản mờ tối trên bầu trời có một vòng mặt trời đột nhiên đánh vỡ t ầ n g mây vùng vãi ra vô tận quan g huy chiếu rọi thiên địa quan g huy trung càng là hơn mang theo hừng hực huy hoàng khủng bố h ỏ a diễm lờ mờ trung trung ương chỗ dường như có một đầu ba chân thần điệu chính dương cánh bay lượm phát ra chấn nhân tâm phách trường âm mà dường như tại đây trận chói hai trường âm cùng với đầy trời liệt diễm sáng chói đến cực hát lúc tống vô nhai ra đao đao của hắn từ thiên ngoại chém xuống như sao băng hạ xuống. không có dấu vết mà tìm kiếm mờ mịt khó giỏ dường như tại suất đao nháy mắt liền lấy thế lôi đ ỉ n h vạn quân xuyên qua trận kia hừng hực huy hoàng chiếu dọi thiên địa mặt trời hư ảnh đao quang cùng kiếm quan g ma sát có thể hai người vị trí vùng hư không kia trùng bắn ra mắt trần có thể thấy hòa diễm rõ ràng đao kiếm chưa giao thoa nhưng vô tận liệt diễm lại giống từ va chạm nháy mắt bạo tàn ra nhất là tại lý tẫn cảm giác chung nếu như nói hắn là một ngọn núi một tòa sừng sững tại mặt đất không biết tồn tại bao nhiêu năm năm tháng núi cao nguy nga như vậy giờ này khắc này tống vô nhai chém ra tới một đaoao vẫn tinh lý ự c được cao cho chấn lục cả cũng mênh mông đem làm thiên nào.、Rơi、xuống phía dưới, đừng nói là đem núi cao san thành bình địa, dù cho là chấn động bàn biển cả biến ruộng dâu cũng không phải hy vọng phía khối, phải địa, đại là là Rơi dưới, đời. dâu địa dù l hy tẫn tinh thần cảm giác một đau kia liền lấy kiểu này đốt sạch thương khùng cả i thiên hoán đ ị a kiên quyết đánh vào thế giới tinh thần của hắn chính muốn muốn đem ngăn cản ở trước mặt hắn tất cả cao sơn hà lưu vùng quê rừng dở hải dương hết thể phá hủy từ đầu đến đôi hủy diệt thực sự là khiến người ta kinh ngạc một đau lý tẫn nói lên từ đáy lỏng hắn không ngăn được hắn đem bắt hung chân hỏa đại nhật kim ố dung nhập kiếm thuật t r u n g chém ra dường như muốn phần thiên trừ hải một kiếm cũng không ngăn trở tống vô nhai đao hắn năng lực cảm giác được rõ ràng một đao kia chạm phá kiếm thuật của hắn ẩn chứa ở phía trên đao ý dư thế không giảm hướng hắn chém tới đánh vào thế giới tinh thần của hắn dường như muốn vì cái này thiên ngoại chi đao đưa hắn từ tinh thần nhục thân phương diện hết thể chạm lượm n bụi mịn ép thành hư vô bất quá ta đáp ứng ngươi muốn để ngươi kiến thức đến ta mạnh nhất hình thái Sau một khắc, tòa kia dường như không chỉ tòa kia núi cao ngay cả hắn trên kiếm phong lẫn chứa đại nhật kimô cũng là phát sinh kinh người thuế biến do một đầu thần thú kimô hóa thành một vòng chân chính mặt trời phổ chiếu đại thiên chiếu dọi vạn vật mặt trời tại loại này chiếu dọi phía dưới tất cả mọi thứ tựa hồ cũng đang nhanh chóng sinh trưởng nhanh chóng thăng hoa mang theo thiên ngoại đao quan giáng lâm m à tới dường như muốn đạp phá lang tiêu vỡ nát sông núi đạo kia tống ngô nhai cảm giác được rõ ràng thế giới đang chấn động chính mình đang thu nhỏ nguyên bản sắc bị hắn dẫm tại dưới chân ngọn núi kia dùng tốc độ khó mà tin nổi đột ngột từ mặt đất mọc lên điên cùng sinh trưởng trong chốc lát đã theo cơ hồ bị toàn bộ gắn nát sinh trưởng đến tràn ngập đến trước mắt hắn tất cả tầm nhìn tình trạng thậm chí này còn không chỉ tại hắn thế giới tinh thần kịch liệt chấn động oanh minh trung toàn này núi cao nguy nga dường như không biết sinh trưởng đến trình độ nào cao vút trong lây đội trời đ ạ p đất cho dù hắn cực lực nhìn dường như vẫn đang cao không thấy đỉnh leo núi giờ khác này ngay cả đỉnh núi cũng không nhìn thấy hắn làm sao để đáng sơ ẩm ẩm nguy nga đến cực h ạ n thần sơn tràn ngập thiên k h u n g mà ở tòa này núi cao phi tốc sinh trưởng lúc tống vô nhai cũng là cảm giác thân hình của mình đang trên núi cao không ngừng trượt xuống nương theo mà đến còn có bởi vì núi cao sinh trưởng điên cuồng rớt xuống đá t ả n g t i ể u này đá t ả n g giống như mưa to điên cuồng hướng tống vô nhai rơi lập cho dù hắn dốc hết toàn lực đi vùng đao một lần lại một lần chém ra mạnh nhất đao mang vẫn đang ăn không được liên tục không ngừng bởi vì núi cao sinh trưởng mà rơi lạ t r ả đá t ả n g cuối cùng nương theo lấy hắn vùng đao tốc độ chầm dần một khối chân mấy trăm mét khủng bố nham thạch từ núi cao trung lăn xuống mà xuống mà k í c h liệt lực chủng kích đạo chấn động hắn vung vấy đi ra thân đ ao gian giác dường như tất cả thế giới tinh thần vì đó pha thoái thống vô nhai trước mắt vùng thế giới kia dần dần sụp đổ đem tâm thần ý chí tín nhiệm hoàn toàn rót vào đến một đao kêu bên trong hắn đột nhiên ý thức được đao ý của hắn nắt đao ý vừa vỡ mảnh này do võ đạo ý chí tín nhiệm ngưng tụ thế giới sụp đổ hiện ra ở trước mặt hắn là một vòng mặt trời một vòng tản r a vô tận quan huy chiếu dọi chi phối lấy tất cả thiên địa mặt trời đại nhật vô cực ầm ầm khi nhìn rõ này luôn mặt trời nháy mắt đao quan của hắn thân thể theo sát lấy. bị hừng hực vô tận quang hủy t h ô n vệ chương hai trăm linh bốn mật ngữ chương hai trăm linh bốn mật ngữ không tốt cứu người tại ủy hội thành viên mấy người đồng thời đứng dậy một người trong đó trực tiếp kích hoạt chuyên môn duy trì thi đấu chuyện an nguy tinh khí nhất đạo tinh quang xuyên qua hư không bắn vào trận kia do hừng hực khí huyết vạn béo hư không cũng kết hợp quang hiệu quả hình thành mặt trời kim diễm trung tinh quang cùng kim diễm qua lại cùng sáng trong chốc lát liên kết thành nhất thể có thể lý tẫn kia mang theo đại nhật vô cực thăng hoa tinh thần chạm ở dưới một kiếm tại đánh tan tống vô nhai một đao về sau sắp đem nó chém thành hai nửa lúc khó khăn lắm bị tinh quang ngăn lại. kim diễm nổ tan kèm theo còn có bảo tán tứ phương tinh quang tinh quang cùng kim diễm mang theo bọc lấy kinh phong song khí hình thành mắt trần có thể thấy phi hỏa lưu tinh lờ mờ trung dường như là có người cầm kiếm hung h ă n g chạm tại một thanh lung đỏ sắt thép bên trên tung toé đi ra thiết hoa bắn tung toé ra mười mấy mét quang mang tiêu tán dù là có đạo kia tinh quang ngăn cản cùng bạo bắn ra kiếm khí vẫn đang đánh bay tống vô nhai thân thể đem thân thể của hắn cắt chém ra mấy chục đạo vết kiếm cái kia bay ra ngoài thân hình giống như bao phủ tại một mảnh xương máu tràn ngập t r o n nhìn qua cực kỳ t h ă n thiết nhưng tại ủy hội mọi người lại biết mệnh của hắn, bảo vệ. chỉ cần không phải tại chỗ tử vong lại hoặc là bị đ a o của mình ý phản vệ mà chết bọn hắn có nhiều cách đưa hắn cứu trở về có chuyện gì vậy vừa nãy hai người đ a o kiếm lúc buộc phát ta rõ ràng cảm giác tống vô nhai đ a o pháp cao hơn một bậc vì sao thế cuộc đột nhiên đều người chuyển lý tấn kiếm xác thực không bằng tống vô nhai đ a o nhưng lý tấn thực lực lại rõ ràng áp đảo tống vô nhai chi thượng đ a o pháp kiếm thuật đao quang kiếm ý lý tấn kém tống vô nhai một bậc nhưng thiên hạ đệ nhất võ đại hội so không phải đơn thuần đau pháp kiếm thuật lúc này mới dẫn đến tống vô nhai thất bại tống vô nhai làm thật không hổ là một tôn cường đại đạo khá cũng may tại đao kiếm giao phong thượng hắn chiếm được thơ phòng mặc dù sau đó bị phóng xuất ra toàn bộ lực lượng lý tấn đánh bại nhưng hẳn là sẽ không giống như đoạn nhất đao bị đao ý phản vệ đây là kết cục tốt nhất rốt c ụ c có chuyện gì vậy lý tẫn vì sao lại đột nhiên ở giữa khí tức tăng vọt với lại tăng trưởng còn không chỉ một đinh mảy may cái loại cảm giác này từng vị võ thánh đứng thẳng nhìn thân thể chăm chú nhìn thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu hội trường hai mắt không dám nháy một cái sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết bọn hắn tâm trạng khởi động nghị luận ở mỹ nghĩ muốn biết rõ ràng đài luận võ bên trên xảy ra sự tỉnh cụ thể chi tiết nhất là lý tấn tại sao lại đột nhiên khí thế t ă n g vọt thay đổi cản k h ô n đem nguyên bản c h i ế m thượng phong tống vô nhai giơ lên đánh tan cái loại cảm giác này ta vốn cho rằng ta đã thấy được lý tấn kẻ này mức cực hạn không ngờ rằng hắn thế mà còn năng lực mang cho chúng ta như thế đại một niềm vui bất ngờ trong phòng t r o n g khán đ à i đồng dạng trình diện mặc vong tình nhìn bị đánh tan tống vô nhai nhịn không được phát ra cảm khái không chỉ hắn vạn thanh sơn trương tùng bách đám người cũng là l i ế u nhau cái đó là bọn hắn đều là do võ thánh chuyển tu mà thành luyện tinh n g i lại đều không ngoại lệ đều là tu thành tình quang thể định tiêm luyện tinh n g i từng có trải nghiệm bọn hắn rất rõ ràng cảm giác được vừa nay l ý tận trên người tình huống là cực hạn võ thánh thăng hoa thái trương tùng bách nhỏ giọng nói là đáp lại hắn là thân làm trí cường giả phó thanh thiên đệ tử mặc vong tình hắn giọng nói vô cùng khẳng định nói đó chính là cực hạn võ thánh thăng hoa thái vạn thanh sơn nhìn trên người khí tức lại lần nữa rơi xuống dưới đồng thời dường như nguyên khí tâm lực đều có chỗ hao tổn lý tẫn nhịn không được nói lý tẫn hắn thành t ự u võ thánh cũng gần ngay trước mắt mấy tháng làm sao có khả năng nắm giữ được cực hạn võ thánh vừa rồi nắm giữ thăng hoa thái thăng hoa thái là cái gì là làm một vị võ thánh có bỏ qua tất cả bao gồm sinh tử cũng dự định chút xuống tự thân sở hữu tinh khí thần lựa chọn thăng hoa đặt vào luyện tinh người con đường lúc mới có trạng thái đặc thù cái này lại không phải đơn chỉ cực hạn võ t h á n h có khả năng có trạng thái đừng nói võ thánh ngay cả tông sư ngẫu nhiên cũng có thể bước vào thăng hoa thái bất quá bọn hắn thăng hoa thái thường thường như là thiêu thân lao đầu vào lửa tại bước vào thăng hoa một khắc này chính là cuối cùng thăng hoa chỉ có tiến không có lùi hữu tử vô sinh mặc vong tình nói bởi vì tất cả bước vào thăng hoa thái người đều chết rồi rất ít có tin tức lưu truyền nhưng cũng không có nghĩa là không tồn tại chỉ có tiến không có lùi hữu tử vô sinh tô mạch trong lòng giật mình kia lý tẫn hắn cùng những tông sư kia võ thánh khác nhau mặc vong tình nói xong hơi xúc động nói mặc dù hắn chưa bước vào cực hạn võ thánh lĩnh vực nhưng hắn đã có cùng từng vị cực hạn võ thánh tranh phong chém giết cũng tại tự thân khí thế tích lũy đến đỉnh phong nhất thời kỳ đi tranh đấu thế kỷ c h i vương bảo tọa tư cách đương nhiên chỉ là tư cách vì thực lực của hắn bây giờ rời từ hơn mười vị cực hạn võ thánh trung giết trổ hết tài năng vấn đỉnh thế kỷ tri vương còn kém xa lắm có thể loại tìm đ ư c này vạn thanh sơn trương tùng bách mấy người cũng liên tưởng đến điểm này trong lúc nhất thời giữa sân mọi người liên nhau đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh h ã i tâm lý có tranh đấu thế kỷ c h i vương bảo tọa tư cách không tính là gì thiên nguyên liên bang kiểu này võ thánh lôi kéo có thể lôi ra mười mấy cái t r ư ờ n g t h a n h tổ chức mười người gần nửa đếm cũng có loại tiêu chuẩn này mẫu chất là lý t ấ n mới hai mươi ba tuổi a hai mươi ba tuổi liền đã đạt được tư cách như vậy vừa n ã y nhìn xem lý t ấ n cùng đại nhật thần giáo tiểu gia hỏa kia giao thủ dường như đụng chạm lấy giới hạn của cơ thể con người mặc vong tình liếp nhìn vạn thanh sơn một cái ngươi cho hắn một viên tụ linh châu đúng bởi vì một ít hiểu lầm chúng ta tổ hủy hội phương diện cần cho hắn một ít đền bù lo lắng nữa đến hắn đã thành tựu võ thánh tiếp xuống cái kia vì mình khí huyết cực hạn làm chuẩn bị cho nên chúng ta bồi thường hắn một viên tụ linh châu vạn thanh sơn vội và nói g n một viên tụ linh châu đem khí huyết cường độ tăng lên tới tiếp cận giới hạn của cơ thể con người hắn sẽ sẽ không cũng có đặc thù nào đó thể chất mặc vong tình nói thể chất đặc thù tô mạch mừng rỡ cái gì gọi là thể chất đặc thù vương luyện thành thiên sinh thần lực chính là tốt nhất thể chất đặc thù nếu như nói bình thường cực hạn võ thánh là có tranh đấu thế kỷ tri vương tư cách như vậy thể chất đặc thù người không thể nghi ngờ đều có tư cách vấn định bọn hắn cùng bình thường cực hạn võ thánh dường như tuyển thủ hạt giống cùng bình thường tuyển thủ một dạng giữa hai bên phân lượng căn bản không thể cùng nôn mà nói suy nghĩ một phen m ặ c vong tình có quyết định đối vạn thanh sơn phân phó một tiếng như hắn năng lực đoạt được thứ nhất lại cho hắn một viên tụ linh châu là khen thưởng sau đó nhìn hắn luyện hóa tụ linh châu hiệu suất làm sao được vạn thanh sơn không chút do dự đáp ứng mặt vong tình gật đầu một cái đồng thời hướng thương thế quá nặng bị đưa tiễn đi tống vô nhai nhìn thoáng qua vị này đao khách biểu hiện thực cũng đã người hai mắt tỏa sáng có thể cụ thể có đáng giá hay không phải đại lực bồi dưỡng phải xem hắn cùng lý tẫn đánh một trận sau có thể hay không lại lần nữa tỉnh lại nếu có thể tiếp tục gìn giữ k i ể u này mũi nhọn m ệ n khí dù là hắn bởi vì một trận chiến này tiêu hao quá lớn cuối cùng chưa thể rết vào ba vị trí đầu cũng có thể suy xét cho hắn một cái long tử danh lệch đi long môn các trung đào tạo sâu vài vị đại nhân vật bàn bạc mọi người không được biết lúc này lý tẫn đã tại mọi người tiếng hoan hô trung hạ luận võ đ à i hắn vừa xuống đ à i t h á c bạt phong t r ư c tiên tiến lên đón trong thần sắc tràn đầy ân cần lý tẫn hướng hắn khoác k h o tay sử dụng đồng thời một viên sinh sinh tạo hóa đan một màn này nhường một bên lý vân giao lâm tiểu lộc tần nhu nhiên trong mắt tràn ngập lo lắng anh ta hắn nên là chân chính bí thuật tháp bạn phong nói lúc trước lý vũ thánh thi triển cùng loại với bí thuật thủ đoạn nhưng này chút ít bí thuật chỉ là tổn thất nguyên khí đối ảnh hưởng của hắn cũng không phải quá lớn nhưng mới vừa rồi cùng tống vô nhai đánh một trận hắn thi triển chân chính bí thuật dù là vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt nhưng này môn bí thuật đối ảnh hưởng của hắn vẫn đang ở xa nguyên bản sử dụng môn kêu bí thuật trí thượng nhìn đã nhắm mắt dưỡng thần lên lý tẫn hắn bổ sung một tiếng chúng ta không nên bày g i y hắn khôi phục chân chính bí thu cho dù là nàng lúc này đều có thể cảm giác ra lý t ấ n thời khắc này trạng thái không tốt chớ nói chi là những người khác nhất là tiếp xuống liền muốn lên tràn yến hoành đ ổ lúc này càng là hơn tràn ngập p h ẫ n hận chết tiệt hiện tại muốn đối phó lý t ấ n chính là thời cơ tốt nhất ta thi đấu vòng tròn thượng hắn cùng lý t ấ n đã tiến hành qua một vòng quyết đấu tiếp xuống không cách nào lại hướng lý t ấ n khởi s ư ớ n g khiêu chiến bằng không hắn dù thế nào đều phải kích thích lý t ấ n lên này nhưng vào lúc này hắn bên thai vang lên chiến thuật chỉ đạo viên truyền âm ngươi hiện tại có thể khiêu chiến đối thủ thực chất chỉ còn một cái đó chính là nam ly phong ta biết Yến các ngươi Nam người trong lúc đó không cần thiết bên trong hao tổn xuống dưới hắn hy vọng ngươi năng lực khiêu chiến những người khác chỉ cần ngươi không giao thủ với hắn hắn đến lúc đó mở miệng kích thích bức lý tận ứng chiến vị này chiến thuật chỉ đạo viên nói xong giọng nói dừng lại vì thế hắn vui lòng xuất ra một môn bí thuật xem như trao đổi y ế n hành o đồ nhữ mày ta nghĩ ngươi có thể suy tính một chút ta khiêu chiến ai ai biết ứng chiến từng cái khiêu chiến quá khứ trước theo trình ngự phong bắt đầu hắn tình trạng kém cỏi nhất nếu như hắn không ứng chiến ngươi đều dùng ngôn ngữ cách hắn thực sự không mắc mưu đều chuyển hướng kế tiếp như tô phỉ du ứng long cuối cùng lại chuyển hướng đại nhật thánh tử cùng triệu vũ sư chỉ cần ngươi lại nói nặng một chút chắc chắn sẽ có người ứng chiến chiến thuật chỉ đạo viên nói lời nói của hắn nhường yến hành đồ im lặng hắn nhìn thoáng qua lý tẫn cái này mang cho hắn vô cùng n ụ c nhã tuyển thủ lúc này xác thực đã suy yếu đến cực h ạ n mặc dù hắn lựa chọn nam ly phong nam ly phong không có quyền từ chối nhưng nếu như chiến thuật chỉ đạo viên là thực sự nam ly phong còn có sức t á i chiến làm không cẩn thận lại là cái lưỡng bại câu thương còn không bằng nhặt quả hồng mềm trước bóp một chút lỡ như bóp nát đây làm dưới hắn hướng về phía chỉ đạo viên nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái lúc này người chủ trì đã tại la lên yến hoành đổi tên thấy thế hắn cũng là trực tiếp lên này không giống nhau người chủ trì kỹ càng giới thiệu ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống t r ì n h ngự phong trên người thần kiếm sơn trang cùng ta long môn các một dạng đều là thiên nguyên liên bang cảnh nội đứng đầu nhất võ đạo thế lực ngươi là thần kiếm sơn trang trọng điểm bồi dưỡng kiếm thánh mà ta cũng là long môn các tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đại tông sư hôm nay sao không lên này chúng ta c á t đợi biểu thế lực sau lưng điểm cái cao thấp nhìn xem đến tột u cùng ai hơn có chân tài thực học chương hai trăm lẻ năm thàng hệ chương hai trăm lẻ năm thàng hệ giới đại chi ngự phong vẫn đang đắm chìm trong lý tẫn cùng tống v ô nhai hai người đánh một trận lúc bày ra kinh diễm trung hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác trao đổi một chút chính mình cùng lý tẫn tống vô nhai vị trí lại tự hỏi lòng kết quả phát hiện bất luận là lý tẫn một kiếm kia hay là tống vô nhai một đau kia hắn thế mà cũng không chặn được tới nói cách khác hắn phải thừa nhận lý tẫn cũng tốt tống vô nhai cũng được thực lực của hai người đều cao hơn hắn nếu như giữa lẫn nhau tiến hành liều mạng tranh đấu cuối cùng vẫn mệnh người nhất định là hắn cái này vô cùng cờ mờ hắn là ai thần kiếm sơn trang trang chủ trình thiên thủy tri tử thiên nguyên luyện tinh người trong lĩnh vực tiếng tăm lừng lẫy luyện tinh người tân quý chỉ ngự kiếm thân đệ đệ trình ngự phong tương lai nhất định thay thế trình ngự kiếm thực hiện hắn chưa hoàn thành c h i tâm nguyện được mời tham gia thế kỷ c h i vương giải thi đấu tranh đấu thế kỷ c h i vương bảo tọa tuyệt thế võ thánh nhưng bây giờ đây là hắn lần đầu tiên tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội vốn cho rằng dựa vào bản thân thần kiếm sơn trang xuất thân kiếm thánh cảnh giới thực lực tới tham gia chỉ là một thanh niên tổ võ đạo hội còn không phải tùy tùy tiện tiện một hồi r ế t lung tung có thể kết quả thì sao thi dự tuyển không thể cầm tới đệ nhất thì cũng thôi đi rốt cuộc đó là rét hung thú hắn không thế nào am hiểu có thể tuần hoàn thi đấu trận đầu trực tiếp liền bị lý tấn đánh gục đúng lúc này trận thứ hai lại bị triệu vũ sư khiêu chiến. vạn chúng nhìn chừng chừng dưới lại lần nữa thua ở một nữ nhân trên tay được rồi coi như là nữ nhân sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm tốt thua tình có thể hiểu có thể tiếp đó lý tấn cùng tống vô nhai đánh một trận lại lần nữa nhường ý hắn biết đến hắn thế mà ngay cả tống vô nhai cũng đánh không lại nay hiện thực đối tương lai nhất định tranh đấu thế kỷ chi vương bảo tọa hắn đến nói vậy quá tàn khốc đang hắn có chút không tiếp thụ được trước mắt hiện thực lúc hắn dường như cảm thấy xung quanh môi trường đột nhiên an t ĩ n h lại ánh mắt mọi người cũng là toàn bộ rơi xuống trên người hắn ngay cả chiến thuật của hắn chỉ đạo viên cũng tại nhỏ giọng gào thét hắn nếu như cảm giác không có nắm từ chối là được ngươi đã cùng triệu vũ sư tiến hành qua đánh một trận lại thêm thương thế chưa hồi phục lựa chọn cự tuyệt hắn khiêu chiến hoàn toàn hợp tình hợp lý không muốn hận dỗi nếu như ngươi thực sự cảm thấy tức không nhịn nổi đệ tam l u ô n trực tiếp khiêu chiến hắn cho hắn một cái trung thân dạy dô khó quên Trì ngự phong khẽ giật mình rất nhanh nghĩ tới điều gì ánh mắt nhìn về phía luận võ đài quả nhiên đài luận võ bên trên tiến hành đồ ánh mắt chính rơi ở trên người hắn lại đồi giáo xung quanh mọi người xì xào bàn tán chị ngự phong thần sắt lập tức lạnh xuống ta vừa mới không nghe rõ ràng tiến hành đồ ngươi đang nói cái gì ngươi muốn khiêu chiến ta không tệ Tiến gật đầu nhẹ, nếu hoành nhẹ, như đúng là không là đồ đầu chi ó n g e rõ l ờ ngự ó i vậy phong c lại một ta lần nữa, ta long môn chiến t cùng ngươi thuật chỉ đạo viên đội và nói tiến hành đồ ý chí bản thân liền là thiên hướng về đi săn săn riết bất kỳ cái gì cảm ấy ngưu kế hắn thấy đều thuộc về hợp lý đi săn cách thức chỉ cần cuối cùng có thể đem con mồi săn g i ế t hắn võ đạo ý chí có thể trở nên càng thêm kiên định cùng nguyên lý tẫn đánh một trận thương thế vốn là chưa từng khôi phục có ác chiến triệu vũ sư thương càng thêm thương lúc này nếu là lại đối đầu duy trì không tệ chiến lược yến hoành đồ thua không nghi ngờ hắn trầm giọng nói một câu thất bại cũng không đáng sợ đáng sợ là đắm chìm trong, trong thất r o n g t bại khó mà đi ra cuối cùng mê thất bản thân một phen về sau nhường thông suốt đứng dậy trình ngự phong tỉnh táo lại hắn t h ờ khắc này trạng thái đừng nói yến hoành đồ kiệu này chuẩn võ thánh. cho dù đối đầu một tôn hoán huyết viên mãn tôn g sư vậy không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể chiến thắng hành động theo cảm tính cuối cùng sẽ chỉ trung nhân cái bẫy bị người xem như con mồi san giết nghĩ đến này hắn nhìn ngang hiến hoành đồ n g ư ơ i m u ố n chiến ta đều đánh với n g ư ơ i một trận thời gian đều định tại hai ngày sau x i n tự quyết không biết ngươi có dám hay không cần gì đợi đến hai ngày sau hoặc là hôm nay hoặc là ngươi trực tiếp nhận thua hiến hoành đồ khép thời một tiếng thừa nhận thần kiếm sơn trang không bằng ta long môn các rất khó sao ta đại biểu được thần kiếm sơn trang mà ngươi ngươi thì tính là cái gì võ thánh đều không phải là có tư cách gì đại biểu long môn các hướng ta thần kiếm sơn trang khiêu chiến nếu như ngươi kiên trì muốn đại biểu long môn các khiêu chiến ta thần kiếm sơn trang chuyện hôm nay ta sẽ mời ta phụ thân hỏi ý long môn các ta cũng muốn hiểu rõ đến lúc đó long môn các muốn làm gì trả lời chắc chắn t r ì ngự h n phong âm thanh lạnh lùng nói lời này vừa nói ra yến hoành đồ lập tức đổi s ắ c mặt giống như trình ngự phong nói hắn là thần kiếm sơn trang trang chủ c h i tử trình độ nào đó xác thực đại biểu được thần kiếm sơn trang nhưng hắn yến h à n h đồ long tử cũng không tính có tư cách gì đại biểu long môn các nhất là long môn các từ trước đến giờ gìn giữ công bằng công chính vì lập trường trung lập gặp người. như thần kiếm sơn trang thật sự chuyện như vậy c h u y ể n tin chất vấn long môn c á t h á n thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thành tích tốt đoạt được long tử danh hiệu thì cũng tôi đi nếu là dết không vào vào trước ba sợ là sẽ phải bị long môn c á t trực tiếp loại bỏ nghĩ đến này y ế n hoành đồ vội vàng sửa lời nói ngươi tổn thương c h ư a thôi không ứng chiến coi như xong ta có thể lý giải nói xong hắn trực tiếp chuyển hướng mục tiêu kế tiếp ứng long các h ạ ta từ chối không chờ y ế n hoành đồ nói hết lời ứng long trực tiếp mở miệng sáng tỏ biểu đạt thái độ của mình trong lúc nhất thời hắn lại đưa mắt nhìn sang tô phỉ du lục điện hạ trạng thái hãy còn chơi tốt sẽ không phải vậy dự định mặc dù ta trạng thái còn có thể nhưng ta cuối cùng đấu qua một hồi ngươi lúc này khiêu chiến ta không khỏi bị người nói là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để bảo đảm công bằng công chính tiến hành đồ tuyển thủ hoặc là trước cùng triệu vũ sư đại nhật thánh tử tuyển thủ đánh một trận sau lại đến khiêu chiến ta ta tất nhiên ứ n g chiến tô phỉ du nhàn nhạt đáp lại nói công bằng công chính thi đấu hoàn hảo một chút có đó không chúng ta đối đầu hung thủ lúc chúng nó cũng sẽ không cùng chúng ta giảng nhiều như vậy công bằng công chính tiến hành đồ khẽ cười nói đúng vậy à ngươi được may mắn thi đấu lúc còn chú ý công bằng công chính k hai ô n thân phận g vì c ủ chúng ta khác ta b ệ t người ơ i một n g ư võ t h á này h không phải đều l đại tông n g sư, a cả đều ứ n nói chuyện g trước mặt ta tư cách đ k là nhân g thán. nói này Lời vật c n hôm khác o à n h đ cho dù là bọn họ hai cái cũng đấu qua một hồi tổn thất không nhỏ có thể thực lực của hắn muốn thắng bọn hắn cũng không dễ dàng bất quá sớm muộn gì được đánh một trận thừa dịp bọn hắn trạng thái chưa khôi phục đánh sớm xong việc nói không chừng đều n h ặ t được một hồi thắng c ụ ánh mắt của hắn tại triệu vũ sư cùng đại nhật thánh tử trên người dừng lại một lát triệu vũ sư cường đại không thể nghi ngờ cho tới nay chiến thuật của hắn chỉ đạo viên cũng tại khuyên bảo hắn triệu vũ sư là lần này chúng có hy vọng nhất đoạt giải quán q u â n người còn lại đại nhật thánh tử cùng lý tẫn giao thủ qua nhìn qua bá đạo vô xong nhưng rõ ràng có chút miệng có căn thỏ nói không chừng là cùng nam ly phong đồng dạng nhân vật chính là mạnh hơn hắn tại có võ thánh cảnh giới. vừa nghĩ đến đây ánh mắt của hắn rơi xuống đại n h ậ t thánh tử trên người như vậy đại n h ậ t t h ầ n giáo khiêu chiến ta đúng không đại n h ậ t thánh tử chỉ vào chính mình đúng y ế n hành o đ ồ gật đầu một cái hắn gật đầu một cái đại n h ậ t thánh tử trực tiếp dùng chính mình hành động thực tế cấp ra ứng đối đáp án nương theo lấy r ơ i chân kinh đạo bộc phát hắn sài bước trong chốc lát vượt qua giữa hai bên mấy chục mét khoảng cách phi tốc rơi xuống đài luận v õ bên trên tốc độ kia cùng với chạy vội ở giữa quét sạch lên k h í thế căn bản không cho h ế n hành đổ thời gian phản ứng đại nhận thánh tử hai tay khép lại nheo nheo đốt ngón tay phát ra một hồi đùng đùng không rước tiếng vang đại ồ n g t h nhật xoay nói, s thánh tử i cũng là không có nửa phần hàn huyền toàn thân trên dưới đắm chìm trong một tầng kim sắc lưu quang trung giống như hóa thân nộ mục kim cương gầm thét thẳng hướng yến hoành đồ cầm đi phương thức công kích đơn giản đến liếc qua thế ngay yến hoành đồ hết sức rõ ràng đại nhật thánh tử am hiểu nhất chính là chính diện chém g i ế t bởi vậy đối mặt hắn này vây tay một cầm thân hình hắn tập chuyển trong chốc lát biến ảo ba lần ngươi đặt tại này tạp kỹ biểu diễn đâu đại nhật thánh tử một tiếng gầm nhẹ nguyên bản đều không thể so với yến hoành đồ chậm bao nhiêu tốc độ thông s u ố t tăng vọt nương theo lấy thân hình đánh g i ế t cánh tay tại kim quang lưu chuyển c h u n g trong nháy mắt bắt được yến hoành đồ đầu vai không tốt yến hoành đồ biến sắc tay trái kinh đạo bộc phát nương theo lấy hư không chấn động một cái cương kỉnh vì nhanh như thế xét đánh lôi đình hung hăng nện ở đại nhật thánh t rõ ràng là huyết nhục c h i khu giao phong có đó không hắn bộ phát cương kình cùng đại nhật thánh tử bên ngoài thân lưu quang và chạm giờ k h ắ c này đúng là bộ phát ra h ổ n g trung đại lữ oanh minh kịch liệt bạo tán k i n h lực sóng khí c h u n g đại nhật thánh tử cánh tay dường như không có nửa điểm lắc lư ngược lại năm ngón tay phát lực như kim cô khấu chặt giang rắc xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng tại đài luận võ bên trên quanh q u ầ n tiến hành đồ sắc mặt đột nhiên t r ắ n g bệnh xương bả vai đúng là bị đại nhật thánh tử dựa vào năm ngón tay lực lượng sinh sinh bót nát chẳng qua hắn cũng là loại người hung ác trên vai sương bả vai bị bót nát lúc bả vai đột nhiên co g ụ c lại theo đại nhật thánh tử năm ngón tay t r u n g thoát ly mà ra đúng lúc này tay phải của hắn toàn lực vung ấy hướng ngay đại nhật thánh tử đầu lâu hung hăng đập tới xuyên qua tính k ì n h đạo từ trong hư không m ộ t phát hình thành mắt trần có thể thấy sóng bạc giống như không khí bị một quyền này ngang nhiên đánh nát có thể đối mặt như thế một quyền đại nhật thánh tử không chỉ không lùi ngược lại một tiếng gầm nhẹ kim cương c h ấ n ma tại một hồi kim quang tràn ngập dưới hắn ngang nhiên tiến lên vì một cái đầu truy nặng nề nện ở hiến hành đồ hành kích mà đến quyền kính lên đầu lâu quyền kinh không có nửa phần sức tưởng tượng chính diện va chạm chương hai trăm linh sáu suy đoán chương hai trăm linh sáu suy đoán b ảnh xoáng khí nương theo lấy kim quang đồng thời nổ tan giang d ắ c tại một hồi xương cốt tiếng vỡ vụ chung tiến hành đồ cánh tay kịch trấn trực tiếp bị đại n h ậ t thánh tử một cái đầu truy nệ đến xương trụ cẳng tay đứt gãy xương cổ tay sai chỗ tất cả cánh tay hiện lên bất quy tắc k ố lượng thân hình của hắn tức thì bị đầu truy bên trong lần chứa kình đạo xung kích bay r ứ t ra ngoài bốn mét sau khi hạ xuống thân hình vẫn đang không cầm được liền lùi lại sau bước ta tay của ta trái lại đại nhận thánh tử dường như có chút trong đầu nhưng vẹn vẹn lắc đầu đã lần nữa khôi phục đến hắn một vệ ánh sáng đầu phía trên có chút đỏ lên nhưng vẫn như cũ sáng ngời nhìn qua bị đánh bay ra ngoài cánh tay xương trụ cẳng tay đứt gãy yến hoành đồ vị này đại nhật thánh tử trong mắt lóe lên một tia dữ tợn xài bước cả người giống như một đầu khủng bố hung thú một đánh rết mà đi mấy cái lên xuống đã giết tới yến hoành đồ trước người phát giác không đúng yến hoành đồ bất chấp cánh tay kịch liệt đau nhức thân hình nhanh lùi lại nhưng hắn nhanh lùi lại tốc độ nhanh đại nhật thánh tử đánh rết tốc độ càng nhanh cái gọi là chậm từ trước đến giờ chỉ là tương đối tại lý tận trước mặt tốc độ của hắn là khuyết điểm có thể đối mặt yến hoành đồ một người võ thánh cũng chưa tới đại tông sư phương diện tốc độ hắn căn bản không kém cỏi nửa phần tốc độ cao nhất bộ u c phát mang theo bọc lấy ngập trời sắt khí hình thành một loại nạt g thở tính chen ép hướng yến hoành đồ c u ầ n c u ộ n đánh tới cơ hồ khiến hắn hô hấp vì đó ngưng trệ mắt thấy đại nhật thánh tử càng đổi càng gần một giây sau muốn đưa tay đưa hắn bắt nhanh lùi lại bên trong hắn đột nhiên thân hình c h ấ t đoán dường như sử dụng đặc thù nào đó bí pháp tại nửa đường một cái b i ế n hướng sinh cùng đại nhật thánh tử giao thoa mà qua và đại nhật thánh tử ngăn lại xài bức trùng sắt quán tính xoay người lúc hắn đã sau này phương đánh rết mà đến mấy cái công kích gia tốc có thể thân hình h trong chấp nhoáng này bạo phát ra tốc độ vượt xa hắn cảnh giới cỡ này tất cả nhất là tại ý thức đến giữa song phương tồn tại cực lớn lực lượng trên n g h lúc lần này đánh g i ế t mà khi đến hắn sử dụng không phải quyền mà là chân thân dường như trường cung mang theo công kích chi thế chọc trời phi c ư ớ c trên chân kình đạo xuyên qua dường như đem hư không đá bể cho dù không khí cũng là bị từng khúc á p xúc sẽ tại chúng đích đại nhật thánh tử một k h ắ c này toàn diện bạo phát ra có thể đối mặt tiến hành o đồ chọc trời đã đến mất cước đại nhật thánh tử vẫn đang không có nửa phần né tránh hắn một tiếng gầm nhẹ toàn thân trên giới cơ thể cao cao nổi lên thân cao đúng là bay vụt đến gần như hai mét c h ệ t triệt để để hóa thân thành một tôn kim sắc cự nhân mang theo kiểu này chỉ có t i ế n không có lùi dọa người chi thế hai tay của hắn g i a o thoa đón lấy i ế n hoành đồ mang theo cự lực phi cước mà tới một cước hung hăng v à chạm ảnh mắt trần có thể thấy màu trắng song khí từ giữa hai bên v à chạm lúc nổ tan ra vải vóc nát bẫy âm thanh cùng xương cốt đứt g â y âm thanh sen lẫn nhất thể đại nhật thánh tử c ù n g bạo trùng sát chi thế im bặt mà dừng g i a o thoa hoành ngăn trước người chỗ cánh tay ống tay h áo đồng thời bị bạo tán cương kình chấn thành phân vụ nhưng so với hắn bị đại nhật thánh tử ngang nhiên va chạm yến hoành đồ lần này so với vừa nay đầu truy một kích còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. không chỉ phi c ư ớ c mà tới một chân chân xương cốt đ ư ớ c gãy vạn mẹo xung kích tính k ì n h đạo lại lần nữa đem cả người hắn đụng bay hắn dường như bị vì trăm cây số vận tốc phi nhanh ô tô đụng phải một dạng lần này sinh sinh bay ra mười mấy mét đập xuống đất sau còn dư thế không giảm hướng về sau trượt mười mấy mét loại lực lượng này cùng lực lượng chính diện va chạm mang tới chấn động lòng người c h ẳ n g cảnh làm cho tất cả mọi người rõ ràng ý thức được nguyên lai、like, vị này vẹn vẹn cùng lý tẫn l i ề u mạng một cái đều vội vàng không hề cường giả phong độ nhận thua đại nhật thánh tử đúng là mạnh như thế nghiên ép đây quả thực là đơn phương nghiên ép trên lệnh quá xa có võ thánh nhịn không được nói một câu xúc động đừng nói chính yến hoành đồ chưa khôi phục cho dù yến hoành đồ ở vào viên mãn trạng thái đối đầu đại nhật thánh tử cũng không có nửa phần phần thắng võ thánh cùng đại tông sư vẫn là có khoảng cách không phải mỗi cái đại tông sư đều là tượng đoạn nhất đao tống vô nhai như thế có thể vượt dai mà chiến lại có võ thánh phụ hỏa mở miệng xem đi nếu như yến hoành đồ chiến thuật chỉ đạo viên thông minh lúc này nên thức thời nhận thua bằng không yến hoành đồ vị này võ thánh hướng đã hóa giải một cước kia phi đạp lực lượng lại lần nữa nhanh chân về phía trước hướng yến hoành đồ đánh tới đại nhật thánh tử hắn nhường xung quanh mấy vị võ thánh đồng thời gật đầu ánh mắt cũng là không tự chủ được hướng yến hoành đồ chiến thuật chỉ đạo viên nhìn lại cũng không chờ đến vị này chiến thuật chỉ đạo viên mở miệng đài luận võ bên trên đã truyền đến một cái hoảng sợ gọi nhận thua ta nhận thua người nói chuyện chính là yến hoành đồ chiến thuật của hắn chỉ đạo viên còn đang do dự dù sao cũng là yến hoành đồ chủ động mở miệng khiêu chiến đại nhật thánh tử cứ như vậy thay thế hắn nhận thua hắn đến lúc đó có thể hay không cảm thấy không vui ghi hận trong lòng hắn ngược lại tốt đã trước chỉ đạo viên một bước đầu hàng nhận thua hành vi này lập tức nhường đại nhật thánh tử rất c ă n t ứ c nhận thua làm sao lại nhận thua ngươi lúc mới bắt đầu không phải vô cùng phách lối sao từng vị tuyển thủ dự thi từng cái từng cái khiêu triển đến thần khí m ư ờ i phần vô cùng kết quả vừa lên đài đánh nhau đều này tấm đ ứ c hạnh trừ ra như cái giống như con khỉ nhảy tới nhảy lui bên ngoài ngươi còn có cái gì dùng ngươi k h u c k h ú dưới đài người chủ trì vội vàng ngắt lời một chút đại n h ậ t thánh tử tuyển thủ xin chú ý tố chất tố chất ngang nhiều người nhìn như vậy đấy đại n h ậ t thánh tử nghe cũng đành phải dừng bước đều mặt hàng này không phải ta nói ta có thể đánh m ư ơ i cái t ế n hành đồ không nói một lời khập khía hướng luận võ giới đài đi đến lúc này trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng hắn có phải hay không bị nam ly phong hố tiến vào tại sao muốn khiêu chiến đại nhật thánh tử khiêu chiến triệu vũ sư những người này cùng nam ly phong đánh một trận cầm cái thắng lợi bởi diễn không tốt sao nếu như hắn lựa chọn đối thủ là hắn làm sao nhường hắn rơi vào như vậy chật vật chẳng qua hắn vậy đã hiểu việc đã đến nước này hối hận cũng vô ích tiếp đó cũng chỉ có thể chờ nam ly phong thế hắn r ử a sạch x ỉ n h ụ nghĩ ngợi hắn nhìn thoáng qua còn tại nhắm mắt dưỡng thần một bộ căn bản không có đưa hắn để ở trong mắt lý tẫn lập tức lựa giận trong lòng xoạt x o ạ dâng đi lên. không c ó ai ra gì hắn lại lần nữa hướng nam ly phong nhìn thoáng qua chờ xem sẽ có người giáo hơn ngươi để ngươi đã hiểu ngươi tuy mạnh mẽ nhưng lại cũng không phải là vô địch nam ly phong cũng không có nhường yến hoành đồ chờ quá lâu tại hắn cùng đại nhật thánh tử xuống đài về sau hắn mới bước hư đạm liền đã tới đài luận v õ bên trên n g ư ơ i chủ trì lúc này tiến lên nam ly phong tuyển thủ bởi vì ngươi tất cả đối thủ đều đã tiến hành qua một vòng đấu tiếp xuống ngươi có thể lựa chọn hoán lại chính mình thứ tự lại hoặc là thử hướng d ư ớ i đài chư vị tuyển thủ dự thi khởi xướng khiêu chiến nếu như bọn hắn vui lòng h ư n g chiến ta khiêu chiến lý tẫn nam ly phong nói thẳng lời này vừa nói ra không ít người cũng cảm thấy này là nằm trong dự liệu nương theo lấy mọi người đem ánh mắt rơi xuống nhắm mắt dưỡng thần lý tấn trên người nam ly phong cũng là lên tiếng lần nữa ta biết ta lúc này khiêu chiến lý tấn cho dù cuối cùng năng lực thắng đoán chừng cũng có người phía sau nói ta thắng mà không võ nhưng chúng ta không ngại trước giờ nghĩ thanh niên tổ đệ nhất danh hiệu là cái gì thiên hạ đệ nhất thiên chỉ chúng ta thiên nguyên liên bang cái này thiên gần với trưởng thành tổ thiên nguyên đệ nhất mà lý tấn nếu như hắn thật muốn đoạt được thiên hạ đệ nhất cái danh hiệu này vẹn vẹn so với chúng ta chung bất kỳ người nào hơi mạnh nhất tuyến là còn thiếu rất nhiều hắn cất cao giọng nói chân chính thiên hạ đệ nhất là muốn dựa vào thực lực tuyệt đối đem tất cả chúng ta đánh bại đánh phục mà không phải dựa vào vật khí một hồi một hồi đánh xuống nếu như cũng bởi vì hắn vừa mới đấu qua một hồi nguyên khí đại thương đều lại không l ự c ứng đối bất luận cái gì một vị khắc tuyển thủ khiêu chiến dù là hắn cuối cùng lấy được thiên hạ đệ nhất đều chỉ năng lực chứng minh hắn thiên hạ này đệ nhất hữu danh vô thực cái kiên g h ĩ a chính n ô n từ âm thanh truyền khắp tất cả đấu trường không ít người nghe được hắn lời nói đúng là cảm thấy có chút đạo lý một số người càng là hơn đi theo phụ họa vừa muốn thiên hạ đệ nhất nên làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục mới là. dựa vào vận khí đánh lên thiên hạ đệ nhất có thể để thiên hạ đệ nhất sao lý tẫn chúng ta tin tưởng ngươi vì thực lực của ngươi tuyệt đối có thể lần nữa chiến thắng những người này ngôn t ử cũng không kịch liệt số lượng cũng không phải rất nhiều nhưng theo bọn hắn mang theo tiết tấu trong sân hướng gió cũng là dần dần bắt đầu chuyển biến một màn này nhường nam ly phong hơi cười một chút hắn mỗi một chàng cũng trước giờ an bài hơn mười người số lượng không nhiều nhưng năng lực tại thời khắc mấu chốt sinh ra tác dụng như vậy là đủ rồi dường như hiện tại theo này mấy chục người mang tiết tấu càng ngày càng nhiều khán giả gia nhập yêu cầu lý tẫn xuất chiến trong đội ngũ lý tẫn không, không, không muốn mắt lửa lần này cùng di vang khác nhau lúc trước ngươi có đầy đủ tự tin do đó cho dù đi lên cũng không có người và ngươi có thể ngươi vừa nảy thi triển cấm thuật do ràng tiêu hao rất nhiều lúc này như lại bị kích lên đ à y một sáng các bạn phong nhìn thấy lý tẫn mở to mắt vội vàng khuyên can tiêu hao rất nhiều lý tẫn nói một tiếng tiêu hao s á t thực không nhỏ đại n h ậ t vô cực đối khí huyết tâm lực đều là gánh nặng t ự lớn cũng không vì vẹn vẹn kéo dài một lát mà có chỗ giảm xuống nhưng dù là tiêu hao không nhỏ đối phó một cái ngay cả võ thánh đều không phải là võ giả đầy đủ lý tẫn đứng dậy lý tẫn nghĩ lại a t h á c b ạ t phong nhìn hắn không biết hắn lời nói này rốt cục là thật là giả lý tẫn nhưng không có lại tiến hành qua giải thích thêm hắn một bước hư đạp trực tiếp lên luận võ đại một màn này nhường triệu vũ sư đại nhận thánh từ đám người nhữ mày rõ ràng nguyên khí đại tương thế mà vẫn đang lựa chọn đường chiến cái này cũng quá không sáng suốt đúng lúc này rất nhiều người đồng thời nghĩ tới điều gì chẳng lẽ lại cái này cùng lý tấn võ đạo ý chí liên quan đến lý tấn võ đạo ý chí chính là không cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào lý t ấ n ngươi đã đến ta liền biết ngươi nam ly phong muốn nói điều gì lại bị lý t ấ n trực tiếp mở miệng n g ắ t lời nguyên bản ta chỉ cần đánh xong triệu vũ sư cũng chỉ còn lại có ngươi ứng long hai cái đối thủ ta sẽ tại ba lượt sau khóa chặt thiên hạ đệ nhất hiện tại xem ra có thể có thể trước giờ nói xong ánh mắt của hắn chuyển hướng dưới đại ứng long nếu như tổ ủy hội cho phép hai người các ngươi cùng lên đi chương hai trăm linh bảy định nhị chương hai trăm linh bảy định nhị hai cái cùng tiến lên dưới đài tất cả mọi người một hồi xôn xao không chỉ những kia quan chiến võ thánh võ giả ngay cả thân làm lý tẫn chiến thuật chỉ đạo viên thác bạt phong vệ giật mình hắn hiểu rõ lý tẫn làm việc từ trước đến giờ không theo lẽ thường ra bài nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến hắn thế mà lại lô mãng như thế trong lúc nhất thời vị này võ thánh thống khổ cháy mắt bản thân n g ư ơ i n g u y ê n khí tổn thương không tại trạng thái toàn thịnh thì cũng thôi đi còn muốn lấy một địch nhị khiêu chiến hai người khiêu chiến hai vị chuẩn võ thánh một trọi một cùng đơn đối hai cái vốn là hai loại khái niệm dường như thời cổ những kia báo đan võ giả để bọn hắn mượn nhờ địa hình thông qua thân pháp đi khắp tốn hao chút thời gian hơn trăm người đều có thể bị bọn hắn vì sức một mình c h é m giết có thể ngươi để bọn hắn xung kích quân trận thử một chút không cần quá nhiều hai ba mươi người liền có thể đem một tôn báo đan võ giả tại chỗ vây chết đây là bình thường quân đội nếu như là loại đó thân mình có vo đạo nội tỉnh tinh huệ chỉ cần m ư ơ i người người khoác trọng giáp Cầm trong tay binh khí kết thành trận thế vài phút đem một tôn báo đan võ sư chặt thành thịt muối người bình thường cùng bao đan còn như vậy chớ nói chi là hai tôn thân mình đều có năng lực đánh ra thần kinh chuẩn võ thánh ứng long cũng tốt nam ly phong cũng được bọn hắn trình độ nào đó đã hoàn toàn nắm giữ thần kinh muốn đánh ra đây có thể đánh đi ra chỉ là cần phải mượn b ỹ pháp lại làm tuyệt sát chi thuật tại trận giao thủ một cái mấy chiêu trong bọn hắn thân mình cùng võ thánh dường như không hề khác gì nhau đủ loại tiếng nghị luận không ngừng từ trong đám người quanh quẩn nam ly phong thân mình đầu tiên là x ư sở đúng lúc này càng là hơn đại hị không chỉ hắn ngay cả ứng long đồng dạng hớn hở ra mặt n h ư n g hắn đơn độc đối đầu lý tẫn hắn tự nhiên khó xử lý thủ có thể liên thủ với nam ly phong hay là thừa dịp lý tẫn nguyên khí đại thương tình h u ố n g dưới đây quả thực là ngàn năm một t h ở cơ hội trời cho a trong lúc nhất thời hắn thông suốt đứng dậy giả bộ như một bộ phẫn nộ bộ dáng lý tẫn n g ư ờ i quá cồn u g vọng rõ ràng tại cùng nam ly phong giao đấu tình h u ố n g dưới đúng là hướng ta khiêu chiến căn bản không có đem ta để vào mắt hắn đột nhiên đưa mắt nhìn sang tổ ủy hội lý tẫn hành động là đúng một cái võ giả nhục nhã mời tổ ủy hội cho phép cho phép ta lên lại n h ư n g hắn là những gì hắn làm trả giá đắt lý tấn ngươi ngươi đang nói hiểu cái rõ lý lý là... bình p là tĩnh h đáp lại đồng thời liếc nhìn nam ly phong một cái ta vô cùng rõ ràng hiểu rõ ta đang nói cái gì như vậy tổ hủy hội người lúc này bàn bạc hoàn tất rất nhanh cho có kết luận cho phép lý tẫn tuyển thủ đồng thời đối chiến nam l y phong ứng long hai vị tuyển thủ hắn nói vừa xong ứng long một bước tiến lên lý tẫn ta thật không biết ngươi là kiêu ngạo tự đại đến không biết sống chết hay là thật có quyết đoán tự tin đến mình có thể lấy một định n h ị bất quá bất kể là nguyên nhân gì đã ngươi tự tìm đ ư n g chết ta thỏa mãn ngươi đang khi nói chuyện dưới chân hắn đã là kình đạo bộc phát mấy cái lên xuống không kịp chờ đợi xông lên luận võ đài sợ tổ ủ y hội người đến lúc đó lại đổi ý để bọn hắn không công bỏ lỡ từ trên thân lý tẫn cầm tới thắng tràng cơ hội một màn này rơi xuống triệu vũ sư Tô phỉ ru đ á ứng ư i t long mắt, để các n lướt qua nam ly phong tiến lên trực tiếp hỏi chúng ta đều cho ngươi cơ hội này hiện tại ngươi chuẩn bị xong chưa mời lý tẫn nói、Tốt. ứng long quát khẽ một tiếng sau một khắc trên người khí huyết phun trào giống như một đài xe tải nặng đột nhiên châm lửa do yên t ĩ n h đến động phát ra một hồi đình thai nhức có quanh m ì n h khí huyết buộc phát lúc hắn không có nửa phần đình trệ vì tốc độ nhanh nhất hướng lý tận đánh giết mà đi nguyên bản chỉ có một tia tràn ra ngoài khí tức hung s á t phóng lên tận trời có thể hắn tại thời khắc này giống như hóa thân một đầu trực trùng v â n tiêu d ư ơ n g cánh bay lượn h ù n g ứng khiến người ta ngạt thở sát ý quần c u ộ n quét sạch đập vào mặt hắn là hương trào môn chuẩn võ thánh với lại làm năm vì tích lũy kinh nghiệm thực chiến hắn từng trong môn trưởng đối dẫn đầu xuống bước vào hiểm địa chém giết hung thú trải qua mười mấy lần liệu mạng tr vừa ra tay đem hết toàn lực ra tay ở giữa đều là s á t chiêu nghĩ chém g i ế t hung thú bất kỳ cái gì sức tưởng tượng hư chiêu cũng không phát huy được tác dụng năng lực dựa vào chỉ có tự thân cường đại hô đối mặt ứng long hóa thân thần ứng đánh g i ế t mà tới thân ảnh lý tấn thể nội khí huyết bắt đầu sôi trào thân hình hắn n ử a ngồi chân phải càng là hơn trước sau một chuyện giống như một tấm đột nhiên triển khai trường cung sau đó tay phải nắm tay như kéo ra một chi mũi tên tại ứng long đánh rết mà tới trong tay đều sáng bóng lấp lóe lợi trào xé rách mà xuống lúc thân trên nghiêng về phía trước toàn thân khí huyết kình đạo tại đây một nghiêng thời khác giống như trào lên bút lên hải khiếu đều ngưng ở tay phải ngang nhiên doanh ra rõ ràng giờ phút này hắn chưa ở vào trạng thái toàn thịnh nhưng hắn vẫn đang lựa chọn khốc liệt nhất chiến pháp vì mạnh đối mạnh lấy cứng trọi cứng không có nhuộm bộ không có né tránh hai người giống như căn bản không phải đứng ở võ đạo giới đ ỉ n h phong võ thánh chuẩn võ thánh chiêu thức biến hóa ngay cả mình k ì n h võ giả cũng không bằng ngược lại trở về nguyên thủy dùng kiểu này đơn giản nhất trực tiếp nhất thuần túy nhất cách thức chính diện đối quyết và n h giữa sân kịch chấn ẩn chứa tại quyền trào bên trong tình đạo đè ép khí lưu h u n g ác nổ tan ra một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng sóng xung kích giống như khí hoàn cuốn về phía b ố n phía trong quá trình này càng là hơn phát ra như sấm dệt nổ vang lý tấn thân hình hướng xuống hung hăng để ép từ trên nắm tay xuyên qua mà đến sắc bén hình thành một cỗ đau rát đây là lợi trào ứng long trong tay kim loại lợi trào tại thời khắc này đúng là bắn ra một chút góc nhọn cho dù có cương kình chấn động những thứ này góc nhọn vẫn đang tại trên tay hắn lưu lại kể ra vết máu nhưng khí huyết gần bốn mươi b ố điểm lại thêm khí huyết b ộ c phát mang tới xung kích cũng không phải ứng long có khả năng thoải mái ngăn cản dù là bản thân hắn cũng là một vị nội luyện viên mãn thể phách cường độ tiếp cận bốn mươi chuẩn võ thánh giờ khác này vẫn là thân hình nhanh l ù i lại lý tấn quyền kình trung xuyên qua tính kình đạo dọc theo cánh tay hắn đánh vào hắn thân thể không chỉ nhường cánh tay hắn thượng hàng loạt mau mạch mạch máu bị s i n h s i n h chấn át càng là hơn áp chế khai kéo đứt trong tay g â n mạch lại cố này kình đạo kịch liệt chấn động càng làm cho hứng long nửa bên thân thể dường như chết chi giác nhìn q u y n thượng vết máu lý tấn ánh mắt lạnh lẽo dưới chân kình đạo bộc phát không có nửa phần đình trệ lại lần nữa về phía trước lại đến cánh tay của h ắ n đột nhiên lắc một cái, hóa quyền là tia chấp đâm rách không khí mang theo một hồi giống khí bạo hoanh minh thẳng hướng ứng long vô tới trường pháp không tính tinh diệu nhưng theo cánh tay hắn vung v ẩ y thời khắc giờ khác này hắn giống như hóa thân thành một tôn giường như ngư giường như đ i ể u thái cổ hông thú một cái bay vút nghiêm chỉnh thuận gió mà lên trong chốc lát đánh g i ế t đến thân hình nhanh lùi lại ứng long trước mặt nhảy lên nhảy lên ở giữa tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi không tốt một mực một bên chờ đợi thời cơ thai nghe chiến ý dự định tại thời khắc mấu chốt đánh ra thần kinh một cách hoàn thành tuyệt sắt nam ly phong thấy cảnh này sắc mặt k ị biến hắn lại bất chấp chờ cơ hội dưới chân kinh đạo bộ phát gi tại đánh g i ế t mà xuống một khắc này tinh thần của hắn khí huyết ý chí đồng thời kích phát đến cực hạn cũng hợp thành nhất tuyến đều rót vào tại quyền kinh trong đấm ra một quyền một loại chỉ điểm sân hạ khuấy động phong vân khí thế đập vào mặt thiếp ta thiên nhân cựu vấn nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ một quyền này dường như phá vỡ nào đó bị trướng không chỉ nhanh đến vượt qua cực hạn quyền kinh trung mang theo cỗ kia chấn động tâm hồn khủng bố ý chí càng là hơn giống như thái sơn áp đỉnh cuồn cuộn mà đến dường như giờ khắc này lý tẫn đối mặt không phải một quyền mà là một phiến thiên địa đại thế một loại thiên địa trí lý thân kinh đến hay lắm lý tẫn trong mắt tinh quang l ó e lên đánh về phía ứng long một quyền không có nửa phần dấu hiệu đột ngột b i ế n hướng dường như bay lượn cựu tiêu côn bằng cánh chim kích động ở giữa chính là một phiến thiên địa t i ể u này thích hợp đạo tinh chuẩn đến cực hạn không chế vận dụng ngay cả huyền vũ pháp vương t h á o b ạ t phong những thứ này bước vào võ thánh cảnh giới hơn mười năm nhiều hơn mười năm cường đại tồn tại cũng thấy vậy mở to hai mắt b à ảnh kế cùng ứng long chính diện sau khi va chạm lý tẫn vì cựu tiêu côn bằng buộc phát ra một kích lại lần nữa cùng nam ly phong thiên nhân cựu vấn đụng vào nhau nương theo lấy song khí bạo tán lý tẫn nam ly phong thân hình của hai người đồng thời chấn động bất、quá. cựu tiêu côn bằng cuối cùng thuộc về thân pháp loại kinh đạo vật dụng lại là tại nguyên bản đánh về phía ứng long lúc đột nhiên b i ế n hướng công sát nam ly phong đối mặt nam ly phong vẫn sức chờ phát động đánh ra thần kinh thiên nhân c ử u vấn cựu tiêu côn bằng kinh đạo đúng là tại chấn động trung bị trực tiếp đánh tan giữ dằn kinh đạo theo cánh tay của hắn xuyên qua đánh vào thân thể chấn động phế phủ ở trong cơ thể hắn trắng trận phá hoại nhưng điều này phá hoại kéo dài không đến m ấ y mắt một cỗ hừng hực c u ầ n bạo khí huyết đã tại lý tân thể nội ẩm vàng bộc phát nhiên huyết nương theo lấy môn này bí thuật thi triển trong cơ thể hắn phảng phất có một tòa hỏa lo bị rất bạo vô tận khí huyết sen lẫn sôi trào liệt diễm mánh liệt mà ra nguyên bản hắn nguyên khí hao tổn cho dù đem thể nội hỏa lò dẫn bạo có khả năng t i ê u đốt khí huyết số lượng vẫn đang số lượng không nhiều có đó không nhiên huyết bí thuật thi triển đồng thời lý tân thể nội tiên tiên luyện khí thuật đồng thời vận chuyển vừa mới luyện hóa một viên sinh sinh tạo hóa đan bù đắp nguyên khí liên tục không ngừng bị dẫn động rót vào hỏa lò chúng lập tức hỏa lò trong giường như đổ vào hàng loạt xăng càng sôi trào cuồng bạo khí huyết từ trong mặt b ụ phát ra rót vào toàn thân tại đây có cuồng bạo khí huyết ngưng tụ thành hình kinh đạo trùng kích vào Nam Ly p h o n g vì thiên cần đánh n gì quyền thuật o t n h trắng không h c t r o n g nháy mắt bị h ế t thẻ t r ấ n áp đánh tan nghiền nát không chỉ như vậy tại đánh tan nam ly phong đánh vào trong cơ thể hắn quyền kình sau thân hình hắn hung hăng chấn động thân hình thay đổi toàn thân trên dưới cơ thể phồng lên bên ngoài thân càng là hơn như là có liệt diễm sôi trào giống như hóa thân một tôn thái cổ hòa thần đón lấy nam ly phong tập s á t mà tới thân hình ngang nhiên va chạm Đụng. Không cần gì quyền thuật, không cần gì trừng gì gì thuật, ph giờ khắc này dựa vào nhiên huyết bí thuật cùng với tiếp cận giới hạn của cơ thể con người thể phách chính hắn chính là thế gian cường hạn nhất chiến tranh binh khí chương hai trăm linh tám cuối cùng chương hai trăm linh tám cuối cùng không tốt cùng lý tận chính diện oanh kích thân mình cũng nhận khí huyết chấn động nam lý phong biến sắc nhưng lúc này hắn cùng lý tận cách xa nhau găng t ứ c căn bản tránh cũng không thể tránh thời khắc sinh tử vị này được cực hạn võ t h á n h lý huyền tảng chuyển thừa cường giả đ ỉ n h cao đầy đủ đem môn này chuyển thừa huyền diệu suy diễn mà ra nương theo lấy hắn bí thuật thi triển cả người hắn giống như hóa thân thanh phòng thời ạ i Lý Tấn t mang gian qua đi nhiều năm như vậy ta thế mà lại thấy được lý huyền t à n g phiêu m i ể u vô ngân vẫn là như thế tinh diệu này nam lý phong dường như không hề giống hắn thượng đánh một trận lúc biểu hiện ra như vậy không chịu nổi chỉ bằng chiêu này thân pháp thực lực của hắn sợ đã hơn xa vài vị chuẩn võ thánh am hiệu thân pháp người thượng một hồi lại gặp am hiệu phòng ngự người, người cái này chỉ có thể nói hắn vận khí không được từng vị võ thánh nhìn thấy những thứ này đặc sắc chỗ sôi nổi phát ra tiếng bất quá không chờ bọn hắn tới kịp tiếp tục là nam lý phong suy diễn ra tới thân pháp mà sợ hai thằng phục t í c h phát nhiên huyết bí thuật lý tận đã lại lần nữa về phía trước bắt hung chân hỏa cựu tiêu Theo lấy dưới chân hung lần theo này ly tẫn dương cánh bay lượn bao trùm tiền cung một cỗ hải khiếu ngập trời khí thế tốc thẳng vào mặt nhường bứt ra bay ngược nam lì phong hô hấp cứng lại áp chế đây là khí thế đối khí thế áp chế đây là võ đạo ý chí đối võ đạo ý chí áp chế võ giả giao phong bản thân liền là khí huyết tương i n h t phản lý tấn bắt đầu phản kích vì bắt hung chân hỏa kính bộc phát đại bàng dương cánh khí thế tăng vọt này lên kia xuống nhảy lên khí thế bước lên nhảy lên tích lũy khí thế đã nhường hắn đối nam lý phong hình thành rõ rệt tác chế đợi đến lý tấn lần thứ ba xài bước lúc trên người hắn tích lũy khí thế đã nhảy lên tới trước nay chưa có đình phong giờ k h ắ c này đánh giết mà tới hắn giống như đã không còn là một cái nhân loại võ giả mà la hóa thân thành một tôn dương cánh vạn dặm bao trùm thiên địa c ử u tiêu côn bằng kinh khủng hung thần xen lẫn khiếp người thần hồn võ đạo ý chí quần c u ộ n mà đến phô thiên cái điệm dù là nam ly phong thân mình đồng dạng là một vị ngưng luyện thần kinh cũng có thể tùy ý buộc phát quyền ý cường giả có đó không lý tẫn lại lần nữa vì c ử u tiêu côn bằng chi thế oanh ra một quyền này máy mắt vẫn đang có loại tâm thần chấn động tư duy ý chí vì đó ngưng kết cảm giác loại quyền ý này nam ly phong đồng tử kịch co lại không chỉ là hắn ngay cả ở vào nam ly phong sau lưng tình cờ đứng trước lý tẫn đánh giết phương hướng rất nhiều võ giả c tự thân yếu nhược võ giả đã sợ đến toàn thân một hồi run dày thật giống như nhìn xem ba dê phim chiếu giạp dù là biết rõ là phim chiếu g ạ p nhưng khi kia cực kỳ rất thật hình ảnh bên trong một viên thiên thạch thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực đột ngột từ thiên khung thượng nghệ xuống lúc đến loại đó hủy thiên diện địa thanh thế vẫn đang sẽ mọi người không tự chủ được nhắm mắt lại sinh lòng tinh hãi kiếm ra thiên sơn chanh cũng không thể tránh nam ly phong một tiếng hét lên thể nội kinh lực điên cuồng nghiền ép giống như núi lửa bộc phát xuyên qua cánh tay phải ngưng tụ thành một thanh t ử trên trời giáng xuống dường như phải trả thế gian thái bình vô thượng tần kiếm oanh kích mà ra hắn toàn thân trên giới dường như vì bí thuật thi triển nghiền ép n ụ c thân tiềm năng trong lỗ chân lông giống có máu tươi chẳng hạn ra có thể bên ngoài t h ầ n trở nên một hồi đỏ tươi nhưng không dùng hắn cuối cùng không phải chân chính võ thánh mặc dù một kiếm này là tại sinh tự áp bắt giới khó khăn lắm dẫn động tinh thần ý chí đánh ra cùng loại với thần kinh hiệu quả nhưng cùng ban đầu lúc vẫn sức chờ phát động một kích không còn nghi ngờ gì nữa không tại một cái cấp ảnh thưa không chấn động mắt trần có thể thấy xong k h í tại quyền k ì n h anh giao vị trí bạo tán ra oanh minh trung xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng q u a n quẩn đánh ra kiếm ra thiên sơn ý đồ ngăn lại lý t ấ n một quyền nam ly phong tại đụng c h ạ m lấy lý t ấ n quyền k ì n h máy mắt toàn bộ tay phải điền cùng run run ống tay áo bị cuộn tất cả lên kình lực hung hăng x é rách nổ t h a n h bốn mảnh trên cánh tay mau mạch mạch máu đồng thời nổ tung máu tơi ư tiêu tán mà cánh tay bên trong xương cốt càng là hơn tại chỗ đứt đoạn mà cánh tay bên trong xương cốt càng là hơn tại chỗ đất đoạn một đ n xương cốt c à n trực tiếp đem nam ly phong vị này chuẩn võ thánh vì thế tội khô lạc hủ hoàn toàn đánh tan thậm chí lý tấn vị cựu tiêu côn bằng trùng sắt mà đến tích xúc k ì n h đạo vẫn đang chưa hoàn toàn kết thúc thân hình dư thế không giảm đánh vào nam ly phong thân thể giống sao băng tập nguyệt bành bành bành xuyên qua tính k ì n h đạo ở trong cơ thể hắn liên tiếp nổ tan trong chốc lát xé rách ngũ t ạ n g lục phủ của hắn bạo tạc tính chất lực lượng thậm chí từ hắn thân thể thấu thể mà qua liên đối trông hắn phần lưng quần áo cũng bị đánh thành phân vụ mà thân hình của hắn càng là hơn tại đây cố kinh khủng c u ộ bạo kinh lực hạ bị đánh bay ra ngoài mười m ấ y m tại rơi xuống đất về sau. dư thế không giảm lại lần nữa hướng luận võ d ư ớ i đài đi vòng quanh không tốt cứu người chiến thuật của hắn chỉ đạo viên thấy cảnh này một tiếng kinh hô trước tiên công kích tiến lên tại nam ly phong t r ư ợ t xuống luận võ đài lúc khó khăn lắm đưa hắn tiếp được dù là như thế tại hắn tiếp được nam ly phong lúc vẫn đang cảm giác toàn thân chấn động dưới chân không tự chủ được liền lùi lại tàn bộ phốc phốc ân máu đỏ tươi từ nam ly phong trong miệng thất ra bên trong giường như sen lẫn một ít vỡ vụ nội tạng lục phủ ngũ tạm đều nát bấy thương thế cho dù vị này chuẩn võ thánh đều khó mà chống đỡ sinh mệnh k h tức ở trên người hắn nhanh chóng rơi xuống nhanh, nhanh cứu người nam ly phong chiến thuật chỉ đạo viên hô to mấy v ị luyện tinh người đồng thời hiện thân tràn ngập sinh cơ bừng bừng tinh quang nhanh chóng rót vào trong thân thể của hắn kiểu này chỉ cần chậm trễ nữa một hai cái hô hấp tuyệt đối có thể khiến cho nam ly phong chết không thể chết lại thương thế đúng là bị luyện tinh người dựa vào hắn thần dị sinh sinh cấp cứu quay về chẳng qua lý tận ánh mắt đã không có lại tại trên người nam ly phong lưu lại tại nam ly phong bị oanh gia luận võ đài lúc hắn đã tự động tên u y cáo thất bại theo lý tận thân hình nhất chuyển ánh mắt đã rơi xuống ứng lòng trên người mà vị này lúc trước cực kỳ hung hãn thậm chí vượt qua nam ly phong đi đầu hướng lý t ấ n phát động công kích chuẩn võ thánh lúc này rõ ràng c h ỉ bị phế một tay còn có sức tái chiến có đó không lý t ấ n á n h mắt quét tới lúc lại là giống như bị cái gì kinh khủng thái của hung thú để mắt tới ngạc nhiên nhanh l ù i lại nhanh chóng kéo ra giữa hai bên khoảng cách không còn nghi ngờ gì nữa giao phong ngắn ngủi lý t ấ n không chỉ đánh tan nam ly phong liên đối nhìn thân làm chuẩn võ thánh ứng long cũng là bị hắn bày ra thực lực sợ đến đấu trí hoàn toàn không có hắn ứng long làm nam từng cùng hung thú chép giết mượn hung thú lực lượng tiến hành sinh tử ma luyện không giả nhưng lại đồng dạng mười ph cũng là đơn giản đi thẳng đến cá lớn nuốt cá bé tình trạng bởi vậy khi hắn gặp được không cách nào chiến thắng hung t h ú lúc sẽ không chút do dự lựa chọn rút lui đào tẩu nếu như là có thể giao lưu sinh vật lúc cần thiết túi đầu thần phục cũng tại có thể lựa chọn trong phạm vi vì cái gọi là mặt cùng chết trừ r a không duyên cớ chôn vùi tính mệnh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa dưới mắt phế đi hắn một cánh tay cũng vì không thể kháng cự cường đại đánh tan nam ly phong lý tẫn theo ứng long chính là một đầu cường đại đến hắn không cách nào chiến tranh khủng bố hung thủ đối mặt loại hung thủ này ta nhận t u a làm lý tẫn ánh mắt hướng hắn quét tới Cũng xài bước xài to. vạn vạn s võ thánh cũng nhận thua hắn u một cái nho nhỏ tông sư không địch lại lý tẫn cam bái hạ phòng không thể bình thường hơn được hô xong nhận thua ứng long cũng là không có tại đài luận vo bên trên mọi mòn chờ đợi nhanh chóng chạy xuống cái này nhìn thấy tuần tự rời sân hai vị tuyển thủ không khí trong sân lập tức trở nên an tính lại lại bại từ lúc mới bắt đầu trình ngự phong lại đến yến hoành đồ đại nhật thánh tử tống vô nhai hiện tại lại là nam ly phong ứng long hắn cần thiết quyết đấu tám vị tuyển thủ dự thi chung đã chiến thắng sáu người về phần tô phỉ du người một nhà t h n g không không cần suy xét như thế tính toán lý tẫn đối thủ cũng chỉ t h ừ a một cái triệu vũ sư tiếp xuống hắn cùng triệu vũ sư đánh một trận dường như thì tương đương với lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân quyết đấu không chỉ khán giả ý thức được điểm này lý tẫn đồng dạng ý thức được điểm này đều t h ư ờ một cái triệu vũ sư ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi xuống vị này tuyển thủ dự thi trên người triệu vũ sư cầm trong tay trường thương t h ầ n s ắ c bình tĩnh nhìn lý tẫn chọn ngày không bằng đụng này triệu vũ sư hoặc là chúng ta lý tẫn hỏi thăm một tiếng nhưng hắn lời còn chưa dứt liền bị triệu vũ sư ngắt lời ta từ chối nàng nhìn trên đài lý tẫn ngươi bây giờ đừng nói là trạng thái toàn thịnh ngay cả toàn thịnh thời kỳ bảy thành đều không đủ ta muốn t h ắ n g ngươi cũng sẽ chỉ quan g minh chính đại đánh với ngươi một trận mà không phải tượng những người khác một dạng thừa dịp ngươi suy yếu t ư ớ n g ngươi khởi xướng k ê u chiến bởi vậy chúng ta chiến đấu sẽ chỉ ở hậu tiên chờ ngươi điều chỉnh xong về sau lại đường, đường chính chính quyết ra thắng bại lý tấn gặp nàng thần sắc kiên quyết lúc này cũng ý thức được mình bây giờ hướng triệu vũ sư khiêu chiến quả thật có chút không tôn trọng đối thủ nhất là tượng triệu vũ sư như vậy võ thành cấp đối thủ làm hạ hắn gật đầu một cái vậy liền hậu thiên t á i chiến chương 209, xin chỉ thị chương 209, xin chỉ thị nhanh mau tới người theo lý tấn tại vô số người tiếng hoan hô c h u n g đi xuống luận võ đài t h á c b ạ t phong trước tiên chào hỏi nhân viên y tế muốn giúp hắn kiểm tra thương thế chẳng qua lý tấn lại là phất phất tay không cần thương thế của hắn làm sao hắn ây thắc bạn phong rõ ràng hơn thật sự không cần các bạn phong lại lần nữa hỏi không cần lý t ấ n nói một tiếng một lúc tiến hành một vòng tinh khí chữa trị sau đó trở về điều trị trạng thái làm hậu thiên trận chiến cuối cùng xúc thế trận chiến cuối cùng mấy chữ này nhường thác bạn phong tinh thần trở nên hoảng hốt cái này đến trận chiến cuối cùng đối thủ của hắn đều thừa cái triệu vũ sư trong lúc nhất thời vị này thái bạch võ thánh ánh mắt không tự chủ được rơi xuống trên người hắn chưa từng có một khắc thái bạch xuất thân võ thánh rời thiên hạ đệ nhất cái danh xương này như thế tiếp cận gần trong căng tấc không chút nào quá đáng với lại hắn cầm tới đệ nhất khả năng tính càng trên triệu vũ sư lần lượt đại chiến tháp b ạ t phong đã đầy đủ nhận thức được lý tấn cường đại bằng vào loại thực lực này hắn cùng triệu vũ sư quyết đấu thắng bại đem đạt tới sáu mươi tư khai thậm chí bảy tăng khai hắn bảy triệu vũ s ư tam đi thôi lý tấn nói một tiếng lý tấn tại ánh mắt mọi người dưới rời đi thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hội trường bên kia từng vị đại nhân vật cũng là mang theo cảm khái sôi nổi tàn đi không ít người rời đi thì còn cố ý tiến tới tô mạch bên cạnh hướng hắn tỏ vẻ chúc mừng tô mạch cũng là vẻ mặt tươi cười một một lần ứng mượn lý tấn chi thế Hắn h giờ p ú tại này, thành này đã trở thành tòa này đái trở tòa biểu Thiên nguyên vương triều thành viên Hoàng Thất Vạn Thanh Sơn. Tại Nguyên thành Thất Thanh Hoàng Vương Vạn Sơn. không ít người top năm top ba giờ đi thì mặc vong tỉnh cũng là đi chuyên thuộc thông đạo lên một lượng hào hoa kiệu xa thẳng hướng thiên nguyên vương đô tới gần vùng ngoại thành một mảnh phong cảnh khu mà đi mảnh này cảnh khu cũng không mở ra cho người ngoài thậm chí ngay cả thiên nguyên vương t r i ề u địa đồ đối phiến khu vực này ghi chép vậy chỉ có chút ít mấy bút mà bất luận cái gì liên quan đến phiến khu vực này tin tức cũng căn bản là không có cách gửi đi ra ngoài đừng nói du khách ngoại địa ngay cả rất nhiều người bản địa thậm chí cũng không biết mảnh này cảnh khu tồn tại chỉ cho là hắn là một mảnh bình thường vùng núi đợi đến cỗ xe bước vào mảnh này bóng cây xanh dâm mát vờn quanh núi nhỏ x u y ê n lúc mọi người mới biết phát hiện toàn bộ khu vực mỗi một chỗ hoa cỏ mỗi một khoa cổ thụ mỗi một cây bụi đều sẽ có chuyên môn thợ làm vườn tỉ mỉ quản lý bất luận cái gì một phiến khu vực quan sát kỹ đều là một chỗ suy nghĩ lý thú riêng có cảnh trí sinh hoạt tại mảnh này non xanh nước biết bóng cây vờn quanh nơi bất kỳ người nào tâm tình đều tốt hơn thượng một đoạn cỗ xe tại phi khu vực này ghé qua chỉ chốc lát rất mau tiến vào một mảnh có hơn vạn mét vông xanh hóa trang viên vòng qua một chỗ giả sơn về sau cỗ xe tại trang viên chính sảnh cửa dừng lại tại t ư ơ n g vị người hầu n ê n đ ó n dưới mặc vong tình xuống xe trực tiếp bước vào trang viên đi tới một gian thư phòng trong thư phòng một cái nhìn qua bốn mươi trên dưới nam tử chính đang gọi điện thoại có thể giấu lâu như vậy đã coi như là cực hạn bộc lộ ra đến liền bộc lộ ra đi thôi người khác ngay tại nguyên nhất sơn có chúng ta mấy cái nhìn ta không tin những con chuột kia nhóm động được hắn ừ n mô đen mới nhất g i xét tinh khí hiệu quả làm sao rất tốt mặc dù tiêu hao không nhỏ nhưng vẫn rất có thiết yếu nhất là một ít mấu chốt địa điểm có thể trước một bước phát hiện tinh lực phản ứng chúng ta đều có nhiều thời gian hơn đến để chuẩn bị một trăm lẻ ba hào vệ tinh lại rơi xuống v i nhìn trộm đoạn lạc thần miếu n à y mai vệ tinh lúc này mới dùng bao lâu còn như vậy tổn thất nữa thiên nguyên cũng muốn nhịn không được cú điện thoại này trò chuyện thêm vài phút đồng hồ mấy phút đồng hồ sau vị nam tử này mới đưa điện thoại cố máy sau đó hắn xoay người ánh mắt nhìn về phía mặt vong tình tại hắn xoay người n á y mắt mặc vong tình trong mắt vị trung niên nam tử này trên người giống như tản ra nhàn nhạt tinh quang cả người tràn đầy một loại như m ộ n g ảo mông lung cảm giác mặc vong tình đột nhiên túi lầu xuống hắn hiểu rõ đây là hắn dòm ngó tính ánh mắt đưa tới trong cơ thể hắn tinh quang phản ứng sư tôn còn k h ô n g chế không tốt thể nội tinh lực cùng tư duy tâm trạng ở giữa liên quan nam tử hỏi một tiếng mà có thể khiến cho mặc vong tình vị này đại luyện tinh sư vị sư tôn tương xứng nam tử trung niên thân phận đã vô cùng sống động phó thanh thiên giới thứ hai thế kỷ c h i vương được chủ truyền kỳ luyện tinh người thiên nguyên trí cường giả cái nào một cái thân phận phóng tới ngoài giới đều đủ để tạo thành hành động cực lớn tại cái này tập ngàn vạn vĩ lực vào một thân thế giới nhất cử nhất động của bọn họ mỗi tiếng nói cử động thậm chí có thể đại biểu được tất cả thiên nguyên liên bang mấy tỷ người ý chí đệ tử hộ thẹn mạc vong tình thấp giọng nói đại luyện tinh sư quan trọng nhất chính là đem tinh thần của mình ý chí dung nhập nguyên tự ý chí qua lại cộng minh cộng hưởng nếu như ngươi không thể rất tốt khống chế tâm tình của mình chúa tể ý chí của mình đến lúc đó ngay cả ổn định tinh thuật phóng thích đều không thể làm được nói gì vì vô hạn tinh thần khống chế vô hạn nguyên tự ý chí từ đó buộc phát ra hủy thiên diện địa cường đại tinh thuật phó thanh tiên nói mạc vong tình bị cử ngươi tất nhiên lựa chọn n h ư ờ n g thiên nguyên lần nữa vĩ đại là tinh thần của ngươi neo điểm nên dùng cái này thuần hóa ngươi tinh thần ý chí không nên để lại hạ quá nhiều tạp nghiệm phó thanh thiên nói xong lắc đầu cũng tại ngươi chính mình lựa chọn neo điểm thân mình quá mức trống rỗng nếu có thể tỉ mỉ chính xác đơn thuần hóa căn bản không đến mức bị quá nhiều cái nhiễu hắn vội dối tay ra hiệu hắn tùy tiện ngồi xuống đúng lúc này mới mở miệng mới từ thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên ấy trở về à. thiên hạ đệ nhất võ đạo hội từ trước đến giờ là do phó thanh thiên tự mình chủ trì đương nhiên bản thân hắn không thể nào tự thân đi làm phụ trách mỗi một bước vận chuyển nhưng cũng nhường đệ tử của mình phụ trách giám sát đồng thời khắc lại mở thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu phát sinh thông tin dưới mắt mặc vong tình tới đây chính là vì hướng hắn báo cáo đúng hôm nay đệ tử coi trọng nhất trong ba người lý tấn cùng tống vô nhai tiến hành một hồi quyết đấu lý tân thắng ồ phó thanh thiên gật đầu một cái ngươi lần trước đề cập tới người trẻ tuổi này ta nhớ được ngươi nói hắn mới hai mươi ba đúng hai mươi ba ngoài ra hôm nay là thanh niên tổ thi đấu vòng tròn đệ nhị luân a tuyển thủ hạt giống cái này đối mặt phó thanh thiên một bên lật xem một phần tài liệu một bên hỏi tống vô nhai chủ động hướng lý tẫn phát khởi khiêu chiến mạc vong tình nói xong giảng thuật lên thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu có quan hệ với lý tẫn tương quan công việc thăng hoa thái lật xem tài liệu phó thanh thiên động tác có chút dừng lại thần sắc có chút kinh ngạc kia lý tẫn đều nắm giữ cực hạn võ thánh thăng hoa thái là mạc vong tình trọng trọng gật đầu này lý tẫn đúng là gần mười mấy năm qua thiên nguyên liên bang xuất hiện ưu tú nhất thiên kêu nhân vật trong mắt của ta hắn so với tầm thường võ thánh đã mạnh hơn một bậc dựa theo sư tôn ngươi lúc trước nói đem võ thánh mạ lần t này lần xem tài liệu phó thanh thiên cuối cùng lại lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở mặt vong tình trên người thể chất cầu thủ là m ặ c vong tình làm hạ tướng lý t ậ n luyện hóa tụ linh châu hiệu xuất sự t ì n h trần thuật ra đây một viên tụ linh châu khí huyết thể phách theo hắn huyết viên mãn tăng trưởng đến tiếp cận giới hạn của cơ thể con người phó thanh thiên ngẫm nghĩ lên ta đã n h ư ờ n g vạn thanh sơn lại chuẩn bị một viên tụ linh châu đi xác nhận nếu như hắn cũng là thể chất đặc thù vẹn vẹn là luyện hóa tụ linh châu hiệu suất rất nhanh thôi cái này có thể không so được vương luyện thành phó thanh thiên nói xong cười cười một năm sau thế kỷ chi vương đại chiến nhất định chính là vương luyện thành thiên hạ vì người căn bản không biết tại chúng ta dốc lòng bồi giữa dưới hắn hiện tại đã phát triển đến mức nào mặc vong tình nao nao vương luyện thành chính là thiên nguyên liên bang tranh đoạt thế kỷ chi vương bảo tọa vũ khí bí mật tư liệu của hắ ngay cả mặc v o n g tình bực này đại luyện tinh sư đều biết không nhiều nhưng theo chính mình sư tôn phó thanh thiên vừa nhắc tới hắn đều mặt lộ nụ cười không khó coi ra biểu hiện của hắn tuyệt đối so với bọn hắn theo dự liệu càng tốt hơn tốt đến thậm chí nhường hắn cảm thấy thế kỷ c h i vương bảo tọa dường như đều nhanh biến thành vật trong túi của hắn vậy sư tôn lý tận hắn ta biết ngươi muốn nói cái gì có thể ngươi hẳn phải biết ta cũng không am hiểu dạy bảo đệ tử phó thanh thiên nói xong liếc nhìn mặc vòng tình một cái hắn chính là ví dụ tốt nhất chút xuống vô số thời gian tinh thần và thể lực mặc dù vấn đỉnh đại luyện tinh sư có thể rời thành tựu truyền kỳ kém đâu chỉ một đinh mảy may hắn tự hỏi lòng hắn đối mặt vong tình cái này đệ tử bồi dưỡng đã là tận hết sức lực có thể vẫn là bộ dáng này lại thêm hắn đệ tử khác chung duy nhất thành dụng cụ một cái đều dựa vào chính mình ghép ra tới cho nên đang dạy đệ tử phương diện hắn có bao nhiêu cân lượng hay là tâm lý nắm chắc ta nhiều thời gian hơn tinh thần và thể lực cũng chút xuống tại trên người vương luyện thành bây giờ không có nhiều như vậy nhàn rỗi sẽ dạy một vị đệ tử phó thanh thiên nói xong giọng nói dừng lại đưa hắn đưa đến chuyên môn bồi dưỡng thiên tài lòng mượt cát nhường người chuyên nghiệp dạy bảo cái này rất tốt mặc vong tình nghe ngược lại cũng không có thất vọng chỉ là có chút tiếc lối là hắn không có cái này phúc phận chỉ là ta không thể dạy hư học sinh thôi phó thanh tiên lắc đầu đúng lúc này hắn dường như nghĩ tới điều gì đã ngươi cảm thấy hắn có đặc thù thiên phú cũng xem trọng hắn nhiều tặng hắn một viên tụ linh châu lại tặng hắn một quyển ta võ thánh giai đoạn tu hành tâm đ ắ p đi nếu như hắn đối bí thuật còn có cái gì yêu cầu đến lúc đó cũng cho hắn là đủ cái này đệ tử minh bạch m ặ c vong tình gật đầu một cái tất nhiên sư phó đã làm ra quyết định làm đệ tử tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa ta cũng không đủ nhiều thời giờ dạy bảo hắn lại đặt treo ở tên của ta dưới với hắn mà nói chưa hẳn là một chuyện tốt phó thanh thiên nói b á i thần giáo những kia trong khe cống ngầm những con chuột gần đây thế nhưng càng phát ra làm cản lần này thế nhưng đánh lên vương luyện thành chủ ý xem ra phải hảo hảo tiêu diệt toàn bộ tiêu diệt toàn bộ b á i thần giáo mặc vong tình trong lòng r u lên vội vàng túi đầu đồng ý là chương hai trăm m ư ơ i cực hạ chương hai trăm m ư ơ i cực hạ võ đạo thôn lý tẫn nghỉ ngơi trong biệt thự tô mạch thác bạc p h ò n g liêu huyền p h ò n g lý tẫn tô phỉ du đám người tập hợp một chỗ thần sắc có vẻ mượi phần thoải mái thiên hạ đệ nhất gần trong g ă n tức lúc trước đối đầu triệu vũ sứ lúc ta còn không dám bảo đảm nhưng tận mắt nhìn thấy lý t ấ n đánh tan nam ly phong bày ra kinh người thân pháp lại thêm hắn đánh bại tống vô nhai thi triển kiếm thuật cái này khiến ta ý thức được triệu vũ sư có lẽ sẽ đem lại nguy hiểm nhưng chỉ cần lý t ấ n bình thường phát huy thắng lợi cân tiểu ly đã hướng hắn nghiêng lý t ấ n sẽ kiếm thuật đã để ta hai mắt tỏa sáng còn có như vậy để người kinh diễm thân pháp hắn nếu không cầm thứ nhất đều không có thiên lý mấy người ngồi ở trong viện nói nói cười cười dường như thiên hạ đệ nhất đã dễ như chở bàn tay dù thế nào lý tẫn long tử danh l ạ c coi như là ổn l i u huyền phong cười nói long môn các long tử a đây là chúng ta thiên nguyên cảnh trong thuộc về thiên kiêu võ giả tối cao vinh quang một trong mỗi một cái cầm tới cái này danh n lạch võ thánh trên cơ bản đều có thể đi đến cực hạn võ thánh tình trạng là tiếp xuống phóng ra một bước cuối cùng đặt vững tốt đẹp cơ sở cũng không chỉ cực hạn võ thánh đơn giản như vậy long tử so với long môn các thành viên chính thức thành viên trung tâm lớn nhất một cái ưu thế ở châu có thể sử dụng truyền kỳ tinh khí t h á c bản phong nói xong trong thần sắc mang theo hâm mộ truyền kỳ tinh khí tô mạch nghe được mấy chữ này cũng là có chút tâm trí hướng về tinh khí có thể chia làm rất nhiều chủng loại nhưng chỉnh thể mà nói còn có thể quy nạp thành ba loại mà chúng ta tiếp xúc chỉ có hai loại một loại cường hóa sát phạt một loại khác chính là phụ trợ tu luyện long môn các bộ kia tinh khí tại phụ trợ trên việc tu luyện đã vì làm thế đ ỉ n h tiêm vì thiên tôn làm tên tất nhiên là có thể thấy được tinh khí thần diệu liêu huyền phong nói một tiếng nhị hơn mười năm qua từ bộ này truyền kỳ tinh khí h i ệ n thế long môn các thành công đi ra luyện tinh người con đường v õ thánh đầu chỉ có thêm gấp đôi chi tiết bậc này truyền kỳ tinh khí quá mức hiếm thấy đừng nói là phụ trợ tu hành truyền kỳ tinh khí cho dù tăng thêm ngoài ra hai đại c h ủ loại truyền kỳ tinh khí tổng số lượng vậy góp không ra mấy bộ ngoài ra còn có một số vụ vật l ẻ tẻ tán món nắm giữ tại một ít nhân thủ thượng không muốn thả ra nhưng không gom góp sao trang vậy không phát huy được chuyển kỳ tinh khí uy lực lớn nhất thác bản phong cũng có chút thổ thức đương nhiên mấy người bọn hắn cũng chỉ là nói một chút thôi chuyển kỳ tinh khí cỡ nào quý giá tất cả thái bạch vương quốc cũng không bỏ ra nổi một bộ duy nhất một kiện chuyển kỳ tinh khí vẫn là phải tự đại thương nội chi chiến kích thái bạch đầu tư giá trên trời mua cái này thần minh có thể đại giới trừ ra cao chi phí ngoại còn muốn vì một cái thương đội hộ tống mười năm nói cách khác dòng g ã mười năm vị này đại luyện tinh sư được giúp người khác đi làm công thái bạch vương thất đều không thể điều động cho đến nay mười năm kỳ hạn chưa tới vị tia đại luyện tinh sư chưa từng trở về thái bạch thái bạch vương thất mọi người cũng không có thật sự sờ qua vận chuyển hưởng kỳ tinh khí đương nhiên cũng phải nhờ vào vị tia đại luyện tinh sư cùng cái đó thương đội tô mạch mới dám nói có thể khiến người ta đi theo thương đội xuyên qua nguy cơ tứ phía hải vượt tuyến hàng không tiến về đại thương là lý tẫn mua sắm hiếm thấy tinh khí đội thành quốc gia khác dù là hoàng thất giai t ầ n đều chưa hẳn có an toàn tiến về đại thương đường thủy mọi người cảm khái một lát tô mạch mới đưa một phần tài liệu đưa ra. trong khoảng thời gian này ta nhường phía sau đoàn đội chuyên môn nghiên cứu triệu vũ sư phong cách tác chiến cũng đối nhân vật của nàng tính cách bao gồm võ đạo ý chí thành lập thôi diễn mô hình ngươi lại nhìn xem lý t ấ n gật đầu một cái ngoài ra có gì cần tuyệt đối không nên k h á c h khí tô mạch cười nói vậy không nên cảm thấy ngại quá ngươi năng lực cầm tới thiên hạ đệ nhất chính là đối với chúng ta thái bạch vương quốc trên dưới tất cả mọi người tốt nhất phản hồi ta hiện nay xác thực không có quá mức cần thiết vật lý t ấ n nói thôi được chúng ta sẽ không phải à y ngươi điều chỉnh trạng thái tô mạch mấy người cũng không tiếp tục nơi này mọi mòn chờ lợi rất nhanh rời đi lý t ấ n cũng là về đến trong viện nhìn từng lần một lần xem triệu vũ sư cùng những người khác chém giết hình ảnh lý vân giao lâm tiểu lộc đám người lý t ấ n cười lấy nói một tiếng nhưng có thu hoạch triệu vũ sư nàng thật sự rất lợi hại lý vân giao chân thành nói lâm tiểu lộc ở bên gật đầu một cái dù là tần nhu nhiên đều có chút do dự ta có thể đánh không lại nàng dưới tình huống bình thường ngươi mạnh hơn nàng nhưng tâm tính của ngươi quá kém kinh nghiệm chiến đấu quá yếu sản sinh loại ý nghĩ này cũng là hợp tình lý lý t ấ n nói chẳng qua ngươi bây giờ đang tích lũy khí huyết giai đoạn giai đoạn này đối với ngươi mà nói nhanh thoại một hai tháng chậm tầm t đúng cái này đây cũng quá phạm quy đi lý vân giao đố kỵ ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi ngươi bây giờ thật tốt mài tự thân kình lực tinh nhiên báo đan luyện cường tri pháp và tương lai ngươi đạt phá võ đạo cực hạ quan tưởng tinh thần về sau nói không chừng năng lực cái sau vượt cái trước đổi kịp tần nhu nhiên lý tấn nói đó cũng không phải một câu nói xuông trong lịch sử cùng thời kỳ hai người một cái võ giả một cái luyện tinh người cuối cùng võ giả đổi kịp luyện tinh người tu hành tiến độ chuyện cũng không hiếm thấy thậm chí võ giả chuyển tu luyện tinh người sau còn có thể cái sau vượt cái trước vượt qua luyện tinh người rốt cuộc luyện tinh người khí huyết quá mức khổng lồ dường như nhường hai người lập nghiệp cái trước phí tổn chỉ có m ộ ư ơ i vạn hắn phí tổn cao tới một trăm i triệu trên lý luận hắn nhẹ nhàng thoải mái có thể đạt được đây cái trước nhiều hơn nữa í t lợi nhưng nếu như trước mắt người dựa vào m ư ơ i vạn tiền vốn sinh sinh làm được một trăm triệu quy mô lại cho hắn một trăm triệu lại lần nữa lập nghiệp hắn dù thế nào cũng sẽ không hôn đến càng kém trái lại vị k i a phí tổn một trăm triệu người có thể lập nghiệp mấy năm tiếp theo năng lực bảo trụ tiền vốn thế là tốt rồi trong lịch sử quan tưởng tinh thần thành công luyện tinh người kẹt ở rèn đúc tinh cung tấn thăng cao dai luyện tinh người cửa này có thể không phải số ít chớ nói chi là đi lên ngưng tụ tinh quan g thể tấn thăng đỉnh tiêm luyện tinh người mà đúng truyền tu luyện tinh người võ thánh mà nói những thứ này dường như cũng không là vấn đề đơn giản là tốn hao thời gian dài ngắn thôi hai người các ngươi hiện tại kinh lực đều đã có minh nhập á m tiếp xuống dựa theo của ta chỉ đạo do ám nhập hóa cũng là nước chạy thành sông sự t ì n h chỉ cần các ngươi vui lòng khắc khổ tu luyện đợi đến kình lực nhập hóa về sau liền có thể bắt đầu bão đan lý tấn đem bọn hắn tu luyện lộ tuyến quy hoạch rất rõ ràng theo hắn đạt được tô mạch đưa tới ba kiện đỉnh tiêm tinh khí cảm giác của hắn lực đạt được tiến một bước tăng cường dẫn đạo mấy người khí huyết vận chuyển càng thêm thuận buồm xuôi gió nếu như hắn vui lòng đem một cái hóa kình đỉnh phong võ giả giao cho hắn nhiều nhất một hai tháng hắn l i ề n có thể dạy dỗ thành một tôn bão đan võ sư tới đương nhiên lý vân giao lâm tiểu lộc hai người không có nhanh như vậy với lại hắn cũng không muốn đi danh sư lộ tuyến đương nhiên sẽ không đem chuyện này ồn ào mọi người đều biết không duyên cớ tìm phiền phái cho mình đốc thúc mấy người một phen về sau lý tẫn về đến phòng tu luyện đốt một điếu hoàn thần hương nhắm mắt suy tưởng đúng vậy hoàn thần hương lúc này lý tẫn bình thường tu luyện sử dụng đều là bực này đây ngưng thần hương càng thêm quý giá trên thị trường căn bản không mua được chân quý vật tư suy tưởng dùng hoàn thần hương bổ sung nguyên khí dùng sinh, sinh tạo hóa đan một thiên tu luyện dùng hết tài nguyên phí tổn vì ngàn vạn mà tính đây là tính ra vốn nếu như tính ra thị trường nhiều một thiên dùng xong một trăm triệu đều không phải là quái sự nghèo văn giàu võ tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế đương nhiên cũng là bởi vì hắn có hy vọng cho thái bạch đoạt được thiên hạ đệ nhất đối hắn rất nhiều yêu cầu thái bạch phương diện mới hữu cầu tất ứng đổi thành những người khác dù là hoàng thất xuất thân tô phỉ du đều chưa hẳn có loại đãi ngộ này mượn hoàng thần hương cùng lúc trước chưa hoàn toàn luyện hóa sinh sinh tạo hóa đa lực lượng lý t ẫ n nguyên khí tinh thần chính lấy cực nhanh tốc độ tầm bổ khôi phục hồi lâu sau hắn đột nhiên mở tò mắt tỉ mị cảm ứng một lát hắn có chút kinh dị nói một mình một tiếng khí huyết thể p h á c lại tăng lên với lại loại tăng trưởng này không có giảm bớt ngược lại. biến sắp rất nhanh hắn nghĩ ra một cái vô cùng thích hợp miêu tả phương pháp khóa gen thân thể hắn dường như là mở ra khóa gen hướng phía một cái hoàn toàn mới giống loài tiến hóa dường như đồng dạng là cá con c sinh mệnh nhân loại gông cùng xiềng xích sẽ không vượt qua ba mét xương cốt mật độ cơ thể cường độ nhất định lực lượng của hắn rất khó vượt qua năm tấn nhưng bạo l o n g không giống nhau thân thể của bọn chúng tạo thành nguyên tố cùng nhân loại nhục thể phạm thai cùng loại nhưng lại có thể dài đến mười mấy mét sức mạnh lớn nhất có thể đạt tới mấy chục tấn kém đâu chỉ một đinh mảy may bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều có thể tỉ mỉ chính xác đến theo tế bào phương diện quan sát tự thân trạng thái lại thêm thông qua tu hành không ngừng hoàn thiện võ đạo của mình con đường lại có tiên thiên luyện khí thuật trúc cơ thiên b ự c này đào móc nhân thể tiềm năng đạo r a diệu pháp hắn cảm thấy hắn hiện tại dường như phá vỡ gen người khóa gông cùng xiềng xích hướng phía một loại hoàn toàn mới giống loài tiến hóa cuối cùng cực hạn của hắn sẽ đến một bước nào không ai hiểu rõ lý tân trầm âm ngược lại cũng không có quá lớn sợ hãi xem ra suy đoán của ta là thực sự nhân loại là có cực hạn nhưng một ít thiên phú dị bẩm thể chất đặc thù người lại có thể đánh vỡ cực hạn này mọi người đem những thứ này đặc thù người mang theo đủ loại xương hô vương luyện thành t i ê n sinh thần lực chính là ví dụ tốt nhất rốt cuộc vị nào thế nhưng tại bao đan vận may huyết cường độ đều đạt tới hắn hiện tại tốt xấu võ thánh bực mình huyết còn đang ở bốn mươi b ố bồi hồi đều không có đuổi ngang người ta báo đan tiêu chuẩn cho nên hắn có cái gì tốt kinh hoàng vì vương luyện thành bao đan bốn mươi chín khí huyết suy đoán hắn võ thánh về sau khí huyết làm gì cũng nên đến năm mươi chín a cho nên hắn thật muốn ngạc nhiên cảm thấy mình phá vỡ nhân loại cực h ạ n chờ hắn khí huyết cường độ sáu mươi về sau lo lắng nữa ta hiện tại cơ thể coi như là bước vào một cái giai đoạn mới nếu như muốn nhanh chóng trưởng thành đến giai đoạn này có khả năng dung nạp cực h ạ n một ít thuốc bổ ác không thể thiếu bổ phẩm chất lượng có thể trên diện rộng rút ngắn ta thành thời gian dài lý tẫn mở ra một phần danh sách danh sách bên trên dược liệu tự có thái bạch vương quốc thế hắn chuẩn bị thỏa đáng hắn muốn làm chính là mau chóng tu luyện trưởng thành cho đến lần nữa đạt tới cực hạng chương hai trăm mười một quyết chiến chương hai trăm mười một quyết chiến tại một chỗ khác bảo vệ chặt chẽ trong trang viên đến từ trung ương vương triều trương tùng bách chính t r a xét trưởng thành tổ mấy người tài liệu sau lưng hắn một cái là đồng dạng thuộc về trung ương vương triều đặc phái viên trương cựu võ một cái khác chính là y ế n hoành đồ chiến thuật chỉ đạo viên đồng dạng cũng là võ thánh bên trong cường giả đỉnh cao việt cao phong nếu không có gì ngoại ý muốn mà nói lần này thanh niên tổ thiên hạ đệ nhất rồi sẽ tại lý tẫn cùng triệu vũ sư trong tay q u y ế t r a đồng thời nếu như triệu vũ sư không có gì đặc thù bí pháp tuyệt chiêu con thứ n h ấ t n g ầ m rất có thể sẽ rơi tại trên tay lý tẫn trương c ử u vo nói ta nghe nói tống vô nhai tiếp nhận chữa trị s a u đã tỉnh lại đa ý của hắn cũng không gặp phản vệ vì đơn thuần tại đao kiếm giao phong bên trên hắn thắng lý tẫn một bậc thậm chí trải qua trận này đao ý của hắn đạt được ma luyện trở nên càng cường đ ạ i hơn đồng thời vì lý tẫn là chính mình muốn vượt qua núi cao lý tấn mạnh đạo ý của hắn có thể càng biến đổi mạnh mãi đến khi một ngày kia triệt để đánh bại lý t ấ n đạo ý viên mãn mang theo kiểu này vô thượng chi thế chém vào luyện tinh người con đường quan tưởng tinh thần thành tựu luyện tinh người tống vô nhai đây là phá rồi lại lập trương tùng bách hơi kinh ngạc đúng là phá rồi lại lập nếu như lại để cho hắn cùng lý t ấ n tranh tài một hồi trương i ể u vo nói đến đây giọng nói dừng lại lại để cho tống vô nhai cùng lý t ấ n tranh tài một hồi dường như vậy không có ý nghĩa gì lý tẫn loại đó cùng loại với thăng hoa thái thủ đoạn quá mạnh mẽ cương đại đến có chút làm trái quy tắc Cũng、chính ũ n g c là bởi vì mắt thấy lý tẫn loại đó thăng hoa thái hắn mới khẳng định nếu như triệu vũ sư không có ẩn tàng cái khác bí thuật tuyệt chiêu cuối cùng quyết đấu thua không nghi ngờ nguyên nhân này lý tẫn quá mạnh mẽ lại hắn mới hai mươi ba tuổi liên bang trung vị kia do và i vị đỉnh tiêm đại lao tự tay bồi dưỡng vương luyện thành c ũ n g hai mươi chín đi loại thiên phú này bất kể hắn cùng triệu vũ sư đánh một trận thắng bại làm sao hắn cũng tất nhiên có một cái long tử danh lệch trương cựu võ nói hắn việt cao phong trương tùng bách hai người đồng thời gật đầu một cái không còn nghi ngờ gì nữa công nhận t u y ế t pháp này trưởng thành tổ chúng ta không lấy được ba vị trí đầu lần này thanh niên tổ ba vị trí đầu cũng phải cùng chúng ta bỏ lỡ cơ hội lý t ẫ n triệu vũ sư tống ngô nhai đại nhật thánh tử người nào là yến hoành đồ có thể chiến thắng được trương cựu võ l i ế c nhìn việt cao phong một cái húng chi trừ ra bốn người bọn họ ngoại còn có cái trình ngự phong đấy thanh niên tổ bốn long tử danh lệch trưởng thành tổ vậy bốn long tử danh lệch một cái cũng rơi không đến long môn cắt t r ê n đ ầ u quả thực là ta cũng không có nghĩ đến lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội cạnh tranh sẽ kịch liệt như thế đội thành di vãng vì yến hoành đồ được trời ưu ái võ đạo ý chí phương hướng làm gì cũng có thể rết vào trước ba a việt cao phong có chút bất đắc dĩ tuyển thủ biểu hiện quá không cho lực hắn cũng không có cách trương c ử u võ không còn nghi ngờ gì nữa vậy đã hiểu điểm này trong lúc nhất thời hắn không thể không đưa mắt nhìn sang trương tùng bách đông chốc có thêm đến tám cái long tử danh lệch đối với chúng ta long môn các mà nói cũng là không nhỏ áp lực chúng ta muốn hay không điều chỉnh một chút đối long tử bồi dưỡng phương c h â n cùng với tương quan đ ã n h ngộ không thể lời nói của hắn đề nghị trực tiếp bị trương tùng bách bắt bỏ long tử phân lượng t u y ệ t không thể có mảy may ảnh hưởng đây là chúng ta long môn các lập thân an mệnh căn bản t r ư ơ nhưng g Tùng b á c nặng n g i phải chúng ta l o n g môn c t một mực u này t đây ngườm bằng công chính lý niệm, i c ra n chúng g t trọn u y h vẹn tám cái long tử danh lệch chúng ta lại một cái cũng không có đạt được tiếp tục như vậy nữa long môn các t i ê u chân muốn biến thành một cái vì hắn quốc huấn luyện thiên k i ê u vô tư thế lực trương i ự u võ thở giải nói chuyện này trương tùng bách cũng có chút nhức đầu long môn các có chính thức học viên hạch tâm học viên cùng với thân phận tôn quý nhất long tử chính thức học viên hạch tâm học viên trên cơ bản đều là long môn các dùng cho cùng thế lực khác trao đổi ân tình quá mức kiếm tiền thả ra danh n g ạ c h mặc dù long môn các cũng sẽ đại lực bồi dưỡng nhưng bồi dưỡng cường độ năng lực đạt tới cùng bọn hắn cùng một tiêu chuẩn thế lực cơ cấu phóng tầm mắt thiên nguyên không nói mấy chục trên trăm nhà mười nhà tám nhà chắc chắn sẽ có có thể long tử đó là long môn các chân chính đòn sát thủ chuyển tu luyện tinh người võ thánh tám thành trở lên đều là long tử xuất thân còn lại hai thành trên cơ bản vậy là vận khí tốt hoặc chính mình thiên phúc a o dù là không có bước vào long môn các nói không chừng cũng có thể đạp vào luyện tinh người con đường loại đó mà mỗi một vị long môn các bồi dưỡng thành luyện tinh người võ thánh cũng tương đương với long môn các mối quan hệ giao tế mạng lưới một bộ phận có thể người tốt đến đâu mạch giao tế lưới vậy so ra kém long môn các nhà mình bồi dưỡng ra được thiên tài tự thân cường đại mới thật sự là cường đại bằng không long môn các thật sự cũng chỉ có thể như vậy một mực trung lập đi xuống Thậm chí và l o n g môn c á tử quyền so với chính thức học viên hạch tâm học viên nhờ đến không giảng đạo lý chân quy chuyển kỳ tinh khí sử dụng cơ hội liền không nói hiếm thấy tinh khi đối bọn họ mà nói cơ hội là không có hạn chế có thể tùy ý sử dụng vạn kiếm sơn vô cực hồ kinh đào nhai những thứ này tu hành bảo địa bọn hắn cũng làm muốn đến thì đến làm không cẩn thận tiếp xuống trong vài năm chúng ta long môn c ắ c đều phải giúp người khác làm chuyện vô ích trương cựu võ trong giọng nói tràn đầy không cam lòng long tử đãi ngộ là long môn c ắ c có thể hấp thụ vô số người bỏ ra giá tiền rất lớn cũng muốn vào long môn các căn bản tuyệt không thể có nửa phần ảnh hưởng dù là đem xếp hạng thi đấu trước giờ đều không được trương tùng bắt nói vậy liền chỉ còn một cái biện pháp trương cựu võ trầm giọng nói phía nam ly quốc đoạn lạc thần m i ế u biến cố làm tên triệu tập long môn các thành viên đối xung quanh h i ể m đ ị a tiến hành toàn diện điều tra ngoài ra điều tra chỉ là cái tên tuổi mấu chốt là chúng ta có thể thỏa thích hiện ra long môn các hào phóng điều tra nhiệm vụ quá trình giúp cho gấp hai không giúp cho gấp ba điểm tích lũy gấp ba điểm tích lũy điểm tích lũy chế tại thiên nguyên liên bang lưu truyền rộng rãi rất nhiều bộ môn đều sẽ mật dùng long môn các cũng không ngoại lệ dưới mắt trương cựu võ đưa ra gấp ba điểm tích lũy lý thuyết đây chẳng phải là một hồi nhiệm vụ liền có thể có hơn vạn thậm chí mấy vạn điểm tích lũy nhập trướng Việc trương ứ cứ thứ c sắc cả cùng cùng cơ tích chúng cho cái đổi đến điên đổi địa điểm mọi người hội thời sẽ sao. mặt, một tất tu hành vật tư tu ta tỷ t như không dẫn hành luyện Những này hạn, như, vậy, lũy bảo o n năm nhất định dụng, phần n g g một phải sử dụng, về i ó i mọi tất cả n ư ờ i điên sẽ c n g đổi t u hành võ ậ t tư cùng tu Trương cùng hành Kiệu bảo địa. v cười cười ngươi liền nói quyết định này truyền đạt mệnh lệnh chúng ta long môn cấp có thể hay không nên đón một mảnh khen ngợi tất nhiên trương tùng bách lúc này đã đoán được trương cựu võ ý nghĩa long tử so với bình thường thành viên thành viên trung tâm tại sử dụng tu hành bảo địa thượng chiếm cứ được trời ưu ái ưu thế gần như miễn phí nhưng khi tất cả mọi người đều có nhìn dư thừa điểm tích lũy không thiếu điểm tích lũy lúc trình độ nào đó sử dụng tu hành bảo địa đối bọn họ mà nói vậy thì tương đương với nửa giá thậm chí tăng gãy lúc này bọn hắn xin bảo địa tinh khí quyền sử dụng đến cũng sẽ tận hết sức lực biến hướng cắt giảm cái này phê long tử đánh lộ không sai với lại chúng ta đây là nhường lợi tại tất cả học viên còn đánh lấy điều tra hung thủ chính nghĩa cờ hiệu cho dù những kia long tử ý thức được cái gì có chỗ bất mãn hắn cũng không dám b ư ớ c lên đắc tội mấy ngàn học viên thế lực sau lưng mạo hiểm công khai phản đối t r ư ơ n g cựu võ gật đầu một cái chờ những học viên này đem gấp ba ban thưởng đạt được điểm tích lũy đ ổ i thành tài nguyên luyện hóa không sai biệt lắm hai năm một lần xếp hạng thi đấu lại bắt đầu đến lúc đó một ít long tử thân phận tất nhiên đội chủ t r ư ơ n g tung bách nói đến đây nợ nụ cười đây là dương l ư u đương đương chính chính cái nào sợ bị người nhìn h i ệ n ra cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì nhất là bọn hắn còn chiếm cứ đại nghĩa danh phận khích lệ long môn các võ thánh nhóm đi dò hỏi hung thú tình báo cho ra kết xù điểm tích lũy hồi báo không thể bình thường hơn được dù là trong lúc đó có thể biết dẫn đến nhân viên tổn thương k i a càng không phải là chuyện có nhiều người nghĩ phải nghĩ biện pháp bước vào long môn các trung trong long môn các hoàn thành cá chép hóa dòng thuế biến ta sẽ đem việc này báo cho biết các chủ trương tùng bách làm ra quyết định long môn các trung nhân lòng mang không cam lòng làm ra gấp ba điểm tích lũy quyết định một chuyện những người khác tất nhiên là không biết chút nào mà lý tẫn trong hai ngày này tập trung tinh thần suy tưởng nghỉ ngơi đồng thời càng vận chuyển tiên tiên luyện k h í thuật bổ dưỡng luân phiên thi triển nhiên huyết bí thuật đại nhật vô cực bí thuật tiêu ha nguyên khí m ặ theo lý tấn thông qua tuyển thủ thông đạo bước vào thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đinh hai nhức góp gieo họ vang vọng vân tiêu cho dù là bọn hắn những thứ này bình thường khán giả đều biết hôm nay lý tấn cùng triệu vũ sư đánh một trận vô cùng có khả năng chính là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thanh niên tổ quyết chiến lý tẫn như thắng thiên hạ đệ nhất nhân danh trí thực quy triệu vũ sư như thắng mặc dù nàng kế tiếp còn cần đối mặt đại nhật thánh tử tống vô nhai hai vị đối thủ mạnh mẽ bắt n địa nhưng chỉ cần nàng không ă n thượng hai cái bại tràng đệ nhất vẫn đang thuộc sở hữu của nàng Rốt cuộc lý tẫn đã đánh bại đại nhật thánh tử cùng tống vô nhai nếu triệu vũ sư đánh bại lý tẫn hàn thắng tràng phu giá trị đều sẽ đây đại nhật thánh tử tống vô nhai hai người cao hơn chính là bởi vì đã hiểu điểm này rõ ràng theo lý thuyết là tương đối nhẹ nhàng đệ tam vòng đấu vé vào cửa lại trực tiếp bán được bán hết rất nhiều người bên ngoài một phiếu khó cầu cũng là bởi vì khán giả không muốn bỏ lỡ này nhất định sẽ trong lịch sử lưu danh một giới võ đạo hội tại lo ánh mắt mọi người tất nhiên là ngay đầu tiên tập trung đến lý tẫn cùng triệu vũ sư trên người chương hai trăm mười hai thương thế chương hai trăm mười hai thương thế nghĩ không ra lúc này mới thi đấu vòng tròn đệ tam luân liền đem nên đón có thể xương quyết chiến võ thánh chi chiến với lại hai vị này võ thánh chiến l ự c cũng đã vượt qua mới lên cấp võ thánh vốn có tiêu chuẩn thượng một vòng đấu kết thúc ta ngay tại chờ đợi giờ khắc này tiến đến hai ngày này thật đúng là một ngày bằng một năm a dưới mắt cuối cùng đã tới muốn công bố cuối cùng câu trả lời thời điểm ai mới thật sự là thiên hạ đệ nhất trận trận tiếng nghị luận không ngừng trong đám người tiếng vọng không chỉ thính p h n g ngay cả ghế tuyển thủ trung tương tự âm thanh cũng là bên thai không dứt người chủ trì cũng là không có lãng phí thời gian một phen kích tình mênh mông lời dạo đầu về sau ánh mắt đột nhiên chuyển hướng lý tẫn chẳng ai ngờ rằng giờ khắp này tới là đột nhiên như thế vẹn vẹn ba lượt thi đấu liền có hy vọng quyết ra đệ nhất thiên hạ vòng nguyệt quế như vậy tiếp đó liền để chúng ta mời tranh cử thiên hạ đệ nhất vòng nguyệt quế hữu lực người cạnh tranh lý tẫn tuyển thủ lên đ à i lời này vừa nói ra càng thêm nhiệt tình g e o họ trong đám người vang lên đồng thời thông qua chương trình tiếp sóng truyền t â u đến thiên nguyên liên bang mỗi một cái góc hào nói không k h a chương hiện tại lý tẫn chính là thiên nguyên cảnh trong tối xí thủ có thể n h i ệ t ngôi sao bất kỳ người nào tại hắn tin tức sự tích trước mặt đều phải đứng sang bên cạnh điểm này theo viên khai thái cũng bởi vì hắn một cái phát n g ôn xinh xinh sắp thành vốn chỉ có mấy ngàn vạn công ty huy động vốn đưa ra thị trường làm được mười cái ư ớ c có thể nhìn ra một hai đúng không phải mấy cái ư ớ c là mười cái ư ớ c này vẫn là bởi vì thời gian ngắn ngủi nguyên nhân nói tóm lại vị này làm năm đều thanh toán xong gần hai trăm muôn đời ngôn phí lao bản trực tiếp kiếm tê ích lợi trực tiếp lật ra hơn ngàn lần cước đoạt cũng không kịp hắn kiếm tiền hiệu suất một phần、mười. theo lý tẫn lên n à i người chủ trì nhanh chóng hỏi tất cả mọi người muốn lấy được nhất câu trả lời vấn đề lý tận tuyển thủ người muốn khiêu chiến tuyển thủ là tại hắn hỏi xong vấn đề này lúc hơn phân nửa mấy người ánh mắt cũng là đồng thời chuyển đến triệu vũ sư trên người về phần những người khác bao gồm đại nhật thánh tử cùng với mang thương mà đến tống ngô nhai chỉ ngự phong bọn người hiểu rõ nhân vật chính của hôm nay cũng không phải bọn hắn thậm chí ngay cả trận này thanh niên tổ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bọn hắn cũng khó có thể biến thành nhân vật chính mà ở dĩ vãng bọn hắn mỗi một cái cũng có vấn đỉnh quán quân tư cách đương nhiên so với trình ngự phong đại nh tống vô nhai tâm thái rõ ràng tốt hơn nhiều tống vô nhai hắn chỉ nghĩ suy diễn mạnh nhất đao pháp leo lên đao pháp đ ỉ n h phòng năng lực cầm tới đệ nhất tốt nhất lấy không được thứ nhất xem xét dọc theo con đường này phong cảnh hắn vậy không h ư ở n g công chuyến này mà đại nhật thánh tử tại tự mình trải nghiệm qua lý t ấ n cường đại sâu đã đánh mất cạnh tranh đệ nhất ý nghĩ mục tiêu của hắn trực tiếp khóa chặt tại long tử về mặt thân phận chỉ cần có thể cầm tới long tử thân phận là được về phần rốt cục là vì thứ nhất thứ hai hay là đệ tam thành tích cầm tới cái này thân phận cũng không trọng yếu nghĩ như vậy áp lực của hắn lập tức nhỏ một chút mạng lớn đài luận võ bên trên lý tẫn cũng không có n h ư ờ n g mọi người thất vọng hắn gò bó theo khuôn phép đưa ánh mắt về phía triệu vũ sư trên người mời triệu vũ sư không có nửa p h ầ n ngôn ngữ trực tiếp cầm thương đứng dậy kiếm của ngươi đấy đứng dậy nàng đối với thác bạn phong vị trí nhìn thoáng qua đem kiếm cho hắn không cần lý tẫn nhìn triệu vũ sư ánh mắt có vẻ mười p h ầ n nghiêm túc dục quyền đồng dạng không hẳn đây sử dụng kiếm kém đến đi nơi nào nhưng ngươi cầm kiếm rõ ràng có thể phát huy ra cả mạnh chiến lực triệu vũ sư nhìn lý tẫn những mày ngươi khinh thường ta chỉ là như vậy có thể làm cho ta tốt hơn trải nghiệm ngươi trường thương bên trong tình đ ư ợ thôi lý tẫn nói xong lại lần nữa nói tới triệu vũ sư nhìn ra lý tẫn trong mắt nghiêm túc hắn cũng không có không đem hắn coi như đối thủ ý nghĩa tương phản hắn đối với mình coi trọng không chút nào kém cỏi hơn thượng một hồi tống vô nhai làm dưới nàng chậm rãi cầm trường thương trong tay cất bước về phía trước leo lên luận võ đ à i như vậy ta giống như ngươi mong muốn mấy cái lên xuống nàng đã vững vàng đi tới lý tẫn trước người mười mét người chủ trì thấy thế vội vàng hô lớn một câu tiếp đó để cho chúng ta thỏa thích chờ mong lý tẫn tuyển, tuyển thủ hai đại võ thánh ở giữa thánh giả chi chiến nói xong vì tốc độ nhanh nhất nhảy xuống luận võ đài mời lý t ấ n vây tay một dẫn mời triệu vũ sư nói một tiếng nói vừa xong nàng không có nửa phần đình trệ dưới chân kia do chấn nham chế tạo luận võ đài dường như hung hăng chấn động sóng khí nổ tan sau một khắc một cỗ sơ sát tiêu điều lạnh lẽo tràn đầy kìm qua thiết mã sát phạt khí tức t ử trên người nàng quét sạch mà ra khói lửa bốc lên hiu một chút hàn mang t r ợ t hiện sau đó thương ra như rồng giờ khắc này nàng giống như hóa thân thành một tôn xuất lĩnh lấy thiên quân văn mã phá trận trạm tướng tướng quân rõ ràng chỉ là lẻ loi một mình lại là chạy ra khỏi giống như mấy trăm người thanh thế với lại nương theo lấy nàng ngang nhiên ra thương toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cũng tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt rõ ràng g i ế t ra chỉ là một thanh trường thương nhưng ở lý tẫn khả năng nhìn cảm giác chung lại như là có vài chục người hơn trăm người đồng thời ra tay che n g ậ p bầu trời thương ảnh mang theo kim qua thiết mã sát phạt như là hải khiếu c u ầ n c u ộ n mà đến ở chỗ nào một thanh trường thương chi thượng lý tẫn rõ ràng phát giác được tự thân thế dường như bị triệu vũ sư mùi thương dẫn động đồng thời một mực khóa lại dường như bất luận hắn làm sao né tránh xê dịch thậm chí rời khỏi luận võ đài nếu như à t tượng h tống r t h vô nhai loại đó bỏ tự thân chi đao cùng trước mắt chi địch ngoại không có vật gì khác nữa đơn thuần đạo khách lúc này hắn đối mặt sẽ không còn là một cái đơn độc triệu vũ sư mà là thật sự lấy nàng cầm đầu xuất lĩnh thiên quân văn mã làm không cẩn thận rõ ràng chiến lược mạnh hơn triệu vũ sư một phần cuối cùng hắn lại thua ở triệu vũ sư xuất quân công kích gót sắt tranh tranh dưới nhưng lý t ấ n cảm giác nhạy bén dường như đã vượt qua võ t h á n h phạm chủ. nhất là hắn trong khoảng thời gian này đeo bộ kia đỉnh tiêm tinh khí đối lực lượng tinh thần có hoàn toàn mới lý giải dựa vào kiểu này lý giải cảm giác của hắn bên trên cơ hồ đạt đến hiểu biết chính xác chi nhãn tình trạng trước một giây trong mắt hắn triệu vũ sư dường như còn xuất lĩnh thiên quân văn mã quân quân công kích một giây sau trận kia che ngập bầu trời công kích chi thế đều đã tiêu tán chỉ còn lại triệu vũ sư một người nhất thương với lại theo lý tẫn khí tức trên thân một h dễ như chở bàn tay tránh đi triệu vũ sư khí thế khóa chặt tại thoát ly triệu vũ sư khí thế khóa chặt lúc h ã n tự thân tinh thần cảm giác đã tinh chuẩn khóa chặt triệu vũ sư thế khí thế dẫn dắt d ư ớ i nàng đâm ra tới một thương này lại không bất luận cái gì của quận huyền diệu thanh thế có thể nói nương theo lấy lý tẫn nhanh chân về phía trước đ ó lấy triệu vũ sơ kê xuyên thủng hư không nhất thường cánh tay l ắ c một cái một cố r ồ i r à o kình đạo từ bên hông vung ra c u ố i cùng hóa thành nhất đạo lệnh hư không đánh nổ cương kình ngang nhiên đánh vào triệu vũ sư mũi thương một bên、ừ. phát g i á c được chính mình thế mà mất đi đối lý tận khí tức khóa chặt triệu vũ sư có chút ngoài ý m u ố n nhưng trường thương trong tay nhưng không thấy mảy may bối rối lý tận chính là nàng có so tài này đối thủ lớn nhất lần lượt thể hiện ra thường nhân khó mà chống lại cường đại có biện pháp bỏ qua khí thế của nàng khóa chặt không thể bình thường hơn được tuần hoàn theo vốn co phương án trường thương trong tay của nàng cũng là đột nhiên xoay tròn xoay tròn quá trình ở giữa t ẩn chứa ở trong đó kình đạo ẩm vang của phát nếu là giờ phút này trôi trường thương hung hăng rút đi sợ là đủ để đem một mánh thép tấm xinh xinh đánh nứt âm b a n g buộc phát cương kình cùng cao tốc xoay tròn trường thương trong hư không chính diện bá chạm một vòng sóng khí nương theo kim thiết tương giao âm thanh nổ tan ra chẳng qua tay cầm trường thương triệu vũ sư cũng sẽ không dựa vào trường thương đâm thẳng k i ể u này đơn giản thủ đoạn dựa vào trường thương thân mình có thể kháng chủ kinh lực chấn động tiên thiên ưu thế triệu vũ sư không c h ờ lý tẫn tới kịp lại lần nữa ra tay đã trực tiếp cầm thương lại giết trường thương t r ù n g sát c ố kiệu kim qua thiết mã khí thế thế mà lại lần nữa đem lý tẫn bao phủ ở bên trong kiểu này nối thế tinh chuẩn đến cực hạn không chế vận dụng nhường lý tẫn lập tức nghĩ tới điều gì trong lúc nhất thời hắn đúng là đẻ xuống buộc phát khoảng cách gần ngăn chặn hắn trường thương ưu thế ý nghĩ tiếp tục vì tự thân chi thế cùng triệu vũ sư quét sạch quần q u ầ n đại thế và chạm b a n g gậy ép đóng chọn đâm một thanh trường thương trên tay nàng giống như sống lại hóa thành một cái hống d a o long tất cả có thể cần dùng đến thủ đoạn công kích hết thể phát huy được tác dụng đồng thời trường thương băng thứ đâm nhanh chóng có thể nói nhanh như bô lôi liên miên bất tuyệt lại loại đó thiên quân t r ă m trận chiến quần q u ầ n khí thế giới lý tẫn đối mặt giống như không phải một cái triệu vũ sư mà là hai cái ba cái thậm chí nhiều hơn mặc dù lý tẫn trên người cương kinh bộc phát hai tay cùng xuất hiện hoặc ngăn cản hoặc chấn động đỡ được triệu vũ sư trường thương đại bộ phận công kích có đó không thường nhân nhìn tới hắn lại giống như bị triệu vũ sư mang theo trường thương c h i lợi hoàn toàn áp chế căn bản không có mảy may sức hoàn thủ t i ể u này thế không chỉ là đơn thuần thế đơn giản như vậy nàng đã đem chính mình thế đã luyện thành cùng loại lĩnh vực tồn tại trường thương chỗ hướng chính là sát lục lĩnh vực bước vào người h ư u tử vô sinh lý tấn đưa thân vào kiểu này trong cùng phong bạ o vũ lẳng lặng cảm thụ lấy dù là chính mình lần lượt h o á t khỏi khóa chặt vẫn đang sẽ bị lại lần nữa nhắm chuẩn đi săn cảm giác khác nhau là lần này hắn là đang bị triệu vũ sư săn giết con mồi không chờ lý tẫn triệt để thấy do triệu vũ sư thương thế biến nào lôi đ ỉ n h tập sát triệu vũ sư lại là trường thương dừng lại thân hình nhảy lên thế mà kéo ra giữa hai bên khoảng cách nàng lạnh lùng nhìn lý tẫn cầm kiếm đầy trời thương ảnh biến mất lý tẫn khẽ giật mình rất nhanh nghĩ tới điều gì lý tẫn ngươi quá cuồn vọng ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi nghĩ nhìn ra súng của ta thế nhưng ngươi có hay không nghĩ tới bất kỳ cái gì một người võ thánh cũng nắm giữ lấy bí thuật tuyệt sắt tri thức nếu như ta vừa nãy bỗng nhiên bộ phát bí thuật thi triển một cách mạnh nhất ngươi sẽ có gì kết quả triệu vũ sư trực tiếp chỉ hướng dưới này cầm lấy kiếm của ngươi b â n g không đừng trách ta hạ thủ vô tình lý tấn trầm mặc một lát chừng mấy giây hắn mới một lần nữa nói thật có lỗi ta đây là nóng lòng không đợi được ngươi đ ố i thế vận dụng để cho ta nhìn má than thở thân xác của hắn trung tràn đầy thành k h ẩ n là xin lỗi tiếp đó ta sẽ tượng đối tống v ô nhai một dạng thể hiện ra của ta mạnh nhất hình thái cũng suy diễn ra ta công kích mạnh nhất m ờ i n g ư ơ i nhất định phải kháng trụ tuyệt đối không nên chết rồi Trưng 213, trên lệ, trưng 213, trên lệch, lệ. hừng hực bên ngông khí huyết tại trong cơ thể nàng không ngừng lêu lỏng có thể nàng giống như một tôn trải qua vô số lần sinh tự huyết chiến tuyệt thế chiến tướng lý tận ngưng tụ tinh thần suy nghĩ của hắn cảm giác giống như lại lần nữa từ nhục thân trung thoát ly mà ra bước vào bên thứ ba thị giác tại loại này kỳ lạ cảm giác giới thân thể đối với hắn mà nói không chỉ là đơn thuần tồn tại ở thế giới cơ sở càng là hơn cảm giác vạn vật môi giới vì vô hạn tinh thần không chế có h ạ n khí huyết nằm trong nháy mắt sôi trào đến t ự c h ạ n không chỉ khí huyết sôi trào còn có tinh thần t i ê u đốt thậm chí thăng hoa một cố minh mông như vực sâu khí tức cường đại trong nháy mắt bộc phát từ từ bước lên dường như tiến nhập một loại hoàn toàn mới lĩnh vực đại nhật vô cực cẩn thận theo lý t ấ n một bước về phía trước đấm ra một quyền cái k i a thăng hoa đến cực h ạ n khí tức liền phảng phất ngưng tụ ra một đầu giống năng lực xé rách thương khung cự thủ vượt qua giữa hai bên mười mấy mét khoảng cách hướng ngay triệu vũ sư sở tại địa phương hung hăng đẻ xuống cái loại cảm giác này dường như một tôn thái cổ thần thú hoành không xuất thế một kích mà xuống tất cả thiên địa vạn vật nhận nguyện t ư ơ n g cung dường như muốn đều tại hắn một trường hạ hóa thành vỡ nát mà nhân loại tại cốt lực lượng này trước mặt thì là nhỏ bé đến giống như sâu kiến loại đó phát ra từ nội tâm kinh sợ run dày dù cho là đã đạt tới võ thánh trí cảnh nương tụ gia thuộc về mình võ đạo ý chí triệu vũ sư cũng nhịn không được thốt nhiên biến sắc thanh thế như vậy ẩm ẩm bí thuật bục phát triệu vũ sư không chút do dự thi triển nàng bách chiến v u a hồi bí thuật g i ế t nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ trong cơ thể nàng r ồ i r à o khí huyết giống như một tòa sôi trào hỏa lò trong chốc lát xông phá thân thể gông c ù n xiến xích hừng hực như diễm tràn đầy một loại hữu tử vô sinh có đi không về thảm thiết tại đỉnh đầu nàng bên trên càng là hơn sắp diễn hóa ra một tôn ngồi cơi ư tuấn mã tuyệt thế chiến tướng hư ảnh dường như muốn vì trường thương trong tay độc kỵ xung trợ lực phá thiên quân cũng không và đạo này dường như muốn một kỵ phá quân tuyệt thế chiến tướng hư ảnh tới kịp hoàn toàn ngưng tụ cái t i a tay cầm thương khung dường như năng lực lật út t i ê n địa vạn vật cự thủ đã hung h ă n g vô xuống nặng nghề nện ở triệu vũ sư kia dựa vào khí huyết b u ộ c phát sắp hình thành chiến tướng hư ảnh lên ý chí khí thế phương diện giao phong tại chỗ tại tinh thần của mọi người cảm giác nhấc lên một hồi động đất mặc dù triệu vũ sư đối thế vận dụng có thể xưng đăng phong tạo cực nhưng nương theo lấy giờ khác này lý tấn vì vô hạn tinh thần khống chế huyết nhục chi khu dẫn dắt thể nội tất cả tinh khí thần suy diễn ra đại nhật vô cực thăng hoa thái lại là tại vừa đối mặt ở giữa đem tôn này tuyệt thế chiến tướng hư ảnh đánh tan hơn phân nửa dường như chỉ cần xuống chút nữa để ép có thể đưa nàng vì bách chiến vô hồi bí thuật kích phát ra tới khí thế tín niệm r ơ lên đánh tan sao lại thế triệu vũ sư tâm thần chấn động điều này không chỉ ẩn chứa thế còn ẩn chứa tinh thần ý chí hợp lại hình thủ đoạn nàng căn bản là không có cách phòng ngự biện pháp duy nhất chính là thừa d theo căn nguyên thượng tướng cố này chặn đánh bại hắn thế lực lượng phá hủy mà có lực lượng này căn nguyên lý tẫn lòng chiến vũ giã triệu vũ sư một tiếng gầm nhẹ tôn này sắp bị đánh tan tuyệt thế chiến tướng hư ảnh ngang nhiên vung thương đồng dạng vung thương còn có triệu vũ sư dù là giờ phút này khí thế của nàng bị lý tẫn hoàn toàn áp chế có thể nàng thi triển ra bí thuật bản thân liền là bách chiến vô hồi hữu tử vô sinh thuộc về trong tuyệt cảnh lật bản tuyệt sát bí thuật lý tận thế cách không đổ nàng theo nàng trường thương đột tiến trước mắt hư không giống như bị tại chỗ xuyên thấu xe rách dường như thiên quân vạn mã hình thành phong tỏa s i n h s i n h bị trùng s á t ra một cái khe sau đó trường thương chỗ hướng cho đến chủ soái thương chưa đến s á t ý tới trước kia cương ép tại lý tẫn tinh khí thần c h ấ n áp xuống sông phá phong tỏa thương thế liền phản phất một cái từ triệu vũ sư trên tay phong thích mà ra hống cự long trường thương trung ẩn chứa cương kình và khí lưu kịch liệt va chạm ma sát hình thành một vòng mắt trần có thể thấy g ậ n sóng v ặ n vẹo không gian một thương này nếu là đâm vào nham thạch bên trên liền xem như đường kính một mét dày đá cầm thạch sợ đều sẽ bị cỗ này kinh khủng xuyên qua tính lực lượng xinh xinh đâm xuyên thậm chí nổ tung nhưng mà đối mặt như thế mau lẹ hừng h ự c nhất thương lý tấn chỉ là k h ẽ vân tay trên tay ánh máu chấn động cơ ư n g khí tiêu tán chấn động hư không có thể vào tới một thương này khi tiến vào quanh người hắn mấy mét sau giống như lâm vào v ũ bùn tốc độ đột ngột giảm xuống thái âm vô hình tại trường thương tốc độ rớt xuống nháy mắt cánh tay của hắn lại lần nữa đột nhiên rung động tinh chuẩn đến cực điểm đánh vào đưa tới trước mặt hắn trường thương đầu thương bên trên Ẩm. Kim minh thiết tương giao tiếng oanh minh tại tương T oanh Lý tấn hai người sắp giao thoa mà quá hạn hắn tay trái tia chớp đâm ra bóc trưởng thành trạo tinh chuẩn hướng triệu vũ sư hết hầu bắt giết mà đi đúng lúc này hắn dường như nghĩ đến bọn hắn đây là giao đấu mà không phải l i ề u mạng tranh đấu thế là cánh tay rời một cái bắt giết hướng nàng cái cổ một kích rơi xuống bả vai nàng bên trên năm ngón tay pha không n à y năm đầu ngón tay giống năm cái thép tinh như thật bị bắt chung xương bả vai đều sẽ bị tại chỗ bấm nát hung hiểm thời khắc triệu vũ sư ánh mắt lạnh leo đến cự c hạn nàng đúng là bắt chước dậy rồi lý tận chiến thuật dưới chân kinh đạo đột nhiên một phát vì thân làm khí đem chính mình hóa thân thành một thanh trường thương, hung Cả c hai h va ạ một mé mắt, từ thấu thốt trào, toàn diện đánh vào lý Tấn trên rồi rào lồng kinh dưới cuối vai, nhiên diện Loại vào chân lên, xuyên sương sống, cùng xuyên phung đánh lực Lý lực. lực búc bạ b qua qua đó hồi muộn trầm tiếng vang khuyết tán ra đến cả hai kình đạo va chạm vị trí dường như phơi phới ra một vòng gợn sóng liên đối nhìn lý tẫn quần áo đều bị tầng này gợn sóng ngang nhiên xe rách cái này đụng nếu là là đâm vào tầm thường dân cư trên vách tường tuyệt đối có thể đem vách tường tại chỗ đụng xuyên nhưng đối mặt lý tẫn nhất là đã tiếp cận giới hạn của cơ thể con người lý tẫn triệu vũ sư bộc phát toàn lực va chạm căn bản chưa thể dung chuyển thân hình hắn mảy may quần áo của hắn nổ tung là bởi vì hắn đồng dạng bộc phát cương kình từ hắn thể nội bộc phát cương kình cùng triệu vũ sư va chạm hình thành kình đạo giao phong mới xé nát áo mà theo va chạm kình đạo bị triệt tiêu thân hình của hắn cũng không có tượng triệu vũ sư theo dự liệu như thế bị đụng bay nửa người trên cũng chỉ là hơi quơ cơ trái lại triệu vũ sư liên phản vất đâm vào lớp kín thép tinh chế tạo dây và một mét thép tấm bên trên kịch liệt lực phản chấn trực tiếp nhường nàng một hồi đầu váng mát hoa bả vai cùng với kia nửa bên thân thể dường như chết chi g á c lý tấn tại kháng trụ một vòng này va chạm về sau tay trái vững vàng cầm t r ụ tại trên vai của nàng sau đó k năm ngón tay như thép triệu vũ sư nơi bả vai cơ thể tại chỗ lòng xuống xương bả vai trong nháy mắt vỡ nát sau một khắc hắn muốn thuận tay lôi kéo đưa nàng cánh tay này trực tiếp theo xương bả vai vị trí kéo rơi xinh xinh xé rách tiếp theo chẳng qua suy xét đến kiểu này thường cho dù tinh khí chữa khỏi đều sẽ lưu lại trung thân thai hoàng ẩm c h ỉ ít nàng cánh tay này tương lai phát lực tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ viên mãn thế là hắn lại lần nữa ngừng lại vẹn vẹn là vì năm ngón tay là điểm trong đỡ đưa nàng kia không đến bảy mươi kg cơ thể một cái nhấc lên ra bên ngoài ném đi ném ra ngoài nếu như là cái này thực lực ngươi toàn bộ như vậy cái kia kết thúc lý tẫn trầm giai nói cả người bị ném ra ngoài triệu vũ sư thân hình trong hư không lốn n g é o nhẹ nhàng hoàn thành ba trăm sáu mươi độ lộn mèo rất nhanh ổn định thân thể cân đối rơi xuống mặt đất cảm thụ lấy xương b ả vai bị bóp nát đau đớn nàng gương mặt xinh đẹp tái nhật đồng thời thần s ắ c lại ngưng trọng đến cực hạ nàng hiểu rõ nàng đã thua chỉ là nàng không cam tâm ngươi còn có một kích cuối cùng tách ra ngươi sinh mệnh rực rỡ nhất thời khắc đến cho ta kinh hỉ đi lý tẫn đang khi nói chuyện thân hình đột nhiên tiến về phía trước một bước theo hắn bước ra một bước khí thế trên người lại lần nữa kéo lên dường như là một vòng đã nhảy lên tới thiên khung chính giữa mặt trời vô tận nhiệt lượng mang theo làm cho người không dám nhìn thẳng quan g huy chiếu d ọ i thiên địa loại đó q u a n mang loại đó sáng chói dường như vẹn vẹn nhìn một chút đều sẽ đốt bị thương người ánh mắt sao lại thế mạnh như vậy triệu vũ sư cảm giác được một hồi bắt nguồn từ tâm linh run dày đó là một loại tinh thần ý chí khi thế bị toàn diện áp chế tạo thành sung kích tại loại này trùng k í c h vào lại không ra tay đều không có cơ hội triệu vũ sư cưỡng ép thu lại tinh thần của mình ý chí bách chiến vô hồi bí thuật ban cho trạng thái bị nàng vận chuyển tới cực hạn giờ k h ắ c này nàng không thể không thừa nhận lý t ấ n mạnh hơn nàng với lại mạnh không chỉ một chút xíu tiểu này c ư ờ n g đại thậm chí không kém hơn ứng long cùng nàng trích lệnh trừ phi lý tẫn thân mình phạm phải trí mạng tính lôi bằng không hai người bọn họ người ở giữa thắng bại không thể nào bị bất luận cái gì sát chiêu thay đổi bao gồm nàng một chiêu mạnh nhất đã như vậy vậy liền thỏa thích nở rộ đi lý tẫn triệu vũ sư quát khẽ một tiếng lập tức trường t h ư ơ n g công kích về phía trước dưới chân kình đạo quốc phát nương theo lấy gió lốc tứ tán nàng liền phảng phất một vị từ trên núi cao phóng nhựa mà xuống kỵ sĩ đánh vỡ s ó n g khí quét sạch của u phòng phát khởi nhân sinh t r ú n g t ố i quyết nhiên một lần công kích tại nàng công kích thời điểm nàng khí thế trên người liên tục tăng lên liên tục không ngừng đánh thẳng vào lý tấn kiêng ngưng tụ tinh khí thần hình thành khủng bố áp chế loại đó một kỵ phá quân hữu tử vô sinh kiên quyết cùng loại đó mênh mông quần quận dường như chúa tể thiên địa chiếu dọi đại thiên thanh thế kịch liệt va chạm dường như muốn suy diễn một cái thân hình của hắn qua loa kéo ra t h ư n g n ự c quần bạo khí huyết trong người kịch liệt tiêu đốt xôi trào kinh khủng nhiệt độ cao từ hắn trên người tiêu tán dường như vặn vẹo hư không một chiêu này tên đại nhật kim ô lý t ấ n kể rõ sau một khắc cất bước về phía trước tại hắn cất bước về phía trước một khắc này hắn khí huyết trên người b ộ c phát đến cực hạ vốn là như là mặt trời nhô lên cao khủng bố tinh khí thần tại thời khắc này dường như bị triệt để d ấ n bạo tại tất cả mọi người cảm giác chung đài luận võ bên trên giống như thật sự xuất hiện một vòng mặt trời tự đại mặt trời lên cao tiêu tán mà xuống liệt diễm tùy ý đốt cháy tỏa ra vô tận quan g huy cùng nhiệt lượng đừng nói đứng núi chịu xào triệu vũ sư liền xem như xa xa quan sát đại nhật thánh tử chỉ ngự phong tống vô nhai đá người cũng là thốt nhiên biến xác cái này căn bản không phải võ thánh vốn có lực lượng chí ít đây cũng không phải là một vị tấn thăng không lâu võ thánh có khả năng đối kháng lực lượng lý tẫn là cái này ngươi thực lực chân chính triệu vũ sư trong lòng rung động loại uy thế này dường như năng lực tan dã ý chí của nàng cảm thụ lấy lý tẫn trên người cô kia cường đại đến nhường nàng tâm thần run rẩy hận không thể xoay người rời đi khí thế khủng bố triệu vũ sư sinh sinh chế trụ trong lòng ý sợ hãi thậm chí tiến một bước đem tiểu này ý sợ hãi đánh vỡ nàng phát ra một tiếng r u n động đến tâm can thét dài khí thế trên người không ngã phản chướng chương hai trăm một mươi bốn đệ nhất chương hai trăm một mươi t bốn đệ nhất kết thúc thiên hạ đệ nhất cứ như vậy quyết ra đến rồi triệu vũ sư mạnh nhưng lý tẫn càng mạnh loại đó thanh thế lý tẫn căn bản cũng không cái kia để đủ phân năm tổ thi đấu hắn nên đi đánh thành năm tổ Đó mới là trải qua lần này quyết đấu đó có thể thấy được chỉ ngự phong đại nhật thánh tử hay là thuộc về tương đối tiêu chuẩn mới lên cấp võ thánh triệu vũ sư tống vô nhai hai người thì đã tiếp cận đệ nhị cấp bậc võ thánh nhưng mà lý tẫn hắn tuyệt đối có thể bị liệt là đệ tam cấp bậc thực lực thế này đây mấy vị khác võ thánh mạnh đâu chỉ một bậc cho nên ta nói hắn nên đi tham gia trưởng thành tổ thi đấu thậm chí dù là tại trưởng thành tổ ta nghĩ hắn vẫn đang có giết vào ba vị trí đầu tiềm lực hắn mới hai mươi ba hai mươi ba lại có bậc này thiên phú lần này không còn kịp rồi nhưng lần tiếp theo hạ hạ một giới đợi một thời gian ta thiên nguyên liên bang lại lại muốn ra một vị thế kỷ tri vương、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt khí bạo tại đài luận võ bên trên quanh quẩn tại tất cả khán giả tràn ngập có tính chấn động dưới ánh mắt lý tẫn quyền kình mang theo hừng hực huy hoàng giống như kim ô rơi xuống khí thế đem triệu vũ sư thân hình hoàn toàn bao phủ ẩm kim tiết h oanh minh sau một khắc cương tình sen lẫn ánh lửa hình thành sóng xung kích điên cùng hướng bốn phương tám hướng quyết tán trong hư không liền phản phất có một k h o ả đạn pháo dẫn bạo v a n g tạc mạnh liệt cao áp chấn động không khí b ố n phía hình thành quét sạch tứ phương gió lốc cùng bạo xung kích mặt đất đem trên mặt đất bụi bặm mảnh vụn c u ố n về phía xa xa dù cho là ngoài mấy chục thức ở và ở ghế tuyển thủ những kia khán giả cũng cảm giác được rõ ràng một hồi không kém phong áp đập vào mặt gió lốc cùng trong huyết quang một thanh trường thương pha không bay tứ tung mấy chục mét mang theo to lớn kình đạo trèn luận vo dưới đài gạch xanh phiến đá làm nền mặt đất trực tiếp đem mặt đất đâm thấu xâm nhập nửa mét toé lên một hồi mạnh vụn nương theo lấy trường thương bắn bay một thân ảnh cũng bị c u ầ n bạo quyền kình mang theo khỏa giống như l i n h đênh lá rụng bay ra mười m ấ y mét, đập ầm ầm hướng mặt đất cũng may tại triệu vũ sư bị ném bay ra ngoài lúc không chỉ rất nhiều võ thánh nhìn ra triệu vũ sư đã thua tại ủy hội những người kia tự nhiên cũng không ngoại lệ sớm có luyện tinh người kịp thời ra tay bảo vệ tính mạng của nàng và không đối mặt lý tận đại nhật vô cực thăng hoa thái ở d cho dù thân mình phòng ngự cường đại đại nhật thánh tử cũng sẽ bị tại chỗ đánh chết hô lý tấn thở ra một hơi thật dài toàn thân trên dưới khí tức dần dần hạ xuống không chờ người chủ trì tuyên bố triệu vũ sư chiến thuật chỉ đạo viên trước tiên kêu lên nhân viên y tế trợ lý đem triệu vũ sư mang theo x u n g dưới trong đó vị tiêu chiến thuật chỉ đạo viên còn hướng lý tấn chắc tay ngỏ ý cảm ơn đợi đến một đoàn người đem triệu vũ sư mang xuống luận võ sau đài người chủ trì mới lên đài lớn tiếng tuyên bố trận đấu này người thắng lý tấn tuyển thủ đây là lý tấn tuyển thủ từ thi đấu vòng tròn đến nay đạt được trận thứ bảy thắng lợi tiếp đó chỉ cần lấy thêm kế tiếp t h ắ n g tràng hắn liền đem trước giờ khóa chặt lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thanh niên tổ quán quân đạt được đệ nhất thiên hạ vinh hạnh đặc biệt để cho chúng ta thỏa thích vì hắn gieo họ hắn nói vừa xong giữa sân lập tức buộc phát ra một hồi bài sơn đào hải hò hét lý tẫn lý tẫn thiên hạ đệ nhất lý tẫn đứng ở trên sân khấu lẳng lặng lắng nghe bốn phía la lên giờ khắc này mười mấy vạn người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn hắn đều là danh xứng với thực toàn bộ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đẹp nhất thiếu niên uống rượu buổi tối hôm nay nhất định phải thật tốt chúc mừng một phen ta mời khá trên khán đài phương lăng tuyệt cười lớn cùng bên người chu văn an giang thiếu lưu mấy người nói bên kia tào thiên du cũng là hướng luyện hồng trần c h ắ p tay nói luyện hội trưởng chúc mừng chúc mừng à lộ ra l ý vũ thánh như vậy thiên hạ đệ nhất bằng vào phần này chiến tích từ nay về sau thái bạch võ đạo giới ngươi hoàn toàn có thể đi ngang cùng vui cùng vui luyện hồng trần cũng là vẻ mặt tươi cười ta chỗ được hưởng vinh dự lớn đến bao nhiêu t à o môn chủ sẽ chỉ càng nhiều rốt cuộc hắn lần này thế nhưng đại biểu các ngươi ngũ hành môn xuất chiến ta nói chừng không bao lâu ngũ hành môn là sẽ trở thành thái bạch vương quốc lớn nhất võ đạo thế lực một trong tất cả mọi người biết nhau lý t ấ n người nhảy c ẫ n hoan hô đài luận võ bên trên người chủ trì cũng là đem mịp rổ phồn đưa tới lý t ấ n trước người lý t ấ n tuyển thủ chỉ kém cuối cùng một hồi thi đấu ngươi liền đem thuận lợi nắm lấy số một xin hỏi ngươi có cái gì muốn nói sao thực chất lúc này hắn nên mời lý t ấ n xuống này cũng mời mới tuyển thủ dự thi đi lên tiếp tục tiến hành thi đấu nhưng hắn này có chút làm trái quy tắc phỏng vấn lý t ấ n lại không có bất kỳ người nào ngăn cản tất cả mọi người hiểu rõ cầm xuống quán quân trận nay phỏng vấn có thể tính làm là đúng lần này đệ nhất thiên hạ trước giờ phỏng vấn muốn nói lý tấn n g âm nghĩ một lát ánh mắt từ ở ghế tuyển thủ một nhìn một cái đi cuối cùng mỉm cười nói cảm giác tạ cố gắng của các người lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu ta vô cùng tận hứng lời nói này hắn nói là chân tâm thật ý lần này đối thủ của hắn c h u n g dường như bất kỳ một cái nào cũng có chỗ thích hợp t r ì ngự h n phong thân pháp đại nhật thánh tử t h ể phách tống vô nhai đ a o ý triệu vũ sư thường thế ngay cả hiến hoành đồ âm hiểm nam ly phong phô trương thanh thế cũng đáng giá ca ngợi một hai a còn có cái ứng long cái này đầu hàng quá nhanh không tính nhưng trình thể mà nói hắn thu hoạch thật sự rất lớn hắn có dự cảm mấy ngày kế tiếp trong hắn tốn thời gian thật tốt trải vớt một phen những thứ này chiến đấu đọc được, được võ học của hắn hệ thống trở nên càng thêm hoàn thiện nhất là tống vô nhai đao ý cùng triệu vũ sư thương thế càng là hơn kích phát hắn mới linh cảm về phần cuối cùng cụ thể thu hoạch được tổng kết q u a mới biết được lý tận hướng về phía tống vô nhai đám người gật đầu một cái hy vọng tương lai còn có cơ hội cùng các ngươi lại lần nữa đối chiến nói xong hướng luận võ dưới đài mà đi người chủ trì thấy thế cũng là tiếp tục lấy chính mình quá trình dưới đài tại ánh mắt mọi người cùng g e o họ chúng lý tẫn về tới chính mình tuyển thủ khu nghỉ ngơi nơi này t h á c bạc phong cùng với thái bạch vương quốc gan bài trợ lý nhóm đều đã chờ nhìn thấy hắn đến tất cả mọi người lên một lượt trước chúc mừng tháng ca ngươi là thiên hạ đệ nhất thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thanh niên tổ đệ nhất nhân đây là chúng ta thái bạch kiến quốc đến nay chưa bao giờ từng thu được vinh quang lý t ấ n c a c a thái bạch võ đạo giới đều sẽ bởi vì là n g ư ơ i tồn tại lật ra tiệm một trang mới t h á c bạc phong lý vân giao lâm tiểu lộc tần nhu nhiên đám người dối dích nói lý tẫn khẽ gật đầu đây là thuộc về hắn vinh dự hắn cũng không có phản bác nhưng hắn cũng đồng dạng sẽ không trầm mê ở phần này vinh quang trung đối với v ậ t ngoài thân ngoài thân tên hắn một mực nhìn xem rất rõ ràng chỉ cần hắn đủ cường đại những thứ này đều đem dễ như t r ở bàn tay dường như hắn giờ phút này mặc dù đoạt được thiên hạ đệ nhất muôn người chú ý nhưng nếu như hắn năng lực tiến thêm một bước tương lai tại thế kỷ c h i vương tranh đấu thượng vấn đỉnh tấm kia vương t o ạ n hắn có khả năng lấy được vinh quang tuyệt đối sẽ hơn xa hôm nay bởi vậy dù là tại võ đạo trên con đường này hắn cũng xa còn lâu mới được xưng là đi tới cực hạ đứng ở linh phong thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tiến hành đâu vào đấy tựa hồ là vì cho lý tấn một bộ mặt tiếp đó chỉ ngự phong đại nhật thánh tử đều không có hướng tô phỉ du khởi xướng khiêu chiến ngay cả hiến hành o đồ hắn suy nghĩ một chút trạng thái của mình lại suy nghĩ dường như không có gì tiêu hao tô phỉ du cũng không có xúc động đi khiêu chiến nàng chính là nam ly phong tại không có có thể lựa chọn đối thủ tình hồ dưới bị ép lựa chọn tô phỉ du kết quả một hồi đại chiến tiếp theo trạng thái chưa khôi phục hắn đúng là cùng tô phỉ du l i ề u mạng cái lưỡng bại câu thương hay là vì tô phỉ du thắng được chấm dứt lưỡng bại câu thương khác nhau là ngày mai lý tẫn khiêu chiến tất nhiên là tô phỉ du tô phỉ du tương đương với có thể được đến bốn ngày nghỉ ngơi có thể nam ly phong dù là có tinh khí chữa trị hai ngày cũng có thể khôi phục bao nhiêu hắn rời hạng chót đã càng ngày càng gần hồi võ đạo thôn trên đường lý tấn điện thoại liền không có ngừng qua từng cái điện thoại sôi nổi đánh vào lý tấn cân nhắc tiếp mấy cái điện thoại về sau dứt khoát lựa chọn tắt máy một bên thắc bạc phong thấy vậy m ặ tươi t cười nói thi đấu vòng tròn đệ tam luân trước giờ khóa chặt quán quân t i ể u này thành cựu quả thực trước nay chưa từng có lý vũ thánh cũng có từng nghĩ kỹ sau này thế nào phát triển phát triển lý tấn cười cười long môn các tập trung khắp thiên hạ tất cả võ học càng rộng lượng công sư võ thánh hội tụ trong đó chính là thiên nguyên liên bang cảnh nội tiếng t â m lừng l â y võ đạo thánh địa lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội q u á n quân cũng có thể đạt được long tử danh n lạch tiến đến trong đó tu hành ta dự định quá khứ phong phú một chút chính mình tích lũy một ít võ đạo nội tỉnh long môn các sao tháp bạt phong gật đầu một cái thái bạch vương thất mặc dù góp nhặt hàng loạt điện tịch có thể luận đến tại công sư võ thánh giai đoạn bồi dưỡng kinh nghiệm cũng xa xa không cách nào cùng long môn các so sánh nhất là long môn các long tử thân phận có khả năng hưởng thụ tu hành tài nguyên đủ để đối tiêu thiên nguyên hoàng thất dòng chính thành viên rất nhiều vương thất chi thứ thành viên đều sẽ nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế đạt được một cái ừ m lý t ấ n đáp lại một tiếng hắn nối bao đan luyện cương cũng có đầy đủ mở nhưng nối võ thánh phương diện biết đến có ít chớ nói chi là võ thánh t r i thượng con đường mặc dù nếu như hắn trở về thái bạch vương quốc thái bạch vương quốc đồng dạng sẽ không để lại dư lực bồi dưỡng hắn coi như tượng thác b ạ n phong nói luận đến tông sư võ thánh bồi dưỡng thái bạch vương thất cũng không kịp long môn c á c bởi vậy tại long môn các bên trong lắng động một quãng thời gian phong phú võ thánh giai đoạn nội tỉnh cũng vì võ thánh tiếp xuống con đường đi như thế nào đặt vững cơ sở chính là hắn tiếp xuống một quãng thời gian cần thiết làm chuyện với lại l o n g môn các không giống với thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội ở trong đó vẫn tồn tại không ít một lòng muốn luyện khí hóa thần cực hạn thăng hoa đặt vào luyện tinh người con đường cực hạn võ thánh đi nơi nào hắn có thể kiến thức đến võ đạo sau cùng một trạm phong cảnh đây là ngay cả võ thánh đều không có bao nhiêu thái bạch vương quốc x a xa không có điều kiện chương hai trăm mười lăm tương lai chương hai trăm mười lăm tương lai võ đạo thôn lý tẫn trong biệt thự người b á i phỏng nối liền không dứt không chỉ có võ thánh còn bao gồm quyền cao chức trọng luyện tinh người những người này cũng nghĩ đến lý tận trước mặt hôn cái quần mặt chẳng qua trừ g a luyện hồng trần phương lam thuyền tào thiên du và giải giác người mấy người ngoại trên cơ bản đều bị tô mạch liêu huyền phong ngăn cản trở về bởi vì không cần lại lo lắng sự xuất hiện của bọn hắn sẽ ảnh hưởng đến lý tấn thi đấu trạng thái những người này chờ đợi mấy giờ n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo mãi đến khi lúc ban đêm vừa rồi rời đi chẳng qua đợi luyện hồng trần cả đám người sau khi rời đi lý tấn lại đi theo tô mạch đi tới tô phỉ du biệt thự nàng cùng nam ly phong liệu mạng cái lưỡng bại câu thường thương thế cực nặng dù là có tinh khí chữa trị vẫn đang chưa từng khôi phục nguyên khí nhìn thấy lý tấn đến tô phỉ du trước tiên từ trên giường ngồi dậy có chút tái nhợt trên mặt gạt ra một k i a chân thành tha thiết đủ c cười chúc mừng ngươi thiên hạ của chúng ta đệ nhất đa t ạ mặc dù ngay trước vị này chưa động thủ một lần tô phỉ du tuyển thủ trước mặt có thể lý t ấ n vẫn đang thừa nhận nàng chúc mừng đồng thời hỏi một tiếng cơ thể thế nào ngày mai lại đi tiến hành một vòng tinh khí chữa trị chẳng qua muốn hoàn toàn khôi phục nó i ít được ba năm ngày thời gian tô phỉ du nói xong cười lấy nhìn về phía lý t ấ n hậu thiên còn nhớ người chọn đầu tiên trên ta bằng không ta thật sự không có đầy đủ thể lực lại cùng những người khác giao thủ ta cũng chỉ có thể lựa chọn khiêu chiến ngươi lý tẫn nói tô phỉ du tưởng tượng vậy xác thực như thế vậy ta đều cảm tạ ngươi hạ thủ lưu tình hẳn là ta dính ngươi quan mới là lý t ấ n cười nói hai bên hàn huyên một phen lý t ấ n liền lễ phép tính cáo tử đưa mắt nhìn lý t ấ n rời khỏi tô phỉ du nằm ở trên giường thật lâu thất thần mãi đến khi tô mạch lại lần nữa trở về nàng mới thu liễm tâm trạng chẳng qua nàng tâm trạng bên trên dị thường vẫn đang bị tô mạch nhìn ở trong mắt vị này thân vương một chút suy nghĩ rất nhanh đã hiểu cái gì cảm khái một tiếng lý tẫn long tử danh lạch đã ổn tiếp xuống hai năm hắn đoán chừng đều sẽ tại long môn các bên trong tu hành đào tạo sâu là trèo lên cực hạn võ thánh đứng ở luyện tinh người trước cổng chính làm chuẩn bị ta biết tô phỉ du l i ế c nhìn tô mạch một cái có chút thoải mái trong khoảng thời gian này ta cùng hắn ở chung cũng đã hiểu rõ hắn cùng ta không phải người một đường thái mạch quá nhỏ lưu không được hắn tương lai của hắn nhất định sẽ như cùng ngôi sao trên trời một dạng lóa mắt sáng chói tô mạch gật đầu một cái ngươi năng lực thấy rõ điểm này là được nếu như là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội trước mười lý tẫn hai người các ngươi xác thực trời đất tạo nên một đôi trời sinh dù là bị rết vào ba vị trí đầu ta vẫn đang sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi tiến tới cùng nhau dùng cái này đưa hắn lưu tại chúng ta thái bạch vương quốc thái bạch vương thất nhưng hắn lại đoạt được q u n quân lấy được đệ nhất thiên hạ danh hiệu nhất là mới đệ tam luân vị này đỉnh tiêm luyện tinh người thật dài thở dài một cái hắn thai ưu tú ưu tú đến đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta hiện nay cản tại trước hắn mặt trừ ra cái tiêm mấu chốt tính một bước ngoại lại không bất luận cái gì cửa hải mà chỉ cần hắn có thể bước ra cái tiêm mấu chốt tính một bước tương lai của hắn không thể đo lường nói xong hắn giọng nói dừng lại chí ít không phải ta đủ khả năng sánh ngang tô phỉ du liếc nhìn tô mạch một cái vị hoàng thúc này thế nhưng đỉnh tiêm luyện tinh người ngay cả hắn đều không thể sánh ngang đại luyện tinh sư bất luận là võ đạo giới tu luyện giới giới kinh doanh giới chính trị cũng đứng ở đ ỉ n h phong nhất đại luyện tinh sư điều này tồn tại một người có thể chấn một nước năm đó ở dung chuyển thời kỳ luyện tinh người các cấp độ xưng hô chưa đạt được công nhận lúc bình thường luyện tinh người liền được xưng là huệ cấp chúa tể một phương cao giai luyện tinh người thì bị dân gian gọi là thị cấp chúa tể một chỗ đỉnh tiêm luyện tinh người là châu cấp cường giả đại tướng nơi biên cương đại luyện tinh sư chính là trấn quốc cấp cường giả có lớn luyện tinh sư mới có thể bảo đảm quốc gia mình có quốc tế địa vị bằng không liên tiến vào vì thế giới lục cực cầm đầu cộng đồng xây dựng nhân loại đồng minh hội tư cách đều không có dưới mắt tô mạch lại khẳng định xưng tương lai chỉ cần lý tấn có thể đi ra một bước kia vượt qua trường sinh tử huyền quan tương lai có thể đạt tới loại tình trạng này quả thật không còn là nàng một cái ngay cả luyện tinh người thiên phú đều không có công chúa có khả năng trèo cao loại sự tình này mặc dù không thể c ư ỡ n g cầu nhưng cũng có thể nói cái ngươi tỉnh ta nguyện do đó ta tiếp xuống cũng sẽ sắp đặt ngươi bước vào lòng mơ cắt vì ngươi thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội bên trên vượt trội biểu hiện vì thành viên trung tâm thân phận vào long môn các không thành vấn đề tô mạch nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng về phần có thể hay không nắm chắc ở hắn ta biết tô phỉ du gật đầu một cái ta thật sớm cùng hắn quen biết là cái này ta ưu thế lớn nhất tô mạch cười cười đối với thành viên hoàng thất giáo dục hắn hay là hết sức yên tâm tô phỉ du hiểu rõ chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm chuyện gì muốn làm thế nào không cần hắn giáo gìn giữ thân cận tiến hành theo chất lượng phát triển chính là chúng ta lớn nhất thành công trong biệt thự lý vân giao đang cùng lý vân yên video thần thái phi dương kể rõ lý tẫn tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội phân khích biểu hiện nhưng trên thực tế thiên hạ đệ nhất võ đạo giải thi đấu mỗi một trận đấu đều là thời gian thực t i ế p sóng dù là lý vân yên đám người ở xa giang châu cũng được theo ti vi thượng nhìn thấy lý tẫn tranh tài trạng v ư ớ n g cụ thể có thể lý vân giao tức là sinh động như thật say sương ngon lành lý vân yên nhìn nàng bộ dáng này hai đầu lông mày cũng là tràn ngập ôn nhu cùng nụ cười ca đến rồi lý vân giao nhìn thấy lý tẫn vội vàng kêu hắn một tiếng vốn muốn đi phòng tu luyện lý tẫn đành phải dừng lại hỏi một tiếng trong nhà không có việc gì a không có lý vân yên lắc đầu Đúng lý ú c tấn khép cười một tiếng nếu quả thật có thể bị vụn vặt sự tình ảnh hưởng đến kiểu này thanh danh không cần cũng được hắn dự định nhường tần nhu nhiên gọi điện thoại cho tần hưu nhường vị này tần ra chủ ra mặt giữ cửa hải loại sự tình này hắn xử lý tất nhiên sẽ càng thuận buồm u ô i gió qua loa nói chuyện phiếm vài câu lý tẫn lúc này mới rời khỏi đi tới trong phòng tu luyện đốt lên hoàn hồn hương về sau hắn mới đưa tô mạch tặng cho một cái dương mở ra cái dương không nhỏ có thể bên trong chứa thứ gì đó lại hết sức đơn giản hai cái hộp một quyển điện tịch hộp kiểu dáng t ụ linh châu lý tẫn đem hộp mở ra chính là hai cái tụ linh châu một viên là cầm tới thiên hạ đệ nhất tổ ủy hội quá mức tặng cho khen thưởng một cái khắp a i là phó thanh thiên tư nhân đưa tạo hắn nhìn thoáng qua tụ linh châu đúng lúc này đem tia sách điện tịch cấm lên n à y sách điện tịch cũng không phải thần công gì bí pháp mà là phó thanh thiên vị này thiên nguyên trí cường giả tại võ thánh giai đoạn tu luyện tâm đắc đồng thời tiểu này tâm đắc không phải bốn mươi năm trước tâm đắc hắn mặc dù tu thành truyền kỳ luyện tinh người biến thành thiên nguyên trí cường một trong có thể những năm gần đây chưa bao giờ b ô n g tha đ ố i con đường võ đạo nghiên cứu đồng thời tận sức tại tăng lên võ thánh đạp và o luyện tinh người con đường sát xuất thành công phần này tâm đắc chính là hắn gần chút thời gian mới viết không lâu theo một vị trí cường giả tầm mắt từ trên cao đi xuống trình bày lên võ thánh cảnh giới đủ loại hào rượu tại đây phân tâm được miêu tả dư võ thánh cảnh giới bị cẩn thận thăm dò hiện ra ở lý tấn trước mặt võ thánh năm cái cấp bậc cực hạn võ thánh tại thứ tư ngăn thứ năm ngăn võ thánh mỗi một cái cũng có tư cách cạnh tranh thế kỷ tri vương bọn hắn sở dĩ thất bại cũng không phải là bởi vì thực lực không đủ có đôi khi có thể vẹn vẹn là vì vận khí không tốt lý tấn liếc nhìn bất quá thứ năm ngăn võ thánh đối rất nhiều người mà nói có thể xưng hy vọng xa vời vì cái này ngăn võ thánh không chỉ thân mình có cực hạn võ t h á n h thực lực còn có được trời ư ái thiên phú thiên, thiên thiên phú không phải hậu thiên có khả năng có tỉ như một số người cảm giác n h ạ bén một số người thị lực kinh người một số người nghe cao minh còn có một số người nuốt vàng thực thiết các loại đương nhiên xuất sắc nhất thì là thiên sinh thần lực bất tử c h i thân thành tâm thành ý c h i tâm đốn ngộ thiên phú các loại thiên sinh thần lực không nói đến vương luyện thành chính là ví dụ tốt nhất bất tử c h i thân cũng không phải thật sự là bất tử mà là có cường đại sức khôi phục lại đối thương thế có cực lớn chống cự tính lần trước thế kỷ c h i vương lý vật c h i đều có loại thiên phú này hắn ở đây phàm nhân thời kỳ đều từng thân chúng hai mươi hai thường trong đầu cũng vào ba viên tử đạn kết quả xinh xứng lại trừ đó ra thế kỷ c h i vương cấp thành tự ngoại cuối cùng năng lực luyện khí hóa thần c ự c h ạ n thăng hoa người người có thiên phú đặc thù sát xuất thành công vậy rõ ràng so với người bình thường cao trong sách đề cập qua thiên nguyên truyền k ỳ cường giả lăng thanh phong h ắ n chính là thành tâm thành ý c h i tâm người sở hữu dựa vào loại năng lực này lần lượt cảm giác được nguy hiểm cơ duyên từ đó s u cắt tị hùng sinh sinh biến không thể thành có thể do võ thánh truyền tu vô kinh vô hiểm đạp và o luyện tinh người con đường cho đến ngày nay càng là hơn đã đứng tại đỉnh thiên môi nhọn ta hiện tại khoảng thuộc về đệ tam ngăn lý tất lật xem sách rất nhanh đối thực lực của mình có cái mơ hồ định vị chẳng qua nói đến tiên thiên t i ê n phú cảm giác của hắn mẹ bén có thể bị đặt vào tiên phú trong phạm vi ngoài ra theo hắn mang theo tiên thiên luyện khí thuật trúc cơ thiên đánh vỡ khóa gen võ đạo đi ra toàn con đường mới tự thân cũng tại hướng tiên sinh thần lực thiên phú phương diện phát triển cứ như vậy hắn tương đương với song tiên phú chỉ sợ không chỉ như thế lý tẫn suy nghĩ tiên thiên luyện khí thuật trúc cơ thiên cùng hắn võ đạo hệ thống đem kết hợp lại thêm bản thân hắn nhìn rõ thiên phú xâm nhập đắm móc không chỉ có thể giúp hắn tiến hóa ra thiên sinh thần lực thiên phú còn có thể hướng những phương hướng khác tiến hóa thì như bản thân hắn đều có chữa trị đặc hiệu tiên t i ê n luyện khí thuật luyện khí t i ê n còn cho cho hắn khôi phục đặc hiệu hai cái này kết hợp có thể hay không hướng bất tử c h i thân phát triển ngoài ra thành tâm thành ý c h i tâm giảng thuật là trong coi u minh một ít cảm giác đốn ngộ thì là tăng lên năng lực học tập năng lực học tập điểm này có thể dùng nhiều thời gian hơn đền bù thời quang trúc long đối thời gian lẫn lộn có thể để cho hắn cho rằng mới quá khứ nửa giờ có thể ngoại giới lại trôi qua thập nhị giờ nếu như tương lai hắn đối loại năng lực này sử dụng xâm nhập có thể làm được hay không ngoại giới nửa giờ chính hắn lại trải nghiệm thập nhị giờ thập nhị giờ học tập lượng tại nửa giờ thể hiện ra đến tại thương nhân nhị tới có phải hay không tương đương đốn ngộ lý tẫn nghĩ ngợi hắn túi đầu nhìn trong tay này sách sách vở tương lai rất có triển vọng chương 216, kết thúc chương 216, kết thúc loại cảm giác này lý tẫn nhữ mày có chút khó chịu vương xuống trong tay này mai quang mang đều ảm đạm đi tụ linh châu trung b i là mượn nhờ ngoại vật c ư ơ n g ép cất cao thân thể chính mình cực hạn thuộc về từ không sinh có gia tăng lực lượng hắn tính chất dường như người bình thường kiếm lời một vạn cùng nhặt được mười vạn một dạng dù là hắn gấp mười lần so với cái trước có thể nhặt được mười vạn sử dụng cuối cùng không bằng chính mình kiếm được một vạn an tâm lý t ẫ n đề xuống trong lòng khó chịu mà theo tụ linh châu bên trong tinh lực bị hắn luyện hóa hầu như không còn kiểu này cảm giác khó chịu cũng là rất nhanh tiêu tán đợi đến hắn đem này mai tụ linh châu triệt để luyện hóa về sau hắn phân ra tâm thần cảm giác một phen tự thân khí huyết khí huyết trị số trực tiếp tăng vọt đến bốn mươi chín trăm sáu mươi năm chi cao so với lần trước lần này hai cái tụ linh châu trực tiếp tăng trưởng năm điểm có thửa hắn cảm thụ lấy tụ linh châu đối t ự thân rèn luyện t h ầ n sắc có chút kinh dị tụ linh châu hiệu quả cũng sẽ theo sử dụng số lần gia tăng mà giảm dần có đó không giảm dần sau hắn khí huyết trị số tăng trưởng vẫn đang vượt qua năm điểm không thể không nói tiềm lực của hắn tại tiên thiên luyện khí thuật trúc cơ thiên đào móc dưới thật sự bị tăng lên rất nhiều cái này khí huyết trị số cuối cùng đổi kịp vương luyện thành bao đan thời kỳ tiêu chuẩn với lại đại bộ phận cực hạn võ t h a n h khí huyết đều chỉ có bốn mươi lăm bốn mươi sáu trên lên dưới ta hiện tại trình độ nào đó cũng được cho là thiên phú dị bẩm thiên sinh thần lực loại đó chẳng qua thiên sinh thần lực tầng cấp không có đạt tới vương luyện thành tiêu chuẩn thôi lý tẫn cảm thấy dùng phổ thông một chút tới nói hắn bị động thiên phú thiên sinh thần lực là một cấp vương luyện thành thiên sinh thần lực sợ là đạt đến cấp hai thậm chí ba cấp quả nhiên người và người không thể cơ đũa cả nắm đ ô n g chốc tăng lên hơn năm giờ khí huyết cường độ n h i ê n huyết bí thuật b ộ c phát tỷ lệ phần trăm giảm xuống không ít đây là bởi vì ta đối t ự thân khí huyết khống chế trở nên yếu đi hắn đứng dậy qua loa hoạt động một chút cảm ứng đến tự thân khí huyết tăng trưởng các loại biến hóa rất nhỏ cũng nhường tự thân lại lần nữa thuần thục lên hắn trung quy là tăng lên quá nhanh tới tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trước hắn khí huyết thể phách chưa đạt tới bốn mươi dưới mắt đã tiếp cận năm mươi gần m ộ ư ơ i điểm tăng lên dù là hắn có nhìn rõ thiên phú vẫn cần thời gian đến mải cũng đúng thế thật vì sao luyện tinh đám người rõ ràng chỉ cần quan tưởng tinh thần tắm rửa tinh quang có thể cường hóa tự thân có thể hết lần này tới lần khác mỗi cái cảnh giới tăng lên đều phải hoa mãi tháng mấy năm thậm chí vài chục năm lâu cũng là bởi vì khí huyết thể phách tăng trưởng đối bọn họ mà nói quá nhanh nếu như dám tùy tiện đống chốc tăng lên quá nhiều khí huyết cường độ sẽ dẫn đến cảnh giới lui chuyển không nói còn có tàu hỏa nhập ma khí huyết mất khống chế mạo hiểm cho nên bọn hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí từng chút một mài cường hóa võ thánh tiếp xuống tu hành chính làm m i nước c ô phu thông qua lịch luyện nhiệm vụ đội tụ linh châu mải thể phách đồng dạng tại thời gian dài qua n tưởng l i ề u mạng tranh đấu chúng kích thích tinh thần rèn luyện tinh thần sứ khí huyết tinh thần song song đạt tới tự thân có khả năng đạt tới cực hạn tiến tới bước vào cực hạn võ thánh giai đoạn đương nhiên trong thời gian này dính đến kình chuyển toàn thân chi hành hợp nhất một ít tiểu giai đoạn lý tẫn dừng một chút hắn cảm thấy những thứ này tiểu giai đoạn không tính là gì chi hành hợp nhất nếu như không lo lắng v õ đạo của mình ý chí sẽ bị đánh tan thời thời khắc khắc cũng ở vào loại trạng thái này căn bản không cần lừa gạt mình đến thực hiện đem thần kình vận chuyển toàn thân chính là vì thân làm khí lý tẫn tự nghĩ Băng vào cũng h h mình nhìn rõ thiên phú huyền chính xác không chế mỗi một phần kinh phát, thử thêm vài lần, làm đến bước này vậy không tính í n liền lần, đến này mị mỗi một làm gì rõ tỉ diệu, là xác bộc bước khó. đạo vài vậy về đúng thế thật hắn mắt thấy phó thanh thiên về võ thánh ngũ đương miêu tả về sau đem chính mình định vị tại đệ tam ngăn nguyên nhân hiện tại tối liễu áo là tinh thần thuộc tính nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần khí huyết trị số ta cũng đã coi như là thứ tương ăn không đúng đều thuộc về thứ năm ngăn thiên phú dị bởi một loại kia võ thánh đến cái này ngăn nhưng phía trước dường như vẫn đang có đi tới phương hướng thiên, thiên luyện khí thuật trúc cơ thiên đóng móc khiến cho hắn vẫn chưa nhìn thấy cực hạn của mình nhất là ý thế lý tấn trong đầu cùng tống vô nhai triệu vũ sư đánh một trận hình tượng không câu khô chuyện tống vô nhai đ a u ý đó là bỏ đao cùng mình bên ngoài không có vật gì khác nữa đơn thuần kiếm ý của hắn sở dĩ bị tống vô nhai đ a u ý đánh tan là bởi vì hắn hiểu được kiếm ý của hắn không bằng tống vô nhai đ a u ý đơn thuần tại hắn chém ra một đao kia lúc thiên địa vật vật tận thành hư vô hắn khả năng nhìn thính giác k h i u giác vị giác xúc giác cảm giác hết thệ tiêu vong hắn đem chính mình theo thân thể trung tháo rời ra rót vào trong đao cũng vì chính mình tối trí thành c u n g nhận tín nhiệm vung vây ra một đao kia nếu như lý tẫn đủ mạnh h o ặ c nói lý tẫn nội tình hùng hậu tinh thần trị số năng lực đạt tới bốn mươi nhiều nhất ba mươi lăm dựa vào bực này ưu thế làm tống vô nhai một đao kia chém tới cũng không năng lực chạm phá kiếm ý của hắn lúc hắn liền đem giống như đoạn nhất đao tại chỗ bỏ mình h o ặ c nói tại đao của hắn chém ra đi một khắc này bản thân hắn đã chết tính mạng của hắn chuyển rời đến hắn đao chung chỉ có đánh tan đối thủ trong đao ý quay về nhục thân bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ tinh khí luyện tinh người cũng cứu không được hắn dường như những kia luyện tinh đám người cứu không được đoạn nhất đao đầu dạng tống vô nhai đao ý nhường lý tẫn sợ hai thán phục triệu vũ sư thế cũng giống như thế trường thương chỗ chính là chiến trường hoặc nói lĩnh vực sinh mệnh tràng nàng cá nhân thế cùng súng trong tay kết hợp hòa mỹ tạo thành một loại đặc thù lĩnh vực lực t r ư ờ n g tại loại này lực t r ư ờ n g dưới lý tẫn tinh khí thần rõ ràng mạnh hơn nàng nhưng thủy trung ép không được nàng bị nàng lần lượt đột phá t i ể u này thế kết hợp với tống vô nhai đao ý chỉ cần lại hoàn thiện một chút liền đem dung luyện ra tinh thần chi chủ bí pháp bước đầu tiên sinh mệnh lực trưởng lý tẫn tự lẩm bẩm muốn làm đến bước này hoặc là chính hắn lĩnh hội x u n g giới lĩnh hội tống vô nhai đao ý cùng triệu vũ sư thương thế sau đó thanh x u ấ t v ũ lam siêu việt bọn hắn đem đao của bọn hắn ý thương thế biến hóa để cho bản thân sử dụng đồng thời triệt để hoàn thiện hoặc là rèn luyện tinh thần thử nghiệm nhường tinh thần trị số và khí huyết trị số song song sau đó vì đại nhật vô cực bước vào thăng hoa thái mượn thăng hoa thái loại đó thiêu đốt tất cả cực hạn thăng hoa tín nhiệm ngưng tụ toàn thân trên dưới tất cả tinh khí thần hoàn thành sinh mệnh lực trường rèn đúc cuối cùng một loại phương pháp ngoại vật mượn ngoại vật đưa hắn khống chế cảm giác tăng lên tới trước nay chưa có cực hạn từ đó nhường hắn vốn đều cường đại thấy do thiên phú. đột phá tế bào phương diện gông cùng xiềng xích cũng là thoát ly tế bào sinh mệnh cái này hình thái cực hạn đ ặ t đến cấu thành thế gian vạn vật tối nguyên tố cơ bản nguyên tử lĩnh vực một sáng bước vào nguyên tử lĩnh vực thoát ly tế bào sinh mệnh loại này cơ sở khái niệm hắn đem năng lực cưỡng ép ngưng tụ ra sinh mệnh l ự c trường mà muốn làm đến bước này ngoại vật tất nhiên vô cùng cường đại hiếm thấy tinh khí đều không đủ có thể chỉ có long môn các truyền kỳ tinh khí mới có thể phụ trợ hắn hoàn thành một bước này ba loại phương pháp một loại cần cường đại ngộ mộ tính một loại ẩn chứa nguy hiểm tính mạng chỉ có loại thứ ba tôi có thể đụng tay đến một phen suy ngh Như vậy, đều bởi a nay qua thanh phương thứ thiên hạ đệ nhất đạo đại hội chú chung hiểu hôm thiên hạ nhất hội thiên hạ tư người người Vòng muôn tiến đến. niên tổ sẽ nên đón lần này thiên hạ đệ nhất. tụ tại Tất tổ lại đạo đại đạo đại đi. mọi đi, đệ đệ đệ võ võ rõ, ý cả sẽ b vậy làm lý tấn lên đài về sau tiếng hoan hô biết hai nhức góc đều chưa từng đình chỉ qua bởi vì lúc này lý tấn cũng chỉ có tô phỉ du một lựa chọn làm hạ liền lựa chọn khiêu chiến tô phỉ du sau đó tô phỉ du cũng làm mỉm cười tỏ vẻ nhận vua lý tấn đạt được bắt phen thắng lợi trước giờ khóa chặt q u â n quá trình này gợn sóng không kinh lại chưa xuất hiện bất kỳ bất ngờ n h ư n tại vô số người gieo hò hạ thượng đài lại lần nữa xuống đài lý tẫn tống vô nhai triệu vũ sư đại nhật thánh tử trình ngự phong trên mặt mấy người cũng không có cái gì quá lớn vận sóng có thể trong lòng tồn tại một ít không cam lòng nói một cách chính xác có phải không chịu v u a bọn hắn tin tưởng vững chắc bọn hắn tương lai nhất định có thể siêu việt lý tẫn trước hắn một bước đạp vào cực hạn võ thánh thậm chí chuyển tu thành luyện tinh người nhưng giờ này khác này bọn hắn lại không thể không thừa nhận lý tẫn mạnh hơn bọn họ đệ nhất không đùa nhưng nay còn không có thứ hai đệ tam sao tống vô nhai triệu vũ sư đại nhật thánh tử trình ngự phong mấy người lên nhau trong đó trình ngự phong không đề cập tới cũng được nhưng đều thua một hồi triệu vũ sư đại n h ậ t thánh tử tống vô nhai trong mắt đã có hừng hực chiến ý bại bởi lý t ấ n bỏ lỡ thiên hạ đệ nhất bảo tọa đã là bọn hắn có khả năng tiếp nhận mức cực hạ rốt cuộc lý tấn mạnh bọn hắn nhận nhưng tiếp xuống bọn hắn tuyệt sẽ không lại thua đều là tên thứ hai đến lại điểm cái cao thấp ba người nhìn nhau giữa lẫn nhau dường như có điện quan va chạm hỏa diễm tiêu đốt mặc dù mấy người chiến ý đều đã sôi trào đến cực h ạ n nhưng bọn hắn lại đều biểu hiện một m phần bình tĩnh khắc chế lúc trước có lý t ấ n cái này không theo quy củ ra b à i người bọn hắn bị ép trước giờ nhấc lên từng chàng võ thánh chi chiến nhưng mà hiện tại trạng thái chưa hoàn toàn khôi phục mấy người không hẹn mà cùng lựa chọn khiêu chiến nam ly phong ứng long tiến hành o đồ đám người ba trận chiến t a m thắng không thể khiêu chiến đến đối thủ hoán lại đến vòng tiếp theo đến vòng tiếp theo lúc mọi người cũng là không hẹn mà cùng tiếp tục đem những kia võ thánh cảnh trở xuống tuyển thủ đào thải ra khỏi cục thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội cuối cùng trở nên nghiêm chỉnh lại và võ thánh trở xuống nam ly phong tiến hành đồ ứng long tô phỉ du bị sôi nổi đào thải về sau tứ đại võ thánh ở giữa mới triển khai bọn hắn đối tên thứ hai tranh đoạt chiến chiến đấu ban đầu mọi người rất nhanh phát hiện tống vô nhai triệu vũ sư hai người đây đại n h ậ t thánh tử trình ngự phong s á t thực mạnh lên nhất tuyến lại thêm chiến đấu kế tiếp tống vô nhai cũng tốt triệu vũ sư cũng được cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm phát huy cực kỳ ổn định rất nhanh đại n h ậ t thánh tử trình ngự phong hai người bị chiến bại bị loại thứ hai đệ tam tại tống vô nhai triệu vũ sư trong lúc đó tranh đoạt một phen kịch liệt chém giết về sau trung pin là cái sau vượt cái trước tống vô nhai càng hơn một bậc hắn không chờ triệu vũ sư thương thế tích l u y đến cực h ạ trực tiếp chém ra thiên ngoại l ư u tình một đao vì lực phá xảo triệu vũ sư mạnh hơn thương thế tại đây hữu tử vô sinh một đao trước mặt đều hóa thành m â y khói trải qua mấy vòng chém giết t ừ lý tất ngoại tám người cuối cùng quyết ra thứ tự tống vô nhai đứng hàng thứ hai triệu vũ sư đệ tam đại nhật thánh tử lại là chiến thắng trình ngự phong nửa bậc đoạt được thứ tư mà xếp tại thứ sáu lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ chính là trong mười người yếu nhất một cái tô phỉ du lại sau này nam ly phong yến hoành đồ ứng long chia cắt bảy bắt chín vị xếp hạng từ đó thiên hạ đệ nhất võ đạo Đại hội trước h a một Hạ mươi người có khả năng hưởng thụ đáy nổ xa không chỉ long tử danh lạch đơn giản như vậy đủ loại tính thực chất ban thưởng không nói đến còn có thể bị thiên nguyên vương triều sắc phong làm vinh dự tử tước mặc dù chỉ là tử tức danh hiệu lại cũng không có đất phong thực quyền nhưng thiên nguyên vương triều tử tức phân lượng có thể cao hơn thái bạch vương quốc nhiều lắm bằng vào cái thân phận này về sau lý tẫn hoàn toàn có thể cùng thái bạch vương quốc bá tức cấp quý tộc nói nói cười cười bình khởi bình t o ạ n đón xe bước vào khu vực đặc biệt khu phong cảnh làm có chút nghiệp vụ cũng có thể đi chuyên thuộc quý tộc thông đạo đơn giản nhất mấy giờ chính là nếu như hắn chưa kịp kịp chuyến tàu có thể để cho xe lựa chở hắn người bình thường thẻ ngân hàng số tài khoản chuyển một đều sẽ bị yêu cầu thuyết minh công dụng hắn chuyển một trăm triệu đều có thể làm đến thời gian thực tới sổ vứt đi một cái xe đạp có thể khiến cho toàn thành phố các bộ môn điều động vài trăm người đến giúp hắn tìm kiếm đ ố i có chút ngành nghề cửa hàng không q u ó nhìn n một chiếc điện thoại đánh tới bất kể giữ trật tự đô thị vệ sinh thuế vụ và các ngành các nghề đều sẽ trước tiên đã chạy tới giao trách nhiệm cái đó cửa hàng chỉnh đốn và cải cách thậm chí khiến cho trực tiếp đóng cửa không cần bất luận cái gì đơn vị nhậm chức dựa vào những thứ này là quyền hắn đều có thể thoải mái tại bất luận cái gì một tòa thành thị n h ấ t lên dung chuyển b â n g không liên quan đến quý tộc chuyện quý tộc nghị hội truy cứu tới địa phương thượng không có bất kỳ cái gì một cái quan viên k h i ê n nổi trách nhiệm này cái này cùng địa phương chính phủ ngay tại chỗ náo loạn đến tiếng oán than dậy đất là hai chuyện khác nhau một lạy thế nào, nào? hai bên không tại một cái giai tầng bọn hắn làm ẩm ỵ không ảnh hưởng tới địa vị của bọn hắn có thể một cái khác người bọn hắn thật có năng lực như thế thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội theo đám tuyển thủ mang theo vinh quang xuống đài hạ màn kết thúc chẳng qua lúc rời đi triệu vũ sư lại tìm được rồi lý tẫn lý tẫn ta thừa nhận ngươi bây giờ rất mạnh ta không phải là đối thủ của ngươi thậm chí ngươi so với ta càng trẻ tuổi trên lý luận thiên phú so với ta càng tốt hơn ngữ khí của nàng có chút dừng lại nhưng ta sẽ không nhận thua lý tẫn đối nàng thân mật gật đầu một cái khích l ạ nói ta biết về sau ngươi nhất định phải cố gắng gấp bội tu luyện đương nhiên triệu vũ sư n h u n m mày lên ta tống n ô nhai còn có đại nhật thánh tử cũng lấy được long môn các long tử danh hiệu tiếp xuống chúng ta bốn người đều sẽ tại long môn các bên trong đào tạo sâu long môn các chúng có khả năng có điều kiện tài nguyên hơn xa bất luận cái gì một nhà thế lực rất nhiều người tại ngoại giới biểu hiện thường thường lại năng lực tại long môn các bên trong nhất phi t r ù n g tiên bởi vậy chúng ta tiếp xuống cạnh tranh địa điểm chính là long môn các được lý tấn thống khoái đáp ứng hy vọng đến lúc đó ta có thể nhìn thấy người đối thương thế vận dụng tiến thêm một bước ta sẽ triệu vũ sư trầm giọng nói long môn các cách mỗi hai năm cũng có một lần khiêu chiến thi đấu lần tiếp theo khiêu chiến thi đấu r ờ i hiện tại chỉ có một năm đợi đến khiêu chiến thi đấu lúc ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi ta hy vọng khi đó ngươi có thể hoàn toàn như trước đây cường đại được lý tấn mỉm cười gật đầu ta sẽ gìn giữ tự thân cường đại nhưng ta hy vọng ngươi cũng đừng rơi xuống quá nhiều nếu như ngươi đến lúc đó ngay cả để cho ta sinh ra hứng thú tư cách đều không có vậy cũng đừng trách ta từ chối ngươi ta sẽ không cho ngươi từ chối cơ hội của ta triệu vũ sư thật sâu liếc nhìn lý tẫn một cái vừa quay đầu cao bím tóc đuôi ngựa v ư n g gậy rất nhanh rời khỏi triệu vũ sư sau khi rời đi lý t ấ n còn chứng kiến tống vô nhai đại n h ậ t thánh tử trị ngự phong không chờ hắn lại cho cho mấy người cổ vũ trị ngự phong đã âm thanh lạnh lùng nói lý t ấ n ngươi n h ớ kỹ cường trung tự hữu cường trung thủ núi cao còn có núi cao hơn đừng tưởng rằng ngươi vào long môn c á t ở đâu tu luyện mấy năm cũng có thể vô địch thiên hạ cuối cùng cũng có một tiền ta sẽ cho ngươi biết ai mới là thời đại này chân chính nhân vật chính nói xong hắn trực tiếp rời khỏi căn bản không có cho lý tẫn đáp lời cơ hội trị ngự phong sở dĩ đề cập long môn cắt là bởi vì hắn cũng không lấy được long môn cắt long tử danh hiệu chẳng qua lý tẫn cùng hắn không quen đối với hắn lưu lại đoạn văn này sau nhanh chóng rời khỏi cũng không có cái khác phản ứng chỉ là tiếp tục xem hướng tống vô nhai cùng đại nhật thánh tử đối với hai người bọn họ giơ tay lên đến long môn các cũng muốn cố gắng gấp bội ta chờ đợi nhìn các người đánh bại ta ngày đó ta sẽ tống vô nhai trầm trọng ngắn gọn đáp lại hắn đã đem đánh bại lý tẫn trở thành hắn nhân sinh trùng cao nhất mục tiêu mà đại nhật thánh tử thì là sờ lên đầu ha ha cười nói nhận được lý vũ thánh xem trọng như vậy ta tất nhiên là sẽ hết sức không cho người thất vọng lý tẫn đối với hai người gật đầu một cái theo tuyển thủ thông đạo rời đi thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hội trường nơi cửa tô mạch tô phỉ du thác bạc phong bao gồm đúng là một vòng du thác bạc hải triệu hành ca cũng tại chỗ này chờ đợi lúc này thác bạc hải triệu hành ca hai người trong mắt đã không có lúc đến trên xe lửa ngạo khí đối mặt lý tận lúc mặc dù thần sắc có chút phức tạp nhưng vẫn là biểu hiện mười phần cung kính bất kể bọn hắn như thế nào tự nghĩ là quá ban ngày tiêu thiên phú hơn người nhưng bọn hắn vẫn đang không thể không thừa nhận lý tẫn là bọn hắn đời này cũng đuổi không kịp nam nhân tương lai của hắn tuyệt sẽ không giới hạn tại một cái nho nhỏ thái bạch vương quốc thậm chí Thiên nguyên lần i cái vinh tại chi chiến chi gài ê trên trên n bang này sân khấu cũng dung nạp không được hắn. Hắn cao nhất vinh quang cùng huy hoàng, hẳn vương trường, hạn thánh, tổng cạnh vương toạn. danh của mình, chuyến bảo cao của được chú cực là và huy mấy y khấu kỷ kỷ khắp thế thế Đem trăm vị, vị võ l này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội viên mãn tô mạch cười nói các bạn phong gật đầu một cái cầm cái thiên hạ đệ nhất trở về n à y không gọi viên mãn kêu cái gì duy nhất t i y ệ t đối đều là vị nào chưa từng nhận lấy lý tẫn tô phỉ du nói ta nghe n ó n g một phương diện vị nào nếu quả thật nhận lấy lý tẫn tất nhiên sẽ dẫn tới ánh mắt mọi người bao gồm b á i thần giáo những con chuột kia mặt khác vị nào đang dạy đệ tử thượng s á t thực không thế nào am hiểu lại thêm cũng không đủ thời gian cho nên cảm thấy nhường hắn ở tại long môn c á t là lựa chọn tốt nhất tô mạch giải thích một tiếng long môn c á t s á t thực cũng không kém tô phỉ du cười lấy đáp một tiếng những năm gần đây từ long môn c á t trung đi ra luyện tinh người không phải s ố ít, bọn hắn đã có một bộ thành thục bồi dưỡng hệ thống thông qua long môn c á t đánh xuống cơ sở tương lai lại cực h ạ n thăng hoa q u a tưởng tinh thần xác xuất thành công đây ngoại giới lớn rất nhiều chớ nói chi là long môn các trung còn có truyền kỳ tinh khí nói đến truyền kỳ tinh khí lý t ấ n hỏi một tiếng long tử có sử dụng c h u y ể n kỳ tinh khí tư cách ra không biết phải như thế nào xin xác thực tô mạch nói chẳng qua long tử chỉ là có sử dụng c h u y ể n kỳ tinh khí tư cách lại cũng không làm miễn phí vì để tránh cho có long tử lần lượt tấp nập sử dụng c h u y ể n kỳ tinh khí bọn hắn cấp ra một cái định giá là ba mươi vạn điểm tích lũy một lần ba mươi vạn cái số này không coi là nhiều hắn giá cả tiếp cận tụ linh châu một phần m ộ ư ơ i võ thánh nhóm nếu như tiếp nhận điều tra nhiệm vụ mỗi một lần nhiệm vụ trên cơ bản cũng có ba năm vạn điểm tích lũy nhọc trướng một tháng một lần tính toán một năm tiếp theo gom góp một lần còn có điều còn t h a đương nhiên bước vào long môn các võ thánh không thể nào đem thời gian quý giá đặt ở thi hành nhiệm vụ bên trên rốt cuộc long môn các tu hành chu kỳ chỉ có hai năm nhưng đây chính là truyền kỳ tinh khí đối với lớn bao nhiêu luyện tinh sư đều có thể nhìn không thể thành truyền kỳ tinh khí mà nói một năm có thể sử dụng một lần hoàn toàn là thắp nhang cầu nguyện rất nhiều luyện tinh người bao gồm những k i a võ thánh chuyển tu đỉnh tiêm luyện tinh người có thể bọn hắn nhân sinh chung duy nhất một lần tiếp xúc truyền kỳ tinh khí chính là tại long môn các võ thánh thời kỳ long môn các xây dựng cánh cửa hoàn toàn thuộc về hợp tình lý phải biết những tia thành viên trung tâm không chỉ nếu cực hạn võ thánh Còn phải bước vào chỉ phải vào lý tẫn h ô nghe lùi cuối cùng t n g g hoa i được,、so、được, được, được tô mạch lời nói rất nhanh nghĩ tới điều gì bãi thân giáo đúng ta ô Mạch nói, b á là là... thậm ầ n giáo c chí hoài nghi tại ngươi đoạt được lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội quán quân lúc liền đã có tên trên bảng hai mươi ba tuổi thiên hạ đệ nhất sức hấp dẫn quá lớn dù là bãi thần giáo nguyên bản chỉ nhìn chằm chằm những kia có hy vọng đạp vào luyện tinh người con đường võ thánh có thể bởi vì ngươi quá xuất sắc vẫn đang sẽ đưa mắt nhìn sang ngươi bãi thần giáo tên lý tẫn nghe nói qua đây là một cái cấp tiến tổ chức bọn hắn cho rằng tinh thần giáng lâm chính là đối gại hạ toàn bộ sinh linh vĩ đại nhất ban ân gại hạ toàn bộ sinh linh nên vì thành tín nhất tư thế tính dân chính mình cùng tinh thần tản ý chí hỏa là một thể cho tới nay lý tẫn nghe nói qua cái thế lực này nhưng thủy trung cảm thấy nay đoán chừng đều cùng bảo vệ môi trường tổ chức một dạng không thành quy mô không có thành cựu có thể nghe tô mạch đám người cách nói Bái bộ bọn bọn bái giáo Thiên nội tiêu diệt. kinh phải tiêu diệt, mà là, cho dù tiêu diệt, bái thần giáo thần Tấn chút thần không nhỏ. không hắn Không không hắn cho nguyên ngạc. quy mô đem đem mà có có có dù Lý là là, vì ẫ n đang lần tàn sẽ lượt lại cho cháy. v sao kính dân chính mình cùng tinh thần t à n ý c h i hỏa là một thể t i ể u này giáo nghĩa làm sao trèo chống được bãi thần giáo lâu dài bất diệt đây là bởi vì tô mạch muốn nói cái gì có thể cuối cùng vẫn n h ì n xuống cũng không giải thích chỉ là nói bãi thần giáo t r o n g còn có càng sâu thẳng phức tạp hơn nhân tố nói xong hắn lập tức bổ sung một câu chẳng qua ngươi yên tâm đoạn thời gian gần nhất cỡ lớn trong thành thị tinh lực máy t h a m dò dần dần bắt đầu phổ cỡ bãi thần giáo n h ữ n g kia không có ghi chép luyện tinh người căn bản không dám tới gần cỡ lớn thành c h ấ n dám ở thành thị hoạt động cũng chỉ có v õ t h á n h vì thực lực của ngươi chỉ cần cẩn thận điểm không có nguy hiểm gì cảnh ngộ bãi thần giáo thành viên sau lập tức cảnh báo tuyệt đối không nên bị bọn hắn ngôn ngữ mê hoặc mê hoặc một ít v a i lý tả thuyết tô mạch nói xong cười nói chẳng qua ngươi chỉ cần chú ý một chú t h à n h tung bên trên giữ bí mật cũng không cần lo lắng sẽ tao nộ bãi thần giáo thành viên một đá có thể vận dụng nhân lực cực kỳ có hạn ngươi chỉ cần ra ngoài lúc bí ẩn một ít bọn hắn căn bản khóa chặt không được tung tích của ngươi lý tân thấy thế gật đầu một cái